động tĩnh này đại khái qua hơn một phút đồng hồ. Sau đó, hơn 140 đầu kiền cao 1m50, chiều cao gần hai thước, thể trọng đạt được gần 300kg cường tráng xài lang xuất hiện ở trong rừng cây. Xài lang người thủ lĩnh chết hồ biến thân xài lang cao nhất cực kỳ trắng, vóc người hầu như là cái khác xài lang người gấp hai, toàn thân bộ lông đen kịt, trong mắt huyết quang chỉ như hỏa diễm giống nhau nhảy lên, dị thường địa doa người. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn phía sau chiến sĩ, miệng rộng nứt ra, có vẻ thập phần đắc ý. Như thế vẫn chưa đủ, chech hồ lấy ra giữ lại ách tư sứ giả cho hắn cùng dã tinh hoa. dùng móng vớt bóc nát sau đó hướng về xài lang quần ném một cái một luồng màu đỏ sậm mây khói lập tức muốn nổ tung lên bao phủ toàn bộ xài lang quần trong khoảnh khắc xài lang quần bên trong truyền đến thay đổi điều đáng sợ tiếng hô mây khói lan tràn tới chỗ nào nơi nào xài lang vóc người chỉ miễn cưỡng lớn mạnh một vòng trên người bộ lông cũng biến thành nồng đậm trắng kiện răng nanh cùng lợi chảo cũng biến thành càng ngày càng sắc bén trong mắt hồng quang thành sền sẽ huyết quang khi này mây khói cuối cùng lan tràn đến chết hồ trên người trong khi chết hồ thân thể cũng xuất hiện biến hóa to lớn thân thể của hắn phồng lớn đến cao hơn năm m dài hơn bảy m Trên móng đuốt càng là bao phủ một tầng tinh hồng tinh hồng huyết quang, chỉ một cuồng dã cư thú. hay ba tiếng nói của hắn cũng thay đổi, đi theo trước khi tiếng cười quái dị thành làm người chấn động cả hồn phách tiếng sấm. Một tiếng cao giống, xài Lang người thủ lĩnh dẫn đầu nhảy ra rừng cây, hướng cách đó không xa Thiết Cương Thụ doanh địa nào tới. 8. Thiết Cương Thụ doanh địa. Làm xài Lang người ở trong núi rừng phát sinh các loại động tĩnh trong khi, các chiến sĩ tất cả đều nghe được, nhưng doanh địa bên ngoài quá tối tăm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cho nên không ai dám đi ra ngoài mạo hiểm. mỗi cái chiến sĩ đều đứng ở vị trí của chính mình trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ chờ xài lang người chủ động tiến công đối thủ cũng không làm cho bọn họ thất vọng đêm xuống không đến nửa giờ chỉ từ trong bóng tối xông tới tới phát động công kích treo trên thiết cương thủ chỗ cao thám báo giống như bị điên giống to đi đến là bầy sói cự lang quẩn bọn họ tất cả đều dùng cùng loạn thuật nay là một tin tức xấu nhưng cũng không có ra ngoài la lâm dự liệu hắn đối với hết thể có thể phát sinh tình huống chi đều từng làm dự đoán và từng làm tương ứng chiến thuật tôi diễn xảy ra tình huống gì nên làm gì ứng đối trong lòng hắn đều có mấy kích hoạt nê triệu thuật hắn xuống tay với bên cạnh năm cái mục sư xua biểu hiện thong dòng chấn định nê triệu thuật là đã sớm chuẩn bị tốt thần thuật tất cả đều bố trí trên bụi gai tùng trong lúc đó đường một người trong đó tác dụng chỉ là ngăn cản đối thủ bước chân bây giờ mục sư muốn làm chỉ là đem mỗi người nê triệu thuật kích hoạt mà thôi dùng côn đồ cầm đầu năm người mục sư đoàn bắt đầu kích hoạt phép thuật từng trận nhỏ bé ánh sáng bay ra bước ra bụi gai tùng trong lúc đó mặt đường nhất thời hoạt động đi đến trong khoảnh khắc tựu thành bùn não nay bún não tầng độ dày vượt qua một thước toàn bộ là loại kia vừa dính vừa trượt nước bùn chân đạp đi vào chỉ không rút ra được loại kia xài lang chạy trốn tốc độ nhanh cực kỳ hầu như ở mặt đường vừa mới hoàn thành chuyển hóa trong khi bọn họ chỉ lao nhanh tới bởi vì tốc độ nhanh cho nên khi bọn họ phát hiện mặt đường có chuyện trong khi căn bản là dừng không được đến nơi phù phù con thứ nhất xài lang dẫm lên tiến vào nước bùn xài lang bàn chân rất nhỏ đặc biệt dễ dàng lâm vào nước bùn vật quỷ này dẫm lên đi vào vô cùng đơn giản hầu như không có lực cản nhưng muốn từ nước bùn bên trong rút tới vậy thì khó khăn Tầng tầng nước bùn phản phất mang theo to lớn lực hấp dẫn, chăm chú bao bọc lang đuổi không buông tha. Nay xài lang tốc độ lập tức thành quy tốc, nó nhất định phải đem hết khí lực mới có thể đem đuổi đi theo nước bùn rút ra, sau đó đi phía trước cất bước đặt ra. Kết quả phù phù một chút, vừa rơi vào đã đi. Cân nhắc đến xài lang người vóc người và số lượng, La Lâm ở trong đuổi gai tùng lưu lại năm cái ra vào đường, mặt đường có trường rộng 5 mét. Xài lang người cũng hết sức phối hợp, nhìn thấy nhiều như vậy đường, tự động chỉ phân lưu tiến công. Kết quả đụng phải này triệu thuật, mỗi con đường trên đều có 4 năm đầu xài lang rơi vào đi. một chút thì có hơn 20 con xài lang lầm vào nước bùn không thể tự kiềm chế. Nay còn chỉ là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai xài lang cũng không thắng được chân. Mặc dù bọn họ gần phía trước xài lang nhiều người một chút phản ứng thời gian, đi phía trước nhiều dược một bước, nhưng bước đi này cũng là xa bảy, 8 mét mà thôi, mà nê triệu thuật bao trùm mặt đường nhưng lại có tới hơn 100 trăm mét trường. Kết quả là là nước bùn bên trong vừa hãm hơn 20 con xài lang. Một lát sau, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm sáu, hết thể xài lang đều lõm vào, thành từng con ở trong nước bùn quy tốc đi tới khổ bức Nguyên nhân rất đơn giản. Này xài lang người dùng tới cuồng loạn thuật còn dùng lên cuồng giá tinh hoa tốc độ sức mạnh giá tính đều tới cực hạn bọn họ cũng sẽ không sợ hãi sẽ không đau đớn hội chiến đấu đến chết mới thôi nhưng lớn nhất khuyết điểm chỉ là bọn người kia không có đầu góc chỉ có thể xông về phía trước sẽ không vô hồi sẽ không lùi về sau kết quả một nê triệu thuật khiến cho hết thể xài lang người toàn bộ chúng chiêu thậm chí là thủ lĩnh chết hồ cũng không ngoại lệ chết hồ gần cái khác xài lang người ưu thế chỉ là nhảy lên khoảng cách gần cái khác xài lang xa một vài một chút nhảy ra hơn bốn mươi nhưng còn là bất đắc dĩ lạc ở trong nước bùn hắn to lớn vóc người giúp hắn một vài bận rộn để hắn ở trong nước bùn tốc độ nhanh hơn cái khác xài lang rất nhiều nhưng nhìn hắn tốc độ này muốn tránh thoát nước bùn ít nhất cũng phải 10 giây thời gian khoảng thời gian này vừa vặn là chiến sĩ tốt nhất công kích khoảng cách hách bên trong tư tên la lâm hô đã trở thành cung tiến thủ đầu lĩnh hách bên trong tư hách bên trong tư hiểu ý cách cách xa hơn trăm mét nâng cùng chọn dùng ném đi xạ tất cả đội hết thảy bán này là mấu chốt nhất một trận chiến cung tiến thủ bọn hoàn toàn không kiêng rẻ cung tên tiêu hao bọn họ lấy ra hết thẻ chữ hàng Bất kể hao tổn địa hướng xài lang ném đi bắn ra, vèo vèo vèo. Một nhánh cấp cho Thánh Quang Tiễn Tiễn ở trong dạ lập lòe mê người ánh sáng màu bạc, tựa như mỗi người tiểu đèn lồng giống nhau, treo thuyền mỹ diệu đường cong, bay về phía chính ở trong nước bùn rẫy rửa xài lang. Thổi phù thổi phù thổi phù thổi phù có thánh lực hào quang không dứt nổ tung, giống giống giống giống, giống xài lang ức chế không được tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cùng loạn thuật thêm cùng ra tinh hoa đích sắc để chúng nó đã quên đau đớn, nhưng Thánh Quang Tiễn bắn vào thân thể bọn họ sau khi xua tan quanh thân khí tức hắc ám, vừa như hỏa diệm giống nhau tinh chế bọn họ. này tạo thành thống khổ nhưng lại là thẳng tới linh hồn chúng nó bản năng phát sinh thống khổ đều thảm thiết Bắn, hách bên trong tư vừa là giống to đồng, vừa một làn sóng mưa tên nay truyền kỳ cung thủ bọn mỗi một miệu xạ đến một làn sóng mưa tên ước chừng bắn 10 làn sóng kết quả nước bùn trên cục rơi xuống ít nhất 70 đầu xài lang còn lại hơn 70 đầu xài lang trên người cũng hầu như đều mang theo đau đớn có rất ít xài lang hoàn hảo không chút tổn hại ở tử vong dưới sự kích thích xài lang người điên giống nhau địa rẽ rùa đi tới muốn đi ra nước bùn đoạn đường xài lang thủ lĩnh chết hồ càng là điên cuồng gầm thét lên Hắn cái thứ nhất chạy ra khỏi nước bùn ràng buộc, nhảy lên thực địa. Sau đó hai chân dùng sức, chuẩn bị vọt tới trước. Kết quả là gặp sự cố. Khi hắn đùi đống nhiên bước vào chấm đất diện muốn nhảy lên trong khi, nhìn như kiên cố mặt đất bất cứ không chịu được nữa, thân thể hắn rào một tiếng, phá tan rồi một miệng lớn. Nước bùn sau khi chỉ là cạm bẫy, dùng nước bùn hạ thấp đối thủ tốc độ, đem tụ lại thành một đống, tốt đồng thời dẫm lên trên cạm bẫy. Trình độ lớn nhất phát huy uy lực của bẫy dập. Vốn người cạm bẫy này có ít nhất bảy, tám cái xài lang đồng thời mới có thể phát động. Nhưng Sài Lang người thủ lĩnh sức mạnh thật sự quá mạnh mẽ, nhưng lại là ôm nội hận nhảy lên, kết quả một chút chỉ dẫm lên đất lở cạm bấy tốt nhất diện che đại tầng. Ầm cạm bấy phá nát, trên mặt đất xuất hiện một dài mười thước, thâm mười mét hô to, Sài Lang người thủ lĩnh dưới chân đã không có mượn lực chỗ, hắn có không biết bay, chỉ có thể không thể làm gì địa rất vào. Cạm bấy phía dưới có thể là thánh thủy. Hay sáu. Hay sáu. A a a a. Lượng lớn bi thảm âm thanh truyền tới. Ngay từ đầu, Sài Lang người chết hồ điên cuồng giết đảo, nhưng theo thánh thủy tinh chế trên người hắn khí tức hám. cùng giã tinh hoa hiệu quả bị loại bỏ theo sát sau cùng loạn thuật cũng mất hiệu lực dòng giã một đại ao thánh thủy trong đó nồng nặc thánh lực ở xua tan hắn thêm vào các loại hắc ám phép thuật sau khi lại bắt đầu tinh chế trong cơ thể hắn sức mạnh vậy thì là tại hạ nổi trào a chết hồ gầm thét lên tiêu thảm giấy ruộng trong bẫy dập chuyển ra nước ao điên cuồng rội và ướt tiếng còn có móng nuốt trào trên cạm bẫy bích dày đặc sát sát tiếng không ai nhìn thấy trong bẫy dập là ra sao con cảnh nhưng nghe thấy thanh âm này chỉ đầy đủ khiến lòng người bên trong bốc lên hà khí rất nhiều chiến sĩ cũng không nhịn được nắm chặt rảnh tay bên trong vũ khí, bị này đáng sợ động tĩnh làm trong lòng lạnh lẽo. thật sự là quá bi thảm a. xài lang người thủ lĩnh chỉ là cái thứ nhất chịu khổ, khi hắn phía sau xài lang cũng lao ra nước bùn sau, lập tức chỉ bước hắn gót chân. năm cái con đường, năm cái cả ấy, rất xuống ít nhất 40 con xài lang, ngã xuống xài lang ngay ở không có bỏ ra ngoài. nay ở trong la lâm dự liệu, tưởng tượng một chút một người rơi vào nóng bỏng nồi chảo, quanh thân còn đều là tường cao, nay đòi hỏi là khả năng bỏ ra ngoài, vậy thì gặp ý. cuối cùng. vọt tới thiết cương thụ trong doanh địa bộ xài lang chỉ còn lại không tới 30 đầu ngăn trở bọn họ cách thức luân xâm vung tay xuống bên trong đơn độc tay kiếm dơ lên trong tay tấm kiên, mang theo thuận chiến sĩ xông lên trên không đến 30 đầu xài lang mà thôi mà còn xài lang thủ lĩnh đã chết rồi các chiến sĩ căn bản cũng không có áp lực trong lòng quả thật cũng ra xài lang người mạnh phi thường nhưng mâu luân xâm sức mạnh cũng không được hắn bây giờ là 49 cấp bậc chuyển kỳ đỉnh cao chiến sĩ sức mạnh thân thể đã đạt được 2250 mức độ hoàn toàn không so với phía đối diện xài lang được thậm chí còn mơ hồ vượt qua nhắm bắn, hai bên trong tư lập tức thay đổi mệnh lệnh, cung tiễn thủ bọn bắt đầu tăng cao bắn rất chính xác độ, bọn họ không thể không như vậy làm, tiễn không nhiều, bình quân từng cái cung tiễn thủ chỉ có thể phân đến ngũ cấp cho không đến, coi như sau khi từ trên người xài lang thu về, phòng trừng cũng mỗi người cũng sẽ không vượt qua 10 mũi tên. đương nhiên, này đã vậy là đủ rồi, còn sống xài lang con số thật sự quá ít, chúng nó đòi hỏi đối mặt cung tiễn thủ nhắm bắn, sẽ đối kháng thiết cương thủ doanh địa thần lực áp chế, còn muốn phá tan do một đám kinh nghiệm phong phú, phối hợp hiệu ngầm thuận chiến sĩ tạo thành trận hình phong ngự. Chuyện này căn bản là là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, này 30 đầu phá tan trùng vây sải lang gặp phải mục đích là một trường giết chóc. Chiến đấu chỉ trì tục liễu 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, cuối cùng một con sải lang bị Mâu Luân xâm chém giết tại chỗ. Từ đầu tới đuôi, La Lâm đều không có tự mình động thủ, hắn chỉ là cùng các chiến sĩ đồng thời thảo luận lập ra phòng ngự sách lược, sau đó ở chiến đấu phát sinh trong khi, cùng mục sư đồng thời canh dự ở doanh địa thần lực hạt nhân ở ngoài trấn áp đại cục. Trên thực tế, lần này phòng ngự chiến, nếu như xài lang người không có cuồng hóa mất đi lý trí, hiểu được biến báo lùi về sau lời nói bọn họ phòng trường không có cách nào đạt được khổng lồ như thế chiến công, càng không thể đem xài lang người toàn bộ bị diệt, Nhưng bọn người kia bất cứ toàn bộ cùng luận hóa, nhưng lại là bất tử không lùi loại kia. Loại này chiến thuật là trí cương đấu pháp, đối với không hề chuẩn bị đối thủ, vậy dĩ nhiên là thượng thừa nhất đấu pháp, trực tiếp có thể đem đối thủ phá hủy thành một mịn. Nhưng này xài lang đụng phải la lâm, la lâm các loại sách lược chỉ là từng đạo từng đạo mềm mại tốt nhện, từng tầng từng tầng địa cuốn quanh đi lên, cứng là đem bách luyện thép cuốn thành tôm chân mềm. Miễn cương đem này một đám hung manh tới cực điểm xài lang người cho đoàn tiêu diệt. Càng bi kịch chính là. hơn một trăm xài lang người chết cực kỳ bất ức chúng nó thậm chí không có đối với bọn họ trong mắt xấu xí không có mao quái tạo thành tương tồn. sau đó la lâm bắt đầu thu hoạch chiến công chưa xong còn tiếp chương 588, chiến thần 143 đầu xài lang thi thể 143 cái nguyên lực tinh hoa nhất là là xài lang người thủ lĩnh nguyên lực bị tinh chế sau khi hầu như cùng ú ảnh hộ như vậy rừng rậm manh thú gần như Này nguyên lực ngưng tụ cùng nhau hình thành một đoàn đường kính vượt qua vượt qua 25cm đại nguyên lực đoàn la lâm cũng không có vội vã phân phát này đoàn to lớn thuần túy nguyên lực bởi vì này đoàn nguyên lực thật sự nhiều lắm nó có thể phân phối đi xuống để mâu luân xâm châm thần hỏa để những người khác mỗi cái chiến sĩ đạt được 49 cấp bậc chuyển hướng kỳ đỉnh cao nó cũng có thể một lần đem la lâm thần lực đẳng cấp đẩy lên cùng cuồng loạn chi thần giữ lại ách tư bình tề 53 cấp bậc và còn có thể có còn lại nếu như lại thu được một nhóm nguyên lực bọn họ là có thể xây dựng một tránh thức ổn định an toàn mà độc lập tự chủ chẳng gác ảm it chưa chư hòn đảo tiểu thuệ tổ dụ dụ à ảo cũng giảm gờ tờ la lâm ánh mắt nhìn quanh hết thể chiến sĩ trên mỗi người mặt hắn đều thấy được kích động cùng chờ đợi Tuy nhiên, dựa theo La Lâm định ra điều lệ, bọn họ đang chờ đợi hắn phân phối sức mạnh. Có điều lần này là một cái ngoại lệ. La Lâm mở miệng, âm thanh trầm tĩnh mà có lực xuyên thấu, "Bây giờ, chúng ta có hai con đường. Thứ nhất, phân phát đám này nguyên lực, để mỗi người đều trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng chúng ta lại không năng lực thành lập độc lập chẳng gác, chỉ có thể tiếp tục làm Bạch Ngân cứ điểm lệ thuộc, mỗi một lần thu hoạch tiếp tục hướng về cứ điểm giao nộp 10% nguyên lực, dùng tìm kiếm nguyệt thần thần lực che chở." Nghe đến đó, các chiến sĩ rối loạn lên, bọn họ bén nhạy cảm giác được người trưởng quan này tựa hồ chuẩn bị thay đổi. điều này làm cho từng cái trong lòng chiến sĩ đều sinh ra bất mãn đến nơi này rất bình thường trước khi ước định điều lệ chỉ là khế ước mà còn tất cả mọi người thừa nhận quyền uy của nó bây giờ la lâm bất cứ không tôn ti tuân thủ là cá nhân đều sẽ bất mãn này là nhân chi thường tình nhưng nơi đây là nguy hiểm vực sâu khế ước là thần thánh nhưng nhất thành bất biến khế ước nhưng lại sẽ đem người đưa vào tình cảnh nguy hiểm ở trong này rất nhiều chuyện đều phải linh hoạt tương đối này không phải la lâm lòng tham mà là bởi vì hắn phải đi tốt nhất đường có điều hắn đến chiếu cố này tùy tùng bản thân mình vào sinh ra tử trung thành các chiến sĩ cảm xúc hắn tiếp tục nói con đường thứ hai tập trung lần này sức mạnh thành lập thuộc về tự chúng ta chẳng khác vậy chúng ta sau đó thu hoạch cũng chỉ phải giao cho cứ điểm năm sức mạnh nên đi con đường kia ta nói không tính chúng ta nơi đây 97 người chúng ta bỏ phiếu lựa chọn kiến tạo độc lập chẳng khác mỗi cái thánh linh chiến sĩ nghe xong đều là cả kinh bọn họ mới đi ra hơn 20 ngày lúc này muốn thành lập chẳng khác này có phải hay không quá nhanh một điểm cái khác thần linh thành lập trạm gác kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, này ít nhất cũng cần thời gian 3 năm. trong lúc nhất thời, mỗi cái chiến sĩ nghị luận sôi nổi, có tin tưởng La Lâm, có cảm thấy không thể tin tưởng, còn có cực nhỏ bộ phận thì lại hoài nghi La Lâm căn bản là là chuẩn bị riêng thôn phần này nguyên lực. điều này cũng là La Lâm trước khi thành lập đầy đủ uy tín duyên cớ. nếu như trước hắn không có nghiêm ngặt công chính địa phân phối, lúc này phỏng chừng mỗi một người chiến sĩ sẽ tin tưởng La Lâm lời nói. sĩ quan phụ tá Mâu Luân Sâm từng là bán thần, hắn đối với thành lập trạm gác chuyện biết đến nhiều nhất, nghe vậy không hiểu hỏi, quan trên. cùng loạn chi thần giữ lại ách tư là một ngực chờ thần muốn thành lập ổn định chẳng gác, phải may cũng có tương đồng thần lực mới được này cũng không chỉ cần chỉ là sức mạnh chuyện a tăng cao thần lực đẳng cấp là một cái chuyện phi thường khó khăn bởi vì không lĩnh ngộ đẳng cấp cao hơn huyền bí thần hỏa chứa đựng thần lực thì có một cực hạn đạt được cực hạn sau thậm chí tiếp tục hấp thu nguyên lực cũng không cách nào tăng lên sức mạnh chỉ có thể như phẫn nộ chi thần giữ lại ách tư như vậy bất đắc gì phân tán ở trong ngực sâu miễn cưỡng khống chế được la lâm như thế giải thích Mâu luân sâm ta và ngươi tao ngộ có chút cùng loại người từng là bán thần nhưng ngã xuống qua một lần Ta từng cũng có qua sức mạnh to lớn, chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân, lực lượng của ta suy sụp, nhưng kinh nghiệm cùng tri thức nhưng lại còn ở, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, ta có thể không trở ngại chút nào mà tăng lên của ta thần hòa đẳng cấp. Mâu Luân sông nhận ra, sau đó chỉ không chút do dự mà gật đầu, đã như vậy, ta chọn con đường thứ hai, thành lập thuộc về tự chúng ta chẳng gác. Có bản thân mình chẳng gác, những thứ không nói, mỗi lần có thể ít ỏi giao nộp 5 phần trăm nguyên lực, lần lượt tích lũy xuống, này có thể là một lực lượng không nhỏ, chờ bọn hắn lớn mạnh sau. nói không chừng chỉ riêng này bút tiết kiệm hạ xuống sức mạnh là có thể tạo nên một tân thần đi ra. Hơn nữa, một phổ thông doanh địa, trong đó cái gì đều không có, cái gì đều phải bản thân mình làm, điều kiện phi thường gian khổ. Nếu có chạm gác, vậy là tốt rồi hơn. Chiến áo giáp rất đồng có chuyên môn người tu sửa, không dùng qua với lo lắng vũ khí trang bị làm tổn thương. Đồ ăn cũng có rất xử lý, bọn họ là có thể chuyên tâm chiến đấu. Mâu Luân Sâm cũng có bản thân mình suy tính, hắn bây giờ đã tới chuyển kỳ đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa chỉ là bản thần. Một phổ thông doanh địa không thể chứa nạp hai cái thần, nhưng chạm gác nhưng có thể. mặc dù hắn có thể rời khỏi La Lâm trở lại Bạch Ngân cứ điểm bản thân mình làm một mình nhưng trước đây kinh nghiệm nói cho hắn chính hắn làm không hẳn so với theo cái này theo La Lâm bán thần càng tốt cái này La Lâm cùng nhau đi tới từng bước từng bước đi nhanh chóng đồng thời không loạn chút nào phi thường có kết cấu so với hắn thân thiết nhiều lắm hắn hy vọng tiếp tục theo La Lâm làm về công về tư hắn đều hy vọng nhanh chóng địa thành lập trạng gác hiện nhiên ở đây chiến sĩ đều không phải đứng ốc phần lớn mọi người phi thường rõ ràng một trạm gác thật là tốt nơi có điều có người còn là có một chút nghi hoặc mục sư côn đồ nói quan trên này nguyên lực, e sợ không đủ ba. đích xác không đủ. La Lâm gật đầu, có điều còn có một bút nguyên lực đã có thể tính tiến vào. Sài lang người xào huyệt, đại khái có 300 đầu Sài lang. bây giờ bọn họ chiến sĩ đã đại bộ phận chết trận, còn lại căn bản không có bao nhiêu sức đề kháng, chỉ chờ chúng ta đi lấy mà thôi. như vậy vừa nói, Côn đồ liền không còn nghi hoặc, hắn gật đầu nói, ta cũng chọn con đường thứ hai. chúng ta phải bản thân mình chẳng gác. Cung tiến Thủ đầu lĩnh hách bên trong tư cũng tỏ thái độ, ta cũng tuyển điều thứ hai. hách bên trong tư như vậy tuyển nguyên nhân đơn giản nhất, hắn tin tưởng La Lâm. Ba cái nhân vật chủ yếu nhất trí đồng ý thành lập trạm gác, cái khác thánh linh chiến sĩ cũng đều không có ý kiến gì. Ta nhớ rồi, chư vị công thần làm trạm gác thành lập, tân nguyên lực thu được sau khi sẽ đủ số phân phát. La Lâm làm ra bản thân mình bảo đảm, này là chính hắn định ra quy củ. Mặc dù vượt sâu tình huống biến ảo văn ngàn, có một số việc chuyện quan trọng thích đáng toàn quyền, nhưng hắn nhất định phải bảo trì đối với này cùng bản thân mình xuất thần vào chết chiến sĩ thì ứng dụng. Sau đó, La Lâm bắt đầu hấp thu nguyên lực, khổng lồ nguyên lực chạy vào thân thể hắn, xông vào vào trong cơ thể hắn tần hạt nhân, thoải mái thân hỏa. ở la lâm ý thức quan sát góc độ chỉ nhìn thấy trong cơ thể mình thần lực bắt đầu chậm chậm thay đổi màu sắc đi theo bán thần thuần tuy trong suốt ánh lửa đi theo trong hỏa diễm tâm bắt đầu từ từ nhiễm phải một tia màu đỏ vàng hào quang này hào quang càng ngày càng đậm hỏa càng ngày càng thịnh vượng dần dần thành một đoàn nhảy nhót lung tung màu đỏ vàng ánh lửa giáp một tiếng la lâm trong thai tựa hồ vang lên cái gì vỡ tan âm thanh lại nhìn thần hỏa đã toàn bộ nhiễm phải màu đỏ vàng trạch hắn thần lực đẳng cấp cũng một cách tự nhiên mà tới năm mươi cấp bậc một tân siêu phàm thần kỹ bị kích hoạt rồi la lâm nhìn xuống là thần kỹ ngọn lửa sinh mệnh. ngọn lửa sinh mệnh, quân thể siêu phàm thần kỹ, châm trong phạm vi nhất định hết thể đánh dấu mục tiêu sức sống, để cho cháy hương hực, Mục tiêu sức mạnh đem tăng lên 50%, tư duy ra tốc 25%. Trong vòng 5 phút, không có bất luận cái gì tác dụng vụ. Sau 5 phút, ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt càng lâu, mục tiêu thân thể bị hao tổn càng lớn. La lâm trong lòng vui vẻ, không hổ là thần kỹ, dùng thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi thu được sức mạnh khổng lồ, là một tốt vô cùng dùng là liệu mạng chiêu số. Sức mạnh tiếp tục dũng mãnh bảo, trong hỏa diễm màu đỏ vàng chạch càng ngày càng dày đặc, vốn chỉ là nhàn nhạt. nhạt. tựa như là một giọt máu nhỏ vào một chén nước trong sau tạo thành đỏ hửng nhưng theo sức mạnh lớn mạnh này đỏ hưởng từ từ biến đến dày từ từ trở nên hơi như là ánh bình minh màu sắc thần hỏa thiêu đốt kịch liệt trình độ cũng gia tăng thật lớn trong giây lát tại ánh bình minh màu sắc thần hỏa nhảy một cái với là ở xung quanh chỉ xuất hiện một tầng vầng sáng nhạt nhạt này vầng sáng tựa như là một đoàn sương mù đi theo thần hỏa bên trong không dứt lan tràn bước ra cuối cùng càng lan tràn ra la lâm thân thể la lâm đạt được 53 cấp bậc người thứ ba siêu phàm thần kỹ bị kích hoạt siêu phàm thần ký, sơ cấp thần vực Quyết trương bản thân mình thần hỏa, hình thành đặc biệt thần hỏa lĩnh vực, lĩnh vực trong vòng, ngươi chỉ là quy tắc lập ra giả. Này quang vụ chỉ là thần vực cụ hiện hóa, nó vừa tiếp xúc với không khí, lập tức bắt đầu nhanh chóng quyết tán. Ở trong mắt mỗi cái chiến sĩ, chỉ nhìn thấy la lâm xung quanh cơ thể xuất hiện một đoàn màu đỏ vầng sáng, vầng sáng bên trong vừa kẹp ở lượng lớn kim phấn giống nhau điểm sáng. Trong khoảnh khắc, này màu đỏ vàng vầng sáng chỉ quyết tán tới toàn bộ thiết cương thụ doanh địa, thay thế màu bạc nguyện thần thần lực bắt đầu đối kháng vực sâu bên trong ở khắp mọi nơi cuồng loạn thần lực, không khỏi lãng phí sức mạnh. làm vầng sáng khuyết trương đến 100 trăm mét phạm vi trong khi la lâm chỉ đỉnh chỉ sức mạnh khuyết trương hắn mở mắt ra vẻ mặt nghiêm túc ta dùng chiến sĩ chi thân thể phong thần ta theo đuổi thắng lợi cùng vinh quang ta ở đây lập xuống thần thể ta nguyện làm sinh mệnh nữ thần trong tay lợi kiếm ta nguyện làm sinh mệnh nữ thần trinh chiến vực sâu của ta đường tức chiến thần con đường này là mỗi một cái thành công thành lập trạm gác thần linh đều phải làm một chuyện dựa vào này lợi thể xác định bản thân mình ở trong vực sâu con đường ví dụ trời đông giá rét chi thần của nàng lợi thể chỉ là dùng trời đông giá rét sức mạnh đông lại hết thể h cơn lốc chi thần thì lại là dùng báo táp sức mạnh gột sạch tất cả sa đoạn cùng mục nát. thần lời thề, tức thần tâm nguyện, chỉ là thần phải đi con đường này không làm được nửa điểm giả dối. nhưng la lâm lời thề nhưng lại còn là cùng trời đông giá rét chi thần, cơn lốc chi thần hàng ngũ có nhỏ bé bất đồng, điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ thần tên chiến tranh cái này thần tên thật sự quá lớn. tự từ sinh mệnh sinh ra dùng tới chiến tranh là sinh mệnh vĩnh hằng đề tài, trong đó đề cập nguyên lực mênh mông cuộn cuộn mà mấy liệt dùng chiến tranh làm thần tên này thần tiềm lực trưởng thành đem vô cùng lớn lao đủ để trở thành mạnh mẽ thần. thậm chí có khả năng thành tựu tranh thức bất hủ, nhưng dùng chiến tranh vì danh sẽ gặp phải trở ngại cũng sẽ lớn vô cùng trên đường chết trẻ thần hàng hạ xa số. chỉ riêng lấy phàm nhân góc độ nhìn cũng có thể nhìn ra ấy gian nan đến nơi. Ví dụ một bình dân nếu như hắn thể muốn trở thành một kỵ sĩ, cái kia khổ luyện võ kỹ, lập xuống công vân là rất có thể thực hiện. Nhưng cái này không hề căn cơ bình dân nếu như thể muốn trở thành tất cả thế giới hoàng đế này nghe thấy nghe liền biết đòi hỏi thực hiện lời thể phi thường phi thường khó khăn ít có thể. Ngay từ đầu La Lâm lời thể cho mỗi cái thánh linh chiến sĩ chỉ là cảm giác này. tất cả mọi người cảm thấy có chút khó mà tin nổi nhưng cùng lúc trong đó chút ít người thông minh nhưng lại nghĩ tới La Lâm trước khi lời nói trước khi La Lâm nói hắn từng có sức mạnh to lớn hơn nữa hắn vừa mới hấp thu thần lực sau lập tức chỉ không trở ngại chút nào địa tiểu thành làm nhược cho thần mọi người liền thuận lý thành trương địa cho rằng hắn khẳng định có phi phạm quá khứ như vậy tưởng tượng rất nhiều thánh linh chiến sĩ đều trở nên hưng phấn chỉ cảm thấy tâm ầm ầm nhảy lên nguyên nhân không gì khác theo như vậy thần có tiền đồ à ai ngờ theo một ăn bữa nay lo bữa mai ra hỏa đi ra chinh chiến trước khi cái kia là không có cách nào bây giờ đột nhiên phát hiện mình tùy tùng quan trên tựa hồ bối cảnh thâm hậu hình dáng công dân người hưng phấn đương nhiên những ý nghĩ này chỉ là xoay một cái mong mọi công phu làm la lâm dứt tiếng sau mỗi cái thánh linh chiến sĩ lập tức nửa quỳ trên mặt đất đổi giọng hô to quân chúa trước khi bởi vì không có độc lập như trước đòi hỏi dựa vào nguyệt thần ngại luân thần lực đến nơi đối kháng cuồng loạn chi thần sức mạnh cho nên là quan trên nhưng bây giờ la lâm đã có đối kháng sức mạnh chạm gác sắp sửa thành lập vậy thì tương đương với một phương chư hầu bọn họ cũng là thoát ly bạch ngân cứ điểm đương nhiên phải gọi bằng quân chúa la lâm gật gật đầu sau đó nói xuất phát xài lăng người xào huyệt ban đầu la lâm không có lên cấp đến 53 cấp bậc mọi người tự nhiên không dám ở trong dạ ra ngoài nhưng bây giờ la lâm đến đến gì nơi nào cuồng loạn thần lực sẽ bị bắt lui nơi nào chỉ là mọi người an toàn doanh địa. này vực sâu dạ cũng là cùng phổ thông vị diện dạ gần đủ rồi tự nhiên cũng là không có gì đáng sợ chưa xong còn tiếp ảm it chư chư hòn đảo tiểu thuyết tổ dù dù a ảo công giảm gờ tờ chương 589, trăm trạm gác mới lập ngày thứ hai vừa dạng sáng la lâm mang theo hắn các chiến sĩ đi tới hồng thủy bờ sông Đêm hôm qua, Sài Lang người xào Huyệt đã bị triệt để quét sạch. xào Huyệt bên trong đều là người yếu, không gặp phải cái gì ra dáng phản kháng. La Lâm trả giá tổn thất chỉ là năm cái chiến sĩ bị ít ỏi vết thương nhẹ mà thôi. Có đám này mới lực, hơn nữa hắn thần lực đẳng cấp đã đạt được 53 cấp bậc, là có thể thành lập trận gác. La Lâm bây giờ đứng khu vực là hắn đã sớm xem trọng trạm gác thành lập địa điểm. Nơi đây một bên dựa vào Hồng Thủy Sông, một bên khác nhưng lại là dựa vào cái kia tấm bao hàm mê mội khả năng hàn Thiết cao điểm cuối cùng. Tầng ngoài Hàn Thiết mỏm mỡ song sau trực tiếp đi theo trong danh địa mở móc sân động, có thể tiếp tục khai thác thâm tầng Hạng Thiết. Phi thường thuận tiện. Mảnh này hàn thiết cao điểm vị trí cũng tốt vô cùng, địa thế cao, tầm nhìn bao la, phía tây địa thế càng ngày càng hiểm trở, địa phương từ phía tây đánh tới, chỉ cần nhận sự giúp đỡ địa thế chút ít sắp đặt mấy cái giữ lại điểm, có thể đem địch nhân lực xung kích phá hoại cái không còn một ngống. Càng hay chính là, Hồng thủy sông chạy về phía là đi theo đông đi tây, bọn họ đi theo trạm gác đi ra ngoài có thể nhận sự giúp đỡ sức nước một đường cao tốc đi tới, địa phương đòi hỏi từ trong sông đánh tới, tốc độ nhưng lại biết bơi lưu thật to chậm lại, chuẩn bị cho bọn họ dùng rất lớn thời gian. chớ đừng nói chi là tương lai trong nước sông sẽ có loan cá sấu bảo vệ cùng mỗi cái đầu linh thảo luận định ra rồi chạm gác thành lập địa điểm la lâm chỉ đối với mục sư côn đồ nói là trong khi liên hệ cứ điểm côn đồ gật đầu năm cái trị liệu mục sư đối diện lần này ngưng tụ tới nguyên lực đoàn quỷ thành một vòng túi đầu bắt đầu cầu nguyện lúc này không phải theo lệ cầu nguyện từ mà là hướng về nguyện thần ngại luôn báo cáo tình huống của bọn họ và khẩn cầu cứ điểm chi viện cho bọn hắn kiến tạo chạm gác các loại vật liệu cầu nguyện từ rất ngắn đại khái qua hơn một phút đồng hồ mọi người trung gian nguyên lực chùm sáng đột nhiên sáng ngời Sau đó trong đó sức mạnh bắt đầu dọc theo một cái nào đó đường hầm hư không thần tốc di chuyển, mãi cho đến nguyên lực chùm sáng thể tích còn lại vốn 10% không đến mới dừng lại. Dừng lại một lúc, đột nhiên chùm sáng vị trí chỗ ở chấn động mạnh một cái, có 5 cái ngưng tụ thần lực chùm sáng bay ra, này năm cái thần lực chùm sáng bên trong bao hàm nguyên lực chỉ có trước khi nguyên lực đoàn sói mòn sức mạnh trăm phần chi 60 phần tả hữu, nhưng cũng là cao tới 58 cấp bậc mạnh mẽ thần thần lực. Mỗi một cái thần lực chùm sáng phân biệt trôi về một mục sư. Trong đó lớn nhất cái kia hơi hơi dừng lại một chút, tựa hồ đang nhận thức sau đó nó trôi về mục sư côn đồ định ở côn đồ đỉnh đầu bất động côn đồ giơ hai tay lên đem thần lực này chùm sáng nâng ở trong tay cẩn thận nhận biết vài giây sau khi hắn ngẩng đầu nói của ta là thần thuận pháo đài ở vực sâu kiến tạo trạm gác giống như thế gian cũng không thế gian phải tiêu phí to lớn khí lực đem một gạch một mục địa xếp đi đến nhưng ở trong này chỉ cần một cố định thần thuật trong khoảnh khắc có thể đem phải vật chất tổ chức thành cố định hình thái một pháo đài chỉ kể cả phòng chỉ huy đồ ăn chứa đựng thất binh lính khu nghỉ ngơi trang bị phòng chứa đồ lòng đất cầm tù thất các loại là chủ yếu nhất kiến trúc cái khác mục sư cũng mỗi người báo ra trong tay mình kiến trúc thần thuật tên gọi của ta là trang bị kiến tạo tính này là hết thể trạm gác chuẩn bị kiến trúc của ta là tinh luyện kim loại đại sành này nhưng lại là bởi vì ma năng hàn thiết duyên cứu thuộc về tuyển bị kiến trúc của ta là thăm dò lường trước tháp cao phòng ngự tháp cao có thăm dò lường trước trạm gác chung quanh tình huống cùng cơ sở phòng ngự công kích năng lực cũng là trạm gác chuẩn bị của ta là tường thành cái cuối cùng mục sư báo cáo có này năm cái kiến trúc một trạm gác chỉ cơ bản có tự cấp tự túc năng lực cái khác khiếu yếu Vậy thì phải các chiến sĩ bản thân mình nỗ lực đi thu được. Đang cầu khẩn trước, mọi người cũng đã kế hoạch xong mỗi loại kiến trúc vị trí. Lúc này do mục sư côn đồ cái thứ nhất bắt đầu. Hắn pháo đài là cỡ lớn kiến trúc, trong đó kết cấu cực kỳ là phức tạp, cho nên côn đồ vô cùng cẩn thận cẩn thận, hắn đi tới pháo đài dự định kiến tạo điểm xung quanh, hít sâu một hơi, sau đó liền bắt đầu kích hoạt thần thuật. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu bạc đi theo thần thuật bên trong bắn đi ra ngoài, trên mặt đất chi hiện hiện ra một kiến trúc có ảnh, chính là sắp sửa kiến tạo trạm gác pháo đài giá dấp. Pháo đài có chừng cao 20m, diện tích chừng 500 mét vuông. phân bốn tầng kết cấu, lòng đất một tầng làm các loại phòng chứa đồ, cùng dùng để giam giữ phạm nhân ngục giam. Trên mặt đất một tầng thì lại là quân doanh, trong đó kể cả chỉ huy đại sảnh, binh lính phòng nghỉ. Tầng thứ hai thì lại là quan quân thất, còn có quan quân phòng hội nghị cùng với quan quân phòng nghỉ. Tầng thứ ba là la lâm nơi ở, tại đây nơi ở bên cạnh thì lại là một vòng cùng loại tường thành giống nhau kết cấu, thời khắc nguy cơ, binh lính có thể ở toàn bộ lùi vào pháo đài, cư pháo đài mà chiến. Quan ảnh ở trong gì, thân thuật dựng thành sau khi kiến trúc chỉ ở trong gì, để pháo đài củng cố. điều này cần cẩn thận điều chỉnh vị trí ước chừng qua thập phần nhiều chung côn đồ mới cuối cùng điều chỉnh tốt vị trí đến lúc này hắn chán đều thấm suất mồ hôi thủy vị trí xác định côn đồ liền đem thần lực chùm sáng tung chùm sáng ở trong không khí xẹt qua một đường vòng cung đi vào mặt đất theo sát sau mặt đất liền bắt đầu động đi đến tựa như đột nhiên có sinh mệnh giống nhau ầm ầm ầm ầm từng trận nặng nề nổ vang bên trong một tòa kết cấu củng cố tinh mỹ pháo đài chỉ từ trên mặt đất thăng lên tốc độ rất nhanh một giây đồng hồ có thể tăng lên một thước đồng thời nội bộ kết cấu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng hoàn thiện gần như qua một phút một tòa nâu nhà sắc, chất liệu thoạt nhìn cực kỳ dày nặng cao to pháo đài chỉ đứng vững ở mỗi cái chiến sĩ trước mặt La Lâm đi lên trước lấy tay sờ sờ pháo đài từ ngoài nâu nhà sắc tường ngoài rất bóng loáng bởi vì vừa mới dựng thành còn có thể cảm nhận được có chút tấm áp dùng móng tay chút ít dùng sức tìm chèo thuyền trên tường một điểm dấu vết chưa từng lưu lại chỉ then chốt bắt lại bắt lại phát sinh cục cục địa dày nặng vang trầm này chất liệu có chút giống trà sáng đá hoa cương nhưng muốn so với đá hoa cương cứng rắn rất nhiều Phòng Trừng độ bền bị cùng sắt thép cũng gần như. Này là dùng sức mạnh đại thần trực tiếp dùng thần lực quấy nhiều thế giới phát tác, thay đổi vật chất thuộc tính làm ra tới vật liệu, không kiên cố không được. La Lâm lại nhìn một chút pháo đài tương ngoài, có tới nửa thước nhiều dày. Như thế dày nặng, La Lâm phòng Trừng bản thân mình có điều không dùng thần lực đi phá hoại này pháo đài vật chất kết cấu, trực tiếp dùng man lực đột phá lời nói, phòng Trừng phải hao phí rất lớn một phen công phu mới được. Đòi hỏi biết, hắn bây giờ thần lực đẳng cấp đã có 53 cấp bậc bùng nổ ra sức mạnh cực hạn ước chừng có thể đạt được 6000 trên dưới, này đã tương đương với vực sâu cự thú sức mạnh tiêu chuẩn. Liên hắn đều phải hao phí công lớn phu, vậy những phổ thông vực sâu sinh vật căn bản là đừng nghị công phá này pháo đài tường ngoài kia, coi như là vực sâu cự thú đến rồi đều có thể chặn một hồi lâu." Tốt, La là lầm vỗ tay tán thưởng. Chiến sĩ khác bọn cũng đều quay chung quanh này kiên cố pháo đài thấy, trên mặt đều hiện ra thần sắc mừng rỡ. Ở nguy cơ tứ phía vực sâu, khả năng có như vậy một an toàn chỗ che chở dùng để nghỉ ngơi khôi phục tinh lực, thật sự khiến lòng người an an. Pháo đài xây dựng tốt sau khi, liền đã xác định toàn bộ trạm gác cơ bản vị trí, sau khi trang bị chế tạo thính, tinh luyện kim loại đại sảnh Tham dò lường trước tháp cao cùng tường thành cũng đều có vị trí tham chiến, kiến tạo đi đến cũng sắp rất nhiều. Mỗi người mục sư dồn dập kích hoạt bản thân mình kiến tạo thần thuật, rất nhanh. Mỗi người tinh mỹ mà kiên cố kiến trúc đội đất mọc lên, tới cuối cùng, một vòng chừng 25m, 15m dài kiên cố tường thành theo cao điểm địa thế đội đất mọc lên. Đêm này hết thệ kiến trúc vây quanh đi đến. Vì vậy, trạm gác hoàn thành. Toàn bộ trạm gác diện tích có chừng 20 mẫu, y theo địa thế mà lên, đi theo bầu trời cao, có chút giống là hồ lô. Pháo đài vị trí địa thế chỉ đứng sau tham dò lường trước tòa tháp, địa thế đệ nhị cao cao. chiếm toàn bộ hồ lô cấp trên phía dưới một tả một hưu phân biệt là tinh luyện kim loại thính cùng trang bị chế tạo thính nay ba tỏa kiến trúc cùng tường thành làm thành một cái to lớn đất trống nay đất trống tạm thời còn không có tu sửa địa thế gập đèn có điều ở trong kế hoạch khối này đường kính đại khái ở khoảng 50 mươi m hình bầu dục đất trống là làm các chiến sĩ huấn luyện giáo trường sử dụng nơi đây mặt đất cũng không dùng chiến sĩ ra tay đem tu bình dùng la lâm bây giờ thần lực chỉ cần triển khai thần vực ý nghĩ hơi động thần vực bên trong chuyện vẫn sẽ theo hắn ý nghĩ thay đổi trên thực tế để chống đỡ cùng loạn thần lực xâm lấn La Lâm cũng nhất định phải bảo đảm bản thân mình thần vực mở ra và thời khắc bao phủ chạm gác, cho nên làm chạm gác chủ yếu kiến trúc sau khi hoàn thành không lâu, La Lâm ý nghĩ khẽ nhúc nhích, chạm gác bên trong một vài thô giáp chi tiết nhỏ trong nháy mắt đã bị định chính. Vì vậy, chạm gác bên trong trở nên sạch sẽ sạch sẽ, các loại tất yếu sinh hoạt phương tiện cũng thuận theo xuất hiện, một vài bên trong góc thì lại mọc ra xanh ngắt ướt át bụi cây cùng tươi đẹp đóa hoa, tô điểm chạm gác bên trong đơn nhất sắc liệu. Thậm chí tiểu loan cá sấu núi lớn cũng có bản thân mình một vũng nước lớn, này vũng nước đầu tiểu đối đại. Mặt ngoài mở miệng chỉ là đường kính 10m hình tròn hồ nước ở chỗ nhưng lại chừng hơn 20 mét thâm, trực tiếp liên tiếp hồng thủy sông hệ nước và đường kính càng lúc càng lớn, đến thấp nhất hầu như có hơn 100m. To lớn hoạt động không gian nhạc loan cá xấu kẹt kẹt kẹt kẹt điện một hồi lâu kêu to. Đòi hỏi không phải bầu trời thủy chung là hôn màu đỏ, đòi hỏi không phải chạm gác ở ngoài đại địa còn là mở mịt một mảnh, mỗi cái chiến sĩ thậm chí đều coi chính mình về tới quang minh vị diện. Có điều chạm gác là hoàn thành, nhưng trạm gác bên trong chiến sĩ lại bắt đầu có vẻ ít đi, tỉ như bên trong pháo đài tầng thứ nhất doanh trại Ước chừng có thể ở dưới hơn 400 trăm người, mà bọn họ tất cả mọi người tính gộp lại tính toán đâu ra đấy chỉ có 97 người mà thôi. Điều này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Bọn họ phát triển quá nhanh, căn bản không kịp thuê mướn người mới khẩu. Tụ tập các vị chiến sĩ vừa thương lượng, tất cả mọi người rất tán thành. Mâu Luân Sâm từng là bán thần, hắn từng làm chuyên môn hiệu gia, lúc này chỉ cặn kẽ hướng về La Lâm giới thiệu. Quân Chúa, chiến sĩ muốn vời tuyển mộ, nhưng lại phải chiêu mộ một vài người bình thường. Người xem, chúng ta đòi hỏi lấy quặng, đòi hỏi tinh luyện kim loại, đòi hỏi sửa chữa trang bị, này đều cần sức người. Các chiến sĩ đồ ăn cũng cần người nấu nướng. Bên trong doanh trại cũng cần có người quét sạch. Các chiến sĩ đệm chăn quần áo cũng phải người định kỳ thanh tẩy, nếu không lâu sẽ phát sinh dịch bệnh. Dùng một ba chiến sĩ quy mô chạm gác tính toán, ít nhất phải có 100 người bình thường đến nơi duy trì doanh địa vận chuyển bình thường. Chúng ta còn cần thợ mỏ, nơi đây còn cần càng nhiều người tay. Mà muốn cho những người bình thường này có thể có TH, ứ tự địa công tác, mày còn cần một tổng quản. Này là kinh nghiệm đạm, ở rất la nhị trong khi, này thông thường là hoắc giúp la lâm quản, nhưng la lâm cũng có chút hiểu biết, lúc này hắn rất tán thành. xem ra đòi hỏi phái người về một chuyến bạch ngân cứ điểm địa phương khác cũng không sức người chiêu mộ chỉ có bạch ngân cứ điểm mới có thể thỏa mãn nhu cầu mâu luân sâm chủ động trở lệnh quân chúa phương diện này ta thủ, không bằng để ta trở về làm la lâm nghĩ nghĩ gật đầu nói có thể hắn là này chạm gác hạt nhân hắn là không thể đi mà chạm gác bên trong có cái tổ chức này năng lực dĩ nhiên là liền mâu luân sâm mà còn mâu luân sâm đã là 49 cấp bậc truyền kỳ cường giả hắn ở theo chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ lên cấp bán thần tốc độ này quá nhanh đương nhiên nếu như mâu luân sâm đồng ý trở thành bán thần độc lập phát triển la lâm đương nhiên sẽ không keo kiệt nguyên lực để hắn lên cấp nhưng nhìn mâu luân xâm ý tứ tựa hồ đòi hỏi vẫn theo bộ dáng của hắn nhưng bọn họ chạm gác còn không có phát triển đi đến la lâm có chút không tốt lắm sắp xếp cái này vừa mới thăng cấp bản thần bây giờ hắn trở về làm việc nên cũng cân nhắc tới điều ấy này vừa vặn vừa cân nhắc một chút bây giờ hoàn cảnh la lâm bổ sung nói chúng ta là mới xây chạm gác khó tránh khỏi danh vọng không đủ không bị người tín nhiệm mà còn địa phương cũng nguy hiểm nghĩ đến ngươi chiêu mộ sức người lại có ít ỏi khó khăn có điều không nên gấp tha thiếu không đầu. phía ta bên này cũng sẽ mang theo các chiến sĩ không dứt thu được nguyên lực, tích góp danh vọng. hắn tính toán, nếu như có thể thành công săn giết một con vực sâu cự thú cấp bậc sinh vật mạnh mẽ hay hoặc là đánh lui một lần cuồng loạn chi thần tổ chức tiến công, vậy hẳn là có thể làm cho người ta đầy đủ tin tưởng. Vâng, quân chúa. Mậu luân xâm lĩnh mệnh. hắn một khắc cũng không chỉ hoãn, điểm mấy cái chiến sĩ mang tới la lâm cho dùng để chống đỡ cuồng loạn thần lực một đoàn thần lực chỉ xuất phát. La lâm thì lại bắt đầu đem sự chú ý thả trên trang bị chế tạo thính cùng tinh luyện kim loại thính. Lúc này cũng không đủ sức người, nhưng các chiến sĩ trang bị phải sửa chữa. Mũi tên phải bổ sung. Hai người này kiến trúc cũng chỉ khả năng tạm thời do hắn đến sử dụng, chưa xong còn tiếp. Chương 590, sơ bộ tự cấp tự túc. Sinh mệnh có trí tuệ linh hồn cụ thể biểu hiện chỉ là ý thức, mà ý thức cụ thể biểu hiện chỉ là từng bước từng bước ý nghĩ, mỗi một cái ý nghĩ thì tương đương với máy vi tính một tiến trình giống nhau. Phạm nhân ý thức bên trong, ý nghĩ liên tiếp, tiếp cận hư ảo, rất khó cân nhắc, thậm chí rất nhiều lúc, liền phạm nhân chính mình cũng không làm rõ được mình rốt cuộc muốn làm gì, nghĩ muốn cái gì, thường xuyên còn có thể bị một vài ngoại vật cắm rỗ, lâm vào vô căn cứ. nhưng thần ý thức nhưng không như thế, thần mỗi một cái ý nghĩ đều phi thường ổn định, thần đồng thời cũng vô cùng hiểu ra tự thân, khả năng nhìn rõ ràng mỗi một cái ý nghĩ sinh ra, phát triển cùng chung kết. ý niệm này thân mình chỉ như một độc lập sinh mệnh giống nhau, có thể nói như vậy, chỉ cần cái này thần có đầy đủ sức mạnh, vậy hắn ý thức bên trong mỗi một cái ý nghĩ cũng có thể diễn sinh một hóa thân. đương nhiên, thậm chí là thần, sức mạnh cũng là có hạn, nhất là là La Lâm bây giờ nằm ở 53 cấp bậc nhược chờ thần cảnh giới, nếu như là ở thần bực bên ngoài, hắn nhiều nhất có thể bảo trì ba cái lẫn nhau độc lập bán thần hóa thân. Nhưng nếu như là ở thần vực bên trong, kia hạn chế chỉ vô sở vị, chỉ cần La Lâm không tiếp tiêu hao sức mạnh, hắn hầu như có thể cho mỗi một cái ý nghĩ đều diễn sinh ra một cụ thể vật chất thân thể đi ra. Ví dụ bây giờ, La Lâm cái này chiến thần chạm gác chỉ ở trong tất cả hắn thần vực ba phủ, ở trạm gác bên trong, La Lâm để sử dụng trang bị chế tạo thính cùng tinh luyện kim loại đại sảnh, hắn chỉ ước chừng diễn hóa ra hơn 30 hóa thân, trên cơ bản mỗi một cái công tác cương vị trên đều sắp xếp một. Tinh luyện kim loại trong đại sảnh là tối trọng yếu thiết bị là nguyên lực lò đung, chỉ cần đưa vào đầy đủ nguyên lực Trên thế giới lại cứng rắn vật chất đều có thể bị hòa tan thành chất lỏng. Cái này lò nung thao tác có chút phức tạp, La Lâm tổng cộng ở trong này sắp xếp 5 cái hóa thân, trong đó 4 người thì lại phụ trách sử dụng lò đung, còn có 1 người thì lại phụ trách quan chắc cùng ghi chép, này ghi chép xuống hình ảnh chỉ là ngày sau nguyên lực lò nung sử dụng nói rõ. Trước lúc này, các chiến sĩ đã góp nhặt một vài ma năng hàn thiết, có chừng 1 tấn tả hữu, vừa vặn là bán lô lượng. Này tinh thể vốn là nửa trong suốt màu xanh sẫm, nhưng tiến vào hắn thần vực sau khi, trong đó khí tức hắc ám bị đuổi tán ra. Màu sắc đã biến thành màu trắng ngà. một hóa thân mở ra lò nung tre ở tre khẩu nơi có một tầng cực độ tinh mịn năng lượng cao lọc vắng cái này hóa thân chỉ phụ trách khống chế này lọc vong ổn định một cái khác hóa thân cầm lấy cái sẻng bắt đầu hướng về tre bên trong gia nhập màu trắng ngà tinh thạch mỗi khi tinh thạch trải qua năng lượng cao lọc vắng tiến vào lò nung trong khi lập tức chỉ hóa thành màu trắng một phấn người thứ ba hóa thân thì lại phụ trách theo dõi toàn bộ lò nung trạng thái còn có thứ tư hóa thân thì lại phụ trách hướng lò nung bên trong chuyển vận dùng cho hòa tan hàn quặng sắt đuổi đá chưa nguyên lực toàn bộ quá trình đều đâu vào đấy làm hết thảy tinh thạch đều tập trung vào lò nung sau khi che che lên che trên mặt ký hiệu sáng ngời che cùng với lò nung triệt để dung hợp trở nên không có một tia khe hở nguyên lực bắt đầu chậm chậm đưa vào trong đó theo đưa vào nguyên sức mạnh tăng thêm toàn bộ lò nung bắt đầu dùng cực cao tần suất rung động một hóa thân rõ ràng ghi nhớ lò nung nội bộ tình huống chi nhiệt độ ổn định ở 15.000 độ áp lực có 100 trăm áp còn trên không dứt thăng hàn thiết vi hạt hấp thu đầy đủ nguyên lực đã bắt đầu tự do hóa sáu quá trình này đại khái chỉ tục liễu 15 phút sau đó cái này hóa thân mở miệng nói hàn thiết đã hoàn toàn chia liệt có thể đi nơi tạp chất trước khi phụ trách mở miệng năng lượng cao lọc vong hóa thân lập tức đi tới trên lò nung mặt sau ký hiệu điểm bài cái một lỗ hổng mở ra trong đó từ từ tuân ra nóng bỏng khí tước này hóa thân đều đâu vào đấy điệu thao tác rất nhanh một đám lớn màu xám xỉ than bị thanh lý đi ra này xỉ than nhiệt độ hoàn toàn không cao có thể trực tiếp lấy tay đục vào bởi vì trong đó năng lượng đã hoàn toàn bị lò nung bên trong tinh thuần hàn thiết cho hấp thu hàn thiết là một loại phi thường hy hữu kim loại tinh thuần hàn thiết bên trong có thể ổn định bao hàm năng lượng khổng lồ điều này làm cho hàn thiết độ bền bị vượt qua phổ thông sắt thép mấy lần vừa trải qua một phen phần kết thao tác nguyên lực lò nung lại mở ra lỗ bên trong xuất hiện một khối bóng đá đại kim loại này kim loại đã hạ nhiệt độ ấy sáng bóng lượng từ từ mang theo màu đỏ vàng trạch này là bởi vì ẩn chứa trong đó chiến thần thần lực duyên cớ lúc này đây trở thành thần sáng sủa hàn thiết la lâm cầm lấy một cái thánh linh chiến sĩ dùng là chế tạo kiếm hướng này thần sáng sủa hàn thiết chặt bỏ đi đưa một tiếng kiếm chặt đứt. lại nhìn thần sáng sủa hàn thiết mặt trên bất cứ không hề có một điểm dấu vết đủ thấy ấy cứng rắn đòi biết loại này chế tạo vũ khí đặt ở thế gian vậy tuyệt đối là thần binh lợi khí. hiện trên bất cứ không có pháp ở thần sáng sủa hàn thiết lưu lại dấu vết nếu như dùng loại kim loại này chế thành vũ khí thật là có cỡ nào cường lực thứ tốt mấy cái đảm nhiệm lâm thời thợ mỏ cho tinh luyện kim loại đại sảnh đưa khoáng thạch chiến sĩ vừa vặn thấy cảnh này không nhịn được đều mở miệng than thở một người trong đó hóa thân liền đem này hàn khối thép đưa đến trang bị chế tạo tính lò nung lò lửa đã bay lên nhiệt độ rất cao một hóa thân để trần nửa thân trên cầm trong tay một cái thợ rèn kiếm, đem hàn thiết đưa vào do nguyên lực châm lò lửa ngọn lửa này nhiệt độ cao đến khó dùng mức tưởng tượng cho dù hàn thiết điểm nóng chạy cực cao. đã ở trong khoảnh khắc hóa thành một đoạn phát ra hồng quang chất lỏng kim loại bắt đầu đúc mũi tên bọn họ bây giờ thiếu nhất tiễn không có thứ này cung tiễn thủ cái này cường lực binh chủng chỉ phế bỏ một hóa thân bắt lại qua một tính chất đặc biệt dính thổ khuôn đúc lỗ bên trong chất lỏng kim loại bi hắn dùng lại hỏa nồi nấu cặn cẩn thận từng ly từng tí một địa múc đến nơi từng điểm từng điểm địa khuynh đào tiến vào khuôn đúc mũi tên phải cứng rắn mặt ngoài nhất là mũi tên càng cứng càng tốt điều này có thể bảo đảm lực xuyên đấu có điều mũi tên nội bộ nhưng lại phải một vài tính dai để tránh mũi tên đụng tới vật cứng ngăn cản trong khi trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ. mà không phải xuyên thấu vào vậy thì phải một vài đặc thù mặt ngoài xử lý kỹ xảo chuyện may mắn cái này trang bị chế tạo trong phòng thiết bị phi thường đầy đủ hết hơn nữa còn có chọn bộ sách hướng dẫn la lâm bây giờ linh hồn vô cùng mạnh mẽ hơn nữa còn có trí nào hỗ trợ nhìn một lần sẽ ấn lại này nói rõ la lâm đều đâu vào đấy làm tương bước vị trí lý này mũi tên đại khái trải qua nửa giờ thời gian nhóm đầu tiên thần sáng sủa hàng tên sắt đầu hoàn thành mũi tên có 20, màu đỏ sẫm, có dài mười cm như viên đạn đầu đạn hình dạng nội bộ có tính chất đặc biệt thánh thủy không khang sáng bóng lượng xúc tu vi ôn thợ khéo phi thường tính xảo rồi cùng tác phẩm nghệ thuật dường như một hóa thân đã sớm tước được rồi cây tiễn một cái khác hóa thân liền đem cây tiễn cùng mũi tên liền ở một khối và trên đuôi tên trang điều chỉnh cây tiễn cân bằng duy trì tiễn phi hành ổn định lông chim này là một việc cần kỹ thuật này lông đuôi trang như thế nào trực tiếp ảnh hưởng tiến độ chính xác tốc độ phi hành tiến tới chỉ ảnh hưởng mũi tên lực sát thương cũng may la lâm có trí não phụ trợ tính toán mặc dù mỗi một mũi tên làm được nhìn qua đều không khác mấy nhưng bởi vì cây tiễn vật liệu đặc tính bất nhất trí cho nên la lâm đối với mỗi một mũi tên chi tiết nhỏ đều làm video. điều. Cẩn thận quan sát, không có một mũi tên là giống nhau, nhưng mỗi một mũi tên nhưng lại đều là hoàn mỹ. Hách bên trong tư cũng ở trong này, hắn đã sớm chờ tâm tiêu. Lúc này mượn trên một mũi tên, liên lụy không lưng hư lôi kéo cảm thụ lại, sau đó cũng không nhắm, dựa vào cảm giác hướng 50 m ở ngoài một bia bắn một mũi tên. Đóa điệu một tiếng xuyên qua hưởng, tiễn tinh chuẩn địa đinh trên hồng tâm, không kém chút nào. Tốt tiễn, ổn cực kỳ. hack bên trong tư lớn tiếng tán nói. La lâm gật đầu mỉm cười. Này toán là hắn chiến thần trạm gác sinh sản nhóm đầu tiên vũ khí tiêu hao thần lực không coi là nhiều mà còn trong đó đại bộ phận nguyên lực đều tiêu hao ở trên người điều khiển hóa nếu có đầy đủ thợ thủ công cái kia trạm gác nội bộ vũ khí trang bị tiêu hao tự cấp tự túc hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên bây giờ thợ thủ công còn không có chiêu mộ đến vũ khí nhưng lại là cần gấp chỉ có thể trước tiên dùng hóa thân đầy mỗi người hóa thân cũng không có đình chỉ công tác bởi vì hiện ở trong trạm gác tiến còn lại không nhiều từng cái cung tiến thủ bình quân chỉ có ngũ mũi tên đòi hỏi là giờ phút này có vực sâu sinh vật bực kích vậy coi như có việc vui hóa thân công tác hiệu suất là cực cao bởi vì bọn họ chỉ là mỗi người đơn thuần ý nghĩ biến thành cho nên trong đầu căn bản không có tạp nghiệm tồn tại mục đích chỉ là hoàn thành la lâm giao cho bọn họ nhân vật hóa thân lẫn nhau trong lúc đó không nói nhảm không cần giải trí cũng không cần nghỉ ngơi làm việc đều đâu vào đấy mà tốc độ cực nhanh duy nhất thiếu hụt chỉ là tiêu hao nguyên lực nhiều hơn một chút kết thúc mỗi ngày chiến thần trạm gác bên trong cũng đã có năm mũi tên thuẫn chiến sĩ Trọng kiếm chiến sĩ si áo giáp cùng vũ khí trên tổn hại cũng tất cả đều bị tù bổ xong xuôi. Hóa thân 24 h không đứt, hóa thân đúc tiến độ thuần thục cũng trên không dứt thăng, hiệu suất càng lúc càng nhanh. Sáng ngày thứ hai trong khi, thần sáng sủa hàn thiết làm mũi tên thánh quang tiến con số đã đạt được 2000 cấp cho, bình quân phân hạ xuống. Từng cái cung tiễn thủ có thể phân đến 50 mũi tên, vũ khí trang bị nguy cơ sơ bộ giải quyết. Thấy pháo đài kho vũ khí trong phòng càng ngày càng nhiều mũi tên, lại nhìn hai cái xưởng bên trong bận rộn địa giống như người máy hóa thân, hack bên trong tư có chút không nói gì. Hắn tìm tới pháo đài ba tầng trên tường thành La Lâm bạn thể nói, quân chúa tiếp tục như vậy, mày chịu nổi gì? La Lâm cười cười, có điều là tiêu hao một vài thần lực mà thôi. Bây giờ hắn thần lực đẳng cấp không cao, thần vực hoàn toàn không toán mạnh mẽ, còn cần diễn xuất cụ thể hóa thân mới có thể thao túng sưởng bên trong thiết bị. Sau đó nếu có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, ý nghĩ hơi động, thiết bị có thể tự động vận chuyển. đương nhiên, đến lúc đó, hắn gái này chạm gác nên đã có rất nhiều thợ thủ công, sẽ không phải hắn tự mình đậu thủ. Có chạm gác cùng vũ khí, các chiến sĩ có chút không chịu được, có lẽ đi chỗ xa hơn càng quét vượt sâu sinh vật. hách bên trong tư vừa nói la lâm gật gật đầu người nói chính là bây giờ quang tiêu hao sức mạnh nhưng không có bổ sung này không phải lâu dài chi nói để thám báo bắt đầu đi quanh thân trà xếp ba thám báo bọn đã sớm xoa tay bởi vì la lâm ở trong trang bị chế tạo tính lợi dụng hạt cát vôi các loại tài liệu luyện ra độ cao thủy tinh trong suốt lại dùng này thủy tinh làm thành tính năng cực kỳ ưu tú nhìn xa đồng thám báo bọn vội vã thí nghiệm thứ này tác dụng vừa được đến tin tức thám báo bọn chỉ xuất phát nay vừa đi chỉ là nửa ngày nửa ngày sau khi có một ba người thám báo đội trở về báo cáo con chúa Phía tây 100 km ở ngoài phát hiện một con địa hình ma long, thân cao chừng 40m, chiều cao ít nhất 70m, toàn thân bao trùm một tầng lóe sáng rời ráp tuyệt đối là vực sâu bên trong chúa tể một phương. La Lâm nghe mừng rỡ, này là vực sâu cự thú. Như vậy cự thú có trí tuệ, thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ, tố dùng linh hồn của bọn họ cũng dị thường mạnh mẽ, mặc dù linh hồn đẳng cấp không có thần linh cao, nhưng linh hồn bên trong bao hàng nguyên lực hoàn toàn không so với bình thường được chờ thần thua kém nhiều hay ít. Giết chết một con tuyệt đối là thu hoạch lớn, có lẽ có thể đến 100 đầu xài lang người chiến sĩ tương đương trình độ. cái kia chạm gác nguyên lực nguy cơ lập tức có thể tìm được giảm bớt có điều như vậy vượt sâu cự thú thập phần khó giải quyết đòn công kích bình thường e sợ không có cách nào làm sao nó nếu như bản thể hắn hiện ra cự long thân thể đạo sư khả năng dễ dàng đập chết đối thủ nhưng hắn ngay lập tức sẽ bị hắc cám đứng đầu phát hiện cái kia vấn đề chỉ lớn hơn mà còn hắn bản thể cũng không có thể dễ dàng rời khỏi trạm gác nơi đây có thể là hắn căn cơ nghĩ nghĩ la lâm quyết định xuất động hai cái bán thần hóa thần sau đó cho cận chiến chiến sĩ chế tạo cứng rắn thần sáng sủa hàn thiết vũ khí phối hợp lẫn nhau đi săn giết con này địa hình ma long điều này cần một ít thời gian chuẩn bị. 15. làm La Lâm chuẩn bị nhưng lại săn giết vượt sâu cự thú thì sĩ quan phụ tá mâu luân sâm một đường vội vàng đuổi theo, xuyên qua rồi cơn lốc chi thần cùng trời đông giá rét chi thần chẳng gác, lại một lần nữa về tới bạch ngân cứ điểm. Thời gian khẩn cấp, hắn lập tức liền bắt đầu chiêu mộ sức người. Như La Lâm đoán trước như vậy, sự tình rất không thuận lợi, kết thúc mỗi ngày, bất cứ chỉ chiêu mộ đến ba người, vội vàng mâu luân sâm đều phải thượng hỏa. Nhưng ở ngày thứ hai, sự tình nhưng có một chút khả năng chuyển biến tốt, hắn đụng phải một con kêu ai liêm kỳ quái thú nhân bản thần. tự xưng là quận chúa bằng hữu này thú nhân đầy mặt nản lòng phía sau còn theo hơn 30 đồng dạng túi đầu đủ rũ thánh linh chiến sĩ chưa xong còn tiếp. chương 591, thất bại thú nhân 13. ba bạch ngân cứ điểm quảng trường bởi vì chiêu mộ chuyện cách thức luân xâm ở quảng trường một góc cắm một khối nhãn hiệu trên bảng hiệu dùng đỏ tươi kiểu chữ ghi chú rõ chạm gác mới xây chiêu mộ lượng lớn tôi tớ thợ thủ công cùng chiến sĩ Chạm gác mới xây mang ý nghĩa có rất nhiều cơ hội cho nên đã đến hỏi dò người là rất nhiều người người đều muốn nắm lấy cơ hội trải qua cuộc sống tốt hơn nhưng Những người này vừa nghe đến cách thức luân xâm vị trí chạm gác vị trí ở toàn bộ tự nhiên chúng thần thần buộc phía tây nhất, 99% người đều lắc đầu lui tán. Chỗ kia quá nguy hiểm, chạm gác dựng lên, phòng trường chẳng bao lâu nữa sẽ thua hắc ám quân đoàn công phá. Đi chỗ đó trồng trọt mới không phải tìm kiếm lên cấp cơ hội, mà là đi tìm chết. Không ai đồng ý tìm chết, cho nên kết thúc mỗi ngày cách thức luân xâm tìm đến ba cái để hắn miễn cưỡng thỏa mãn chiến sĩ, còn có 7 cái bình thường nhất tôi tớ. Còn thợ thủ công, cái kia một đều không có. Vô luận là ở đâu cái trạm gác, thợ thủ công đều là khan hiếm, đều có tốt đánh nộ. tự nhiên chúng thần quy tắc bảo đảm cơ bản quyền lựa chọn chỉ cần không vi phạm toàn bộ đối kháng vực sâu đại xu thế ngươi ở đâu xuất lực đều được tự nhiên nhất lưu thợ thủ công bọn thích nhất ngây nô ở trong an toàn củng cố bạch ngân cứ điểm nhị lưu thì lại đứng ở bảo vệ quanh cứ điểm trạm gác chỉ cần cái tia tay nghề kém cỏi nhất không có lựa chọn khác thợ thủ công mới có thể đi xa xôi trạm gác cách thức luân xâm là hạ quyết tâm đòi hỏi cùng la lâm ít, ít. lúc này đi ra hắn dự định chiêu đầy sức người lập xuống một công lao lớn triệt để đặt vương hắn ở chiến thần trạm gác đứng thứ hai vị trí nói không chừng sau khi trở về không lâu hắn có thể bản thân mình mới mở một chiến thần trạm gác phụ thuộc doanh địa nghi. việc quan hệ bản thân mình tiên đồ cách thức luân xâm không có cách nào không hấn hỏa cho nên khi hắn nhìn thấy khí phách nạn lòng thú nhân bán thần oai liêm đến nơi hỏi dò tình huống trong khi dùng hoàn toàn ân cần giới thiệu chiến thần trạm gác tình huống chi lúc này vai liêm đã sớm không còn lúc mới đầu hậu nhuệ khí hắn cái kia rõ ràng đổ xuất lông mày cốt trên lông mi rủ xuống tựa như bắt tự hai phiết trong mắt cái kia đến từ thần tính hảo quang cũng biến thành thập phần ảm đạm khiến người ta liếc mắt nhìn chỉ lo lắng tia sáng này sẽ tắt giống nhau trên người hắn chiến áo giáp rất đồng cũng rách tung tói địa hầu như có thể trực tiếp ném tới lò nung bên trong đúc lại nhất là trên tay to lớn chiến phủ lưỡi búa trên xuất hiện hai cái lỗ thủng to lớn lỗ thủng sau vết rách hầu như thâm nhập nửa cái dịu diện so với chiến áo giáp lưỡi búa này càng là trực tiếp phế bỏ phía sau hắn chiến sĩ si cũng hầu như là đồng dạng gián dấp người người trên người đều có đau đớn khí phách xa sút chỉ giống như xác chết di động cùng sau lưng mai liêm hiển nhiên này là một con ở vực sâu chiến bại bán thần đội ngũ mà mai liêm tổn thất vô cùng lớn lao ước chừng giảm quân số bảy người Vai Liêm khả năng mang theo còn lại chiến sĩ trốn về cứ điểm, mà không phải là cái trực tiếp ngã xuống, thần hỏa tắt kết quả bi thảm, này đã toán là trong bất hạnh rất may. Cách thức luân xâm từng cũng là bản thần, hắn trải qua cùng loại chuyện, không cần hỏi hắn liền biết Vai Liêm tình thế khó khăn, giới thiệu xong tình huống, hắn chỉ hỏi, "Vai Liêm, ngươi sau đó có tính toán ứng gì?" "Không biết." Vai Liêm đặt mông tọa trên quảng trường mặt đất, ánh mắt mở mịt thấy cứ điểm trên quảng trường người đi đường. Nào còn có tân chiêu mộ bản thần, mỗi người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đệm mà dẫn dắt bản thân mình trăm người chiến đội tiến vào vực sâu. Lúc trước hắn cũng là như thế, niềm tin của hắn tăng cao, chỉ coi chính mình khả năng thành công thành lập trang gác, trở thành một mạnh mẽ thần linh, kết quả hiện thực gác liệt đem hắn giáo dục, hắn phi thường vũ dũng, nhưng cũng không am hiểu trưởng thi chỉ huy, cùng được sâu sinh vật đệ trận đầu xung đột là gặp bầy sói, một mình hắn xông lên phía trước nhất. Một trận mạnh đánh vật mạnh, cuối cùng bầy sói bị diệt, hắn bất cứ cũng đã chết 6 cái chiến sĩ. Ngay từ đầu, hắn cho rằng này không có gì, chiến đấu nào có người không chết. Kết quả liên tục trải qua 3 trận chiến đấu sau khi, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng cũng nhanh tiêu hao hết, người đã chết hơn 30. các chiến sĩ tinh lực bắt đầu khô cạn sau khi liền bắt đầu ngày càng xa suốt mãi đến tận cuối cùng trốn về cứ điểm hắn bây giờ có hai con đường đệ nhất chỉ là đứng ở quảng trường một lần nữa chiêu mộ sức người nữa vượt sâu đụng một cái sáu được rồi con đường này chỉ là một có thể bây giờ mai liêm hoàn toàn không có cái này tinh khí thần mà còn cũng không ai đồng ý cùng một vừa mới thất bại bán thần đi mạo hiểm con đường thứ hai chỉ là mang theo còn lại chiến sĩ đi đầu quân một đã thành lập trạm các thần này là đáng tin nhất ổn thỏa đường cách thức luân sâm bây giờ phi thường phi thường thiếu người tay Hắn cũng không cố trên vai liêm gia nhập chiến thần chạm gác sau có thể cùng hắn hình thành cạnh tranh. Hắn bây giờ chỉ cần người, mà còn hắn cũng tin tưởng La Lâm chắc chắn sẽ không bạc đại hắn. Ngẫm lại La Lâm thành lập trạm gác trước khi cử động sẽ biết, rõ ràng là một cử chỉ sáng suốt, nhưng hắn vẫn đang lựa chọn sử dụng mọi người quyết nghị phương thức. Như vậy quận chúa tất sẽ tôn trọng mỗi một cái thủ hạ trả giá. Vai liêm, hay là ngươi gia nhập chúng ta chiến thần chạm gác? Cách thức luân xâm trực tiếp nói. Vai liêm ánh mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn cách thức luân xâm, hỏi lại một không quan hệ chút nào vấn đề. Ngươi mới vừa nói của ngươi quận chúa kêu La Lâm. này đích xác là của ta quận chúa tục danh cách thức luân xâm rất kỳ quái hắn hỏi như vậy nhưng còn là gật đầu khẳng định lúc này mới một tháng không đến a làm sao sẽ nhanh như thế vai liêm lầm bầm lầu bầu hắn cùng la lâm là đồng thời tới đây bạch ngân chẳng gác lúc trước hai người còn tán gâu thật sự vui vẻ nghi bây giờ hắn thất bại mà phản phụ trung thành hắn thánh linh chiến sĩ nghĩ đến những chết trận thủ hạ kia vai liêm trong lòng chỉ là một trận ảm đạo nhưng la lâm đã vậy còn quá nhanh tựu thành nhược trở thần còn dựng lên chẳng gác lại vẫn phải thủ hạ ở cứ điểm mời chào sức người này hoàn toàn chỉ là một bộ nhanh chân đi tới phồn thịnh đã a trên lệnh thật sự quá lớn oai liêm ít gan dạ tin tưởng cách thức luân xâm thính hai trong lòng nhất thời bay lên một luồng tự hào hắn càng ngày càng ung dung mỉm cười này là tự nhiên người xem ta đến cứ điểm trong khi ta chỉ ở trong truyền kỳ giai nhưng bây giờ ta chỉ không đều nửa bước chỉ châm thần hỏa không cần nhìn oai liêm có thể cảm giác được đến hắn sĩ quan phụ tá lúc trước cũng là truyền kỳ trung giai chiến sĩ nhưng bây giờ hắn sĩ quan phụ tá cũng đã mất ở trong cuối cùng một trận chiến đấu để hiểm hộ hắn lưu lại hắn sĩ quan phụ tá mang theo mười mấy chiến sĩ cảng hậu hắn cảm nhận được rõ ràng đối phương linh hồn vỡ tan thì kêu thẳng thiết điều này làm cho hắn tim như bị đao cắt rồi lại không thể làm gì quả nhiên ta chỉ cảm giác ôn đế lộ toa nhi đầu lĩnh đối với hắn thái độ không giống nhau hiện ở trong bất cứ ở ngăn ngắn thời gian thu được thành tựu như vậy vậy. cái này la lâm khẳng định có thâm hậu bối cảnh vai liêm mặc dù hữu rũ, có điều hắn còn là bán thần đầu góc là tốt vô cùng khiến, một chút chỉ đẩy ra cái kết luận này tự nhiên tân kết luận cũng thuận theo sản sinh theo cái này la lâm sau đó khẳng định rất nhiều tiền đồ chiến thần sáu khẩu khí thật là lớn a như vậy tưởng tượng vai liêm ngẩng đầu nhìn hướng về như trước tùy tùng hắn chiến sĩ nói ta có ý gia nhập chiến thần chạm gác các ngươi cảm thấy như thế nào hắn chiến sĩ tự nhiên không có ý kiến trong bọn họ phần lớn người đều là lần đầu tiên kiến thức vượt sâu nguy hiểm một tháng này bọn họ là mệt bở hơi thai mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng ai không muốn có một cường lực của chúa ai không muốn có một ổn định phía sau chạm gác nghi quan trên chúng ta đồng ý mấy cái đầu lĩnh chiến sĩ trong miệng một lời trả lời vai liêm gật gật đầu đối với cách thức luân xâm nói ta cùng của ta này ba mươi mấy hảo huynh đệ chỉ gia nhập cách thức luân xâm hết sức cao hứng bây giờ chiến thần trạm gác vội vàng thiếu người tay hắn đương nhiên sẽ không để những người này vẫn đi theo bên cạnh hắn chờ đợi liền vẽ một tấm như thế nào đạt được chiến thần trạm gác bản đồ giao cho vai liêm mày dọc theo con đường này đi trên đường sẽ rất an toàn bởi vì chúng ta đã thanh quang trên đường đi hết thảy vực sâu manh thú một đường đi vội lời nói đại khái hai ngày có thể đạt được chỗ cần đến ta cho rằng con chúa sẽ rất cao hứng mày gia nhập hả ta rất vinh hạnh vai liêm tiếp nhận bản đồ không nói hai lời chỉ mang theo bản thân mình chiến sĩ xuất phát nhân tiện mang tới cách thức luân sâm chiêu mộ ba cái chiến sĩ ở trong bạch ngân cứ điểm hắn loại này thất bại bán thần thu hoạch đều là xem thường ánh mắt hắn ngây ngô thật sự khó chịu cách thức luân sâm tiếp tục ở cứ điểm chiêu mộ có điều tiền cảnh như trước thảm đạm kết thúc mỗi ngày gần trước một ngày khá một chút thực sự thật là tốt một điểm tìm đến bốn cái theo để tốc độ này đi xuống muốn về đầy trạm gác phải nhân thủ không hai ba tháng căn bản không có cách nào thành công ai ra này còn không ánh mắt chúng ta một tháng chỉ thành lập gác chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ mạnh mẽ gì cách thức luân xâm phiền muộn địa muốn chết có điều ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong cách thức luân xâm cũng biết này là tại sao bởi vì mọi người bây giờ đều là ở quan sát một tân trạm gác của khởi nhất là là ở phía tây nhất trạm gác tất nhiên cần trải qua hắc ám quân đoàn xung kích cùng loạn chi thần giữ lại ách tư tuyệt đối sẽ chỉ kỷ lớn nhất nỗ lực ngăn cản tự nhiên chúng thần đi tây vừa đẩy mạnh bước chân cho nên bây giờ một tháng thành lập trạm gác mặc dù hấp dẫn người nhắc cầu nhưng cũng không ai biết cái này trạm gác có thể không sống quá này một làn sóng thế công tiến vào tránh thức ổn định thời kỳ phát triển. gia nhập như vậy một tiền đồ không rõ chẳng gác, tự nhiên phi thường không sáng suốt. Chân chính có ánh mắt, nhưng lại khả năng buông tay một kích người rốt cuộc còn là số y ta. Xem ra, quận chúa phải một hồi đại thắng a. Cách thức luân xâm bất đắc dĩ nghĩ. Một bên khác, thú nhân ban thần Oai Liêm đã mang theo hắn các chiến sĩ đi tới Hồng Thủy bờ sông, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, bọn họ chỉ cần dọc theo con sông này một đường xuôi dòng xuống, đại khái đi tới 200 km có thể đạt được chiến thần chẳng gác. Đến đi tới nơi đây, vai Liêm lại đột nhiên ý bảo đội ngũ dừng bước lại. Các chiến sĩ lập tức sốt sắng lên đến nơi. cho rằng là quanh thân xuất hiện cái gì manh thú nhưng đợi một lúc quanh thân nhưng lại động tĩnh gì cũng không có một chiến sĩ nghi hoặc mà hỏi quan trên vai liêm chính ở trong chấm tư hắn đột nhiên phát hiện hắn không thể chỉ như vậy tay không đi chiến thần chạm gác xa mô ta cảm thấy chúng ta đến mang càng nhiều chiến sĩ đi chiến thần chạm gác vai liêm nói càng nhiều chiến sĩ vai liêm trong đầu ý nghĩ càng thêm rõ ràng gật đầu nói đúng vậy giống chúng ta như vậy thất bại đội ngũ hoàn toàn không ở số ít mảnh này hoang dã bên trong có thật nhiều du đạm chiến sĩ bọn họ mất đi tùy tùng bản thần lối thoát chỉ có thể là nương nhờ vào trạm gác chúng ta chỉ mang theo những người này đi chiến thần trạm gác tập kết càng nhiều càng tốt đi theo cách thức luân xâm về mặt thái độ hắn nhìn ra chiến thần trạm gác cần gấp sức người bây giờ hắn mang theo lượng lớn sức người quá khứ tuyệt đối toán là một cái công lao lớn điều này có thể cải thiện hắn ở trong trạm gác địa vị địa vị của hắn lên cao thì càng khả năng chiếu cố bên cạnh hắn này theo hắn vào sinh ra từ các anh em như vậy tưởng tượng vai liêm chỉ quyết định ra đến đi chúng ta đi thu nạp này chiến sĩ chưa xong con tiếp nhanh nhất chứ mới không có đạn cửa sổ độc mượm mọc chương năm trăm chín mươi hai chiến thần tay hai ba chiến thần chẳng gác để đối phó đầu kia đáng sợ địa hình ma long la lâm ngưng tụ ra hai cái mạnh mẽ hóa thân này hóa thân giống như ở xưởng chẳng phân biệt được ngày đêm công tác phổ thông hóa thân cũng không hai cái hóa thân đều có bán thần sức mạnh và có thể ở thần vực ở ngoài tự do cất bước thực sự chính bán thần hóa thân trong đó hóa thân một chủ phong ngự thân cao chừng năm nước thể trọng tiếp cận hai tấn trên người bắp thịt quần quận như mãng vòng quanh người không xương trắng kiện xương cốt trên thậm chí hòa vào cưng cõi thần sáng sủa hà thiết cái này hóa thân làm cho người ta cảm giác chỉ là hùng hồn Tráng kiện, khi thế giống như núi dày trùng. Mạnh mẽ thân thể tự nhiên có sức mạnh to lớn, La Lâm đem hết tất cả thủ đoạn, còn tham chiếu lượng lớn sử dụng sinh mệnh nữ thần dạy cho hắn Ký xảo, ở hy sinh một vài độ linh hoạt đồng thời, để cái này hóa thân chiếm được có thể nói sức mạnh kinh khủng, có thể bùng nổ ra cao tới 5000 sức mạnh cực hạn, nếu như La Lâm sử dụng siêu phàm thần kỹ, ngọn lửa sinh mệnh châm cái này hóa thân hết thể tiềm lực, trong khoảng thời gian ngắn, cái này hóa thân đem có thể bùng nổ ra 7000 nhiều bảng bạc đại. Lực. Loại này sức mạnh kinh khủng, thật to vượt qua phàm nhân cực hạn. hầu như có thể cùng la lâm cự Long chiến thân thể sánh ngang cái này hóa thân bị la lâm xưng là chiến thần tay trái tay trái cầm thuẫn là hắn tưởng đồng vét sát hắn đem phụ trách ngăn cản địa hình ma Long chính diện tiến công chiến thần tay trái chủ yếu nhất trang bị chỉ là một mặt dày đến 30 cm thần sáng sủa hàn thiết thuẫn trên khiên thêm vào lượng lớn phòng ngự thần phụ ít có thể hủy diệt một cái khác hóa thân chủ công đánh mạnh cầm trong tay la lâm sắc bén nhất thần bình sao băng vân văn kiếm và hòa vào la lâm cái thứ nhất siêu phẩm thật kỹ ngay mắt tiệm cái này hóa thân hình thể rồi cùng người bình thường không có gì khác biệt Đại khái hai thức không đến một điểm, phi thường linh hoạt phối hợp, ngưng tụ La Lâm đối với võ kỹ hết thảy lĩnh ngộ, thêm vào ngọn lửa sinh mệnh sau khi, ấy bùng nổ sức mạnh cực hạn đại khái là 4000 trên dưới, dùng vân vân kiếm chi tài năng tuyệt thế, đủ để đánh tan tất cả vực sâu sinh vật phòng ngự. Cái này hóa thân bị La Lâm xưng là chiến thần tay phải, tay phải cầm kiếm, phá hủy đi tiếp trên đường tất cả trở ngại. Hai cái hóa thân ngưng tụ song song. Vừa cho chạm gác bên trong từng cái thuẫn chiến sĩ cùng trọng kiếm võ sĩ thay thế thần sáng sủa hàn thiết vũ khí, La Lâm chỉ mang theo một đội chiến sĩ rời khỏi trạm gác, bắt đầu ở trong vực sâu săn bắn. Địa hình Ma Long là một phi thường mạnh mẽ mục tiêu, một điểm sai lầm sẽ tạo thành thương vong. Mà các chiến sĩ vừa mới thay thế vũ khí, tay còn không thủ, còn có tí vết, bọn họ cùng hai cái hóa thân trong lúc đó phối hợp cũng cần tôi luyện. Dưới tình huống này, La Lâm đương nhiên sẽ không vội vã độc thủ. Hắn mang theo chiến sĩ đi tìm phổ thông vực sâu sinh vật luyện tập. Bởi vì chạm gác đồng dạng phải người phong thủ, cho nên La Lâm xuất chinh chỉ mang đi một nửa sức người, 20 cung tiến thủ, toàn bộ thám báo 10 cái thuận chiến sĩ cùng 10 cái trọng kiếm chiến sĩ. Trị liệu mục sư nhưng lại là một không mang, này đều là đại bà bối. một đều tổn thất không thể, trước đây không có chạm gác, không thể không mang theo, bây giờ cũng không phải. nếu có chiến sĩ bị thương, sẽ trực tiếp đổi về chạm gác trị liệu. bởi vì chiến thần tay trái chỉ là một to con, thoạt nhìn có chút đần độn, bởi vì hình thể đại, cho nên làm cho người ta một loại động tác chậm chạp ảo giác. hình tượng này thích hợp làm tay chân, không thích hợp làm thủ lĩnh, mà chiến thần tay phải cùng La Lâm bản thể cơ bản nhất trí, cho nên hắn đảm nhiệm hành động chỉ huy. quân chúa, lần này mục tiêu của chúng ta là đại giác tê giác quần. có chín con, có hai con công tê giác, bọn họ là anh em ruột. cộng dẫn đầu lĩnh. Năm con là mẫu Tê Giác, còn có hai con nửa thành năm. Công Tê Giác thân dài có 8m, thể trọng gần 2 tấn, sức mạnh phi thường mạnh mẽ, nhất là là sừng tới sức mạnh, rất khó ngăn cản. Tham báo hướng về La Lâm báo cáo mục tiêu tình huống tại kẽ. La Lâm gật gật đầu, suy tư lại. Nói, lần này chúng ta chiến thuật thay đổi, không cần tránh né, phát hiện mục tiêu sau, thép thuần, chiến thần tay trái thường gọi là sẽ trực tiếp xung phong, quấy rầy đối phương trận hình. Các ngươi đổi tới, phụ trợ công kích. Dĩ vãng vị để tránh cho thương vong. La Lâm sử dụng chiến thuật đều là giết địch phong mang, thừa dịp thế địch nhược thời gian lại phản kích, tựa như nhện bắt chủng, lấy nu thắng cương, từng điểm từng điểm địa làm hao mòn đối thủ sức mạnh. Hiện trên nhưng phải cải thay đổi, chủ động tiến công, trực tiếp dùng cuộn bánh đà đá đánh bại đối thủ, dùng mới vừa khắc mới vừa. Vâng, các chiến sĩ cùng kêu lên trả lời, bọn họ bây giờ đối với quận chúa rất có tin tưởng, một tháng chiến đấu hạ xuống, bọn họ chỉ tổn thất 3 người, còn thành lập trang gác, thay thế trang bị, chuyện này thực sự là làm người thán phục thành thủ. Ở thám báo dẫn dắt đi, đoàn người đạt được đại giác tê giác vị trí. nơi đây là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ bụi cỏ có một m 50 cao ngoại trừ hai con công tê giác ở ngoài cái khác tê giác đều chỉ có thể nhìn thấy một phía sau lưng đại giác tê giác tên như ý nghĩa sắc bén nhất vũ khí chỉ là chúng nó trên trán tê giác ở trong mắt la lầm, công tê giác giác chừng dài nửa mét mặt trên có làm dánh máu xoắn ốc văn bất kỳ chuyển hướng kỳ chiến sĩ bị thứ này chính diện trên đỉnh một chút tuyệt đối bỏ mạng ở hoàng thuyền xác định mục tiêu vị trí sau thép thuận chỉ đứng dậy hắn cũng là la lâm tay trái tay phải ý niệm nghĩ thông suốt căn bản không cần lời nói câu thông thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không cần hiện ra thân hình sau thép thuẫn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng trong thanh âm mang theo chấn động cốt tủy kim loại chấn động âm trong khoảnh khắc trong bụi có trốn trí chim tẩu thú tất cả đều xa xa vọt ra ngoài chạy thoát sạch sành xanh hai con công tê giác đã bị khiêu khích lập tức rít gào trở về chúng nó con mắt lập tức đỏ trên người lượn lờ trên hắc quang sau đó túi đầu nhấc rác ẩm ẩm địa hướng thép thuẫn cùng xung lại thép thuẫn túi đầu túi người giơ tay lên trung hậu trọng địa thần sáng sủa hàn thiết xung phong ẩm, ẩm bịch địa bịch trọng tiếng bước chân bên trong Thép thuẫn thân thể to lớn dùng so với Đại Giác Tê Giác càng nhanh càng đột nhiên khí thế vọt tới. Trong khoảnh khắc, Song phương chỉ đụng vào nhau. Âm một tiếng vang vọng, ngoài trăm thức chiến sĩ đều có thể cảm thấy mặt đất một trận nhẹ nhàng lay động. Phía trước một trận thảo phi bùn bầy ướt, tầm mắt đều bị ngăn cản. Chờ tầm mắt lần nữa khôi phục sau, chỉ thấy đến Thép thuẫn nhìn chằm chằm trong tay Dây thuẫn, thân thể không nhúc nhích, tựa như một ngọn núi nhỏ giống nhau. Mà hắn đối diện đầu kia Đại Giác Tê Giác nhưng lại trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài gần cách xa năm mét, trên trán cũng chặt được, chính ngất, ngất ngây ngây đệ không tìm được bác Bởi vậy có thể thấy được vực sâu sinh vật cường hãn. đòi hỏi là phổ thông vị diện trên sinh vật bị như vậy va và vào một chút khẳng định trực tiếp sẽ chết tê giác quần lớn nhất thế công trực tiếp bị chính diện đánh tan la lâm lập tức vung lên kiếm hét lớn một tiếng bắt đầu công kích hắn dẫn đầu lao ra các chiến sĩ đều đổi tới cung tiến thủ thì lại bắt đầu hướng tê giác tiến hành nhắm bắn tiếp được chiến đấu không có chút hồi hộp nào một phen chém giết sau la lâm bên này dùng một thuận chiến sĩ xương ngược xương nước, một trọng kiếm võ sĩ cánh tay gãy lìa giá cả đánh giết chín con đại giác tê giác giống như trước khi la lâm lập tức hấp thu nguyên lực sau đó phân phát. lần này bởi vì phải bù đắp trên một hồi xài lang người nguyên lực, cho nên ngoại trừ giữ gìn trạm gác vận chuyển nhất định phải sức mạnh, La Lâm toàn bộ phân phát lại đi. từng cái chiến sĩ đều có tăng lên không nhỏ. hai cái bị thương không thể không trở về trạm gác tĩnh dưỡng chiến sĩ nhìn thấy tình huống này, chỉ hận bản thân mình không cẩn thận, nếu không lúc này theo quận chúa một đường chiến đấu, sức mạnh tuyệt đối sẽ nhanh chóng dâng lên, mai cho đến bản thân mình lĩnh ngộ cực hạn mới thôi. đại giác tê giác chỉ là cái thứ nhất con mồi La Lâm mang theo chiến sĩ một đường cắn quét, chỉ cần là giả thu hung mãnh, tỉ như khủng bầy sói, quả phụ độc nện. thậm chí còn tìm được rồi một màu máu thần lằn nhân xào huyễn giống nhau dùng chiến thần tay trái thép thuẫn cùng bánh sung phong mở đường giống nhau đánh giết thu hoạch vô số nguyên lực nay đại càng quét chỉ tục liễu 10 ngày sau 10 ngày chiến thần chạm gắt trung quanh 100 km bên trong máy thú ngoại trừ vực sâu cự thú địa hình ma long ở ngoài toàn bộ bị quét sạch la lâm cũng trả hết nợ xài lang người xào huyễn ghi nợ nguyên lực có điều lần này có chạm gác hàng ngày tiêu hao nguyên lực cũng gia tăng thật lớn sau khi nguyên lực phân phối nhưng lại phải lập ra tân quý củ không có chiến sĩ đối với này có ý kiến những ngày qua từng cái chiến sĩ đều đếm trải có chạm gác thật là tốt nơi những thứ không nói buổi tối ngủ sẽ không dùng chờ đợi lo lắng bây giờ chạm gác ít người cho nên thay đổi lực cả tiểu hiệu suất tự nhiên cũng là phi thường cao nửa ngày sau khi La Lâm chỉ dùng văn bản rõ ràng pháp lệnh hình thức công bố tân phân phối nguyên tắc phân phối nguyên tắc bên trong là tối trọng yếu tự nhiên là nguyên lực nhưng là có cái khác chiến lợi phẩm phân phối này ở trong pháp lệnh đều có nói rõ tường tận pháp lệnh bên trong ở trong tập thể chiến đấu tham chiến chiến sĩ phân đến nguyên lực tỷ lệ hạ thấp chạm gác phân phối vốn có số lượng tăng lên La Lâm chỉ là chạm gác cho nên chạm gác tăng lên chỉ là La Lâm thu được sức mạnh tăng lên. Ngoại trừ nguyên lực ở ngoài cái khác chiến lợi phẩm, tỷ như giã thu trên thi thể tài liệu quý hiếm, La Lâm sử dụng ai tham dự đánh giết, ai hết thể phương án. Đánh giết giả theo, để mỗi loại xuất lực phân phối những tài vật này, chỉ cần đem bên trong nhất định tỷ lệ nộp lên trạm gác kho hàng. Vậy trạm gác đem bảo vệ này chiến sĩ đối với vật liệu quyền sở hữu, hết thể ý đồ chiếm đoạt chiến sĩ tài sản riêng hành vi, đều muốn coi là đối với chiến thần trạm gác khiêu khích. Tư nhân quyền sở hữu bảo vệ, này là trạm gác tân pháp khiến hạt nhân, này đồng thời cũng là tự nhiên thần buộc bên trong tam đại hạt nhân nguyên tắc một trong. Theo La Lâm, chuyện này thực sự là tự nhiên thần buộc nhất tinh hoa một nguyên tắc, bởi vì chỉ có như thế mới có thể trình độ lớn nhất địa điều động chiến sĩ tiến thủ tính tích cực, bởi vì bọn họ hết thảy nỗ lực đều là vì mình, mà bọn họ nỗ lực đồng thời, chạm gác cũng thuận theo thu hoạch, chiến sĩ mạnh mẽ đồng thời, chạm gác cũng thuận theo mạnh mẽ, này là cộng thắng cục diện. Này một phen càn quét sau khi chạm gác chiến sĩ sức mạnh phổ biến đạt được 45 cấp bậc trở lên, cung tiến thủ hách bên trong tư nhưng lại là ổn định ở 48 cấp bậc, không là hắn không có thu được nguyên lực, mà là hắn cách chết lên cấp bình cảnh. Phương diện này. la lâm sẽ không nhúng tay hỗ trợ từng cái chiến sĩ đều có bản thân mình phải đi con đường người khác không giúp được gì thậm chí là thần cũng không được nếu không nam rộng thắng giải này chiến sĩ sẽ trở thành hắn một con rối không can thiệp sinh mệnh tự do cùng này là tự nhiên thần buộc điều thứ hai hạt nhân nguyên tắc giống như bảo vệ tư nhân quyền sở hữu trọng yếu mà la lâm toàn bộ ký kết pháp lệnh quá trình thể hiện mục đích là tự nhiên thần buộc coi trọng nhất khế ước tinh thần khế ước công chính tư hữu quyền sinh mệnh tự do thần thánh không thể xâm phạm là làm tự nhiên thần buộc ba nguyên tắc là sinh mệnh nữ thần nói cũng là la lâm cực kỳ tán thành con đường hắn bây giờ muốn làm chỉ là trợ giúp sinh mệnh nữ thần loại bỏ hắc cám dã man cùng quang minh dối trá để này hư không vô tận trở thành sinh mệnh tránh thức thiên đường điều này cũng là hắn nói hắn đồng ý vì đó chiến đấu thậm chí đánh đổi mạng sống đại mong muốn tới bây giờ trình độ tất cả cơ bản chuẩn bị xong xuôi là trong khi đối với địa hình ma long độc thủ lần này la lâm để lại 20 cái thương thế không có khỏi hắn chiến sĩ ở trạm gác phụ trách phòng ngự cái khác gần tám người toàn bộ tham gia giết long kế hoạch chưa xong còn tiếp chương tranh thức sắt thép thân thể ba bà. đỏ sông nơi chiến thần trạm gác dùng tây 800 km nơi đây là hoàn toàn hoang lương rộng lớn bình nguyên mặt đất là thiết màu đỏ không hề có một chút thủy thậm chí là những cực độ nại hạn cỏ dại cũng dài đến hấp hối kia bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở ở đỏ sông nơi nơi đây được xưng là khô héo bình nguyên nhưng sinh mệnh nhất là là sinh mệnh có trí tuệ ấy sức sống tổng là ngoan cường mà khiến người ta thán phục thậm chí tại đây trồng trọt mới như trước sinh sống một loại gọi là thực thiết cự nhân mạnh mẽ hắc cám chủng tộc tên như ý nghĩa những người khổng lồ này dùng thiết làm thức ăn Cô héo nơi bên trong cái tia dị sắt màu sắt trong đất bùn tràn ngập lượng lớn tiết nguyên tố. Vậy thì là những người khổng lồ này lấy mãi không hết đồ ăn. Những người khổng lồ này thân cao trên ba thước, bên ngoài thân phần lớn hiện màu đỏ sẫm, mặt ngoài hiện ra ánh kim loại, trên da còn sinh trưởng thiên nhiên ma lực ký hiệu. Những bùa chú này có thể làm cho chúng nó da dẻ có cực kỳ mạnh mẽ kháng ma năng lực. Hơn nữa những người khổng lồ này sức mạnh to lớn, không có bất kỳ người nào đồng ý chủ động nhạ này mạnh mẽ thực thiết loài. Trên thực tế, ở khô héo bình nguyên này thực thiết cự nhân là tuyệt đối bá chủ. Làm la lâm trong khi càng quét chạm gác quanh thân manh thu thì. Cùng loạn chi thần sứ giả ách đồ cửa tới khô héo nơi một chỗ thung lũng. này thung lũng là thực thiết cự nhân bên trong một bộ lạc tụ tập địa, nơi đây sinh sống ít nhất 1.000 cái người khổng lồ, trong đó có thể làm như chiến sĩ người khổng lồ chừng 700 số lượng, hầu như toàn tộc cùng chiến. này là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đủ khiến vực sâu cự thú đều nhìn mà phát khiếp. ở thung lũng cửa cắm rất nhiều sắc nhọn màu đỏ của đá, cột đá mặt sau đứng hai cái người khổng lồ thủ vệ, thủ vệ này trên tay cũng không có vũ khí, bởi vì hắn thân thể chỉ là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất so với sắt thép còn cứng rắn cường nhận mấy lần hơn. hắn hiển nhiên nhận thức ách đồ môn. cái này cuồng loạn chi thần sứ giả ở đỏ sống nơi đại danh đình đình đã tới không người không hiểu mức độ ống loa lúc này giữ lại ách tư đại nhân vừa chuẩn bị để chúng ta đi tiêu gì hay vệ binh cười đồng thời đứng thẳng gù lưng ốn lượn địa giống như một khối phổ thông tảng đá lớn thân thể đông phương xuất hiện một tân kẻ xâm lấn chẳng gác đại nhân rất không cao hứng ta đương nhiên phải làm đại nhân phân ưu ách đồ môn thu hồi cánh nhún vai vẻ mặt địa bất đắc dĩ so với ghê tởm xài la người đến nói này thực thiết cự nhân thật sự là quân tử khiêm tốn bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ địa chấn giận càng sẽ không dùng đầu lưỡi liếm mặt của ngươi còn không cho ngươi xóa đi mặt trên mục nước trên thực tế chỉ cần bất động bọn họ đồ ăn những người khổng lồ này tuyệt đối sẽ không chủ động công kích ngươi này ở hiếu động dễ tức giận vực sâu tuyệt đối là một đóa kỳ hoa đương nhiên nếu như ngươi chọc giận bọn họ vậy ngươi là có thể thông báo bằng hữu cho ngươi thu lại mất cốt có điều bằng hữu của ngươi cũng không nhất định khả năng từ ngươi cái kia bị dẫm lên thành thịt vụn trên thi thể nhận ra ngươi tới thủ vệ nghe xong cười ha ha tiến lên kéo ra một cái nhọn của đá trên cột đá rào chắn mở ra một miệng nhỏ để ách đổ môn tiến vào bọn họ xào huyện Thủ lĩnh đã sớm hy vọng ngươi đã đến, đến rồi, ngươi biết, chúng ta đối với ngươi cung cấp những thiên thạch phi thường hoài niệm kia, cái kia thật là hiếm thấy mỹ vị. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ách Đồ Môn đi vào thung lũng, ở một cái người khổng lồ dưới sự hướng dẫn. Hắn gặp được người khổng lồ này thủ lĩnh của bộ tộc, người khổng lồ này thân cao chừng 4m, cao hơn cái khác người khổng lồ đều phải một đoạn dài, cũng phải cường tráng một đoạn dài, thân thể hắn màu sắc cũng không phải màu đỏ sẫm, mà là đen tuyền, có vẻ không giống người thường. Hách Đồ Môn nhìn thấy hắn trong khi trong tay hắn chính sát tay làm hai cái thật to viên thiết cầu này thiết cầu là thiên thạch làm là thực thiết cự nhân trong mắt tuyệt đối mỹ vị là vô gia sơn hào hải vị mà có thể đem như vậy mỹ vị đồ ăn thả ở trong tay thưởng thức tuyệt đối là thủ lĩnh người khổng lồ mới có đặc quyền người khổng lồ thủ lĩnh thấy được ách đồ môn cười ha ha âm thanh như kim thiết va chạm ách đồ môn ngươi cho ta mang đến tin tức tốt gì ách đồ môn không người thi lễ cười nói thủ lĩnh ta mang cho ngươi đến rồi một vài lễ gặp mặt nói xong ách đồ môn lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay khối thép này khối thép hiện màu xanh sẫm mặt ngoài mơ hồ có một tầng không khí sóng gợn vừa xuất hiện ở trong không khí người khổng lồ thủ lĩnh cùng chung quanh người khổng lồ lập tức hút mạnh một hơi sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ách đổ môn trong tay khối thép chuyển không ra mũi nói cho chúng nó này là tuyệt đối mỹ vị so với thiên thạch còn mỹ vị hơn người khổng lồ thủ lĩnh thấy chung quanh người khổng lồ còn muốn hít vào lập tức trợn mắt nhìn chung quanh một chút loại này mỹ vị khí thức chỉ có hắn có tư cách nghe những người khác nghe một hơi cũng đã là hắn ban thưởng vẫn như vậy làm là đúng hắn đại bất kính những người khổng lồ lập tức đứng thẳng người đình chỉ hít vào động tác mũi không núp nhích. Bất quá bọn hắn hơi thở còn là gần bình thường thô to rất nhiều. Ách đồ môn nhìn thật là tốt lời, nhưng hắn cũng không dám hiện lộ ra. ở đồ an vương diện, hắn cũng không dám cùng người khổng lồ đùa giỡn. này Thiết gia hỏa thích nhất làm thức ăn vật điên cuồng. Hai tay hắn nâng khối thép, từng bước từng bước địa đi lên, thái độ cung kính mà đem Hàn Thiết hiện cho người khổng lồ thủ lĩnh. Ta mang đến hai cái lễ vật. Khối này Hàn Thiết là ta cho ngài cái thứ nhất lễ vật, mà thứ hai lễ vật, so với cái thứ nhất quý hơn vô số lần. Người khổng lồ thủ lĩnh bắt được Hàn Thiết, con mắt chỉ không rời được, hắn rũi ra mọc đầy sắc bén sức mang râu đầu lưỡi. Cẩn thận từng ly từng tí một địa liêm liếm, cứng rắn hàng thiết trên nhất thời chỉ xuất hiện một lưu tinh tế vết chảy, có thể thấy được này thủ lĩnh đầu lưỡi sức mang dâu mạnh mẽ. Chỉ như vậy một liếm, người khổng lồ thủ lĩnh trong mắt nhất thời hiện ra mê say ánh mắt, cùng thứ này so sánh, trong tay hắn hai khối thiên thạch một chút thành hàng bình thường sắc, hầu như không nhắc lên được khẩu vị của hắn. Nghe đến Ách Đồ Môn lời nói, ánh mắt hắn trên chết liếc mắt qua quá khứ, ý tứ rất rõ ràng, nói mau, đừng nói nhảm. Ách Đồ Môn vội và nói, ta chiếm được một cái tin, ở phía đông kẻ xâm lấn doanh địa, có dòng giá một mỏ hàn thiết. Cái gì? cái gì sao có thể có chuyện đó người khổng lồ thủ lĩnh cùng hắn vệ binh đều kinh hô đi đến tin tức này thật sự thái quá chấn động cả một con mỏ quạng còn tất cả đều là như vậy mỹ vị này là khái niệm gì đây tuyệt đối là đủ để áp lên người khổng lồ toàn tộc vận mệnh tin tức ngươi nói là thật người khổng lồ thủ lĩnh đứng lên vẻ mặt cung nhiệt vốn màu đen đặc thân thể đều hiện ra hồng quang trong đôi mắt có ánh lửa đang điên cuồng mẹ lên tự nhiên trên thực tế ta đưa cho ngươi khối này hàn thiết chỉ là ở mỏ quạng xung quanh kiếm ở trong cái kia như vậy ma năng hàn thiết chỉ giống như không cần tiền khắp nơi đều có. Ách đồ môn khuyết đại địa mở ra hai tay. Hạ bốn những người khổng lồ cùng nhau phát sinh một tiếng ở lại tiếng rung thán phục tiếng, nghe tới tựa như là ở nữ nhân giống nhau, nếu như này là thật, nơi đó quả thực chỉ là thiên đường, không, so với thiên đường còn thiên đường hơn. Con mỏ quặng trên kẻ sâm lấn chạm gác 7. Toàn bộ nghiền thành thịt vụn thì tốt rồi. Hồi lâu, người khổng lồ thủ lĩnh mới hơi hơi tỉnh táo một vài, hồi phục chút ít lý trí, mặc dù hắn rất đáng ghét những kẻ xâm lấn trạm gác kia, nhưng hắn cũng rõ ràng những trạm gác có sức mạnh to lớn kia, lần trước hắn như vậy làm trong khi Hắn bộ tộc tổn thất gần 200 chiến sĩ, đây cơ hồ vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Nhưng mỏ Hàn thiết lực hấp dẫn thật sự quá lớn, hắn lập tức làm ra bảo đảm, "Ách Đồ Môn, ngươi trở về nói cho đại nhân, chúng ta nhất định sẽ đem cái kia chạm gác xóa đi." Ách Đồ Môn khẽ mỉm cười, vừa đưa ra cái tin tức, "Thủ lĩnh, ta còn biết, cái kia chạm gác trong khi chuẩn bị đối phó địa hình ma long nông rất dễ, cái đại nhân, ta đã đem tin tức này nói cho nông rất dễ, cái đại nhân, hắn đồng ý hợp tác với các ngươi, cộng đồng đối phó kẻ xâm lấn." "Hắn phải, chỉ là những kẻ xâm lấn hắn thi thể kia." hắn phải đem những thi thể tất cả đều ăn luôn kia này là một tin tức tốt người khổng lồ thủ lĩnh bắt đầu cười ha hả có mạnh mẽ vượt sâu cự thú gia nhập bọn họ có thể giảm bớt rất nhiều thương vong càng hay chính là bọn họ cùng mong rất dễ cái đại nhân trong lúc đó không có bất kỳ lợi ích trên xung đột vậy cụ thể nên làm gì hợp tác ta sẽ không nhiều lời thủ lĩnh mày nhất định so với ta có kinh nghiệm đương nhiên người yên tâm đi người khổng lồ thủ lĩnh tâm tư đã toàn bộ bay đến mỏ hàn thiết lên rồi hắn đầu góc nhanh chóng chuyển động bắt đầu cân nhắc nên làm gì bằng tiểu nhân tổn thất đến nơi thu được lớn nhất lợi nhuận. A, đã đối phương chuẩn bị đối phó ngông rất dễ, cái, vậy khẳng định đòi hỏi chẳng gác. Không còn cái kia cao cao tưởng thành bảo vệ, trên đất hoang, bọn họ tuyệt đối có thể đem những thịt người ép thành thịt nát kia. Chỉ mong nông rất dễ, cái sẽ thích này thịt nát ba. Người khổng lồ thủ lĩnh khả khả cười rộ lên. Nhìn thấy hắn dáng dấp kia, ách Đổ Môn cười rộ lên, hắn tin tưởng cái kia tự xưng chiến thần trạm gác địa phương tất nhiên sẽ tiêu vong, tựa như lần trước, tốt nhất một lần giống nhau, chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chứng mới, không có đạn cửa sổ độc mậy mọ. chương năm vô thường lấy mạng thần người sớm giác nộ một ba có chút không thích hợp la lâm nghe thám báo báo cáo liên quan tới địa hình ma long bốn phía tỉnh huống chi không biết tại sao trong lòng tổng là sinh ra một luồn nhàn nhạt khiếp đảm đến nơi Này là một loại đối với nguy hiểm mất cảm la lâm ở lên cấp truyền kỳ trong khi có thể làm được vào lúc ấy khi thật sự có trí mạng nguy hiểm tiến đến gần hắn tổng là khả năng cảm giác tâm tình buồn buồn tựa hồ có cái gì đồ vật đệ nặng bây giờ hắn tiến vào thần cảnh thần lực đẳng cấp đạt được năm cấp bậc loại này mẫn cảm cũng càng ngày càng mạnh mẽ hầu như thành một loại tin cậy linh cảm tại đây có thuật tiên đoán phép thuật vũ trụ này hoàn toàn không hư hảo mà là thật sự thủ đoạn nếu như vẫn truy cứu ấy bản chất cái kia cuối cùng nhất định chỉ là đối với thời gian bản chất nhận thức linh cảm lời tiên đoán chỉ là đối với tương lai thế giới một loại thấy rõ đương nhiên nếu như muốn tránh thức đối với thời gian thấy rõ tỉ mỉ quá khứ vị lai bây giờ đều không hề bí mật la lâm phòng trừng, này ít nhất cũng là bất hủ giả sức mạnh hắn bây giờ còn kém phi thường xa nhưng cảm giác được nguy hiểm nhưng lại có thể làm cho hắn cảm thấy từng trận kích đảm vậy thì đủ khiến la lâm cẩn thận làm việc Quân chúa. thoạt nhìn tựa hồ tất cả bình thường địa hình ma long vừa mới ăn một con bạo lôi voi bên cạnh còn có ma huyết ngà voi bây giờ nó trong khi nghỉ ngơi thám báo nói còn có rất nhiều ẩn tại ý tứ hắn không có nói ra nhưng tất cả mọi người nghe hiểu chỉ cần là phạm nhân ăn uống no đủ sau khi một quãng thời gian bên trong tốc độ phản ứng sẽ hạ thấp động tác sẽ bình thường chậm chạp một vài địa hình ma long như vậy sinh vật mạnh mẽ đương nhiên phải thừa dịp hắn thời khắc yếu đối nhất động thủ la lâm vẫn như cũ không có giới mệnh động thủ hắn nhìn về phía trước núi rừng tựa hồ nhập thần Núi rừng bên trong cây tối sắp điệu không phải phổ thông thế giới màu xanh lục, mà là màu đen cùng màu đỏ sậm. Đen là thân cây, đỏ sậm là lá cây. Này từng mảng hắc hồng hắc hồng bên trong sắp điệu bên trong. La lâm trong lúc hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy từng cái từng cái nuốt sống người ta hố đen miệng rộng. Hắn sản sinh một cảm giác, tựa hồ chỉ cần hắn vọt vào núi rừng đạo thủ, ngay lập tức sẽ chết không có chỗ trôn. Này cánh rừng làm sao như vậy yên tĩnh? La lâm nhữ mày nói, một điểm âm thanh đều không có, không cần nói chim, thậm chí ngay cả sâu cũng không gọi được. Nên là địa hình ma long duyên cớ ba. Cung tiến thủ hách bên trong tư không xác định địa nói hắn tựa hồ cũng cảm giác không đúng lắm nếu mày chặt chẽ chặt chẽ không sáu không la lâm chầm chầm lắc đầu kết nắm chặt chua kiếm chiến thần tay trái thép thuẫn cũng đã lấy ra tấm khiên nằm ngang ở trước người địa hình ma long là này một mảnh khu vực bá chủ hắn đích xác mạnh mẽ nhưng hắn thực đơn là bạo lôi voi này cỡ lớn sinh vật trong rừng chim sâu thậm chí trên mặt đất chạy góc nhỏ thỏ cùng với hắn sinh hoạt thời gian lâu dài sẽ biết đến điểm ấy cho nên không cần thiết cũng sẽ không sợ hai nó bây giờ loại tình huống này chỉ nói rõ một khả năng vậy thì là trong rừng tồn tại một loại nào đó động vật nhỏ hoàn toàn xa lạ nhưng cũng nhân vật hết sức mạnh mẽ la lâm giơ tay lên bày ra toàn quân lùi lại thủ thế phòng ngự trận hình lùi lại chúng ta về trả gác có thể là có chúa cơ hội hiếm có hạ trong rừng ngoại trừ ma long ở ngoài cũng không có đồ vật Tháng báo đầu linh nói hắn tận mắt nhìn thấy địa hình ma long lười biếng nhàn nhã không hề phòng bị răng dấp lúc này xông lên bọn họ tuyệt đối khả năng chiến thắng đó tiếp theo lại không nhất định khả năng đụng với cơ hội như vậy hơn nữa hắn cho rằng tất cả những thứ này chỉ là la lâm suy đoán hắn một đường tra xét, phi thường cẩn thận, thật sự không thấy trong rừng có cái gì dị thường. La Lâm lắc đầu, không, này nhất định là không biết đối thủ. chúng ta bây giờ không thiếu nguyên lực, cơ hội có thể lại tìm, nhưng sinh mệnh cũng chỉ có một lần. nói tới chỗ này, La Lâm tăng thêm nữ khí, lui lại. trận hình phòng ngự, hắn tin tưởng bản thân mình đối với nguy hiểm linh cảm, với phán đoán của chính mình có tuyệt đối tự tin. là trọng yếu hơn là, bọn họ bây giờ không nội khuyết nguyên lực, chính vì như thế, cho nên hắn có tư bản lùi về sau, sau đó sẽ tìm cơ hội khác mà không cần mạo hiểm. các chiến sĩ mặc dù không rõ nhưng biết này là quân lệnh không thể vi phạm với là đều bày ra cảnh giới tư thế một đường hướng về chiến thần trạm gác phương hướng tối lui một mực tối lui đi ra ngoài 10 km như trước không có bất ngờ phát sinh các chiến sĩ trong lòng đều xuất hiện một tia vội tiến ý trên cơ bản tất cả mọi người cảm giác mình quận chúa phạm sai lầm có điều ở la lâm quá khứ tích lũy uy nghiêm dưới không một người nói chuyện như trước ở cẩn thận tỉ mỉ địa chấp hành la lâm mệnh lệnh la lâm không có một chút nào thả lỏng gặp không có truy binh xuất hiện hắn hơi hơi thở một hơi lại mệnh lệnh hành quân gấp chúng ta lập tức trở về trạng gác chuẩn bị chiến tranh theo lùi lại hai bên trong tư cảm thấy trong lòng cái kia cố áp lực kịch liệt giảm nhỏ hắn có thể nói là ở đây duy nhất hoàn toàn tán đồng la lâm ý nghĩ nhưng đối với mệnh lệnh này còn là không quá giải thích quân chúa chuẩn bị chiến tranh ta hoài nghi cuồng loạn chi thần hắc ám quân đoàn đã đến rồi chỉ giống như mấy lần trước thất bại trạm gác la lâm lông mày nhíu lại dẫm vào vết xe đổ chỗ nào cũng có hắn biết ở phía tây nhất thành lập trạm gác tuyệt đối là như băng mỏng trên giày cử chỉ một bước đều không sai đến lúc này cảm thấy khiết đảm một cách tự nhiên liền làm đến như thế phỏng đoán lời này để hết thẻ chiến sĩ lòng sinh lẫm liệt rất nhiều người đều lòng sinh cảnh giác bọn họ thổ chức khi thắng lợi làm choáng váng đầu góc cho rằng vượt sâu chỉ đến như thế bây giờ nghĩ lại bọn họ đích xác là bất cần rồi các chiến sĩ phiền não trong lòng giảm bớt bắt đầu tăng nhanh tốc độ hướng chạm gác phương hướng hành quân gấp ước chừng nửa ngày sau khi hơn 70 người chiến sĩ tạo thành giết long quân đoàn về tới trạm gác lần này có thể nói là la lâm lần đầu tiên mang theo các chiến sĩ tay không mà còn ở lại chạm gác bên trong chiến sĩ đều có chút không rõ không biết xảy ra chuyện gì có lưu thủ chiến sĩ chỉ lén lút bản thân mình tham gia hành động chiến hữu hỏi này là xảy ra chuyện gì địa hình ma long chạy các chiến sĩ không có hoài nghi la lâm sẽ thất bại quá khứ liên tiếp thắng lợi nói cho bọn họ biết chỉ cần quận chúa ra tay tuyệt đối không có thất bại đạo lý mà hiện ở trên người này trở về chiến sĩ giáp trụ không có tổn hại vũ khí trên cũng không có huyết càng không có giảm quân số trên mặt cũng không số mệnh vẻ mệt mỏi này không giống là giết long cũng như là đi ra ngoài giao du một quãng thời gian không chạy có điều quận chúa cảm giác không thích hợp sau đó chúng ta sẽ trở lại Chiến sĩ trả lời, hắn thần thái trong giọng nói còn là hiện ra một tia bất mãn, cơ hội cực tốt chỉ như vậy bị bùng tha, thật sự đáng tiếc cả. 6. Lưu thủ chiến sĩ cũng không hiểu nổi, có điều còn là theo thói quen nói, nguyên lai like như vậy. Có điều nghe của chúa, tuyệt đối không sai. Hắn là thần linh, nhìn gì đó so với chúng ta đòi hỏi xa nhiều, cũng càng toàn diện. A, ta cũng là nghĩ như vậy. Này chiến sĩ gật đầu. Cái khác nói chuyện cũng là như thế, các chiến sĩ cơ bản đều không khác mấy ý nghĩ. Bọn họ đã sớm thừa nhận cái này ở trong thời gian một tháng chỉ mang theo các nàng dựng lên ổn định trạm gác quận chúa ánh mắt và trí tuệ. Lúc này, La Lâm âm thanh truyền đến, đóng cửa thành, bằng cao cảnh giới cấp bậc bắt đầu phòng ngự. Theo sát sau, các chiến sĩ chỉ nhìn thấy trạm gác điểm cao nhất thăm dò lượng trước trên tháp cao có mánh liệt ánh sáng xuất hiện, tia sáng này trở thành một bó, trung quanh ban phá, nhất là nhìn chăm chú vào phương tây, liền như một con con mắt thật to. 25. Núi rừng. Làm La Lâm truyền đạt mệnh lệnh rút lui trong khi địa hình ma long nông rất dễ, cái chính nhắm mắt lại nằm sấp trên địa nghỉ ngơi. vì để cho đối thủ thả lòng cảnh giác hắn đích xác là ăn một con bạo lôi voi này sẽ làm hắn trong khoảng thời gian ngắn hành động hơi hơi chậm chạp một vài nhưng này không có gì bởi vì hắn không chỉ một người hắn vị trí mảnh rừng núi này thoạt nhìn tựa hồ chỉ một mình hắn nhưng nói với quen thuộc nơi đây sinh vật đến nơi nơi đây hơn rất rất nhiều kỳ quái tảng đá những tảng đá này là màu đỏ sậm cùng với cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp địa dung hợp trên người cũng không có bất luận hơi thở của sự sống nào rồi cùng phổ thông tảng đá hoàn toàn không có khác biệt la lâm thám báo bọn đương nhiên cũng thấy được những tảng đá này nhưng bọn họ hoàn toàn không chú ý như vậy tảng đá đỏ sâm nơi đâu đâu cũng có núi này trong rừng đòi hỏi là không có thứ này mới là lạ nghi bọn họ tỉ mỉ địa siêu tầm toàn bộ núi rừng có thể gọi bằng trên sinh vật nguy hiểm cũng chỉ có đầu kia ăn một bữa bữa ăn ngon sau nằm út sắp không nhúc nick địa hình ma long mà thôi kế hoạch sơ bộ là thành công mông rất dễ cái thậm chí nhìn thấy một thám báo nằm ngoài một thực thiết cự nhân mặt sau hướng hắn lén lúc thấy vậy cũng thương xót ra hỏa căn bản sẽ không có phát hiện gì thường. trải qua một lúc chờ lần này tên toàn bộ tiến vào núi rừng bắt đầu hành động vậy thì có bọn họ xui xẻo khà khà rất dễ cái híp mắt nghĩ đầu góc bắt đầu hiện ra những kẻ xâm lấn chiến sĩ huyết nục kia mùi vị vật kia phi thường mỹ vị mà còn mặt ngoài không có bất kỳ phiền lòng bộ lông, rất bóng loáng gạch một hơi căn xuống chất lỏng luân mạo quả thực cực kỳ xinh đẹp hắn kiên nhẫn chờ có lâu đợi sống lâu địa hình ma long có là kiên nhẫn mà những thực thiết cự nhân cũng là như thế kia này thân hình giống như sắt thép sinh vật có thể hóa thành một tảng đá không hề động đậy mà bảo trì 10 năm kiên nhẫn sung túc địa khiến người ta không thể nào tưởng tượng được vì vậy này nhất đẳng chỉ là một ngày sau một ngày địa hình ma long nông rất dễ cái trong bụng bạo lôi voi huyết nhục đã sớm tiêu hóa sạch sành xanh, hắn thậm chí cảm thấy có chút đói quá đi đến. Bọn người kia làm sao còn không tiến công? Hắn có chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía núi rừng, núi rừng bên trong hòn đá như trước không hề động đậy mà nằm úp sấp, này thực tiết cự nhân tại đây loại trạng thái ngủ say dưới năng lực cảm nhận rất yếu, đối với thời gian cũng phi thường đần độn, bọn họ còn ở chờ hắn tín hiệu nhi. Địa hình ma long thập phần không rõ, hắn bỏ dậy, nhanh chân đi ra núi rừng đi, chuẩn bị xem rõ ngọn này. Như vậy vừa đi, hắn một chút đem núi rừng xoay chuyển một cái, cứng là không có phát hiện nửa cái kẻ lấn. này thích mặc kim loại sắc ngoài tiểu thịt người tất cả đều không thấy lại một lát sau địa hình ma long mông rất dễ cái đại nhân phát hiện trên mặt đất dấu chân cẩn thận quan sát một lúc hắn không nhịn được mắng ra tiếng đến nơi này chết tiệt quỷ nhát gan bất cứ chạy hắn không nghĩ ra à bọn người kia rõ ràng không có phát hiện thực thiết cự nhân tồn tại tại sao bỏ chạy nghi hắn không cam lòng, lại đang núi rừng càng xa xăm tìm kiếm đi đến vẫn dọc theo dấu chân tìm ra đi hơn 30 km hắn thất vọng phát hiện những tiểu thịt người thật sự chạy kia nhìn dấu chân hiện ra tần suất là một đường chạy về đi tính toán lúc này đã sớm ở trong trạm gác ở lại Như vậy tưởng tượng, mông rất dễ, cái liền cảm thấy hắn cùng thực thiết cự nhân ở trong núi rừng khổ thủ một ngày cử động lớn ngốc vô cùng, hắn không nhịn được nổ to khẩu, thật là bùn thử dưỡng thật là tốt con trai, coi như các ngươi chạy trốn nhanh. Chưa xong con tiếp. mươi 595, chạm gác cuộc chiến 123. Ba phủ phù một tiếng vang chấm thấp, một y giáp phá nát, trên người đầy là khô cạn vết máu chiến sĩ ngã xuống đất, dãy rủa vài cái sau khi, bất cứ không có cách nào từ trên mặt đất trèo lên. Nhưng này chiến sĩ nhưng không có đình chỉ đi tới. Hắn bắt đầu trên đầy là cắt đá bụi đất mặt đất dây rủa bọ sát, một thước một thước địa đi tới, nhằm hướng đông vừa bạch ngân cứ điểm phương hướng chậm chậm đi tới. Hắn là thánh linh chiến sĩ, nói với thánh linh chiến sĩ đến nơi, thậm chí là chết cũng phải chết ở cứ điểm. Này là trong lòng hắn cuối cùng niềm tin, cũng là hắn khối này bị cuồng loạn lực lượng sâu sắc ăn mòn trong thân thể cuối cùng một điểm sáng rực. Thu giáp cắt đá mài hỏng hắn y giáp, vừa mài hỏng đầu gối của hắn, bắp đùi, bàn tay, máu tươi thẩm thấu đi ra, sau lưng hắn kéo ra một cái đỏ xâm vết máu. Sát sát sát phía sau truyền đến nhỏ bé mà dậy đặc tiếng bước chân. là trong hoang dã ma lang, mà còn là con sói cô độc. Này ma vật bởi vì một ít sai lầm thổ đổi ra bởi sói, chỉ có thể ở nguy hiểm vực sâu kiếm ăn. Chúng nó tính cách xảo trá, tàn nhẫn, không đông tha bất kỳ có thể vào miệng, lối vào đồ ăn, mà cái này suy yếu chiến sĩ chỉ chỉ là nó trong mắt bữa ăn ngon, trên người hắn thịt khả năng hóa thành sức mạnh của nó, để nó trên thế giới sống càng lâu. Có điều này con ngùi còn có thể động, hắn cặp kia dính đầy vết máu trên tay nắm thật chặt một thanh kiếm, điều này làm cho này ma lang có chút kiến kỵ nó đang đợi, chờ đối phương triệt để mất đi phản kháng sức mạnh. con mồi này cũng không có để nó thất vọng có điều nửa giờ nó chỉ treo bất động kiếm trong tay mặc dù còn cầm trên tay nhưng tùng lỏng lỏng lẻo lẻo địa đã hoàn toàn không còn khí lực ma lang xông lên trên miệng mò về con mồi sau gáy chuẩn bị cắn đứt này con mồi cổ xì chiến sĩ kiếm trong tay nhưng lại vào lúc này đột nhiên động một chút đâm vào ma lang huyết hầu đã xong này con vượt sâu con sói cô độc tính mạng màu đen ma lang huyết không dứt đổ xuống rồi khắp cả chiến sĩ thân thể này chiến sĩ vô lực tranh lẽ hắn chỉ là dụng hết toàn lực mà đem này ma lang đá qua một bên sau đó ngửa mặt lên trời nằm trên bùn đất hai mắt vô thần mà nhìn màu đỏ sầm bầu trời hắn biết hắn đòi hỏi xong đời cùng loạn lực lượng đang không ngừng xâm nhập thân thể hắn chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở thành vực sâu sinh vật nếu như không có tân vực sâu sinh vật đem hắn thân thể ăn luôn lời nói vậy hắn sẽ một lần nữa đứng lên trở thành giết chóc các ma bởi vì hắn không là bị giết chết cho nên linh hồn của hắn đem không có cách nào trở lại bạch ngân cứ điểm hắn vốn nên bị con này mà làng cắn chết nhưng bản năng chiến đấu lại làm cho hắn làm ra cuối cùng phản kích mà bị như vậy một con dã thú cắn chết trở thành gác ma hoặc là bị dã thú muốn chết đều không phải hắn muốn kết chờ một chút, nếu như còn không có khả năng chuyển biến tốt, ta chỉ tự sát. này chiến sĩ nghĩ thầm, hắn bắt đầu tích chữ tự sát sức mạnh, ý thức càng mơ hồ, trong mắt bầu trời càng ngày càng mở. này chiến sĩ rốt cục tích chữ đầy đủ sức mạnh, hắn khó khăn cư trong lúc chuẩn bị đem đâm vào trong lòng chính mình. nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe một thanh âm từ xa xa chuyển tới, bên kia, nhìn bên kia, là thông dụng ngữ, nghe tiếng nói, tựa hồ là giống như hắn tinh linh, được cứu trợ. này trong lòng chiến sĩ buông lỏng, kiếm trong tay lạc trên địa. một lát sau. Hắn cảm giác trong miệng thổ rót vào một luồng nóng bỏng chất lỏng, chất lỏng này một đạo trong thân thể hắn, hắn chỉ cảm thấy mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới trở nên ấm áp, trước khi cái kia sâu tận xương tủy lạnh như băng cảm thật nhanh lui tán, sức mạnh một lần nữa về tới thân thể hắn, là Thánh Thủy, hả, cảm giác này thật là tươi đẹp. Tinh linh trong lòng chiến sĩ thỏa mãn địa thở dài, một lát sau, hắn cảm giác có người đem nồng nặc canh thịt rót vào trong miệng hắn, nay mỹ vị đồ ăn bắt đầu thoải mái hắn dạ dày phụ tạng, sức mạnh bắt đầu khôi phục nhanh hơn, qua đại khái nửa giờ, hắn mở mắt ra, từ trên mặt đất ngồi dậy. hắn chỉ nhìn thấy bên cạnh có bốn cái giống như hắn thánh linh chiến sĩ bốn người hoặc ngồi hoặc đứng nhìn thấy hắn từ trên mặt đất toa lên tất cả đều nhìn qua trên mặt hiện ra thân thiện nụ cười các ngươi là sáu khu khu sáu cái nào chạm gác chiến sĩ tinh linh chiến sĩ phát hiện đối phương y giáp tựa hồ cũng rất rách nát hoàn toàn không tốt hơn hắn nhiều hay ít y giáp trên cũng không có ký hiệu không nhìn ra là cái kia thần thủ hạ. chúng ta giống như ngươi bán thần quan trên chết trận ở mấy ngày trước khi ta đã cho ta đòi hỏi xong đời bất quá chúng ta cách chết một thú nhân bán thần hắn cứ gọi vai liêm hắn đã cứu chúng ta một nữ tinh linh chiến sĩ cười trả lời nàng đi lên trước tự ra tay với tọa trên địa tinh linh chiến sĩ có sức lực đứng lên là gì đương nhiên tinh linh chiến sĩ đặt tay lên này cùng loài nữ tính tay mềm mại xúc cảm để hắn cảm giác thập phần sung sướng hắn mượn lực đứng lên lại đang tại chỗ đi mấy bước ở thánh thủy ảnh hưởng vết thương trên người hắn đã không có gì đáng ngại hắn bây giờ đại khái khôi phục vừa thành một thành sức mạnh sau đó chúng ta đi gì tuy tung bán thần oai liêm gì hắn hỏi này là tự nhiên hắn đã cứu chúng ta nữ tinh linh chiến sĩ đương nhiên địa nói nàng đem một bình thánh thủy đưa cho bản thân mình cùng loài cầm cái này cảm ơn tinh linh chiến sĩ tiếp nhận thánh thủy trân trọng địa thu cẩn thận sau đó hắn hỏi có phải vị này vai liêm đại nhân thành lập trạm gác gì không phải vậy làm sao chung quanh thu nạp du đạm chiến sĩ nhưng lại khẳng khái địa đưa tặng quý báo thánh thủy có điều hắn lập tức nhớ tới đã biết vị cùng loài trước khi nói là thú nhân bán thần mà không phải nào đó nào đó thần bán thần là không thể có trạm gác cho nên hắn cảm giác rất là nghi hoặc vai liêm đại nhân cũng không có thành lập trạm gác có điều hắn muốn dẫn chúng ta nhờ vào một trạm gác phía tây chiến thần chạm gác nghe qua gì nữ tinh linh chiến sĩ hỏi chiến thần chạm gác khẩu khí thật là lớn tinh linh chiến sĩ lấy làm kinh hãi hắn siêu tầm trí nhớ của chính mình nhưng không có phát hiện liên quan tới cái này chạm gác bất kỳ trí nhớ gì liền hỏi là mới xây chạm gác đúng vậy vai liêm đại nhân nói cái này chạm gác chủ nhân là cùng hắn cùng tiến vào vực sâu trước sau mới một tháng cũng đã thành lập chạm gác hiện ở trong hắn cái kia chỉ có 97 người chiến sĩ chính phải sức người nữ tinh linh chiến sĩ giới thiệu tình huống nói những lời này trong khi nàng cặp kia xanh biết con mắt phát ra quang ở chỗ tràn ngập ngóng trông cùng khắc khao tinh linh chiến sĩ là tùy tùng bản thân mình quan trên đi ra bây giờ quan trên bị giết hắn cũng sâu sắc minh bạch vượt sâu đáng sợ bây giờ nghe nữ tinh linh lời nói hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy khiếp sợ một tháng thành lập trạm gác mà còn vẫn còn có 97 người chiến sĩ Người xác định này là thật tại đây nguy hiểm đỏ sớm nơi chiến đấu một tháng bất cứ chỉ tổn thất ba cái chiến sĩ này cho cái này tinh linh chiến sĩ cảm giác là khó mà tin nổi không thể tin tưởng nữ tinh linh nhún bay ta cảm thấy vai liêm đại nhân không cần thiết gạt chúng ta Được rồi, chúng ta lên đường đi, chúng ta đến trên trước khi trời tối cùng đại bộ phận, không phải vậy rất nguy hiểm. Tốt. Tinh Linh Chiến Sĩ cảm giác mình khôi phục rất nhiều, hắn bước nhanh hơn. Đại khái đi rồi nửa giờ, Tinh Linh Chiến Sĩ chỉ thấy được chính hắn một nữ tính cùng loài trong miệng đại bộ phận. Này là một lâm thời doanh địa, trong doanh địa người đến người đi, qua loa phòng trừng nhân số, ít nhất cũng có 100 người. Trong doanh địa chiến sĩ có một điểm đặc trưng chung chỉ là y giáp rách nát, sắc mặt mang theo tiểu tụy hiển nhiên, này chiến sĩ đều là một đường thu nạp đến nơi Chỉ chốc lát sau, Tinh linh chiến sĩ thấy được cái tia thú nhân bán thần, này bán thần hình tượng cũng không tốt hơn chỗ nào, trong tay hắn chiến phủ trên đều vỡ hai cái miệng lớn, có điều tinh thần của hắn cũng là rất tốt, lúc này hắn một bên cầm một cái tinh chế qua lang đuổi trên lửa chạy nướng, vừa cùng bên cạnh mấy cái chiến sĩ cười nói lớn tiếng, hiển nhiên là cái thập phần hào sang người. Thoạt nhìn có chút thô tục, có phải là có điều thú nhân này là như vậy? Nữ tinh linh đứng ở bên cạnh hắn tiện ý địa cười, vai Liêm đại nhân đi theo một con hùng nhân trong tay đã cứu ta, lúc đó ta đã cho ta đầu cũng bị gặm giới mất." "Hả, vẫn được." "Bây giờ mọi người giống nhau." tinh linh chiến sĩ đã quen đầy người mồ hôi xú chiến hưu hắn tình huống bây giờ cũng tốt không đến đi đâu một bên đống lửa chiến sĩ nhìn thấy hắn đem một tảng lớn thịt nướng ném đi lại tiếp theo nhìn ngươi như đói bụng nửa tháng hình dáng ăn trong khi nhưng đừng nghẹn tinh linh chiến sĩ tiếp nhận cắn một cái nửa sống nửa chín thịt nướng cũng không ghét bỏ từng ngụm từng ngụm địa ăn đi đến trước khi canh thịt không can thiệp tới no hắn bây giờ cần đại lượng đồ ăn chúng ta bây giờ cách chiến thần trạm gác có còn xa lắm không tinh linh chiến sĩ hỏi bên cạnh cùng loài hơn một km ba duyên hồng thủy sông đi thẳng chỉ là Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, chưa mai trong khi chúng ta có thể tới. Nữ tinh linh ở gần một khối hun lửa thịt, âm thanh nghe có chút hàm hồ. A, cái kia không sai. Tinh linh chiến sĩ gật gật đầu. Hôm nay ăn uống no đủ, nghỉ ngơi nữa một đêm, ngày mai hắn thì có thể khôi phục thành sức mạnh. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, vai Liêm mang theo một đám thần thái sáng láng thánh linh chiến sĩ, bắt đầu hướng chiến thần trạm gác chạy đi. Hắn chỉ hoan thời gian 7-8 ngày, kết quả rất tốt, tổng cộng thu nạp tới hơn chín cái thánh linh chiến sĩ. Hơn nữa chính hắn mang hơn ba chiến sĩ, tổng cộng chỉ là hơn một Này là một luồng không nhỏ sức mạnh, nói vậy La Lâm sẽ cao hứng vô cùng nhìn thấy tất cả những thứ này. Chờ chiến thần trạm gác phát triển đi đến, có lẽ ta cũng có thể trên trạm gác vừa thành lập một tiểu trạm gác nhi. Có lẽ sau đó chiến thần trạm gác sẽ trở thành cứ điểm cũng có nói. Nếu như là như vậy, ta đây có thể cùng đối với người. Vai Liêm đã sớm cân nhắc được rồi bản thân mình tiền đồ. Bởi vì phải bảo trì thể lực, cho nên các chiến sĩ đi không tính nhanh, cho nên đến trưa trong khi, các chiến sĩ xa xa mà nhìn thấy chiến thần trạm gác thăm dò lường trước tháp cao đỉnh tháp. Thời gian này cùng nữ tinh linh dự đoán gần như Có điều trạm gác tình huống chi tựa hồ rất không ổn, chạm gác chung quanh mọi nơi bốc khói, thỉnh thoảng còn có ánh lửa xuất hiện, thỉnh thoảng địa còn có tiếng nổ lớn chuyển tới. Vai Liêm trong lòng căng thẳng, lập tức cao giống, ra tốc đi tới. Càng đi về phía trước một lúc, các chiến sĩ nhìn thấy chạm gác tình huống cụ thể. Ở trạm gác chung quanh, có thật nhiều mặt ngoài thân thể lập lòe ánh kim loại lớn đại nhân hình sinh vật, tại đây ít đòi người khổng lồ bên cạnh, còn có một con hình thể dị thường vực sâu khổng lồ cự thú, trước khi nhìn thấy khói đen đại bộ phận là từ trên người hắn nô ra. Đáng chết, là vực sâu cự thú. Vai Liêm trong lòng hoảng hốt, như vậy cự thú hắn xưa nay đều là tránh thật xa tuyệt không gan dạ trêu chọc bây giờ này cự thú bất cứ cùng một đống người khổng lồ đồng thời công kích chạm gác nay thật là là đáng sợ từng cái trong lòng chiến sĩ đều sinh ra một nghi vấn ở vực sâu cự thú công kích dưới chạm gác có thể hay không chống đỡ chưa xong con tiếp chương 596, trăm chạm gác cuộc chiến 233. đứng đầu giới thiệu đi theo gai liêm vị trí địa điểm nhìn tới có thể nhìn thấy người khổng lồ số lượng ít nhất trên 400, này là một đáng sợ số lượng phải biết rằng chạm gác bên trong chiến sĩ bây giờ cũng không đến chín tổng cộng chín người nhưng cách thức luân sâm mang đi một đội ngũ đáng chết vai liêm xứng đáng la lên sức mạnh của hắn là mạnh nhất thị lực cũng cực kỳ là xuất chúng từ nơi này hắn khả năng nhìn thấy những có màu đỏ sậm kim loại tính chất da rẻ người khổng lồ bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ kia hắn nhìn thấy một người khổng lồ bất cứ tay không trên bóng loang cứng rắn tường thành leo lên cái kia cứng rắn tường thành ở trong tay bọn họ chỉ giống như bùn đất mềm yếu tùy ý vồ một cái lập tức chỉ là bùi đa tung tóe trên tường thành thì lại lập tức hơn mấy cái thâm động hắn còn nhìn thấy trên tường thành giao chiến có mấy người cái người khổng lồ xông lên tường thành Thánh linh chiến sĩ cầm tấm khiên xông lại, mà những người khổng lồ này cũng dùng bả vai va tới. Hắn khả năng nhìn ra, cái kia thánh linh thuần chiến sĩ sức mạnh hết sức xuất sắc, ít nhất là truyền kỳ trung gia sức mạnh, nhưng va chạm bên dưới, này thuần chiến sĩ lại bị thua địa liên tiếp lui về phía sau. Bên cạnh có trọng kiếm võ sĩ phát sinh công kích, nhưng này cự kiếm chặt ở trên người người khổng lồ, nhưng lại nhiều nhất chỉ có thể chặt đi vào 3-4 cm mà thôi. Có tiễn bắn tới, xạ ở trên người người khổng lồ, nhưng tương tự chỉ có thể bắn vào bao nhiêu cm, trừ phi bắn trúng yếu hại, nếu không những người khổng lồ này hành động căn bản không bị ảnh hưởng. có thể nói toàn bộ chiến cuộc hầu như là nghiêng về một bên mà chạm gác phòng ngự sở dĩ không có tan vỡ ngoại trừ có cao to tường thành ngăn cản người khổng lồ vọt thẳng ngọn giáo thế công ở ngoài cũng bởi vì trên tường thành chung quanh chạy băng băng cứu hỏa hai cái mạnh mẽ võ sĩ vai liêm có thể cảm giác được cái kia hai cái võ sĩ đều có bán thần sức mạnh một cái vóc người cùng người bình thường không kém đều một cái khác vóc người phi thường cao to vóc người phổ thông cái kia có dị thường sắc bén công kích kiếm trong tay một tước tất nhiên có người khổng lồ ngã xuống một cái khác thân hình cao lớn cầm trong tay một mặt tự thuẫn bất kỳ người khổng lồ quá khứ hắn đều là một thuận vỡ đi kết quả đều là người khổng lồ bị trực tiếp bắn bay nói tóm lại toàn bộ trên tường thành xâm nhập người khổng lồ cơ bản đều bị hai người này chiến sĩ chặn lại rồi còn có một chút người khổng lồ thì lại là bị một vài từ trạm gác nội bộ xạ tới to lớn cung tên đánh bay nhưng này là số ít thế nhưng theo leo lên thành tường người khổng lồ con số càng ngày càng nhiều trên tường thành chiến sĩ thông thường thường vong cũng không đoạn tăng lớn cục diện càng ngày càng tệ mà lúc này cái kia vực sâu cự thú lại vẫn không hề động thủ điều này cũng là để vai liềm kỳ quái địa phương không biết bởi vì nguyên nhân gì con kia vượt sâu cự thú vẫn đứng ở rời thành tường 100m ở ngoài địa phương chỉ là nhìn chằm chằm phía trước chiến trường cũng không tiến lên nếu như lúc này vượt sâu cự thú cũng hướng về tường thành khởi xướng xung phong é sợ lúc này chạm gác phòng tuyến đã tan vỡ có chiến sĩ mắt sắc rốt cục phát hiện này vượt sâu cự thú không hơn trước tham chiến nguyên nhân vai liêm đại nhân ngươi xem cự thú chân trước giống như có chút vật mẹo, nó tựa hồ bị thương vai liêm vẫn chú ý tường thành cũng không phát hiện cái này lúc này nhìn kỹ xuất chúng thị lực lập tức giúp hắn đại ân hắn nhìn thấy cự thú tay trái không chỉ có tương đương rõ ràng vật mèo nhưng lại đang chảy máu này cự thú ở phía sau nhìn nhưng noi tầm mắt của hắn nhìn lại có thể phát hiện hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm trên tường thành cái kia vóc người cao lớn nhất tấm khiên chiến sĩ trên người khoảng cách ngăn ra đến quá xa thậm chí là William liêm ánh mắt cũng nhìn không rõ ràng lắm này cự thú trong ánh mắt hàng nghĩa nhưng hắn mơ hồ cảm giác được này cự thú tựa hồ rất kiêng kỵ cái kia cao to tấm khiên võ sĩ chiến thần trạm gác lâm vào tình thế khó khăn nhưng cũng, cũng không phải không có sức đánh một trận nếu như lúc này ta mang theo các chiến sĩ gia nhập vậy tuyệt đối là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cử động la lâm nhất định sẽ phi thường cảm kích ta vai liêm trong lòng bắt đầu tính toán mở ra có điều làm như vậy vô cùng nguy hiểm này kỳ quái người khổng lồ thật sự lợi hại ta này hơn 100 người xông tới đợi cho đánh xong phòng trưng còn lại không được bao nhiêu thậm chí chính ta cũng rất có thể sẽ xong đời sáu không can thiệp tới trên 3, muốn thu được thu hoạch lớn nhất định phải mạo nguy hiểm to lớn vai liêm rốt cục hạ quyết tâm hắn cắn răng xoay người đối với cùng sau lưng hắn các chiến sĩ nói các anh em các người đều thấy được chiến thần chạm gác tình huống phi thường nguy cấp chúng ta nhất định phải chi viện bọn họ Vai liêm đi theo các chiến sĩ trên mặt thấy được vẻ sợ hãi, này rất bình thường, ngẫm lại xem, bọn họ không có trang bị, vũ khí cũng nát, thân thể thương thế cũng không có hoàn toàn khép lại, lúc này sung lên, quả thực rồi cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Ta cũng rất sợ hãi. Vai liêm miệng lớn, giơ tay lên bên trong hầu như đòi hỏi phá nát chính phủ, nhưng chúng ta không có đường lui, Chúng ta bây giờ rút đi, có thể đi gì? Nếu như người khác biết chúng ta nhìn thấy trạm gác gặp nguy hiểm cũng không đi cứu viện, trơ mắt mà nhìn bọn họ thất bại, chúng ta còn làm sao trên vùng đất này đặt chân? Khi đó. Người khác đều sẽ gọi chúng ta nhát gan. Ta hỏi các ngươi, có người như vậy gọi ngươi trong khi ngươi chịu được gì? Ngược lại ta không chịu được, không can thiệp tới các ngươi có theo hay không ta cùng tiến lên, ta đều muốn lên. Nói xong, William hít sâu một hơi, trong mắt ánh sáng đột nhiên lượng lớn, trở nên lửa đỏ, giống như thiêu đốt ánh lửa. Hắn đột nhiên phát sinh một tiếng cuồng dã chiến lên giống, đi theo chỗ ẩn thân nhảy một cái bước ra, nhanh chân hướng chiến thần chạm gác phương hướng xuống tới. Phía sau hắn thánh linh các chiến sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong giây lát, một chiến sĩ rơi lên trong tay kiếm sông ra ngoài. nhưng lại chính là cuối cùng được cứu vớt cái kia tinh linh chiến sĩ. Hắn là cái thứ nhất, hắn một bên trùng, một bên tiêu gạo, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng giống như ánh lửa giống nhau tia sáng, trên người bày biện ra một loại tinh linh trên người sẽ không xuất hiện cùng ra khí thế. Để ngài luân. Tinh linh chiến sĩ đang thiêu đốt tính mạng của chính mình. Sau đó, thứ hai, người thứ ba, cuối cùng, toàn bộ trên sườn núi thánh linh chiến sĩ đều xông ra ngoài, chăm chú cùng sau lưng A Liêm. Để sinh mệnh nữ thần. Để vinh quang. Hơn 100 chiến sĩ đồng loạt hô hét, đủ loại khẩu hiệu kẹp ở cùng nhau. Ngưng tụ thành một luồng mãnh liệt cuồng bạo sông lớn, không hối hận địa hướng chiến thần chạm gác sung phong mà đi. Này là trên thế giới anh dũng nhất chiến sĩ, không ai khả năng hoài nghi điểm này. Chiến thần chạm gác. Khi này hơn 100 chiến sĩ dùng thẳng tiến không lùi khí thế xông lại trong khi, chính trên trạm gác tường thành đánh máu thịt tung tóe song phương lập tức phát hiện là viện quân. Chiến thần chạm gác quân coi giữ lập tức hưng phấn hô đi đến. Lúc này không ai hy vọng có viện quân xuất hiện, nhưng này viện quân nhưng lại xuất hiện, lập tức cho có chút không chống đỡ được quân coi giữ đánh một châm thuốc trợ tim. Đáng chết, làm sao còn có thì người. Ở phía sau chỉ huy chiến đấu người khổng lồ thủ lĩnh giận ẩn dữ, hắn lập tức làm ra ứng đối, đối với bên cạnh 50 chiến sĩ vung tay lên, mệnh lệnh, ngăn cản đám kia thịt người, ở tại bọn hắn tiếp cận trạm gác trước giết sạch bọn họ. Trên tường thành, La Lâm Đồng dạng làm ra ứng đối, hắn đứng cao, mắt sắc phát hiện sông lại này quần chiến sĩ y giáp rách nát, vũ khí tổn hại, sức mạnh cũng có vẻ hơi suy yếu, e sợ sức chiến đấu không thể lạc quan. Lúc này nếu để cho bọn họ gia nhập chiến đấu, vậy thì tương đương với bọn họ chiến thần chạm gác hơn một đống chịu chết vật hy sinh. chỉ có thể hơi hơi kiềm chế sức mạnh của đối thủ nhưng nếu như có thể đem này quần chiến sĩ tiếp đi lên trạm gác dùng chạm gác bên trong tồn kho vũ khí trang bị vũ trang bọn họ dùng nguyên lực vì bọn họ bổ sung sức mạnh này chiến sĩ lập tức có thể trở thành một cổ cường đại sức mạnh như vậy tưởng tượng ở trong thành trì la lâm chủ thể không chút do dự mà chỉ ngưng tụ ra người thứ ba hóa thân cái này hóa thân trưởng giống như chiến thần tay trái thép thuẫn như lúc trên tay hắn đồng dạng cầm một thanh dạy nặng thần sáng sủa hàn thiết Tuẫn ngưng lại tụ lại hoàn thành chỉ nhanh chân sông lên tường thành theo sát sau hai cái chiến thần tay trái chỉ đồng loạt đi theo trên tường thành nhảy xuống đang ở giữa không chúng trong khi hai cái cường tráng bán thần hóa thân trên người thì có ánh lửa giống nhau quang diễm bốc cháy lên này là bị nhen lửa ngọn lửa sinh mệnh vào lúc này hai người này hóa thân sức mạnh cực hạn đem đạt được khủng bố bảy nghìn thậm chí là đối diện vượt sâu cự thú cũng phải tránh né phong mang vừa rơi xuống đất hai cái thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh chiến thần hóa thân lập tức rít gào một tiếng tấm khiên che ở trước người sau đó chỉ hướng viện quân phương hướng xung phong la lâm mục đích rất đơn giản Hắn chỉ là đòi hỏi dùng hai cái chiến thần tay tuyệt mạnh mẽ lực cùng hiệu ngầm phối hợp trùng xuyên qua người khổng lồ trên tuyến, đem viện quân tiếp dẫn về hắn chẳng gác. Giết bọn họ. Người khổng lồ thủ lĩnh một chút nhìn ra La Lâm Ý đồ, gao thét lớn mệnh lệnh chiến sĩ xông lên ngăn cản. Ít nhất 80 cái thực thiết cự nhân xông lên, hơn nữa trước khi đi chặn lại viện quân 50 người khổng lồ, hầu như có một nửa con số người khổng lồ bị kiềm chế ở dưới thành tường mới, trên tường thành áp lực nhất thời giảm nhiều. Có người khổng lồ trùng nhanh, vọt tới thép tuấn hóa thân trước mặt, ý đồ ngăn cản, nhưng nằm ở xung phong trạng thái thép thuần sức mạnh là mạnh mẽ biết bao. một trận to lớn vang trầm xuất hiện, bị tấm khiên chính diện và chúng người khổng lồ thân thể bất cứ trực tiếp bị khua nổ thành mấy khối, mảnh vỡ tung tóe. Đồng thời còn có lượng lớn bụi xuất hiện. Mảnh vỡ là thực thiết cử nhân tứ chi, bụi thì lại là dòng máu của bọn họ. Này một nhỏ bé một chút nếu như thả ở trên người người, vậy thì là huyết nhục bắn ra bốn phía bay ngang sức bùng nổ hiệu quả. Cái khác trùng hơi chậm người khổng lồ nhìn qua, bước chân đều là không kìm lòng được địa vừa chậm, bọn họ cực kỳ dẫn cho rằng hào mục đích là mạnh mẽ thân thể, nhưng bây giờ đối mặt hai người này đáng sợ quái vật, thân thể của bọn họ bất cứ trực tiếp thành mảnh vỡ. trên thế giới tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? chuyện này thực sự là thật là đáng sợ. Chiến trường giao chiến, bằng mục đích là một luồng nhuệ khí, nhuệ khí một phát tiết ra, cái kia mười phần sức mạnh chỉ có thể phát huy ra giống nhau uy lực đến nơi. người khổng lồ chỉ là như thế, khi bọn hắn thẳng tiến không lùi xung phong trong khi, hầu như không ai có thể ngăn trở bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ bởi vì sợ chủ động chậm lại, vậy thì tương đương với tự phế võ công. Mà La Lâm hai cái thép thuần hóa thân nhưng lại vừa vặn là một cái khác cực đoan, bởi vì không ai ngăn được, không ai dám chặn lại. Kết quả hai cái to con chỉ ở trong thực thiết cự nhân hàng ngũ một đường cùng trùng, một đường bổ sóng nhỏ cắt sóng. Trên đường có người khổng lồ ý đồ giảm bất thép thuận hóa thân tốc độ, nhưng nếu như chỉ có một hóa thân, bọn họ nhất định sẽ thành công. Nhưng lúc này nhưng có hai cái, hai cái có thể phối hợp lẫn nhau, mà còn hai cái đều là la lâm, ý niệm tương thông, hai người cùng nhau phát huy ra sức mạnh vượt xa một thêm một bậc với hai hiệu quả. Có trở ngại chặn lại người khổng lồ xông lên, lập tức sẽ bị nghiền ép. Thép thuận chi ngọn giáo thật là sát tức đau đớn, đụng sẽ chết, hoàn toàn không có người khổng lồ khả năng ngăn được. Ngoan, ngoan 6. Sáu, hai đại tên là từ đâu xuất hiện, lợi hại như vậy." Thú nhân Oai Liêm không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn đi ngăn cản, phòng trường kết quả giống như người khổng lồ giống nhau. Mắt thấy hai cái thép thuần hóa thân muốn trùng xuyên qua thực thiết cự nhân chặn lại, người khổng lồ thủ lĩnh nhìn về phía địa hình Ma Long, ngông rất dễ, cái đại nhân, mày cũng không thể bị chút ít đau đớn chỉ một mực mặt sau hay chờ xem. Vực sâu cự thú sức sống phi thường mạnh mẽ, ngông rất dễ, cái chân trước bây giờ đã không có quá đáng lo, nghe đến người khổng lồ thủ lĩnh lời nói, ngông rất dễ, cái thật dài thở ra một hơi. cười lạnh, vừa rồi ta là bất cần rồi, bây giờ nhìn ta không đập chết hai người này ngu ngốc. Chưa xong con tiếp. Chương 597, Trạm gác cuộc chiến 313. Chiến thần trạm gác, tiếng kêu rung trời, đủ loại khí tức gió nổi mây vần, chiến hỏa chính cháy hùng hực. Rầm rầm rầm rầm. Địa hình ma long sải bước chính ở trong thực thiết cự nhân Dung Phong đi tới hai cái thép thuần hóa thân phóng đi, thân thể của hắn là như thế khổng lồ, trên người tỏa ra hắc ám khí nồng nặc khổng lồ, tựa như là cháy hừng hực màu đen lửa cháy. Toàn bộ trên chiến trường chiến sĩ đều bị này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn ở, ánh mắt không kìm lòng được địa nhìn sang. Thú nhân ban thần vai Liêm một chút chỉ phát hiện này địa hình ma Long mục tiêu bởi vì hai cái thép thuận hóa thân kiềm chế duyên cớ hắn cùng phía sau hắn thánh Linh chiến sĩ trước mắt cũng không có cùng thực thiết cự nhân đưa trước tay dùng hai người lực lượng đánh hơn 100 cái thực thiết cự nhân không nhấc nổi đầu lên vai Liêm trong lòng chỉ một cảm giác cái gì là chiến thần Vậy thì là chiến thần nhưng lại là hai cái bây giờ phát hiện địa hình ma Long muốn vọt qua tới đối phó hai người này thép thuẫn người khổng lồ vai Liêm lập tức giống to nhắc nhở cẩn thận ma Long đến đến rồi La Lâm tự nhiên thấy được hắn bây giờ có bốn cái thị giác Một là trên tường thành chiến thần tay phải, hai cái là thép thuần hóa thân, còn có một thì lại là hắn bản thể, này bản thể trong khi thao tác thăm dò lượng trước thác cao. Bốn cái thị rất tất cả phương vị quan sát chiến trường, bất kỳ động tĩnh đều không gạt được La Lâm con mắt, hắn trên tường thành chiến thần tay phải ở bách bận rộn đối với thú nhân giống to, Vai Liêm hướng về cửa thành di động, chuẩn bị vào thành. Thực thiết cự nhân đều bị thép thuần hóa thân kiềm chế, lúc này chính là tiếp dẫn viện quân thật là tốt thời cơ. Vai Liêm nghe thấy được, hướng phía sau vung tay lên, giống nói, các anh em, theo ta hướng cửa thành trùng. Bọn họ cùng cửa thành trong lúc đó có một đạo thực thiết cự nhân trở ngại, nhưng những người khổng lồ này nóng lòng chặn lại thép thuận hóa thân, không thời gian quản bọn họ. Chỉ đoạn này ngăn ngắn thời gian, địa hình Ma Long đã vọt tới La Lâm thép thuận hóa thân phía trước 20m, này đã là sự công kích của hắn khoảng cách. Để phòng ngừa ngộ thương, địa hình Ma Long trước người thực thiết cự nhân đều lui về phía sau mở, rời xa địa hình Ma Long ít nhất 20m. Địa hình Ma Long nông rất dễ, cái nâng lên to lớn chân trước, trên bàn tay bốc cháy lên hừng hực khí tức hắc ám, hắn phát sinh rít lên một tiếng, đem hết sức lực toàn thân hướng thép thuận hóa thân đập tới. Đánh ra đồng thời hắn lợi trào từng chiếc mở ra tựa như từng trôi lợi kiếm cái kia vô tận sát cơ một chút đem hai cái thép thuận hóa thân đều bao phủ lại lớn trảo chưa đến cồn phong đã manh liệt mà đến trên chiến trường mỗi người đều có thể thấy rõ ngông rất dễ cái lớn trảo phía trước xuất hiện một tầng chừng nửa thức dày trong suốt sóng gợn này là bị đè ép không khí này trường phong đến mức cắt bay đá chạy trên mặt đất bùn đất đều bị chót ra như đạn pháo giống nhau va về phía thép thuận hóa thân một trường oai bất cứ tới loại này kinh thiên động địa mức độ trên chiến trường người đều không nhịn được hút vào khí lạnh thậm chí là người khổng lồ thủ lĩnh cũng không nhịn được hai mắt hắn đem mình đại vào trong đó phát hiện thậm chí là hắn cũng không có nửa điểm chống đỡ này một công đánh mạnh có thể vượt sâu cự thú sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng hắn không nhịn được cảm thán hai cái chiến thần tay trái lập tức làm ra phản ứng trong dây lát này một hóa thân trên người quang diễm đột nhiên trở nên rừng rực vô cùng này quang diễm bên trong đồng thời xuất hiện lượng lớn xoay tròn hoa văn mặt đất bùn đất cũng dùng thép thuận hóa thân làm trung tâm xuất hiện hình dạng xoắn ốc hoa văn la lâm lại dùng ngang dọc rất la nhĩ vòng xoài kính hơn nữa một chiến sĩ nhất cơ bản kỹ. vỡ Sơn, hai người hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành này dùng đánh đại thủ một đòn. Một cái khác thép thuần hóa thân nhưng lại là lùi về sau, lùi lại lùi ra 30m, vừa vận tránh thoát ma long lớn chào phạm vi công kích, nhưng cùng lúc cũng tiến nhập thực thiết cự nhân phạm vi công kích. Thực thiết cự nhân bản năng muốn tiến công, nhưng bọn họ vừa mới phản ứng lại, lại phát hiện người khổng lồ này đồng dạng xuất hiện lượng lớn vòng xoáy trạng quang ảnh sóng gợn, cùng thời khắc đó, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên một trận. Bụi đất lập tức dùng xoắn ốc quý tích bị quật bay đi ra ngoài, mà cái này hóa thân đã đối với ma long phát động xung phong. dùng chút xíu chi không đều tránh thoát thực thiết cự nhân công kích cái này hóa thân lần này sung phong so với trước sung phong khí thế đòi hỏi cuồng mánh bá đạo gấp 10 lần bước chân của hắn nơi đi qua không khí bị khua liên tục nổ tung phát sinh tiếng sấm liên tục giống nhau trầm trọng vang trầm không dứt nổ tung trong không khí trong lúc mơ hồ khả năng nhìn thấy lượng lớn bay ra vòng xoáy kinh khí cực hạn nguy hiểm cũng cực hạn địa xinh đẹp ẩm tiếng thứ nhất kinh thiên động địa nổ vang xuất hiện là lưu lại phòng ngự cái kia thép thuận hóa thân vỡ sơn thuẫn kỹ va vào địa hình ma long lớn chảo và chạm bên dưới khí lưu vặn vẹo bắn ra phía Sức mạnh mãnh liệt như biển lầm, thép thuần hóa thân thân thể cái giá bất cứ không có tán, hắn mạnh mẽ chặn lại rồi ma long đòn đánh này, tầm chắn trong tay của hắn như trước đỉnh ở trước người, nhưng hắn cả người lại sâu thâm mà xa vào trong bùn đất, bùn đất vẫn không tới bắp đuổi của hắn. Vào lúc này, này hóa thân hành động bất tiện, nếu như ma long lập tức bù đắp một đòn, này hóa thân chắc chắn phải chết. Ngông rất dễ, cái cũng biết này là tốt đẹp đánh giết cơ hội, nhưng hắn nhưng lại không làm nổi, nguyên nhân rất đơn giản, lần này liều cứng, hắn đều không phải là không tổn thương chút nào, và chạm bên dưới. Hắn chỉ cảm giác mình trên cánh tay truyền đến một luồng khó có thể tưởng tượng xoay tròn sức mạnh. Lực lượng này đưa hắn cánh tay tàn nhẫn mà dẻo một chút. Đột nhiên nhìn qua, bề ngoài tựa hồ không tổn thương chút nào, nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện cánh tay hắn trên vải giáp trên xuất hiện lượng lớn tinh mịn vết dạng, Này còn chỉ là mặt ngoài, bên trong cánh tay tổn thương càng là nghiêm trọng. Ngông rất dễ, cái cảm giác chỉ là cánh tay của hắn bắp thịt xương cốt đều là đau nhức, bất cứ không dùng được một chút khí lực. Con vật nhỏ này, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Ngông rất dễ, cái không nghĩ ra, hắn cũng không kịp nghĩ đến. bởi vì một cái khác thép thuận hóa thân công kích được cái này hóa thân là xung phong mà đến tốc độ là nhanh như vậy mà còn công kích chỗ là hắn ngực dùng thứ này sức mạnh ngực hắn đòi hỏi là bị va trúng phòng trừng hắn cũng cách cái chết không xa Ngông rất từng chiếc vốn không kịp tránh thiệp hắn có thể làm ra duy nhất phản ứng chỉ là đem chính mình bị thương trước trưởng liều lĩnh địa nâng lên chặn trên con vật nhỏ này xung phong con đường hy vọng có thể sớm làm nổ đối phương sức bật lượng Bình. cánh tay của hắn va vào đối phương tấm khiên nhất thời chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung xoay tròn sức mạnh chuyển đến càng trực tiếp đưa hắn cánh tay đãng đi ra ngoài nếu như cánh tay của hắn không bị thương la lâm đương nhiên không có cách nào làm được điểm ấy nhưng hiện trên mông rất dễ cái tráng kiện cánh tay sức mạnh nhỏ bé không đáng kể căn bản là chỉ còn lại có một vài trọng lượng áp bức mà thôi tự nhiên bị hắn vòng xoay kính dễ dàng đẩy ra la lâm sung phong sức mạnh hầu như không có đã bị tổn thương nháy mắt sau khi trong tay hắn tấm khiên chặt chẽ vững vàng địa ấn ở trên lồng ngực mông rất dễ cái Phụ một tiếng vang trầm thấp và chạm âm thanh ngoài ý muốn tiểu theo người bên ngoài la lâm tấm khiên chỉ giống như là tập trung một khối sởi đông nhẹ nhàng mông rất dễ cái sẽ không có chuyện gì ba người khổng lồ thủ lĩnh trong lòng có chút thấp vọng, ở trong mắt hắn mông rất dễ cái ngực vải giáp cũng không có phá nát, thân thể tựa hồ cũng không có thay đổi gì nên sáu có thể là này bắt lại thuẫn to còn sai lầm không phát huy ra nên có sức mạnh sáu nên là như vậy đúng không toàn bộ chiến trường cũng bởi vậy tĩnh một chút tất cả mọi người nhìn về phía mông rất dễ cái tình huống có chút quỷ dị mọi người không biết hắn rốt cuộc là cái tình huống thế nào sau một đòn la lâm chỉ lùi về sau bước ra mà trước khi bị mông rất dễ cái một đòn đánh tới trong đất hóa thân cũng đã thoát vây hai cái thép thuần hóa thân cùng hướng ngoài liêm phương hướng chạy tới bọn họ không có một khắc dừng lại lại bắt đầu chặn thực thiết tự nhân, từ đầu tới đuôi, chưa từng nhìn phía sau vực sâu ma long ngay ở hai cái hóa thân lao ra hơn 50 mươi mét trong khi vẫn đứng yên bất động mông rất dễ cái rốt cục động hắn lùi về sau lui một bước hai bước ba bước đột nhiên bước chân mềm lún to lớn thân thể chỉ như là một tòa núi nhỏ hề vải trên mặt đất mũi hắn miệng con mắt các loại chỉ cần là trên thân thể hết thảy cửa động đều có lượng lớn máu lao ra trong máu còn hôn hợp lượng lớn nội tạng mạnh vỡ máu điên cùng chạy xuôi nhưng địa hình ma long nhưng không có chút nào động tĩnh trên người hắn một tia khí tức cũng không có ngoại trừ bắp thịt một vài mất tự nhiên co giật ở ngoài hắn không nhúc đích, trên người nồng hậu khí tức hắc cám bắt đầu điên cuồng phát tán tựa như là nổi lên một trận gió xoáy giống nhau 7. hắc cám ma lực đều tản lại bị một chút đâm chết người khổng lồ thủ lĩnh kinh hãi đến biến sắc hắn nhìn về phía ở như trước nhảy nhót tưng bừng hai cái người khổng lồ trong lòng sinh ra sợ hãi thật sâu đến nơi có điều thủ lĩnh rốt cuộc là thủ lĩnh mặc dù trong lòng khủng bố nhưng hắn sức quan sát là có hắn rất nhanh sẽ phát hiện này hai người khổng lồ sức mạnh gần vừa rồi nhỏ đi rất nhiều đối với hắn thủ hạ lực sát thương cũng yếu đi rất nhiều trước khi là ai dám đi lên ngăn cản ai thì phải chết bây giờ đối phương mặc dù đồng dạng đưa hắn thủ hạ đập ra nhưng bị đập cho người mơ hồ một trận sau khi lại vẫn khả năng bỏ lên đối phương giết ma long bản thân mình cũng đã bị to lớn hao tổn nhất định là như vậy hai nhà này hỏa sức mạnh đòi hỏi hao hết người khổng lồ thủ lĩnh trong lòng đột nhiên sáng lên đến nơi hắn lập tức giống to của ta các chiến sĩ bọn họ mệt mỏi giết chết ta kéo đổ hắn Thực thiết các chiến sĩ cũng bắt đầu chú ý tới điểm ấy, bọn họ xông lên đối mặt hai người này người khổng lồ, đã không có ban đầu loại kia áp lực, như vậy xem ra, đối phương đích xác là mệt mỏi. Ngông rất dễ, cái chết đều không phải là không hề giá trị, hắn thật to tiêu hao hai người này đáng sợ người khổng lồ khí lực. Thực thiết cự nhân liệu lĩnh địa hướng về La Lâm hai cái hóa thân xông tới. Một bên khác, các chiến sĩ đã lui lại tới cửa thành, cửa thành không trần chờ chút nào, ầm ầm mở rộng, vai liêm lập tức vọt vào chẳng các. Có cách đến gần thực thiết cự nhân cũng tưởng nhân cơ hội vào vào, nhưng hắn mới vừa vọt tới cửa phía sau cửa dòng chơi màu đỏ vàng hào quang bên trong chỉ đột nhiên trở nên trói mắt vô cùng này thực thiết cự nhân chỉ cảm thấy một luồng trời long đất lở khí thế phà vào mặt tim mật sắp đứt lập tức nhắm mắt lại ôm đầu quân mình thân thể trở thành một hòn hòn đá chết để tiến nhập phòng ngự tư thế sau đó mười mấy thực thiết cự nhân cũng đều là giống nhau như lúc phản ứng tất cả đều bị sợ hãi đến tiến nhập phòng ngự tư thế này là thần vực lực uy hiếp lượng trong đó có chiến thần cương liệt ý chí không là phạm nhân linh hồn có thể chống đỡ đương nhiên này là kỳ chiêu có một lần nhưng không thể có hai lần dọa nạt hơn lại bị đối phương phát hiện không có thực chất sát thương, cái kia một chút sẽ không dùng. Ngay ở thần vực bảo vệ dưới, hơn 100 chiến sĩ nhanh chóng vọt vào trạm gác, trước sau tiêu phí không đến một phút, kiên cố cửa lớn oanh địa một tiếng một lần nữa khép kín. Trạm gác bên trong tự nhiên có chiến sĩ dẫn dắt này, một nhóm viện quân đi thay thế vũ khí trang bị, mà ở trạm gác ở ngoài, hai cái chiến thần hóa thân đã bị thực thiết cự nhân tầng tầng gây khốn, đã không có pháp chạy trốn. Nếu như hai người này bán thần hóa thân bị giết, thậm chí là la lâm cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vây giết bọn họ, vây giết. Người khổng lồ thủ lĩnh điên cuồng hô to. hắn là kích động như thế thế cho nên đều từ bỏ đối với chạm gác tường thành thế công trên tường thành cầm trong tay vân văn kiếm la lâm hít sâu một hơi đi theo trên tường thành nhảy xuống nhằm phía bị nhốt hóa thân cùng thời khắc đó bị vây nhốt hai cái thép thuần hóa thân bên trong một người trong đó hóa thân bên trong một đạo kim hồng quang huy xuất hiện vèo một chút chui vào một cái khác thép thuận hóa thân trong cơ thể hai người hợp hai là một trên tường thành cung tiễn thủ không còn quá nhiễu trong lúc nhất thời tiễn như mưa rơi quái nhiễu người khổng lồ thế công trận này trạm gác cuộc chiến đã tiến vào gây cấn tột độ đỉnh cao chưa xong còn tiếp nhanh nhất chương mới không có đạn cửa sổ độc mời mọc chương 598, trăm chín trạm gác cuộc chiến 423. Chạm hai trạm gác trong vòng ở pháo đài cửa lượng lớn thần sáng sủa hàn thiết trang bị bị đem ra tất cả là la lâm hóa thân khoảng thời gian này điền cùng công tác chế tạo ra vốn là là chuẩn bị đưa cho tân chiêu mộ sức người sử dụng lúc này tình huống nguy cấp thánh linh các chiến sĩ không can thiệp tới nam nữ tại chỗ chỉ kéo trên người rách nát y giáp trần trung địa đứng trên pháo đài trước quảng trường đồng thời pháo đài trên bầu trời thì có tinh thuần vô cùng điểm sáng bay xuống là thuần túy nguyên lực này nguyên lực hòa vào chiến sĩ môn trong thân thể chiến sĩ vết thương trên người lập tức không giữ quy tắc long thu nạp cho đến khép lại chiến sĩ trong mắt cái kia nhân hề vải mà suy vi thần quang cũng một lần nữa sáng đi đến chỉ chốc lát sau từng cái chiến sĩ đều khôi phục sức mạnh nhưng nguyên lực quang thủy triệu nhưng không có đình chỉ hạ xuống có chút chiến sĩ trải qua lần này bước ngoặt sinh từ sau thân mình chỉ nằm ở đột phá cửa ải một khi nguyên lực thêm vào đẳng cấp lập tức liền lên thăng sau đó vừa tìm được nguyên lực bổ sung sức mạnh nhất thời tăng mạnh dựa theo la lâm cùng mấy cái đầu lĩnh lập ra pháp lệnh ở trong lúc nguy cấp có thể khẩn cấp tăng lên chiến sĩ sức mạnh đương nhiên này con là khẩn cấp lúc này tăng lên tiêu hao nguyên lực nhưng lại phải ngày sau trả ở trong này nguyên lực quang thủy triều tinh linh chiến sĩ lại một lần nữa thấy được trước khi cái tia cứu hắn nữ tính cùng loài dung mạo của đối phương kỳ thực ở trong tinh linh tộc chỉ có thể toán trung đẳng nhưng vóc người khí lực nhưng lại phi thường hoàn mỹ mạnh mẽ cả người tràn ngập một loại giá tính vẻ đẹp này tinh linh trong lòng chiến sĩ hơi động đi lên tự giới thiệu nói ta gọi là toa là tên có thể biết ngươi gì ta nữ tinh linh cười cười không hề trần chuồng lúng túng. nàng trên giới đánh giá cái này kêu toa la chiến sĩ hiển nhiên đối với đối phương thân thể cũng rất thưởng thức tên có điều nàng chưa nói bản thân mình chỉ là cười nói lần này nếu như chúng ta có thể sống sót ngươi buổi tối có thể tới tìm ta tên đến lúc đó ta cho ngươi biết ta toa la nợ nụ cười hắn cảm thấy hắn thích cô gái này đơn chức để cái này tốt đẹp lần này hắn chỉ nhất định phải đem hết toàn lực địa sống sót ta sẽ đem hết toàn lực ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng yên tâm ta là cung tiến thủ nữ tinh linh cười cung tiến thủ muốn so với xung phong phía trước chiến sĩ an toàn hơn Đối phương vừa không có lực tấn công từ xa lượng, trừ phi chiến tuyến tăng vỡ. Nếu không nàng căn bản là không chết được, thậm chí sẽ không bị thương. Vậy là tốt rồi. Toa la thở một hơi. Vũ khí trang bị phân phát tốc độ cực kỳ nhanh, làm Toa la mặc tinh xảo chiến giáp, nắm lấy vũ khí sắc bén, bước nhanh đi lên tường thành trong khi phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc, là cái kia nữ tinh linh, ta gọi là Mông Tháp Dị, nhưng đừng nhớ lầm. Toa la ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ tinh linh hướng hắn phát tay, trong lòng hắn ấm áp, cầm thật chặt kiếm trong tay của chính mình. Ngay ở khoảng thời gian này. Trạm gác ở ngoài chiến đấu đã tới dị thường kịch liệt mức độ. Cầm trong tay sao băng vân vân kiếm chiến thần tay phải La Lâm nhảy xuống tường thành sau khi chỉ châm tính mạng của mình chi hỏa. Trên người hắn, màu đỏ vàng quang diễm thiêu đốt tới cực hạn, đưa hắn cả người đều bao phủ ở trong ấy. Sức mạnh của hắn cũng tới cực hạn, đạt được 4000 trình độ, sức mạnh như vậy thôi thúc hắn không đến hai thước thần cao thân thể, bùng nổ ra tốc độ quả thực tới mức độ khó tin. Thân thể hắn còn chưa xuống đến dưới thành tường mặt đất trong khi thì có thực thiết cự nhân xông lên, đòi hỏi thừa dịp hắn đang ở giữa không trung, hành động bất tiện, cơ hội đánh chết. nhưng la lâm bàn tay vỗ một cái tường thành cả người chỉ bay ngang đi ra ngoài xét qua người khổng lồ đỉnh đầu trong khi trong tay vân văn mũi kiếm mang liên thiểm kiếm kiếm bậc mệnh, trong khoảnh khắc thì có ba cái người khổng lồ hạ bay ra ngoài tất cả đều là trong đầu kiếm sinh cơ lập tuyệt một bên khác hai cái chiến thần hóa thân thần lực hợp hai là một vốn hai cái suy yếu chiến thần hóa thân nhất thời thành một có toàn bộ sức mạnh thép thuận hóa thân hắn một cái tiếp nhận một cái khác mất đi linh hồn hóa thân rơi xuống thần sáng sủa hàn thiết thuẫn một tay một thuẫn dùng tấm khiên làm vũ khí điên cuồng mùa tung ầm ầm ầm một trận vang trầm chúng gần nhất bốn cái thực thiết cự nhân bị đánh bay đi ra ngoài trạng thái hoàn chỉnh thép thuận hóa thân sức mạnh cường đại cỡ nào này bay ra ngoài thực thiết cự nhân bay ra ngoài sau khi sẽ thấy cũng không có bỏ lên mắt thấy hai người này kẻ đáng sợ không người khả năng chế người khổng lồ thủ lĩnh một trận nóng lòng hắn biết một khi hai người này tụ lại cùng nhau cái kia đem không ai có thể ngăn cản bọn họ trở lại chạm gác bước chân vào lúc này có cái này sức mạnh ngăn cản hai người hợp lại phòng trừng cũng chỉ có hắn cái này thủ lĩnh có điều nếu như hắn trên cũng rất có thể bước ngông rất dễ cái gót chân bị hai người này đánh giết nhưng nếu như hắn đã chết cái kêu tất cả chỉ xong đời hắn liền không còn có cơ hội nhấm nháp đến mỹ vị hàn thiết trên thực tế hắn bây giờ đã nghe thấy được hàn thiết nồng nặc khí tức cái này chạm gác vị trí cao điểm quả thực chỉ là một tòa mỹ thực đại phòng chứa đồ có thể trên thế giới lớn nhất thống khổ là cái này phòng chứa đồ trên bị người cướp đoạt trước tiên chiếm mà nhìn tình thế bây giờ bọn họ e sợ đánh không lại người này đáng chết làm sao bây giờ làm sao bây giờ người khổng lồ thủ lĩnh trong lòng như có lửa đốt hắn trần chờ ước chừng bà giây, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lời hai người này lợi hại tên đều rời đi tường thành vậy hắn tại sao đòi hỏi ngu như vậy theo sát bọn họ tiếp tấu bây giờ bất chính là công thành cơ hội thật tốt gì nhưng ngay ở hắn cái ý niệm này vừa mới bay lên trong khi trên tường thành truyền đến một tiếng nổ vang ra ra ngươi tại đây ai cũng đừng nghĩ tới nhưng lại là thú nhân oai liêm hắn thay đổi một cái thần sáng sủa hàn thiết trọng kiếm mặc dù dùng là không quá thuật tay nhưng không chịu nổi vũ khí này sắc bén a một kiếm luân quá khứ hắn có thể không phải truyền kỳ chiến sĩ hắn là ban thần sức mạnh đã siêu phàm thoát tục mặc dù không có la lâm hóa thân mạnh mẽ nhưng là ba nghìn hướng lên trên sức mạnh như vậy phối hợp sắc bén vũ khí toàn lực đối với thực thiết cự nhân phát một đánh chém người khổng lồ ngay lập tức sẽ bị hắn chặt thành hai đoạn nay nhìn người khổng lồ thủ lĩnh hít vào một ngụm khí lạnh đáng chết này từ đâu tới dã man mau người thú nhân ban thần xuất hiện lập tức đưa hắn trong lòng mới vừa lên ý nghĩ dập tắt mắt thấy cái kia hai cái chiến sĩ đòi hỏi hợp lại người khổng lồ thủ lĩnh cắn răng một cái chung quy còn là không nỡ hàn thiết mỹ vị phát một tiếng giống người khổng lồ thủ lĩnh hướng la lâm cuồng xông tới hách bên trong tư ngăn cản hắn la lâm lập tức hô lớn người khổng lồ này thủ lĩnh là cao thủ nếu như hắn đến đến rồi tuyệt đối khả năng ngăn cản bước chân của hắn tình huống kia sẽ phi thường không ổn trên tường thành hách bên trong tư thở sâu hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn bên cạnh bởi vì này chi vệ binh bên cạnh hắn cung tiến thủ con số đạt được 80 người này là một phi thường khổng lồ chữ số hắn biết rõ lúc này lớn nhất nhiệm vụ chỉ là trợ giúp quận chúa phá vòng vây đi ra chỉ cần quận chúa một lần nữa trở lại trên tường thành bọn họ chỉ thắng hắn cao giống một tiếng nhắm bán người khổng lồ thủ lĩnh hắn dẫn đầu một mũi tên bán ra cái khác cung tiễn thủ lập tức đổi tới trong lúc nhất thời tiện phát như rừng dưới thành tường mới người khổng lồ thủ lĩnh vừa mới đi mấy bước chỉ cảm giác bầu trời tối sầm ngẩng đầu nhìn lên chỉ nhìn thấy phi hoàng giống nhau mũi tên nhọn hướng hắn bay đến nay tiện đối với hắn uy hiếp cũng không lớn nếu như bắn trúng thân thể nhiều nhất chỉ là một vài da thịt đau đớn nhưng tiện nhiều lắm nếu như hắn sơ ý một chút bị bắn trúng con mắt thậm chí bắn vào lỗ thai coi như thân thể mạnh mẽ như hắn cũng không chịu được a tức chết ta người khổng lồ thủ lĩnh không thể không tránh nhưng này trốn một chút thời cơ đã bị làm lỡ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai cái đáng sợ chiến sĩ hợp lại tới một khối trước khi hai cái thép thuận hóa thân phối hợp lập tức chỉ đánh giết địa hình ma long lúc này chiến thần tay trái tay phải phối hợp một chủ công một chủ phòng bùng nổ ra sức mạnh càng là to lớn mà còn hầu như không có một chút nào kẽ hở hai người một đường cùng trùng mặc cho nhiều hơn nữa thực thiết cự nhân tiến lên chặn lại cũng không có giúp đỡ với sự trong nháy mắt hai người vọt tới dưới tường thành đến nơi này la lâm bùng nổ chiến ký ngự phòng bùng nổ đồng thời thân thể tăng vượt lên đồng thời hắn đưa tay ra thép thuận hóa thân thái quá khổng lồ đi đứng tốc độ kém xa la lâm nhanh nhưng không có dấm lên phong mà lên bản lĩnh có điều hắn biết la lâm tâm ý một cước đạp ở trên tay la lâm mượn lực mà lên gần cao 30 mươi mét tường thành thép thuận hóa thân ở trên tay la lâm mượn lực hai lần chỉ giống như dấm lên cầu thang một lần nữa bước lên tường thành la lâm theo sát mà lên hai người tới trên tường thành một khác không ngừng nghỉ lập tức bắt đầu công kích trên tường thành thực thiết cự nhân sức mạnh của bọn họ hơn nữa thú nhân bán thần cùng hắn mang đến hơn trăm chiến sĩ càng miễn cưỡng đem trên tường thành thực thiết cự nhân cho thanh rơi xuống tường thành trên tường thành tiễn như châu chấu xuống mặc dù thực thiết cự nhân lực phòng ngự cường hãn nhưng chúng quy là có bị thương thậm chí có bị bắn chúng yếu hại bỏ mình mà còn xác suất còn không thấp Này ngẫm lại có thể minh bạch nơi đây có thể là vực sâu tới nơi này cùng tiễn thủ cái nào không phải thần tiễn thủ cấp bậc nhân vật ở trong hôn chiến bắn chúng đối thủ yếu hại này là thần tiễn thủ kiến thức cơ bản mà trên tường thành người khổng lồ cũng thủy chung không có cách nào đứng vững gót chân từng cái xông lên người khổng lồ không đến mười giây đã bị thành dưới bất tử tất tản chiến đấu bắt đầu tiến vào rằng co giai đoạn nhưng lại là gây bất lợi cho người khổng lồ phi thường ràng co dưới thành tường người khổng lồ thủ lĩnh thấy dưới thành tường khắp nơi người khổng lồ thi thể trái tim chảy máu đã chết rồi hơn 200 chiến sĩ như vậy đi xuống chúng ta bộ tộc đem không có cách nào ở khô héo bình nguyên đặt chân khô héo bình nguyên cũng không phải chỉ có bọn họ một người khổng lồ bộ tộc ngoài ra còn có hai cái các nàng còn là thái ấp nếu như bị bọn họ biết hắn đã bị khổng lồ như thế tổn thất vậy thì gây go hắn lần này mang ra đến nơi 500 chiến sĩ bây giờ lại chết rồi một nửa mà thắng lợi nhưng lại cách bọn họ càng ngày càng xa thậm chí đã đến chợ trận vực sâu ma long đều xong đời chiến đấu đến trình độ này tổn thất đã vượt qua người khổng lồ thủ lĩnh trong lòng cực hạn chịu đựng hắn rốt cuộc không kèm được đại quát triệt lưu lại hắn không đánh đánh tiếp nữa hắn muốn di tộc đồ ăn cố nhiên trọng yếu nhưng là không sánh được tính mạng thực thiết cự nhân chiến y vốn đã không cao lúc này nghe thấy thủ lĩnh mệnh lệnh nơi nào còn có nửa phần tiếp tục chiến đấu tâm tư lập tức xoay người bỏ chạy trên tường thành người khổng lồ càng là ỷ vào bản thân mình mạnh mẽ thân thể trực tiếp liền hướng dưới thành tường nhảy la lâm không có truyền đạt truy kích mệnh lệnh. chiến đấu đến lúc này trạm gác cũng gần như đến tan vỡ biên giới đối mặt chạy trốn người khổng lồ chỉ có cung tiễn thủ dùng tiễn một đường vui vẻ đưa tiễn tốt xấu vừa để lại mười mấy bộ thi thể người khổng lồ triệt rất nhanh rất nhanh sẽ chạy mất bóng trên tường thành còn sống chiến sĩ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút nhìn thấy đều là từng cái từng cái nhuộn máu tươi hể hoại khuôn mặt đột nhiên có người cười ha hả tiếng cười kia đồng thời một chút chuyển khắp toàn bộ trạm gác này con dưỡng trốn thật là nhanh a âm thanh lô mãng là thú nhân bán thần mai liêm la lâm trầm chậm thu kiếm vào vỏ Trường kêu một hơi, lần này tổn thất rất lớn, chết rồi ít nhất 50 chiến sĩ, nhưng thu hoạch cũng lớn vô cùng 300 nhiều bộ thi thể, còn có địa hình ma long, có thể tìm được to lớn nguyên lực, thi thể của bọn họ cũng phi thường quý giá vật liệu, này là một món tài sản khổng lồ. Hơn nữa, bởi vì ở thần vực bên trong tác chiến, chiến sĩ đã chết linh hồn còn ở, có thể phục sinh, đương nhiên sức mạnh sẽ bị hao tổn, thậm chí có khả năng không có pháp tiếp tục trở thành chiến sĩ, nhưng này cuối cùng là trong bất hạnh rất may. Bất kể như thế nào, bọn họ thắng lợi, chưa xong còn tiếp, ảm, IT, ẩm, ảm, tờ. Trước năm cái này chạm gác lại có đại tiền đồ ba ba. Dạ, chiến thần chạm gác. Thời gian nửa ngày, các chiến sĩ đã thu nạp hết thể chiến lợi phẩm, mai táng thi thể của chiến hữu. Bây giờ, chạm gác trên quảng trường điểm nổi lên to lớn lựa trại trong khi cử hành chúc mừng thắng lợi ra hội. Những chết trận chiến sĩ linh hồn kia, đem ở trong trạm gác bảo tồn, chờ cơ hội phục sinh. Bọn họ thông thường phục sinh phương thức là tập trung vào một cái nào đó ở trên người cứ điểm bên trong sinh ra trẻ mới sinh. Ở trong mỗi cái chạm gác cùng bạch ngân cứ điểm, có rất nhiều người bình thường. những người bình thường này sẽ xảy ra nhi nuôi nấng nữ có chút chiến sĩ hai bên tình nguyện cũng sẽ sinh dục con trai của bọn họ chỉ là chiến sĩ sống lại đương nhiên con số có hạn đến căn cứ khi còn sống cụ thể cống hiến thay phiên đã như vậy các chiến sĩ cũng đều không làm sao bi thương tất cả mọi người ở tận tình hưởng thụ thắng lợi sung sướng quảng trường một chỗ tiểu bên đống lửa vừa tinh linh chiến sĩ toa la cũng không có như chiến sĩ khác như vậy nướng tinh chế địa hình ma long thịt trong tay hắn cầm một sách nhỏ chính chỉ cháy quang ở viết cái gì vậy lần chiến đấu này hắn hết sức tốt vận chỉ bị một vài tiểu đau đớn nhưng cũng tự tay giết hai cái người khổng lồ này ở trong trạm gác đã là cao cấp nhất công lao ở phân phối nguyên lực trong khi hắn cái tia phần chia nguyên lực không chỉ có trả hết nợ chiến trước khẩn cấp phân phối sức mạnh còn để sức mạnh của hắn lên cấp tới truyền kỳ trung đoạn ở trong trạm gác sức mạnh của hắn đã trên bên trong đợi mà còn hắn còn phải tới bán cụ người khổng lồ thi thể quyền sở hữu đi một mình lại ngồi ở bên cạnh hắn mang theo một tia khàn khàn quen thuộc âm thanh truyền tới ở viết cái gì làm ông tháp lì toa la khẽ mỉm cười đem vợ mở ra ít ỏi làm cho nàng bạn thân mình nhìn u ám âm u thế giới chiến thần hào quang tựa như lợi kiếm đâm thủng hắc cám nha là ta loài triển ký ngươi còn có thể viết cái này mông tháp lỵ thập phần thưởng thức mà nhìn cái này cùng loài một ham muốn mà thôi toa là tiếp nhận mông tháp lỵ đưa tới một chuỗi sấy ma lòng thịt cắn một cái tầng tầng ngai thô giáp thịt rồng bên trong dẻo dai thịt gần, nước quả chảy ra để hắn cảm thấy miệng từ từ tê dại khi hắn đem thật vất vả nhai nát thịt rồng nuốt xuống sau chỉ cảm giác trong bụng có một luồng nóng dòng nước cấm chạy về phía toàn thân ban ngày chiến đấu hễ trở thành hư không chỉ ngay cả trên vết thương cũng truyền đến từ từ ngứa ngáy cảm này là nhanh chóng dấu hiệu khép lại nay thịt mặc dù không tốt lắm ăn, nhưng ở chỗ bao hàm năng lượng mạnh mẽ, ta cảm giác cả người tinh lực đều phải nổ tung." Tòa La ta nói. "Ha ha, tối nay phòng trường có rất nhiều chiến sĩ ngủ không được." Ngông Tháp Lệ nhìn lướt qua trên quảng trường các chiến sĩ, một đôi màu xanh biếc con mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập quyến rũ ý nhị, nhìn Toa La trong lòng rung động. Hắn không có thu lại bản thân mình tâm tư, tay rất dĩ nhiên là ôm đổm lên nữ tinh linh lưng, nữ tinh linh cũng không có từ chối, phải dựa vào ở trong hắn nhớ lung. Không biết chúng ta cái này chạm gắc có thể kiên trì bao lâu. mông tháp lỵ đối với tương lai vẫn còn có mãnh liệt không xác định cảm cái này chạm gác vị trí thật sự quá khá cao là toàn bộ tự nhiên thần buộc tinh chế khu vực phía cửa tây chỉ cần có chiến hỏa xuất hiện nơi đây chỉ là đệ nhất nơi bị đốt tới địa phương một lần hai lần không có gì thời gian lâu dài nhất định sẽ không kiên trì được tựa như là chặn lại trên mãnh liệt dòng sông đá ngầm có thể ngăn cản dòng sông một năm hai năm nhưng trăm năm là năm này đá ngầm đều sẽ bị nước sông thua đổ trên thực tế này không chỉ có là nữ tinh linh lo lắng lần này tùy tùng thú nhân oai liêm tới được đại bộ phận trong lòng chiến sĩ đều là cùng loại ý nghĩ mặc dù hôm nay chiến đấu thắng lợi nhưng sau đó nghi sau đó khả năng vẫn thắng lợi gì khó a nhưng toa lại nhưng lại không phải ý nghĩ này hắn đòi hỏi là con nhiều cười nói vậy cũng chưa chắc chúng ta nơi đây không thể vĩnh viễn là một cỡ nhỏ chẳng gác con chúa đã khả năng ở trong thời gian một tháng dựng thành chẳng gác tại sao không thể đem nơi đây dựng thành cỡ chung chẳng gác cỡ lớn chẳng gác thậm chí cùng cứ điểm nghi cứ điểm. ngông tháp lụy mở to hai mắt a cứ điểm nay không phải cảm giác của ta là của ta quan sát kết quả ngươi nhìn xem bây giờ chúng ta đều đang ăn mừng nhưng ngươi nhìn thấy quận chúa gì toa la hỏi hắn không phải ở cùng ai liêm ở uống rượu không mông tháp lị chỉ chỉ giữa quảng trường một bóng người con kia là một không hề sức mạnh hóa thân mà thôi quận chúa sức mạnh chân chính cùng tâm tư căn bản vắng mặt này ngươi xem xưởng tất cả đều ở vận chuyển ngươi thấy những người khổng lồ thi thể gì kia không chú ý mông tháp lỵ lắc đầu đại bộ phận cũng đã bị cầm xử lý phòng trường bây giờ đã có rất đại một phần đã bị phân giải thành nguyên liệu có lẽ không lâu sau đó sẽ trở thành chúng ta khôi giáp cùng vũ khí ngươi nhìn xem thậm chí là vừa mới đánh một thắng trận lớn thậm chí lúc này nên là chúng ta nghỉ ngơi vui đùa trong khi con chúa vẫn còn ở không chút nào lười biếng mà tăng lên trạm gác sức mạnh ngươi lại nhìn trạm gác bên trong những vẫn tùy tùng quận chúa chiến sĩ kia ngươi khả năng từ trên mặt bọn họ nhìn thấy một tia đối với chưa tới lo lắng gì không có Ngông tháp lị lắc đầu những lao chiến sĩ kia dị thường sùng bái con chúa đi theo nói chuyện trong lời nói một chút có thể phân biệt ra được cho nên ta tin tưởng cái này chiến thần trạm gác nhất định sẽ có đại tiền đồ toa la ngữ khí thập phần khẳng định có thể cần cù chạm gác quận chúa đâu đâu cũng có ngông tháp Lệ phản bác một câu nhưng cần cù mà lại có tài khả năng quận chúa cũng không nhiều nỗ lực phải dùng đối phương hướng về mới có thể có thành quả phản chi chỉ là ở phí thời gian thời gian ta vốn quan trên chỉ là cái cần cù người đáng tiếc hắn không am hiểu chỉ huy kết quả ngươi cũng thấy được toa la mỉm cười nói ngông tháp Lệ bị thuyết phục nàng tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều nghe ngươi như vậy vừa nói trong lòng ta đã bắt đầu trông chờ dậy đi nơi đây sẽ huy hoàng lên ta tin chắc điểm này cho nên ta bây giờ bắt đầu viết chiến ký Đợi cho tương lai này nói không chừng có thể làm cho ta kiếm lợi một số tiền lớn y, ha ha toa la tự đắc địa cười rộ lên bạch ngân cứ điểm ngài luân bỗng nhiên cảm thấy trong hư không có một luồng sức mạnh khổng lồ dâng lên đến nơi trong lòng cả kinh cẩn thận một nhận biết nàng vừa là vui vẻ lầm bầm lầu bầu nói la lâm ngươi quả nhiên không để ta thất vọng nàng tinh thần trầm tĩnh vào bạch ngân cứ điểm nguyên lực nơi trọng yếu tinh tế địa nhận biết bên trong lần này chiến thần chạm gác chuyển vận tới được nguyên lực nguyên lực là tinh thuần nhưng nguyên lực tinh luyện là nhận sự giúp đỡ ngài luân thần phụ Cho nên mỗi một phần tinh luyện nguyên lực trên đều có thần phù dấu ấn, nhận sự giúp đỡ này nhỏ bé dấu ấn, Ngải Luân có thể phản đẩy ra cụ thể chiến công. Một lát sau, Ngải Luân trên mặt hiện ra nụ cười, 323 chỉ thực thiết cự nhân, còn có một con địa hình ma long. Vậy lúc trước công kích thực thiết cự nhân ít nhất vượt qua 500, hơn nữa vượt sâu cự thú, này đã tương đương với một lần ngàn người đại quân đoàn sức mạnh công kích. Một ngàn người quân đoàn vẫn như cũ bị đánh lui, chiến đấu thắng lợi sau còn thu hoạch nhiều như vậy nguyên lực, đã đủ khiến chiến thần chạm gác triệt để đứng vững góc chân. Nàng biết Chiến thần Trạm Gác Mâu Luân Sâm đã ở trong cứ điểm chiêu mộ nhiều ngày, nhưng Thu Hoạch biết hỏi, trước khi nàng vẫn không tìm được hữu hiệu biện pháp hỗ trợ, nhưng bây giờ, nàng nhưng có thể trên mặt sau nặng nghề đẩy một cái. Tìm được rồi bản thân mình cứ điểm tổng quản, Ngài Luân Thần thái tùy ý nói, "Ta vừa mới nhận được tin tức, phía Tây nhất Chiến thần Trạm Gác đánh lui Hắc Ám quân đoàn công kích, Thu Hoạch một nhóm lớn nguyên lực, thu được một lần phi thường hiếm thấy đại thắng." Tổng quản lặng lặng mà nghe, hắn có thể cảm giác được trước mắt Liên quân thống suất tâm tình thập phần sung sướng. Tài năng ở cực kỳ phía Tây thành công thành lập chặng gác, điều này cần lớn lao dung khí cùng xuất chúng tài năng. bây giờ vừa chiếm được như vậy một lần đại thắng làm liên quân thống suất ta nhất định phải dành cho tưởng thưởng người nói có phải hay không của ta tổng quản đích xác như thế chiến thần trạm gác khai thác tân biên cương này là lớn lao công vân tổng quản chăm chú gật đầu trong đó có định ngọt ngại luân thành phần nhưng hắn cũng đích xác là như vậy một ý nghĩ nhiều hay ít bán thần mang theo đội ngũ đi phía tây khai thác danh giới kết quả đa số là thất bại bây giờ lại có một thành công thật sự là hiếm thấy a vậy bây giờ ta tuyên bố từ hôm nay trở đi nằm ở chiến tuyến đằng trước nhất trạm gác định kỳ giao nộp cho cứ điểm nguyên lực đem giảm xuống ba cái chỉ cần giao nộp 2%. sau đó càng đi đông đi cái này cao hơn lệ từ từ thăng mãi cho đến 8% mới thôi còn trung gian phân đoạn cụ thể làm sao tăng dần ngươi viết một phần văn kiện cho ta ta xem qua không có vấn đề lời nói chỉ chiếu trương thi hành ngài luôn nói vâng tổng quản gật đầu hắn biết muốn chinh phục đỏ sớm nơi nhất định phải tây đi lên trước khi tây đi lên bán thần không có đặc biệt tưởng tượng, cho nên trạm gác vị trí đều bốn phía nở hoa bây giờ quanh thân trạm gác đã có đủ nhiều Cứ điểm chiến lược thọc sâu đã đầy đủ, cũng không khả năng vẫn như vậy tùy ý đi xuống. đương nhiên, tự nhiên thần buộc sẽ không rõ ràng suy nghĩ bị hư hao người làm chuyện nào đó. Coi như là muốn cho thành viên đi tây đi mở thác tân biên cương, cũng sẽ lưu lại lựa chọn đường sống. Đồng ý giao nộp cao phần trăm nguyên lực, có thể đi tương đối an toàn địa điểm thành lập chạm gác. Chủ động đi phía tây khai thác biên cảnh, có thể hưởng thụ ưu đãi. Đừng xem 8% phần trăm cùng 2% phần trăm trong lúc đó trên lệ không lớn, nhưng này trung gian là trải qua tinh tế tính toán, giao nộp tám phần trăm nguyên lực, khấu trừ các loại trạm gác giữ gìn phí dụng. cái này chạm gác tốc độ phát triển sẽ đã bị thật to hạn chế, cơ bản cũng chỉ khả năng tại chỗ đạp bước hai lời nói, chạm gác phát triển chỉ cơ bản không bị ảnh hưởng. văn kiện rất nhanh sẽ định tốt, đưa cho ngải luân, ngải luân xem qua, hơi hơi sửa lại mấy cái chi tiết nhỏ, phần này văn kiện chỉ tiếp trên cứ điểm công thần đất bài. này văn kiện vừa ra, toàn bộ cứ điểm ô lên một mảnh, mọi người đối với cụ thể giao nộp nguyên lực cải cách phản ứng ngược lại không làm sao đại, lớn nhất là chiến thần chạm gác bất cứ thật sự đứng vững hắc ám quân đoàn thế công. điều này nói do cái gì? nói do chiến thần chạm gác quận chúa tuyệt đối có hùng tài đại lượng, theo hắn. mặc dù sẽ mạo nguy hiểm lớn nhưng sau đó nói không chừng thì có đại tiền đồ lần này thắng lợi phân lượng rất nặng chúng đến để rất nhiều người cải biến bản thân mình đối với chiến thần trạm gác cái nhìn trong lúc nhất thời rất nhiều hưu tâm kiến công lập nghiệp tranh thủ quảng đại tiền đồ chiến sĩ đều muốn ánh mắt nhìn trên chiến thần trạm gác ở cứ điểm quảng trường góc viền ngồi rất nhiều trời lạnh băng ghế mâu luân sâm một chút chỉ trở nên bận rộn mâu luân sâm cũng thấy được thông cáo đối với bây giờ cục diện này hoàn toàn không xa lạ trong lòng hắn vừa là may mắn vừa là tự hào còn chúa quả nhiên không phải người thường ta quả nhiên không có nhìn lầm người Lần này ta lên cấp có hy vọng rồi. Lần này, gần như ba thiên, hắn chỉ chiêu đủ rồi hơn 300 người tay, trong đó còn bao gồm 30 thợ thủ công. Mang theo những người này, vội vã muốn biết trạm gác cụ thể tình trạng Mâu Luân xâm rời đi Bạch Ngân cứ điểm, đi cả ngày lẫn đêm địa hướng về chiến thần trạm gác chạy trở về. Ở chiến thần trạm gác, La Lâm đã bắt đầu đưa mắt dán mắt vào thực thiết cự nhân ở lại khô héo bình nguyên, chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chứ mới, không có đạn cửa sổ độc mồi mọc. Chương 600, người người như rồng. Chiến thần trạm gác dùng tay, ra chốt vót đổi núi giải đất sau khi chỉ là mênh mông vô bờ khô héo bình nguyên. Bình nguyên lại đi tây 2,800 km, chỉ là đỏ sẫm nơi tối tâm nhất khu vực trung tâm, tận thế núi lửa. Bình nguyên đến núi lửa dọc theo con đường này, cơ bản là một đường đường bằng thẳng, cũng không có có thể cung phòng ngự nơi hiểm yếu. Có thể nói, chỉ cần có thể trên khô héo bình nguyên thành lập một ổn định chặng gác, chỉ cần là gan rất lớn, trực tiếp có thể mơ ước tận thế núi lửa. Đương nhiên, này rất khó, không là luôn luôn có thể thực hiện. Ở đánh bại từ khô héo bình nguyên qua tới thực thiết cự nhân bộ lạc sau khi, La Lâm chỉ là đem điều này mục tiêu làm như một lâu dài quy hoạch. Cái này quy hoạch bước đầu tiên cũng không phải chủ động xuất kích, mà là tích trữ sức mạnh. Nguyên lực, vật tư, nhân viên đều cần chuẩn bị đầy đủ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Bước thứ hai mới là chủ động công kích. Đương nhiên, này đều cần thời gian, vội vàng là không vội vàng được. Bởi vì bây giờ Trạm Gác không hề thiếu nguyên lực, La Lâm Chỉ sắp xếp bản thân mình phổ thông hóa thân 24H nằm ở công tác trạng thái, còn lại tinh thần thì lại đại bộ phận nằm ở nhàn nhã trạng thái. Đương nhiên, nhàn nhã không phải hư tốn thời gian quang. Này bộ phận thời gian trong, La Lâm Chỉ cùng với lần này chiêu mộ tới chiến sĩ hỗn Dựa vào cùng uống rượu ăn thịt cơ hội, từng bước từng bước hiểu ra này mới tới chiến sĩ. Loại này tháng ngày chỉ tục liêu 4 ngày, La Lâm đã hiểu ra mỗi một cái tân chiến sĩ, tên hắn khả năng hô lên từng cái chiến sĩ, biết đối phương võ kỹ đặc điểm, tính cách đặc điểm, ham muốn cùng căm ghét đồ ăn, cấm kỵ, thậm chí là một vài bí ẩn tiểu mê. Này chiến sĩ đối với hắn đã không có bí mật, mà vào lúc này, thú nhân bán thần vai liêm nhưng lại vẫn còn cùng trong đó một nhóm tinh khí đúng tới chiến sĩ kể vai sắt cánh thấy sang bắt quàng làm họ giai đoạn, thậm chí còn những vốn chỉ trực thuộc cho hắn thủ hạ chiến sĩ kia. La Lâm đều so với hắn càng hiểu ra bọn họ. Cái kia hơn 30 chiến sĩ, có ít nhất 7, 8 cái vai liêm nằm ở chỉ nhận thức mặt, nhưng lại kêu gào không nổi danh tự sơ bộ quen thuộc trạng thái, La Lâm cũng đã đem này chiến sĩ hiểu ra đến tận xương tủy. Muốn khống chế cùng dẫn dắt, nhất định phải trước tiên hiểu ra ở phương diện này. La Lâm giới công phu là vai liêm gấp 10 lần, tự nhiên, hắn dẫn dắt chiến sĩ bọn họ bọn họ sức mạnh năng lực cũng là vai liêm gấp 10 lần. Ngày thứ tư lúc xế chiều, trạm gác tham báo vừa chuyển quay lại tin tức, cách thức luân xâm mang theo lượng lớn nhân viên trở về. Có chiến sĩ, có thợ thủ công, có phổ thông tối tớ, con số chừng hơn 300. Này là một cái to lớn thật là tốt tin tức, có thể nói, một chút đẩy lên chiến thần trạm gác cái giá, La Lâm thép thuần hóa thân lập tức mang theo một đội chiến sĩ đến trạm gác 20 dặm liên tiếp, đem cách thức luân xâm cảm động con mắt đều ướt. Có này 300 người gia nhập, trạm gác một chút chỉ phong phú đi đến. Ngay từ đầu trong khi, tạo tác dụng lớn nhất không phải chiến sĩ, cũng không phải thợ thủ công, chiến sĩ phải huấn luyện rèn luyện, thợ thủ công phải thuần thủ công cụ sử dụng, ngược lại là phổ thông tồi tớ. ở ngay từ đầu khiến cho toàn bộ trạm gác đã xảy ra biến hóa long trời lở đất thánh linh chiến sĩ đều là đại lao to coi như là nữ tính chiến sĩ cũng tốt không được bao nhiêu mặc dù tinh thông chiến đấu nhưng mình sinh hoạt nhưng lại là làm dối tinh dối mù pháo đài bên trong doanh trại xú khí vân thiên bọ chết con giận hoành hành lúc này chiêu mộ người trong chỉ bao hàm hơn 80 cái tôi tớ mỗi cái cương vị an bài song xuôi chỉ dùng có điều 2 giờ vừa qua thời gian nửa ngày pháo đài bên trong doanh trại những dính đầy vết máu và những người khác thể phân bố vật giường chăn tất cả đều bị thanh tễ kia mùi thối sông trời khỏa miệt cùng cũng không có Chiến sĩ lộn xộn tóc cũng bị mang đến thợ cắt tóc cho tiến bình, coi như là nữ tinh chiến sĩ cũng tất cả đều bị đẩy thành tóc ngắn. Ở quảng trường một góc, bởi vì mấy ngày trước lựa trại dạ hội, lượng lớn sinh hoạt rác rưởi bị các chiến sĩ tùy ý đẩy quét ở trong này, phát ra đủ loại meo chua mùi thối, bây giờ cũng đã biến mất. Trạm gác bên trong nhà vệ sinh cũng bị thanh lý sạch sẽ, tiểu loan ca sâu núi lớn sinh hoạt vũng nước cái khác những vây quanh đầy nặng dòi bỏ thịt nát cũng đều không thấy kia. Tóm lại, toàn bộ trạm gác rực rỡ hẳn lên, có thể rõ ràng nhìn thấy các chiến sĩ trên mặt vẻ mặt triển khai rất nhiều. Chung quy còn là không ai yêu thích sinh hoạt phía trên đống rác. nhìn thấy khung cảnh này la lâm cũng không nhịn được thở phào một hơi nếu như nói chiến sĩ là trạm gác không xương, nhưng này tôi tớ nhưng lại là trạm gác dầu bơi trơn không còn bọn họ thật là không được không có bọn họ nay trạm gác phòng trừng sẽ lôi thôi địa dối tinh rối mù phòng trừng thỉnh thoảng địa các chiến sĩ còn có thể gặp một vài bệnh truyền nhiễm tắc kích rất nhanh la lâm tìm tới cực kỳ khôn khéo có thể làm ra tôi tớ người này tên là tắc lan thác một có 25 cấp bậc sức mạnh chiến sĩ cách truyền kỳ cảnh giới không đều thật lớn một đoạn có điều thông qua la lâm nửa ngày quan sát người này ở trong tôi tớ có rất đại uy tín mà còn tổ chức năng lực rất mạnh, chạm gác tài năng ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn thanh lý xong xuôi, cái này Tắc Lan Thác không thể không kể công. Với là hắn thành chạm gác tổng quản, hắn quyền lực không chia sẻ cùng bất kỳ cùng trực tiếp chiến đấu tương quan phương diện, nói cách khác, hắn không binh quyền, chỉ có chạm gác bên trong phổ thông quyền hành chính. Coi như như thế, cái này Tắc Lan Thác cũng là nhà hỏng rồi. Càng nhịn cái suốt đêm, ngày thứ hai liền đem một phần phi thường cụ thể chạm gác quản lý điều lệ hiện cho La Lâm. La Lâm cấp cho cái này tôi tớ tổng quản đầy đủ tôn trọng, ngay trước mặt hắn chăm chú xem ra hắn quản lý điều lệ. a chiến sĩ 5 ngày nhất định phải tẩy một lần táo thủy do chiến sĩ đi theo hồng thủy sông tự rước sáu quảng trường góc không được tùy ý tiểu tiện người vi phạm trừng phạt đi hồng thủy sông mang nước 6. nam nữ chiến sĩ ở riêng không được tùy ý ở trạm gác góc đánh đánh đêm ảnh hưởng nghỉ ngơi bảy a này đích xác là ý kiến hay tắc lan thác là cái chung nhân người trước hắn tháng ngày hiển nhiên qua hoàn toàn không thư thái cho nên có vẻ hơi già trước tuổi nhất là hai tóc mai tóc đều hoa rầm, lúc này nghe đến trạm gác quận chúa tán thưởng hắn hơi có chút sốt sáng mà xoa xoa tay nói quân chúa ta này là biểu lộ cảm xúc ngày hôm qua ta một đường quan sát hạ xuống phát hiện thông qua này điều lệ có thể làm cho một chiến sĩ tinh thần trạng thái thời khắc bảo trì ở đỉnh cao thân thể cũng sẽ khỏe mạnh một khi phát sinh chiến tranh khả năng bùng nổ ra lớn nhất tiềm lực không đến mức có ngoài ý muốn. đích sát như thế la lâm gật đầu Tỷ như đánh đánh đêm gì có chiến sĩ liền không biết chỉ huy tìm tới hai bên tình nguyện nữ quân nhân sau ỉ vào thân thể tốt một buổi tối đều sẽ tổ trên giường chiến miên mặc dù thông thường chỉ đánh một pháo nhưng một pháo biết đánh nhau trên một đêm kết quả ngày thứ hai chỉ tinh thần chịu ảnh hưởng Mặc dù Thánh Linh Chiến Sĩ đều là truyền kỳ cường giả, nhất thời không có đại ảnh hưởng, nhưng thời gian một kỷ, trên lệnh sẽ hiện hiện ra. Có điều, ngươi nảy lệ vừa ra, phòng trường các chiến sĩ sẽ hận ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi a." La Lâm mỉm cười nói. Hắn không phải không nghĩ tới đi lập một vài nghiêm khắc quân lệnh, nhưng thứ nhất này đều là truyền kỳ cường giả, mỗi người tố chất kỳ cao, này cùng thế gian thế giới chiến sĩ thông thường là không giống nhau, khả năng đến nơi vực sâu, tất cả là siêu cấp tinh anh, dùng nghiêm khắc quân lệnh hạn chế bọn họ. Chẳng khác nào hạn chế sức mạnh của bọn họ. Thứ hai, ở trong trạm gác áp lực thật sự to lớn, đòi hỏi là không bông tha một vài, lâu dần các loại áp lực tích lũy đi đến, e sợ sẽ xuất hiện một vài biến cố. Cho nên, thác lan thác phần này điều lệ mặc dù tốt, nhưng quá mức nghiêm khắc. Nhưng trong đó rất nhiều điều lệ hắn và kỳ thực không chuẩn bị sử dụng, ít nhất cũng sẽ sửa chữa sử dụng. Lại không nghĩ rằng tắc lan thác không chút do dự mà nói, quân chúa chỉ cần có thể tăng lên chiến sĩ sức chiến đấu, cá nhân ta tình cảnh không tính cái gì. Trên thực tế, điều này cũng là chúng ta những người này đến nơi vượt sâu ý nghĩa. Người này lúc nói chuyện thái độ nghĩa chính ngôn tử. La Lâm bây giờ có thể trực tiếp nhìn thấu bản tâm. Hắn khả năng nhìn ra, cái tên này lời nói tuyệt đối xuất phát từ thật tình. Này cũng là một người tốt mới. La Lâm trong lòng mừng thầm, không nói bản lĩnh như thế nào, bản lĩnh có thể học, chỉ bằng câu nói này, cái này Tắc Lan Thác đã đáng giá dùng một lát. Có điều, La Lâm làm việc có bản thân mình chương trình, hắn mỉm cười vung vẩy trong tay văn kiện, cái này rất tốt, có điều chi tiết nhỏ còn không thuần thúy, phải làm càng nhiều sửa chữa. Người lấy về, lại cải cải, cải rộng rãi một vài. Quân chúa, ta không rõ bảy. Tắc Lan Thác không nghĩ ra La Lâm ý tứ. hắn cảm thấy này đã rất rộng rãi lại tùng sẽ không luật quốc khiến tắc lan thác chạm các bên trong mỗi một người chiến sĩ đều là thiên tài mỗi một người chiến sĩ ở thế gian đều có vô cùng đặc sắc cảm động quá khứ bọn họ là độc nhất vô nhị bọn họ cũng biết nên làm sao đi chiến đấu cũng biết nên làm gì điều chỉnh tình trạng của chính mình như thế nào khôi phục nhanh chóng sức mạnh mỗi người đều có bí pháp của chính mình nay cùng thế gian những binh lính bình thường không phải một khái niệm kia ngươi sáu có thể hiểu được gì la lâm hỏi thế gian chiến sĩ là người người là chủng thông qua quân kỷ đoàn kết cùng nhau trở thành một điều đại long Nhưng nơi đây chiến sĩ người người đều là vũ thánh, là có thể ngang dọc vạn giảm long. Các loại pháp lệnh nếu như thái quá để ép, trên người bọn họ những đặc biệt hào quang sẽ bị làm hao một kia. Mà này đặc biệt cá tính kỳ thực, chính là vượt sâu quân đoàn sức chiến đấu cội nguồn. Trên đời không có không dễ pháp, không biết nhân thế biến báo, chỉ biết là tử thủ lệ thường quan chỉ huy, nhất định không có thành tựu lớn. Tắc Lan Thác như có ngộ ra, nhưng còn có chút mơ mịt, Hiển nhiên còn không có nghị thông suốt. Hắn khẽ gật đầu nói, con chúa, ta còn phải ngẫm lại. Đi thôi. La Lâm ôn hòa điều nói, vẻ mặt cố gắng. Tắc Lan Thác đi rồi. Đam chiêu một ngày không có gì đầu mối đêm đén hắn trên quảng trường không mục đích địa dò xét địa trong khi chật nghe một trận ồn ào ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đến một tinh linh cùng một thú nhân trong khi quảng trường một góc không ai nhường ai địa tranh đấu hai người đánh rất hung từng cú đấm thấu thịt dùng tắc lan thác ánh mắt nhìn hai người này dùng là tựa hồ cũng là liệu mạng đấu pháp từng quyền đều tới yếu hại đi tranh đấu hai người chung quanh vây quanh một đám chiến sĩ có tinh linh có thú nhân có người lùn có loài người có lớn tiếng hò hét trợ uy điệu có ôm cánh tay bằng quan có cười ha, ha hồn không phản đối bịch rốt cục một thú nhân chiến sĩ một sai lầm chán một bên quá dương huyệt trên bị tinh linh ác liệt đập phá một cái âm thanh nặng nề đáng sợ thú nhân cả người đều bị đập ngã trên mặt đất tắc lan thắc nhìn trong lòng run run một cái này có thể là đòi hỏi chết người nhưng theo sát sau hắn phát hiện cũng trên địa thú nhân cơ cơ đầu nói ra một bung máu sau đó lảo đảo địa từ trên mặt đất trèo lên thú nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ địa, chạy đến một bên bên cạnh cái ao rửa mặt cơ cơ đầu sau đó chỉ đứng thẳng người lại từ bản thân mình trong túi lấy ra một cái tinh xảo truy thủ ném cho tinh linh hiển nhiên này là hắn thua trượng giá cả tinh linh tiếp nhận truy thủ dơ lên cao đi đến, vẻ mặt đắc ý, sau đó ở mấy cái tinh linh chen trúc dưới huyết sáo đi rồi. nhìn thấy nơi đây, Tắc Lan Thác lại nhìn thú nhân, hắn cho rằng thú nhân ở gượng chống đỡ, nhưng này thú nhân nhưng lại hoàn toàn không quá đáng lo, dáng dấp như vậy cũng không như là gượng chống đỡ. tình hình này vượt qua Tắc Lan Thác đối với võ kỹ giải thích, nhưng cũng để trong lòng hắn sáng lời, nhớ tới quận chúa lời nói, mỗi một người chiến sĩ đều là đặc biệt, mỗi một người chiến sĩ đều có đặc sắc cảm động quá khứ, bọn họ đều là thiên tài. Tắc Lan Thác chợt phát hiện, hắn võ kỹ này thường thường người kỳ thực hoàn toàn không hiểu ra những chiến sĩ kia, đã hắn không biết. vậy hắn dựa vào cái gì đi lập ra có thể tăng lên chiến sĩ sức mạnh quản lý điều lệ nghi. hắn làm sao đi xác định này điều lệ hữu hiệu mà không phải lên phản tác dụng nhi như vậy tưởng tượng tắc lan thắt trên trán không tự chủ được địa chạy ra mồ hôi lạnh may là quận chúa khoan dùng đòi hỏi là thay đổi cái khác chạm gác của chúa bằng ta một phen ăn nói linh tinh e sợ đến đem ta trục xuất đến trạm gác nghĩ rõ ràng chỗ mấu chốt hắn bình tĩnh lại dùng tổng quán thân phận chủ động cùng thánh linh chiến sĩ thấy sang bắt quàng làm họ trò chuyện hắn cùng bất đồng chiến sĩ giáp lưu chỉ như vậy vẫn tiếp xúc năm ngày ước chừng cùng hơn 30 chiến sĩ thâm nhập trò chuyện qua hắn cũng đầy đủ nghĩ đến năm ngày hắn là cái người cực kỳ thông minh lần này rốt cục đụng đến mấu chốt vừa bỏ ra thời gian nửa ngày một lần nữa định chỉ một phần quản lý điều lệ la lâm nhìn phần này tân điều lệ khẽ mỉm cười lần này có thể sau đó liền theo cái này làm ba lại đây người đem lời lệ kể sát tới thông cáo bài đi lên vâng quận chúa tắc lan thác sâu sắc không người chỉ cảm thấy cái này quận chúa tính cách ôn hòa mà dày nặng hắn tự đáy lòng kính phục chưa xong còn tiếp chương sáu trăm nhu cầu lượng lớn nguyên lực mười trạm gác tổng quản tắc lan thác điều lệ gây nên một chút chiến sĩ phản đối có điều phản đối hoàn toàn không máy liệt xem vào sao cũng được trong lúc đó hô vài ngày sau gặp la lâm vẫn không để ý đến cũng là không tiếng vì vậy nay điều lệ cũng là chấp hành lại đi trạm gác vẻ ngoài nhất thời triệt để chiếm được đổi mới các chiến sĩ đã có đặc biệt ca tính vừa đã bị một vài cùng loại công tự hiền lành tục giống nhau quản lý điều lệ giang buộc hoặc bắt linh động mà không phóng đãng hình hài chính là la lâm hy vọng tìm được trạng thái ở trong trước khi vây thành cuộc chiến Chính thần trạm gắt chiếm được lượng lớn nguyên lực, này nguyên lực để các chiến sĩ bình quân đẳng cấp tăng lên tới 46 cấp bậc đồng thời, càng ở hoàn toàn bổ sung La Lâm trước khi thần lực tiêu hao sau khi, đem La Lâm thần lực đẳng cấp đẩy lên 53 cấp bậc đỉnh cao trình độ. Theo thần lực đẳng cấp lên cao, tăng lên đẳng cấp cần thiết nguyên lực càng ngày càng khổng lồ. Ở trong sinh mệnh nữ thần cấp cho tin tức, mỗi gia tăng cấp 1, ở 53 cấp bậc trước khi, mỗi tăng lên cấp 1 phải nguyên lực là trước cấp 1 gấp 3 53 cấp bậc đến 56 cấp bậc cái này trung đẳng thần lĩnh vực, tăng lên cấp một phải nguyên lực nhưng lại là 5 lần đến nơi tăng lên. đi theo 55 đến 56 phải nguyên lực, hầu như là 53 đến 54 cấp bậc 25 gấp nhiều lần, còn 56 đến 58 cấp bậc càng là gấp 10 lần tăng lên. tới cuối cùng 58 đến 59 lên cấp bất hủ cảnh giới trong khi sẽ không chỉ cần đòi hỏi lượng lớn nguyên lực, càng đòi hỏi vận may. thậm chí sinh mệnh nữ thần đem bên trong bí mật nói cho La Lâm cũng là như thế, muốn lĩnh ngộ loại này vô hạn tiếp cận chân lý tuyệt đối bí mật khó khăn tới cực điểm, thậm chí vượt qua trí tuệ cực hạn. có điều bất hủ giả cảnh giới cách La Lâm còn là quá xa, hắn bây giờ cần nhất là nguyên lực, lượng lớn nguyên lực. Nhưng chiến thần chạm gác quanh thân vực sâu sinh vật cũng không hơn, thậm chí các chiến sĩ không dứt huyết đại lãnh địa dò xét phạm vi, nhưng thu vào nguyên lực ở duy trì trạm gác bình thường tiêu hao ở ngoài cũng chỉ là hơi có lợi nhuận. Cần nhờ điểm ấy thu vào tăng lên thần lực đẳng cấp quá chậm, cho nên phải mở nguyên đi săn giết vực sâu sinh vật này là hàng ngày, toán là tế thủy trường lưu, đồng thời cũng có thể tôi luyện chiến sĩ sức mạnh, đương nhiên phải vẫn duy trì có điều không thể làm chủ yếu thu vào. Rất nhanh, La Lâm đưa mắt thả trên hắn xung quanh gác, chiến thần chạm gác phía đông xung quanh có ba cái gác, phân biệt là hoang dã chi thần. tuyết lốc chi thần, trời đông giá rét chi thần, này ba cái chạm gác có mỗi loại ổn định khu sản thú. Nếu như hắn có thể cung cấp bọn họ cần thiết gì đó, đi theo trong tay bọn họ đổi lấy nguyên lực, vậy thì tương đương với đề này chạm gác thần đều cho hắn làm công không phải. Dọc theo cái này ý nghĩ thôi diễn đi xuống, La Lâm cảm thấy ba cái chạm gác là không đủ, bởi vì nguyên lực là căn bản, một thần không thể lượng lớn bán ra nguyên lực. Ba cái chạm gác đổi lấy nguyên lực chắc chắn sẽ không nhiều, hắn nên đi xa hơn, đi hết thể chạm gác, thậm chí là bạch ngân cứ điểm đi trao đổi. Nhưng lấy cái gì đổ vật hoán đổi nghi? La Lâm ánh mắt nhìm chăm chú trên bản thân mình bây giờ có được cái này ma năng mỏ hàn thiết, tinh chế ma năng hàn thiết tìm được thần sáng sủa hàn thiết chế tạo vũ khí trang bị đã trên chiến trường chứng minh rồi giá trị của chính mình. Mà hắn cái này mỏ cạn lớn vô cùng, đến bây giờ vị trí, mặt ngoài loa lỗ khoáng thạch đều chỉ khai thác một bộ phận rất nhỏ, chính hắn chạm gác khẳng định là dùng mãi không hết, vừa vận đem ra trao đổi nguyên lực. Nếu như toàn bộ tự nhiên thần buộc chạm gác đều đồng ý trao đổi, giá cả vừa thích hợp lời nói, có thể tưởng tượng này là một bút phi thường khổng lồ nguyên lực thu vào. Không thua gì lần này đánh bại thực thiết cự nhân thu hoạch. nghĩ đến chỉ làm la lâm gọi tới mâu luân sâm mâu luân sâm đã lên cấp trở thành bản thần có điều chạm gác quanh thân vực sâu sinh vật thực sự là có hạ cho nên hắn cơ bản không tham gia đi săn hành động sẽ chỉ là tuần tra sẽ chỉ là tập luyện võ kỹ thắng ngày qua giống như nước sôi bình thản chính nhàn hạ ngỡ tay nghi vừa nghe đến la lâm có việc gọi hắn hùng hục liền đến la lâm trong tay chính cầm một khối thần sáng sủa hàn thiết khối này hàn thiết phi thường xinh đẹp phát ra ánh sáng nhạt trung quanh còn lượn lờ một tầng giày đặc quang vụ nhìn qua cũng làm người ta cảm giác này là cực phẩm kim loại tỏi này là La Lâm khoảng thời gian này thu được mới nhất thành quả. Khoảng thời gian này không có vực sâu sinh vật quấy dày, hắn bỏ ra công lớn phu tối ưu hóa nguyên lực lò đúng, từng cái chi tiết nhỏ đều làm được cực hạn. Trải qua cẩn thận tìm tòi, toàn bộ nung nấu quá trình cũng phải tới thật to cải tiến, trong đó càng là tham khảo rất nhiều thực thiết cự nhân thân thể ưu tú kết cấu và gia nhập một vài người khổng lồ trong cơ thể đặc thù vật chất. Kết quả cuối cùng được đến thần sáng sủa hàng thiết mỗi một hạng thuộc tính cao hơn nhóm đầu tiên thành phẩm ước chừng gấp đôi không ngừng. Đẹp không? La Lâm nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực. đêm này Hàn Thiết ném cho bản thân mình sĩ quan phụ tá Mâu Luân Sâm đương nhiên sẽ không chỉ nhìn bên ngoài, hắn lấy ra bản thân mình Hàn Thiết trùy thủ trên cối này kim loại thỏi tìm một đao, ken một thanh em văng lên Mâu Luân Sâm tay hơi dừng lại một chút, cầm lấy trùy thủ nhìn kỹ, lại phát hiện trùy thủ mũi đao bất cứ gáy liệng, lại nhìn kim loại thỏi mặt ngoài, bất cứ chỉ có phi thường nhỏ bé chèo thuyền ngân, này có thể là thần sáng sửa Hàn Thiết truy, trùy thủ hai bên càng là có chính hắn thêm vào kiên cố cùng sắc bén hai cái thần vụ là tuyệt đối thần khí, chiến sĩ bình thường thần sáng sửa Hàn Thiết vũ khí căn bản không phải đối thủ. Hiện trên bất cứ thua ở khối này vừa mới nung nấu đến kim loại thỏi. Vậy nếu như dùng này kim loại thỏi chế tạo vũ khí, lại vẽ thần phù, thật là cường đại đến cái tình trạng gì? Mâu Luân Sâm hầu như không thể nào tưởng tượng được. "Quân Chúa, như vậy kim loại thỏi cỡ nào? Nay là khối thứ nhất, nhưng sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó chúng ta vũ khí đều sẽ dùng nó chế tạo. La Lâm cười nói, chỉ cần nắm giữ kỹ thuật, lại có nhiều như vậy nguyên liệu, sản lượng chẳng mấy chốc sẽ tăng lên. Mâu Luân Sâm vẻ mặt vui sướng, bọn họ chiến sĩ mỗi người đều là như vậy thần khí giống nhau vũ khí trang bị lời nói. hắc cám quân đoàn tuyệt đối sẽ ăn một cái to lớn bị đắng la lâm cười nói tài liệu này mặc dù tốt nhưng nguyên lực mới là căn bản ta chuẩn bị dùng đám này kim loại đi mỗi cái chạm gác giao dịch nguyên lực phải một sứ giả ngươi đồng ý đi làm việc này gì Mâu luân xâm vốn là nhàn hạ thẻ nhạn lập tức gật đầu đương nhiên rất tốt sau thiên sẽ có nhóm đầu tiên kim loại thỏi ra lò có chừng 2 tấn ngươi tất cả đều mang đi đi mỗi cái trạm gác tiêu thụ bọn họ chuyện này làm tốt chờ ngươi trở về ta liền hướng cứ điểm báo cáo cho ngươi có chuyển hóa hắc Ám linh hồn thần Phù. đến lúc đó Ta sẽ cho ngươi cung cấp một nhóm dùng loại kim loại này tỏi chế tạo vũ khí trang bị cùng một phần nguyên lực, ủng hộ ngươi thành lập một tiểu doanh địa. Đương nhiên, cụ thể chiến sĩ còn cần chính ngươi đi Bạch Ngân Cứ Điểm chiêu mộ. Này tương đương với để Mâu Luân Sâm một lần nữa cất bước đi tới lên cấp con đường, và khởi điểm cao hơn đi theo Bạch Ngân Cứ Điểm đòi hỏi nhiều lắm, và còn có thể tìm được chiến thần trạm gác che chở. Mâu Luân Sâm trong lòng kích động, gật đầu nói, "Quân chúa, ngươi yên tâm, ta tuyệt không cho ngươi thất vọng." "Rất tốt, ngươi đi chuẩn bị đi." Mâu Luân Sâm tâm tình phấn chấn địa đi rồi, hắn một lần nữa châm thần hỏa, là thần luôn không khả năng vẫn dựa vào một cái khác thần che chở. Bây giờ một lần nữa cất bước, này chính chính là hắn khát vọng nhất chuyện. Cho Mâu Luân Sâm phân công nhiệm vụ, La Lâm vừa gọi tới trạm gác bên trong một cái khác bán thần Vai Liêm. Trao đổi nguyên lực rất trọng yếu, La Lâm tin tưởng Mâu Luân Sâm khả năng phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Có điều trạm gác tác dụng to lớn nhất là thanh lý hắc ám sinh vật, không thể quên tội nguồn. Vai Liêm đến rồi, những ngày qua tinh thần hắn diện mạo tốt hơn rất nhiều, trên người cũng sạch sẽ, trang bị cũng là hoàn toàn mới, trên người suy suốt khí tức trở thành hư không. Những ngày qua cảm giác như thế nào? La Lâm hỏi. Nhàn hạ không mùi vị. Vai liêm một bộ tinh lực không chỗ phát tiết hình dáng, hắn chỉ là một máy tướng, không hơn chiến trường chém người chỉ cả người không thoải mái. Thám báo nói cho ta biết một cái tin, Tây Bắc vừa 600 km có một toàn núi cao, đỉnh núi có một con to lớn sân khoái, là vực sâu cự thú. Ta có ý phái một nhánh trăm người chiến đội đi trừ diệt nó. Bởi vậy tìm được nguyên lực, ngoại trừ cho chiến sĩ số lượng ở ngoài, ta chỉ đòi hỏi 10%, cái khác trở về ngươi. La Lâm nói, thám báo đều tìm được 600 km ở ngoài. bởi vậy có thể thấy được các chiến sĩ khoảng thời gian này đối với trạm gác quanh thân khu vực càn quét là có bao nhiêu triệt đề lần này đối phó vực sâu cự thú các chiến sĩ sẽ có mạnh mẽ vũ khí còn có bán thần dẫn dắt càng hay chính là vai liêm hắn đồng dạng có chuyển hóa thần phụ vậy thì giảm đi la lâm rất lớn tinh lực cũng tiết kiệm thần lực hắn không cần tự thân xuất mã ở trong trạm gác có thể ngồi mát ăn bắt vàng vai liêm tự nhiên không có ý kiến ánh mắt hắn tỏa sáng mua múa quả đấm là bút tốt muốn bán ta ít ít la lâm nhắc nhở có một chút ta muốn nói rõ bình thường ngươi là đầu lĩnh nhưng ở chiến thuật phương diện ngươi cũng không phải chiến đội cao nhất chỉ huy tránh thức người chỉ huy là cung tiễn thủ hách bên trong tư ta sắp xếp hắn trở thành của ngươi sĩ quan phụ tá chuyện này làm sao nói có phải hắn mạnh hơn ta vai liêm nhất thời không cao hứng hắn chỉ là người như vậy một cái ruột xuyên qua rốt cuộc thì giận hiện ra xác về mặt chiến lược không bằng ngươi nhưng trên chiến thuật phối hợp mạnh hơn ngươi gấp trăm lần la lâm cũng thẳng thắn ta quan sát của ngươi chiến đấu quen thuộc ngươi tổng là yêu thích một người xung phong phía trước cũng không chú trọng cùng chiến sĩ phối hợp lẫn nhau kết quả thường thường lại có thêm vào tổn thất xuất hiện này không tốt phi thường không tốt chúng ta mỗi một người chiến sĩ tính mạng đều phi thường quý báu. Như vậy vừa nói, Vai Liêm nhất thời không tiếng, La Lâm nói không sai, hắn chỉ là một người như vậy, hắn yêu thích loại kia xung phong phía trước, hủy diệt phía trước tất cả trở ngại cảm giác, này là một loại to lớn hưởng thụ, thế cho nên hắn đều không muốn phân tâm suy nghĩ những chuyện khác. Được rồi được rồi, ngươi là con chúa, ta nghe ngươi sắp xếp chỉ là. Vai Liêm cuối cùng còn là gật đầu. Sau 4 ngày, một nhóm tân vũ khí trang bị sẽ hoàn công. Các chiến sĩ thay sau, các ngươi chỉ xuất phát. Vai Liêm đối với sau 4 ngày xuất phát có chút bất mãn. nhưng là biết có tân trang bị cùng vũ khí là chuyện thật tốt thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng chỉ có thể kiên nhẫn chờ ngày thứ hai trong khi Mâu luân sâm mang theo hoàn toàn mới thần sáng sủa hàn tỏi sát xuất phát vừa qua hai ngày cải tiến hình vũ khí trang bị ra lỏ chiến sĩ thay thế sau khi vai liêm chỉ không thể chờ đợi được nữa mà dẫn dắt chiến đội xuất phát cho hai cái bán thần đều sắp xếp nhiệm vụ sau khi la lâm lại không rảnh rỗi hắn vẫn mưu tính khô héo bình nguyên vùng bình nguyên này bên trong có lượng lớn vực sâu sinh vật càng có rất nhiều thực thiết tự nhân bộ lạc này là lượng lớn nguyên lực khởi nguồn lúc trước hắn liền hướng khô héo bình nguyên phái thám báo quá khứ thám báo không dứt chuyển quay lại bình nguyên tin tức điều này làm cho la lâm đối với khô héo bình nguyên thế cuộc có khá là toàn diện hiểu ra nhưng như thế vẫn chưa đủ muốn cuối cùng chiếm lĩnh vùng bình nguyên này nhưng lại phải càng hiểu rõ sâu hơn biện pháp tốt nhất chỉ là hòa vào trong đó mà này đã không phải thám báo có thể làm được chuyện la lâm tự có biện pháp hắn kích hoạt rồi một khối thực thiết cự nhân thi thể bề ngoài là thực thiết cự nhân ở hạch tâm nơi nhưng lại là la lâm một phần thần lực cái này thực thiết cự nhân thì tương đương với la lâm một hóa thân khống chế được cái này hóa thân La Lâm nhanh chân hướng về khô héo Bình Nguyên chạy đi, chưa xong còn tiếp. Chương 602, khô héo trên vùng Bình Nguyên thực thiết cự nhân 23. Khô héo Bình Nguyên mênh Mông Ngô bờ, phi thường rộng lớn, đi theo thám báo mang về tin tức bên trong. La Lâm biết khối này bên trong vùng Bình Nguyên có vô số thực thiết cự nhân bộ tộc, trong đó lớn nhất ba cái bộ tộc ở riêng ở Bình Nguyên ba địa. Bởi vì đồ ăn thu được khởi nguồn bất đồng mà tạo thành phương thức sống bất đồng, cho nên lẫn nhau không coi nhìn, đời đời đều là kẻ thù. Cái khác tiểu bộ tộc thì lại phân biệt dựa vào này ba cái bộ tộc lớn sinh hoạt. lúc trước công kích la lâm chạm gác thực thiết cự nhân chỉ là một người trong đó bộ tộc lớn tên là thép mạch bộ tộc ấy có hơn 1.000 thực thiết cự nhân bọn họ thu được đồ ăn phương thức là trực tiếp gặm quặng sát thạch bộ tộc vị trí chỉ, chỉ là một to lớn quan sát mặt khác hai cái bộ tộc chỉ khá là khô bức một là đi theo bình nguyên trong đất bùn lấy ra thiết bụi đồ ăn dùng kêu thiết bụi bộ tộc một thì lại là đi theo bao hàm lượng lớn thiết nguyên tố nước ngầm bên trong lấy ra đồ ăn tiêu biết bộ tộc tự nhiên hai người này bộ tộc thu được đồ ăn chỉ kém xa người trước thuận tiện sức mạnh của bọn họ cũng đã bị ảnh hưởng không bằng thép mạch bộ tộc mạnh mẽ Có điều lần này, thép mạch bộ tộc chết trận hơn 300 chiến sĩ, tổn thất nặng nề, Khô Héo Bình Nguyên Thế cuộc e sợ sẽ xuất hiện một vài biến hóa. Liên tục chạy một ngày một đêm đường, La Lâm rốt cục tới Khô Héo Bình Nguyên bên cạnh, hắn cũng coi như tránh thức cảm nhận được thực thiết cự nhân thân thể cứng hãn. Thân thể này thể lực tốt vô cùng, như vậy chạy đi, bất cứ không thế nào liên lụy. Coi như thật mệt mỏi, chỉ cần ngồi xuống ăn chút đồ ăn, rất nhanh sẽ khả năng khôi phục lại. Còn đồ ăn, La Lâm tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng, chỉ là ma năng hàn thiết. Dùng thực thiết cự nhân thân thể đếm thử một miếng hàn thiết sau khi La lâm trong lòng liền không nhịn được cảm thán những người khổng lồ sẽ liều mạng tiến công chạm gác kia chạm gác dưới hàn quạng sắt phòng trừng chiếm nguyên nhân rất lớn ở trong người khổng lồ khẩu này ma năng hàn thiết thật sự là quá mỹ vị rồi cùng một cả đời chỉ có thể chỉ lương thực phụ tầng dưới chót dân chúng lần đầu tiên ăn được thịt cá cảm thụ hầu như là hận không thể liền đầu lưỡi đồng thời nuốt xuống bụng bởi vì sở hữu một to lớn ma năng quạng sắt la lâm xuất phát trước rất là đại cật đặc cật một trận ước chừng ăn năm tấn nhiều ma năng hàn thiết thế cho nên hắn bộ thân thể này màu sắc giống như phổ thông thực thiết cự nhân không quá Lần trước đã đến công kích thực thiết cự nhân mặt ngoài thân thể là màu đỏ sẫm, thủ lĩnh của bọn họ thì lại là màu đen, nhưng La Lâm thân thể này nhưng lại là màu xanh sẫm. Mà còn thân cao cũng cao hơn giống nhau người khổng lồ đại, đạt được 4 mét ra mặt trình độ, cùng cái kia thủ lĩnh vóc người gần như. La Lâm làm như vậy đương nhiên không phải đơn thuần để thỏa mãn thực thiết cự nhân ăn uống chi ham muốn, hắn làm như vậy có bản thân mình suy tính. Bởi vì hắn đối với thép mạch thực thiết cự nhân thủ lĩnh địa vị có nhất định trông chờ, nếu như hoàn cảnh cho phép, hắn hy vọng có thể trở thành thép mạch bộ tộc tân thủ lĩnh. Khô héo bình nguyên mặt đất một mảnh đỏ sẫm. mặt đất hầu như không có thực vật tình cờ trên mặt đất khả năng nhìn thấy một vài sâu la lâm nắm vài loại bất đồng sâu nhìn kỹ lại phát hiện điều này cũng không phải phổ thông sâu bọn họ có kiên cố như sắc màu đỏ sầm thân hình chỉ sợ cũng là dùng tiết làm thức ăn huyết nục sinh vật là dùng than tuổi cấu tạo kết cấu thân thể là than tuổi cơ sinh vật vùng bình nguyên này quần thể sinh vật bất cứ tất cả là dùng tiết làm trụ cột cấu tạo thiên nhiên trí tưởng tượng thật là vô cùng bất cứ có loại này tiết cơ sinh vật la lâm âm thầm kinh ngạc trên vùng bình nguyên thỉnh thoảng sẽ lên một vài gió to trong gió tràn ngập dị sắt mùi. La Lâm thỉnh thoảng rút ra khẩu khí, đi theo trong gió, hắn khả năng dễ dàng phân biệt đến đủ loại thiết khí tức, tham chiếu những khí tức này, ở đôi chiếu thám báo rõ ra tới bản đồ, La Lâm một đường hướng về thép mạch bộ tộc vị trí Sơn Cốc đi đến. Dọc theo đường đi, La Lâm cách chết vài sóng nhỏ chạm gác thám báo, hắn sớm đánh qua bắt chuyện, này thám báo cũng làm không nhìn thấy hắn, một đường cho đi. Đại khái đi rồi hai người, La Lâm thấy được cái thứ nhất thực thiết cự nhân bộ tộc, này đương nhiên không phải thép mạch bộ tộc, mà là ấy phụ thuộc giả, này bộ tộc rất nhỏ, chỉ có hơn mười người, bọn họ đào lên động mà ở. La Lâm tới đây trong khi hai cái thân cao bộ tộc một em M50 cỡ nhỏ thực thiết cự nhân trong khi cửa động vừa chạy tới nhảy xuống chơi đùa. Đây là hai cái đứa nhỏ, bọn họ còn không biết sợ hãi. Nhìn thấy La Lâm sau, một trận chít chít tạm thời sao thế loạn kêu gạo, nói là thực thiết cự nhân đặc hữu ngôn ngữ, phổ thông tần suất trong thanh âm còn kèm theo một vài cao tần sóng siêu âm. La Lâm không chế cái này thực thiết cự nhân thân thể, cũng phải tới người khổng lồ này trong đầu ký nhớ, tự nhiên khả năng nghe hiểu này ngôn ngữ. Này hai đứa nhỏ một nam một nữ. kêu gọi là Nam Hải, hắn chạy tới hỏi, "Đại thúc, ngươi từ nơi nào tới?" Tại sao ngươi trưởng như vậy cao? Tại sao da của ngươi là màu xanh? Liên tiếp vấn đề hàng loạt pháo giống nhau từ hắn miệng nhỏ bên trong thoáng tới, hỏi La Lâm sửng sốt sửng sốt. Hắn mặc dù có thực thiết cự nhân ký nhớ, nhưng bởi vì người khổng lồ này đã chết trận, trong đó rất nhiều ký nhớ đánh mất, La Lâm chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra ngôn ngữ cùng một vài cơ sở nếp sống ký nhớ, nhưng đối với thực thiết cự nhân cụ thể phong tục tập quán cũng không quá giải. Nhìn thấy cái này bộ tộc sau, La Lâm chỉ chuẩn bị ở trong này ở mấy ngày, thâm nhập hiểu ra dưới cái này kỳ quái chủng tộc, hắn cũng không trả lời bé trai vấn đề. mà là lấy ra một khối ngón cái nhọn to nhỏ ma năng hàn khối thép ném qua này là cho các ngươi lễ vận trở về nói cho các ngươi trưởng bối liền nói khách tới người bé trai nhận được hàn thiết trong mắt hồng quang lượng lớn còn lẽ lươi liếm môi một cái có thể thấy được hắn thèm tới cực điểm có điều còn là không dám riêng thôn mà là cầm hàn thiết cùng bé gái đồng thời lao nhanh tiến vào phía sau hang động một lát sau cửa động bên trong truyền đến ầm ầm tiếng bước chân ba cái cao hơn 3 mét thực thiết cự nhân bước nhanh đi ra ở trong mắt nhân tộc thực thiết cự nhân thoạt nhìn đều là một răng dấp đỏ sẫm da rẻ thân thể cường trắng nhưng ở trong mắt thực thiết cự nhân nhưng có thể dễ dàng phân biệt đến bất đồng cá thể nhẹ nhàng bất đồng tới này mấy cái thực thiết cự nhân chỉ khá là gầy yếu trong mắt màu đỏ sầm hào quang rất tạm đạo trên người còn có rất nhiều nhỏ vụ chỗ vỡ cùng la lâm khối này cao 4 mét nhiều vóc người cường tráng hoàn mỹ thể sắc căn bản là không pháp tướng gần ba cái người khổng lồ một nam hai nữ nhìn rằng dấp nên là đi tới sống lâu trung đoạn niên kỳ kỳ bọn họ vừa nhìn thấy ngoài động đứng la lâm nhất thời đều là giật nảy cả mình đi mau vài bước vọt tới la lâm trước mặt sau đó trực tiếp nằm sấp trên địa, ầm ở bịch địa dùng đầu khua địa, thoạt nhìn thập phần sợ hãi hình dáng. La Lâm nhíu mày không rõ bọn họ vì sao lại như vậy, liền tăng thêm nửa khí, mệnh lệnh nói, đều đứng lên. ba cái người khổng lồ lập tức đứng lên, nhưng eo lưng đều gù lưng, không dám dối thẳng, đầu cũng túi thấp xuống, không dám dùng ánh mắt trực tiếp nhìn La Lâm, dáng dấp kia chỉ giống như phạm là bình dân nhìn quý tộc như lúc. La Lâm lòng có ngộ ra, liền nhập ra tùy tục, Với mặt hơi hàm sai khiến địa nói, ta là thủ lĩnh chiến sĩ thâm đồ, này một đường chạy về, thật sự hơi một chút, đồ ăn cũng không hơn. phải cho địa phương nghỉ ngơi cái kia nam tính thực thiết cự nhân liền lập tức nói đại nhân mày đi theo ta chúng ta này có đồ ăn chỉ cần mày không chê hắn xoay người dẫn đường la lâm đi theo đi vào hang động có thể nhìn thấy âm u trong hang động còn có bảy tám cái thực thiết cự nhân có hóa thành hòn đá đang nghỉ ngơi có đang tán gấu la lâm còn nhìn thấy một kỳ quái nữ người khổng lồ trên người mọc ra một cái to lớn đéo thịt hay cùng con lấy một cái túi lớn khỏa dường như có điều hắn rất nhanh sẽ ý thức được đây là mang thai người khổng lồ này đéo thịt nên là trong khi thai nghén tiểu người khổng lồ. mãi cho đến hang tận cùng bên trong dẫn đường người khổng lồ dừng lại hô quát vài tiếng bất cẩn chỉ là để tộc nhân bắt lại thức ăn tốt nhất lại một lát sau một nữ người khổng lồ nâng một tảng lớn nham thạch lại nham thạch là màu đỏ sẫm, la lâm trong thân thể đến từ thực thiết cự nhân bản năng để hắn dễ dàng nhìn ra này nham thạch bên trong bao hàm lượng lớn thiết cô gái này người khổng lồ cung kính mà đem nham thạch bưng cho la lâm thân thể tựa hồ còn ở phát run, hiển nhiên là đang hái sợ Giáng dấp kia để la lâm trong lòng hơi động xem ra người khổng lồ bộ tộc trung thượng vị giả đối với hạ vị giả có tuyệt đối vi quyền nên là tới sinh tử dư đoạt mức độ hắn tiếp nhận nham thạch tiểu găm một cái lông mày lập tức nhăn nhó căng phục địa một hơi đem trong miệng nham thạch cặn thổ đến trên mặt đất nếu như nói hắn ma năng hàn thiết là mỹ vị sơn hào hải vị lời nói vậy này nham thạch chỉ là cám bã giao dại quả thực không có cách nào vào miệng lôi vào hắn động tác này lập tức để trong nham động người khổng lồ run thành một đoàn thân thể co giúp nhanh Hắn không thể đem mình ẩn đi la lâm nhìn chung quanh một chút cũng thấy được một ít người khổng lồ đồ ăn cũng là như vậy nham thạch nhưng có thể nhìn ra trong đó hàm thiết lượng phi thường thấp cùng trong tay khối này không cách nào so sánh được so sánh bên dưới. Trong tay hắn khối này thật đúng là là đối phương thức ăn tốt nhất. Chẳng trách thực thiết cự nhân làm thức ăn vật như vậy liều mạng, mỗi ngày ăn loại này cảm bã, đột nhiên phát hiện có tuyệt thế mỹ vị, không điên cuồng mới là lạ. La Lâm trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không lại kén chọn, nhẫn nhịn thạch cặn bã khô héo, đem khối này quặng sắt thạch cho ăn. Ăn xong rồi, La Lâm lại lấy ra một khối to bằng ngón cái ma năng hàn thiết, tùy ý ném xuống đất, ta muốn ở trong này ở một thời gian ngắn, này là báo thủ. Không ngờ rằng động tác này để trước khi nam người khổng lồ vừa nằm sấp trên địa, hắn cung tính mà đem ma năng hàn thiết nhặt lên đến nơi. Hơn nữa trước khi La Lâm cho khối này, Hàn Thiết đồng thời đưa trả lại cho La Lâm, "Đại nhân, mày đòi hỏi ở bao lâu là được, không cần bất kỳ báo thủ." Hắn thần thái kiên quyết vô cùng, nhưng ánh mắt lại trừng trừng mà nhìn trong tay Hàn Thiết, hiển nhiên là thèm thuồng tới cực điểm. Hắn không phải không muốn, là không dám đòi hỏi. Trên thực tế, toàn bộ trong nham động thực thiết cự nhân ánh mắt đều đang nhìn ma năng Hàn Thiết, mỗi người đều ở không tự chủ được địa co rúm mũi, hấp trong không khí cái kia như có như không đồ ăn mùi thơm, nhất là là trước khi cái kia hai cái đứa nhỏ, khoe miệng cũng bắt đầu chảy nước miếng, một bên chảy nước miếng một bên dùng con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm hàn thiết đồng thời còn ở bẹp bẹp địa mút vào ngón tay của chính mình nhưng đi theo hai người này đứa nhỏ trong mắt la lâm lại không nhìn thấy bất kỳ hỗn loạn đắc nghiệm hắn chỉ nhìn thấy một loại khắc cầu một loại hết thể sinh vật đều có đối với tốt đẹp sự vật khắc cầu nay cùng la lâm ban đầu ở rất là nhị thế giới vượng đa mỗi nhìn thấy những khu dân nghèo đứa nhỏ động tác ánh mắt biết bao tương tự kia loại này khắc cầu cũng không phải xa đọa đắc tội nghiệt Giáng dấp kia nhìn la lâm trong lòng hơi động thực thiết cự nhân chủng tộc này đều không phải là không có thuốc nào cứu được chúng nó chỉ là bị khí tức hắc ám ô nhiễm mà thôi xua tan bọn họ, có lẽ này sẽ trở thành ta tự nhiên thần buộc mạnh mẽ sức chiến đấu. La Lâm trong lòng mục tiêu càng ngày càng rõ ràng, nghĩ đến liền làm. La Lâm trong cổ họng phát sinh lăn lộn gầm lên, trầm thấp điệu dứt gạo, ta xun xuê đồ chắc chắn sẽ không cầm lại đưa ra đi gì đó. Các ngươi không muốn là sỉ nhục ta sao? Những người khổng lồ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không thể nào hiểu được cái này cao to người khổng lồ ý nghĩ, bất quá bọn hắn cũng không dám vi phạm người này ý nghĩ. Nhìn này cao to cứng cỏi thân hình, còn có trong mắt đối phương thiêu đốt ánh lửa, biểu bì trên cái kia viên áo mỹ diệu thiên nhiên hoa văn. này đều đại diện cho đối phương, có vô cùng to lớn sức mạnh, bọn họ có thể làm, chỉ có phục tùng mà thôi. La La đại nhân, phi thường cảm tạ. Nam người khổng lồ nhận hàn thiết nhanh, hắn rất kích động, thân thể ở run nhẹ nhẹ. La Lâm chỉ chỉ cái kia mang thai nữ người khổng lồ, cho nàng một khối. Nam người khổng lồ vui vẻ làm theo, cái kia là hắn nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không theo kiệt, cô gái này người khổng lồ cao hứng cực kỳ, từng điểm từng điểm địa dùng đầu lưỡi nhanh chóng đem hàn thiết cho liếm đi xuống, trung quanh người khổng lồ hâm mộ muốn điên. Hai thằng nhóc này, một người nửa khối. La Lâm vừa mệnh lệnh với là hai thằng nhóc một người phân một khối liếm hà thiết lại bảo vừa nhảy địa hưng phấn cực kỳ bây giờ đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi la lâm đi tới một góc con người lên thành một khối to lớn màu xanh sấm hòn đá một vài tin tức đi theo trong đầu của hắn phát sinh dọc theo một cái nào đó huyền diệu hư không xuyên qua nói tiến nhập hắn chủ thể trong đầu những tin tức này đều là hắn ở khô héo bình nguyên nghe thấy chủ thể thu được tin tức sau nợ nụ cười phối hợp ngươi nắm người khổng lồ bộ tộc gì là ý kiến hay chưa xong con tiếp chương sáu cường giả vi tôn ba nghỉ ngơi nửa ngày dùng tên giả kêu sun suê đồ thực thiết cự nhân la lâm tỉnh lại hắn tự nhiên còn ở trong hang vừa đứng lên đến nơi chung quanh vốn long long long tiếng ồn ào nhất thời chỉ biến mất không còn tăng hơi toàn bộ hang yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở la lâm quay đầu nhìn một chút nhìn thấy này trong nham động chủ nhân còn ở liền đối với hắn vây vây tay nói thủ lĩnh sau khi trở về trên vùng bình nguyên có cái gì biến hóa không khu vực này có thể bị gọi bằng trên thủ lĩnh chỉ có một vậy thì là thép mạch bộ tộc đầu cái tia cao to màu đen người khổng lồ không ngờ rằng la lâm như vậy vừa hỏi nam người khổng lồ lập tức chỉ sâu sắc thở dài cũng không có gì lớn biến hóa, chỉ là chỉ là nói tới chỗ này, nam người khổng lồ lén lút nhìn một chút La Lâm sắc mặt, người khổng lồ này nói mình là thủ lĩnh chiến sĩ, hắn rất sợ hắn không thích cái đề tài này, chỉ là cái gì, nói La Lâm trên mặt không có hỉ giận, tiếng nói của hắn rất chấm thấp, phối hợp to lớn hình thể cùng hiếm thấy xanh sẫm màu da, uy nghiêm mười phần, người khổng lồ này sợ hãi đến run run một cái, vội vàng nói thủ lĩnh gia tăng đồ ăn trung thu, mỗi năm ngày một lần, đã có người tới lấy, chỉ cho chúng ta lưu lại một nhiều điểm duy sinh lượng, đáng thương thê tử của ta bụng mang theo hải tử. cần nhất đồ ăn a nói tới chỗ này người khổng lồ này cũng đã quên sợ hãi hắn thật sâu thở dài trên mặt biểu hiện bất đắc dĩ bên trong chen lẫn một chút tức giận gia tăng đồ ăn trung thu xem ra người khổng lồ này thủ lĩnh là ở dự trữ lương thực này là chuẩn bị phòng ngự tử thủ a la lâm nghe trong lòng hơi động khô héo trên vùng bình nguyên có tam đại bộ tộc lần này thép mạch bộ tộc sức mạnh lớn đại bị hao tổn không thể không hại mặt khác hai cái bộ tộc thừa dịp cháy ở nhà hối của đương nhiên phải có rút lại phòng tuyến chuẩn bị vạn nhất nhưng bởi vậy này bên ngoài tiểu bộ tộc đã có thể gặp xui xẻo Khô héo bình nguyên vốn là đồ ăn thiếu thốn, mỗi cái bộ tộc đều sống khổ ha ha, bây giờ còn bị trưng thu một đại bộ phận, tự nhiên khiến người ta vừa tức vừa hận. Dĩ vãng không ai kích động, cũng không có một gượng mạnh mẽ người khổng lồ xuất hiện, tự nhiên không có chuyện gì, nhưng lần này La Lâm đến rồi, vậy thì là có lợi nhất cục diện. Đúng lúc này La Lâm chợt nghe hang ngoại chuyện đến nơi ầm ầm âm thanh, trong nham động người khổng lồ nhất thời biến sắc, hai cái đứa nhỏ cũng không chạy tán loạn khắp nơi, bọn họ chỉ giống như hai con con thỏ nhỏ đang sợ hãi, một chút bính trở về hai cái trưởng thành nữ người khổng lồ bên cạnh bắt đầu trốn. Hang chủ nhân hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt cay đắng điệu nói, thủ lĩnh người đến nơi thu cơm. Hắn đối với bên cạnh một người khổng lồ hô một tiếng, người khổng lồ kia bỏ chạy đến hang góc, bắt đầu ra bên ngoài ôm quặng sát thạch. Chờ chút, La Lâm lên tiếng kêu rừng. Hắn hiển nhiên có rất đại uy quyền, thậm chí vượt qua hang chủ động, cái kia ôm quặng sắt thạch người khổng lồ lập tức đình chỉ động tác, nhìn về phía La Lâm, trong mắt mang theo ước ao, trong nham động hết thể người khổng lồ nhìn La Lâm ánh mắt đều là như thế, kể cả hang chủ nhân. Biểu hiện như vậy, để La Lâm đối với thực thiết cự nhân có một càng thêm rõ ràng hiểu ra. tại đây người khổng lồ nội bộ chỉ cần ai có thể bảo đảm bọn họ đồ ăn ai có thể trở thành thủ lĩnh cái khác thì lại đều là vô nghĩa e là cho dù có người khổng lồ quan tâm cũng sẽ không trở thành chủ lưu tâm tư ngẫm lại cũng là những người khổng lồ này hầu như không có thuộc về mình văn hóa bọn họ vẫn đang nằm ở nhất cơ bản bộ tộc thời đại tự nhiên đồ ăn là trọng yếu nhất bởi vì này là tính mạng bọn họ bảo đảm trong lúc nhất thời la lâm trong lòng nắm chắc tăng nhiều hắn nhanh chân đi ra hàng chờ hắn tới cửa trong khi chỉ nhìn thấy ba cái màu đỏ sậm cao to thực thiết cự nhân đã tới cửa này ba cái người khổng lồ chỉ mạnh hơn trong nham động ở lại này một cái bộ tộc nhỏ thành viên đòi hỏi tráng cao to rất nhiều trong mắt hào quang cũng phải sáng sủa địa nhiều toàn thân đều lập lòe một luồng sốc vác khí có điều điều này cũng gần như là sốc vác khí mà thôi khi thấy la lâm như vậy một cường tráng màu xanh sống người khổng lồ từ trong nham động nhanh chân đi tới ba cái người khổng lồ trên mặt đều xuất hiện nghi ngờ không thôi vẻ mặt này là một tuyệt đối cường giả này là ba cái người khổng lồ cảm giác bọn họ bất chi bất giác chỉ lui một bước bày ra phòng ngự tư thế người là ai một người khổng lồ kêu gào nói La Lâm khả năng nghe ra hắn sức lực thiếu nghiêm trọng. Ta là chiến sĩ Sun Xuyên Đồ, làm sao các ngươi không nhận ra ta sao? La Lâm nói, hắn thi thể này vốn là là người khổng lồ thủ lĩnh một bộ hạ cải tạo. Mặc dù bởi vì an lượng lớn ma năng hàn thiết, hình tượng đại biến, nhưng hắn tin tưởng người quen thuộc nhất định khả năng nhận ra hắn. Quả nhiên, một người trong đó người khổng lồ nhìn kỹ La Lâm một trận, đột nhiên kêu lên sợ hãi, Sun Xuyên ngươi không phải chết trận gì? Ta tận mắt thấy ngươi bị những thỉ người dùng tiễn bắn xuống tường thành kia, nhưng lại bắn trúng đầu. Ngươi là chỉ cái này tiễn không gì? la lâm chỉ chỉ trên trán một rất không bắt mắt lỗ nhỏ mũi tên này tổn thương đầu của ta cũng làm cho đối thủ đã cho ta chết rồi có điều ta không chết ta bắt đầu trốn tránh ở trong những thịt người mỏ kia ta mỗi ngày ăn hẳn thiết mai cho đến khỏi hẳn sau đó ta sẽ trở lại ô ngươi cái này tìm vẫn may ra hỏa ba cái người khổng lồ cũng khoe trương điệu kêu lên trên mặt biểu hiện đầy là hâm mộ đồ kỵ mỗi ngày ăn tuyệt thế mỹ vị vẫn đem mình vóc dáng ăn giống như thủ lĩnh khỏe mạnh còn đem ra rẻ cũng ăn thành màu xanh sẫm thiên đường cũng bất quá như thế chứ về phần tại sao cái này xung xuê đồ khả năng tránh ở trong mỏ rồi lại không bị những thịt người phát hiện kia, căn bản không người khổng lồ suy nghĩ việc này, bởi vì bọn họ căn bản không biết những thịt người kia. Đúng vậy, vận khí ta không xấu, ta bây giờ cũng có sức mạnh khổng lồ, đủ để cùng thủ lĩnh không, là có thể cùng cái kia Hắc Bỉ sánh vai. Hắn dẫn dắt chúng ta đi hướng về phía thất bại, còn chết rồi 300 người chiến sĩ, ta cho rằng hắn không xứng khi ta thủ lĩnh, ta chuẩn bị khiêu chiến mâu qua. Hắc Bỉ là đối với thủ lĩnh máu bẩn gọi bằng, tên mâu qua là thủ lĩnh. Ba cái chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt nhưng lại là đương nhiên hơn nữa thật trọng, nhìn thấy bọn họ biểu hiện như vậy, La Lâm liền biết bản thân mình thắng được. Ở trong bộ tộc bộ, nếu có cái nào chiến sĩ đủ mạnh, sẽ đối thủ lĩnh phát sinh khiêu chiến, cái kia chiến sĩ khác là sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ không xuất thủ, bọn họ sẽ vây xem hai cường giả chiến đấu, cho đến người thắng xuất hiện. Này là dã man chưa khai hóa chủng tộc quyết định thủ lĩnh thuộc sở hữu sách lực, chỉ như bầy sói giống nhau. Trước khi cái kia nhận ra La Lâm chiến sĩ nói, xung xuê đổ, ngươi nhất định phải như vậy làm. Này là đương nhiên. Còn La nói, các ngươi hoài nghi lực lượng của ta, muốn hay thủ lĩnh của các ngươi đến nơi ngăn cản ta. La Lâm nắm chặt song quyền. một đôi tránh thức thiết quyền ở trước người va chạm lại phát sinh vang vọng tia lửa vang gấp nơi bức ra uy thế kinh người không không không không ta tuyệt không có ý tứ này này chiến sĩ liên tục xua tay sau đó hắn nhìn về phía La Lâm phía sau hàng có điều ở ngươi đánh bại mâu qua trước khi hắn còn là chúng ta thủ lĩnh ta bây giờ đến chấp hành mệnh lệnh của hắn chứng thu lương thực ta không đồng ý ngươi làm như vậy La Lâm quả quyết địa vung tay lên ngươi đòi hỏi là không phục có thể hướng về ta khiêu chiến này chiến sĩ chờ mục đích là La Lâm câu nói này nghe vậy vây vây tay nói đã như vậy quên đi xung suy đồ ngươi chuẩn bị bây giờ phải đi khiêu chiến đương nhiên Mậu qua đem chúng ta bộ tộc khiến cho rối loạn như vậy đi xuống thiết bụi cùng biết bộ tộc chiến sĩ lại thì còn có ai sẽ đứng ở chúng ta bên cạnh cộng đồng phản kháng bọn họ la lâm tức giận rít gào lên cây ca các chúng ta phải lương thực chúng ta đích xác tổn thất rất lớn chỉ có thể tiến hành phòng ngự chiến bây giờ này không phải đùa bỡn uy phong trong khi người khổng lồ chiến sĩ nói thầm nói ta biết điểm này ngươi nhiều lắm mỏ ta muốn giao hơn ngươi la lâm rít gào đi đến hắn nhanh chân đi tiến lên nâng lên nắm đấm chỉ hướng này chiến sĩ đánh quá khứ mặt ngoài hắn là muôn giáo hơn cái tên này kỳ thực hắn là ở nghiệm chứng hắn suy đoán quả nhiên đối mặt cùng loại cường giả công kích này chiến sĩ bất cứ không dám làm ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác hắn ôm đầu nằm trên địa đem yếu ớt nhất bụng mặt hướng la lâm giống như bị điên hô lớn sai rồi ta biết sai rồi không muốn đánh ta a theo ta về bộ tộc la lâm ác liệt hướng này chiến sĩ bắp đùi đá một cước phát sinh len ken một tiếng sức mạnh khổng lồ ở độ cao ra sức kỹ xảo sự khống chế bùng nổ này chiến sĩ thân thể bay thẳng lên cao hơn ba m Sau đó vừa lăn hơn 10 mét xa mới dừng lại. Lực lượng này hoàn toàn chỉ là bọn họ không có pháp chống lại. Lần này, cái khác hai cái chiến sĩ triệt để không dám lúc ních, đối với La Lâm cường giả địa vị không nữa dị nghị. Hắn nói cái gì? Vậy thì là cái gì? Phía trước mở đường. La Lâm gầm nhẹ, nhìn như đang đùa Vi phong, trên thực tế là bởi vì hắn không rõ lắm thép mạch bộ tộc vị trí cụ thể, chưa xong có tiếp. Nhanh nhất chương mới, không có đạn cửa sổ độc mậy mọc. Chương 604, thủ lĩnh quyết đấu 13. Đứng đầu giới thiệu. Thép mạch sơn cốc nay là một mảnh nhận dấu ở trong thạch linh thông đạo mạng lưới trong đó thông đạo gần mạng nhện đòi hỏi dạy đặt phức tạp nhiều mà còn không có quy luật chút nào rồi cùng mê cung dường như nếu như không phải có ba cái thổ dân cư dân ở phía trước dẫn đường chỉ dựa vào trong đầu về điểm này tàn khuyết không đầy đủ ký nhớ la lâm tuyệt đối sẽ lạc đường đi không tìm được bác. nếu như dựa theo nguyên kế hoạch mang binh đến nơi vây quét phòng trừng các chiến sĩ nhất định sẽ ở trong thung lũng này bị xuất quỷ nhập thần thực thiết cự nhân kéo đổ tổn thất kia nhưng lớn rồi toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng như vậy tưởng tượng la lâm sâu sắc may mắn bản thân mình sử dụng thực thiết cự nhân này một sách lược coi như hắn không có cách nào thành công tìm được thực thiết cự nhân quyền khống chế tốt xấu hắn cũng đem thép mạch bộ lạc nơi ở vị trí cụ thể cùng tình huống bên trong cho tìm hiểu rõ ở trong sơn quốc xuyên qua nói vốn lượn đi tới đại khái hơn một giờ la lâm nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh tảng đá gai nhọn làm thành hàng rào hàng rào mặt sau tổ một khối màu đỏ sậm tảng đá lớn hắn biết đây nhất định chỉ là thép mạch bộ tộc tổ chim vào miệng lối vào theo bốn người tiếp cận hàng rào mặt sau thực thiết cự nhân lui ra tảng đá trạng thái đứng dậy thấy tùy tùng thực thiết chiến sĩ mặt sau cùng nhau đi tới La Lâm, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này màu xanh sẫm da rẻ chiến sĩ nhìn rất quen mắt, nhưng hắn trong ký ức người kia đã chết ở kẻ xâm lấn trắng gác, mà còn da của đối phương là màu đỏ sẫm và xa xa không bây giờ như vậy cao to, điều này làm cho hắn không nghĩ ra. La Lâm là người nào? Nhìn qua hắn này vẻ mặt chỉ suy đoán đây cũng là người khổng lồ xôn xoe đồ bằng hữu, phỏng chừng còn là bạn tốt. Nếu không không thể hắn biến thành như vậy còn có thể nhận ra hắn, có điều La Lâm cũng không nhận thức cái này chiến sĩ, có điều khiến cái thủ đoạn nhỏ là có thể. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm thủ vệ chiến sĩ, đại quan lên, "Làm sao? Không quen biết ta xung xuê đồ gì?" "Xung xuê đồ? Là ngươi?" Thủ vệ này chiến sĩ quả nhiên là người quen cũ, lông mày của hắn nhíu chung một chỗ, cẩn thận phân biệt đã lâu, rốt cục xác nhận la Lâm thân phận, "Ngươi làm sao biến thành như vậy? còn trở nên như vậy cao. Không chờ La Lâm trả lời, trước khi dẫn đường ba cái chiến sĩ thì có người mở miệng, "Lô Vạn, đừng nói nữa." Xung xuê đồ gặp may, ăn xong bao nhiêu tấn ma năng hàn thiết, hắn bây giờ trở về đến nơi là muốn khiêu chiến thủ lĩnh. Vài tấn hàn thiết kêu lên ba còn muốn khiêu chiến thủ lĩnh được xưng là lô vạn thủ vệ trên giới đánh giá la lâm trong mắt hiện ra hâm mộ đến cực điểm vẻ mặt còn khiêu chiến thủ lĩnh việc này nói với người khổng lồ đến nơi nhưng lại là lại bình thường có điều chuyện cái này xung xuê đổ cao to như vậy cùng thủ lĩnh cũng gần như đã có rồi cùng thủ lĩnh sánh vai sức mạnh như vậy chiến sĩ nên chỉnh một toàn bộ loài lãnh tụ địa vị đòi hỏi là lùi bước đi đến làm nhát gan đó mới bị người xem thường nói với thực thiết cự nhân đến nơi chỉ là lớn bao nhiêu sức mạnh làm bao lớn sự làm sức mạnh không đủ chuyện cái kia là tìm chết búng lốc. ngươi sức mạnh đầy đủ nhưng lại bậy đặt không phải tới vì chính mình tranh thủ càng cao hơn địa vị cùng lợi ích vậy thì là đứng ốc có náo nhiệt nhìn, nhìn này là lô vạn đệ nhị đại phản ứng sau đó hắn thủ vệ cũng không làm kéo ra cột đá thả la lâm bọn bốn người đi vào sơn cốc sau khi đem cột đá suy tốt hãy cùng sau lưng la lâm đồng thời hướng sâu trong thung lũng đi đến dọc theo đường đi la lâm nhìn thấy rất nhiều người khổng lồ những người khổng lồ này ở phát hiện hắn sau khi trong mắt đều hiện ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt lúc này thì lô vạn sẽ cao giọng giới thiệu la lâm thân phận nghiễm nhiên một bộ làm la lâm dương danh thái độ có chút ít lớn tuổi người khổng lồ lập tức chỉ ý thức được hôm nay lại có đại sự phát sinh bọn họ cũng đều theo tới có hiếu kỳ tiểu người khổng lồ cũng theo tới bọn họ thuần túy chỉ là để tham gia cho vui vì vậy thẳng đường đi tới người khổng lồ càng tụ càng nhiều mãi cho đến người khổng lồ thủ lĩnh ở lại sâu trong thung lũng toàn bộ thép mạch bộ tộc người khổng lồ hầu như đều tới người khổng lồ thủ lĩnh ở lại sơn cốc là rất tốt nơi này có một mảnh đại quảng trường quảng trường sau có một to lớn hang trong nham động lấy sạch vô cùng tốt có thể nhìn thấy ở chỗ thập phần sạch sẽ sạch sẽ La Lâm chỉ ở trong quảng trường ở giữa đứng lại, thân thể đứng thẳng tắp, hai tay nắm tay, giống lớn, Mâu Qua, ngươi đi ra cho ta, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trong sơn cốc phát sinh như vậy hơi lớn động tĩnh, làm người khổng lồ thủ lĩnh Mâu Qua đương nhiên đã sớm biết, hắn sở dĩ vẫn banh kính không núp đích, này là để biểu hiện hắn cái này đương nhiệm thủ lĩnh lòng dạ cùng sức mạnh. Ngươi muốn tới khiêu chiến, ta tọa ở trong này chờ ngươi lại, sau đó sẽ đánh chết ngươi. Nay Đại Khái chỉ là người khổng lồ thủ lĩnh ý nghĩ, nghe đến La Lâm tiếng hô, trong sơn động truyền ra khinh miệt tiếng cười lớn, một toàn thân đen kịt. Thân Hình cao lớn thực thiết cự nhân đi tới, chính là người khổng lồ thủ lĩnh Mâu Qua, sau lưng hắn còn theo năm cái thân cao vượt xa phổ thông thực thiết cự nhân cao to chiến sĩ, này năm cái tên thấy La Lâm ánh mắt tràn ngập ý. Mâu Qua ở La Lâm trước người 20m nơi đứng lại, trong mắt ánh sáng như hỏa diễm giống nhau nhảy lên, xuân xuê đổ, ngươi cũng là số may, lại bị ngươi ăn nhiều như vậy hà thiết. Nhưng ngươi cho rằng, như ngươi vậy thì có khiêu chiến lực lượng của ta gì? Tiếng nói của hắn ngay từ đầu rất bằng phẳng, nhưng nói xong lời cuối cùng một câu trong khi, đã giống như rít gào. sơn cốc càng là nhiều lần phản xạ tiếng nói của hắn nhất thời chỉ hình thành từng đạo từng đạo như sấm nổ nổ vang thanh thế cực kỳ doa người hắn rốt cuộc là thủ lĩnh nghe nói đã tới hơn 50 năm ở trong thép mạch bộ lạc uy quyền rất lớn bây giờ như vậy hống một tiếng nếu như la lâm thật sự là xôn xuê đồ phỏng chừng muốn tâm linh dao động giúp khi đánh tan một nửa coi như miễn cưỡng khiêu chiến cũng sẽ bị thua đáng tiếc cái này xôn xuê đồ linh hồn là la lâm hắn căn bản không cảm thấy nửa phần không khỏe nhẹ nhàng mà gậy gậy ngón tay như thép giống nhau ngón tay phát sinh khanh khanh vang vọng cười lạnh mô qua ngươi mang theo các chiến sĩ đi công kích kẻ xâm lấn chẳng gác trước đó cũng không thăm dò đối thủ tình huống không duyên cớ tổn thất hơn 300 quý báo chiến sĩ thế cho nên bây giờ chúng ta toàn bộ bộ tộc lâm vào bị động phòng ngự tình thế khó khăn như ngươi vậy vô năng làm sao còn có mặt mối tỏa trên thủ lĩnh vị trí nếu như ta là ngươi ngươi nên nhanh chóng lăn xuống đến nơi sau đó tự sát tạ tội luận tranh cãi công phu mâu qua cái này nguyên thủy thủ lĩnh của bộ tộc đương nhiên không sánh bằng từng trải huyền bắc la lâm thời gian nói một câu chỉ rơi xuống hạ phong trong lòng hắn bị trêu chọc lửa giận báo táp Rồi lại không nghĩ ra nói cái gì đến nơi phản bác, ngươi khả khả, ta cũng không nghĩ tới ngươi mỏ như vậy sẽ nói. Ta ngược lại muốn xem xem, thân thể của ngươi có phải hay không cũng như vậy mạnh mẽ. Hắn vung tay lên, nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, nhưng lại phải trước tiên chứng minh lực lượng của ngươi, nhìn ngươi có hay không tư cách này. Ngươi đánh trước bại của ta thân vệ rồi nói sau. Phía sau hắn cái kia năm cái cao to chiến sĩ nhất thời đi lên bài bước, hiện hình nửa vòng tròn hàng ngũ đứng đối diện La Lâm. Này năm cái chiến sĩ làm mâu qua chú ý bồi dưỡng tâm phúc, bình thường tính được là là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Mâu qua bản thân mình có một hơi ăn, chỉ chắc chắn sẽ không hạ xuống bọn họ. Ở đáng kể thời gian dài bồi dưỡng dưới, này năm cái chiến sĩ đối với hắn vô cùng trung thành, thậm chí tới không để ý bất kỳ bộ tộc quy củ mức độ. Tỷ như lúc này, bên trong Sơn Quốc thép mạch bộ tộc thành viên người người đều biết mâu qua như vậy làm không phù hợp quy củ, phát sinh to lớn suy tiếng, nhưng này năm cái chiến sĩ nhưng không có nửa điểm phản ứng. Một bộ muốn khiêu chiến thủ lĩnh, nhất định phải trước tiên qua chúng ta cửa ải này hình dáng. La Lâm cười hắc hắc, người khổng lồ này thủ lĩnh thủ đoạn rất rõ ràng, coi như năm cái chiến sĩ không ngăn được hắn. cũng có thể thật to hao hết sức mạnh của hắn. Đến lúc đó, hắn có thể ung dung thắng lợi. Có điều La Lâm cũng có chuẩn bị, hắn cũng không ra tay, chỉ là thấy năm cái chiến sĩ tinh nhuệ, nói: "Bây giờ, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cùng ta giao thủ, không can thiệp tới ta có thể thành hay không làm tân thủ lĩnh, các ngươi đều sẽ bị ta đánh chết. Thứ hai." La Lâm tay mở ra, trên lòng bàn tay xuất hiện năm cái to bằng ngón cái ma năng hàn khối thép, đứng ở một bên bàn quang. Vậy mỗi người phải nhận được một khối, này là dự trì ta lần này trở về, còn mang về ít nhất 50 tấn ma năng hàn thiết. chỉ giấu ở khô héo bình nguyên một cái nào đó góc sau đó các ngươi theo ta mỗi ngày đều có hàn thiết ăn năm cái chiến sĩ tinh nhuệ hai mặt nhìn nhau trên mặt hiện ra dao động biểu hiện nếu như chỉ là năm khối ma năng hàn thiết bọn họ tự nhiên khả năng chống đỡ mê hoặc nhưng nói với mới 50 tấn còn mỗi ngày đều có hàn thiết loại này tuyệt thế mỹ vị hưởng thụ Này con đòi hỏi là thực thiết cự nhân đều sẽ điên cuồng không ngừng là bọn họ toàn bộ bên trong sơn cốc bộ tộc thành viên đều phát ra to lớn thán phục tiếng con mắt cũng bắt đầu phát sáng nhiều như vậy hàn thiết bọn họ khẳng định cũng có thể chia một chiến canh Nói với phổ thông người khổng lồ đến nơi, giống như vậy tuyệt thế mỹ vị, khả năng ăn một hơi, đời này chỉ đáng ra à? Chỉ một câu nói như vậy, toàn bộ thép mạch bộ tộc đã bị la lâm cho giao độc ở, bọn họ hận không thể la lâm nhanh chóng trở thành bọn họ tân thủ lĩnh. năm cái chiến sĩ tinh nhuệ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng một người trong đó chiến sĩ mở miệng, xun xao đổ, ngươi nói là thật? Ta nói lời nói dối có ý nghĩa gì? Nếu như đến lúc đó ta không bỏ ra nổi đến nơi hàn thiết, có cái gì mặt mũi tiếp tục làm thủ lĩnh, ta cũng không như có người vậy ra mà dảy. La Lâm thấy mâu qua hừ hừ cười lạnh, đồng thời tay bắn ra, trên tay năm khối ma năng hàn thiết bay ra, từng cái chiến sĩ tinh nhuệ mỗi một phần một khối. Chiến sĩ tinh nhuệ người người nhanh chóng đưa tay tiếp nhận, sau đó đồng loạt thối lui một bên, mỗi người co lại thân thể bày ra phòng ngự tư thế, rất sợ người bên ngoài đến nơi cướp lấy, xác định sau khi an toàn, mới lẻ lươi từng điểm từng điểm địa liếm tay bên trong hàn khối thép, dáng dấp kia tựa như là mút vào kẹo que bé gái, tiểu ý cực kỳ. Năm cái chiến sĩ tinh nhuệ phía sau, người khổng lồ thủ lĩnh mâu qua mặt ruộng lậu giống như hố đen, hắn nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì. Ma năng hàn thiết sức mạnh thật sự quá lớn, vừa xa hắn uy tín à? La lâm dỗi ra nắm đấm đụng phải thua, phát sinh chống chân không văn vọng, mâu qua, đường giống như một kẻ nhu nhược co lại, có bản lĩnh rồi cùng ta công bằng một trận chiến. Nếu như công bằng trong chiến đấu ngươi đánh bại ta, vậy ngươi vẫn như cũng là thủ lĩnh, ta đồng dạng sẽ nói cho ngươi biết ta đem hàn thiết giấu ở gì. Còn là nói, ngươi không dám ứng chiến. Sở dĩ nói như vậy, còn là để phòng bị này năm cái chiến sĩ tinh nhuệ đánh én mặc dù độ khả thi rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Bây giờ nói như vậy, cái kia vô luận mâu qua dùng như thế nào chiêu. đều không sẽ có người giúp hắn. Quả nhiên, La Lâm như vậy vừa nói, năm cái chiến sĩ tinh nhuệ đều bắt lại mắt đồng loạt thấy mờ qua, trong mắt biểu hiện rất rõ ràng, vậy thì là để thủ lĩnh đánh bại La Lâm, nói cho cùng, bọn họ là không lớn suy nghĩ phản bội mờ qua. Đương nhiên, muốn cho bọn họ tiến lên hỗ trợ, cái kết nhưng lại là tuyệt đối không thể, bởi vì xung xuê sắc tranh, chỉ cần là công bằng một trận chiến, vô luận xung xuê đổ thắng lợi còn là thất bại, bọn họ đều sẽ bắt được lượng lớn hàng thiết, bởi vậy, ai làm làm phiền chiến đấu công chính tính, ai chỉ là kẻ ngu si. không chỉ bọn họ sẽ không động thủ, bọn họ còn có thể ngăn cản những người khác động thủ cái nhiều, chủ động bảo đảm trận này quyết đấu công chính. tới lúc này, người khổng lồ thủ lĩnh mâu qua bị La Lâm triệt để dồn đến chỗ chết, hắn chỉ có cùng La Lâm công bằng quyết đấu một đường, thủ đoạn khác hết thảy vô dụng, mà còn hắn còn muốn chú ý không muốn đem La Lâm cho đánh chết, nếu không hắn không có cách nào nói ra ẩn nó hàng thiết vị trí. ở trong song phương thực lực gần gũi sinh tử quyết đấu còn muốn nghĩ lưu thủ, chuyện này quả thật chỉ là tự tìm đường chết, một mực hắn không thể không lưu, bởi vì hắn cũng phi thường phi thường khát vọng tìm được cái kia năm tấn ma năng hàn thiết. Mâu Qua minh bạch sảng khoái trước hoàn cảnh, hắn thở dài một hơi, con mắt thẳng nhìn chằm chằm La Lâm, rất tốt rất tốt, xung xuê đổ, trời hạ dạ phong bị, nhưng cũng không ngờ rằng cuối cùng cùng với ta cướp đoạt thủ lĩnh vị trí người bất cứ sẽ là một chiến sĩ thông thường, hơn nữa còn có tốt như vậy thủ đoạn. Ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cho rằng ngươi khả năng chiến thắng ta? Cũng được, ta khiến cho ngươi nhìn ta một chút sức mạnh chân chính. Nói xong, mâu qua toàn thân bỗng nhiên chấn động, chao chao địa nổ vang tiếng xuất hiện, hắn màu đen ở mặt ngoài xuất hiện lượng lớn chói mắt hồ quang, mà cả người hắn bất cứ từ trên mặt đất trôi nổi lên. Biết tại sao cơ thể của ta là màu đen gì? Bởi vì ta không chế chấp giật cùng từ trường sức mạnh. Chưa xong con tiếp. Chương 605, thủ lĩnh quyết đấu 23. Này màu đen thực thiết cự nhân bất cứ khả năng phi, này cũng là ra ngoài La Lâm dự liệu, bởi vì đang công kích chiến thần chạm gác trong khi, người khổng lồ này cũng không có biểu hiện ra năng lực phi hành. Có điều, hắn rất nhanh phát hiện nguyên nhân. Là vì tung lũng này, chính xác ra là người khổng lồ thủ lĩnh trụ cái này hình tròn đất chống chỉ là một tảng lớn từ tính quảng sắt thạch, mà người khổng lồ này thủ lĩnh mâu qua nắm giữ từ trường sức mạnh. lợi dụng cùng cực tương bác bỏ nguyên lý, rất dễ dàng có thể để cho mình trôi nổi đi đến. Còn chấp dật, có tử tính có thể sinh điện, trong này chuyển hóa nguyên lý vô cùng đơn giản, chỉ cần không phải hốc heo, dần dần dĩ nhiên là sẽ linh ngộ. Nghĩ rõ ràng trong đó nguyên lý, La Lâm trong lòng kiên kỵ giết hết, hắn thấy phật phỉnh ở cao 15 mét độ người khổng lồ thủ lĩnh, lớn tiếng cười nhạo, "Mơ qua, ngươi khó nói ngay cả cùng ta đường đường một trận chiến can đảm cũng đã không có gì. Người cho rằng ta sẽ sợ ngươi này hoa lý Hổ Tiếu hoa chiêu." Đang khi nói chuyện, La Lâm mạnh mẽ chấn động chân. hai chân thật sâu dẫm lên xuống mặt đất nham thạch bên trong ôm lấy thân thể mình này là phòng ngừa bị đối phương dùng từ trường ném tới trời cao đi nếu như như vậy La Lâm người khổng lồ này thân thể muốn khổ rồi sau đó La Lâm vừa không lưng nhặt lên trên mặt đất một khối bóng rổ đại quảng sắt thạch ra vẻ đòi hỏi hướng về không trung mâu qua ném đi đi ngu xuẩn mâu qua nổ giống một tiếng xung quanh cơ thể không khí đột nhiên một hoàng hốt xuất hiện lượng lớn vạn mèo gợn sóng này là bỗng nhiên chợt nổ tung từ trường từ trường kịch liệt biến hóa nhất thời dẫn phát rồi càng nhiều điện trường trong không khí đồng thời xuất hiện dải đặc nổ vang. sáng như tuyết quang cung gỗ ở mâu qua thân thể quanh thân 20 cm ở ngoài không dứt thoáng hiện đem điều này người khổng lồ thủ lĩnh tôn lên địa giống như thiên thần giống nhau đáng sợ vậy xem thực thiết cự nhân đều sợ hãi từng bước từng bước dựa vào vách núi trốn tránh đầy mặt kinh khủng bọn họ không hiểu này chiến đấu sợ bị hai người chiến đấu hai vạ tới cá trong chậu theo sát sau chẳng một đạo sáng như tuyết chấp giật trường tiên tử trên người mâu qua hiện hiện thẳng hướng la lâm trên người quốc tới đồng thời vang lên còn có mâu qua gầm lên nếm thử chấp giật i là ba hắn chấp giật thông qua người khổng lồ thân thể trong khi sẽ tạo thành cực độ nhiệt độ cao. Mặc dù không đến mức trí tử, nhưng cường hãn hơn nữa người khổng lồ đều sẽ mất đi sức chiến đấu. La Lâm đã sớm nghĩ kỹ ứng đối và đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai tay hắn vỗ tay lớn một cái bên trong quặng sát thạch, này là thấp kém quặng sát thạch. Chất liệu thập phân tươi, nơi nào chịu đựng ở đất hắn lớn lực, mặt ngoài một chút xuất hiện lượng lớn vết rạn. Có điều là cho vặt. La Lâm hét lớn một tiếng, xoay tròn thân thể, đem này sắp sửa vỡ vụn quặng sắt thạch ném tới không trung. Bởi vì to lớn sức gió tác dụng, vốn là sắp sửa giải thể khoáng thạch một chút vỡ vụn thành vô số khối nhỏ. ở một loại nào đó kỳ lạ kinh lực ảnh hưởng này khối nhỏ nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cái lưới lớn vừa vặn đón lấy chấp giật thung lúc này đại địa quạng sắt thạch đều là có chứa tư tính lúc này vỡ vụn thành vô số khối nhỏ còn ở cao tốc xoay tròn tảng đá khối nhỏ chung quanh từ trường tự nhiên đã ở nhanh chóng biến hóa vì vậy kích phát rồi lượng lớn biến hóa điện trường và cường độ còn không thấp lúc này mỗi một cái khối nhỏ thì tương đương với một máy phát điện vô số khối nhỏ tạo thành cùng nhau cựu thành một tấm điện từ vóc lớn bút bút bút chấp giật như tiên giống nhau rút ra trên tấm vóc này vì thế kinh người không dứt có xoay tròn mảnh vỡ bị nổ bay nhưng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là mặc dù tình cảnh do người nhưng chấp giật cứng là không có pháp đột phá mảnh vỡ chặn lại cứng là không có chấp giật đánh vào mặt đất run xuê đổ trên người tại sao lại như vậy mâu qua hoàn toàn không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy quan sát thạch mảnh vỡ làm sao có thể ngăn trở hắn chấp giật sức mạnh hắn cũng không biết kỳ thực mấu chốt huyền bí ngay ở xoay tròn lên khoáng thạch nếu như không xoay tròn mặc dù cũng có thể chuyển hóa đến địa trường nhưng cũng không đầy đủ mạnh mẽ căn bản không ngăn được chớp giật nhưng cao tốc xoay tròn sau khi tình huống nhưng không như thế bởi vì này là từ tính quảng sát thạch cho nên ở trong xoay tròn từ trường biến hóa tốc độ cùng quy mô chỉ cao hơn đơn thuần phi hành trên vô số lần vậy la lâm tung sức mạnh chuyển hóa thành điện từ sức mạnh chuyển hóa xuất chỉ gia tăng thật lớn nếu như nói thẳng tắc phi hành sức mạnh chuyển hóa xuất chỉ có một không đến lời nói vậy ở cao như thế tốc xoay tròn dưới có ít nhất bảy tám sức mạnh chuyển hóa thành điện từ lực bây giờ la lâm bộ thân thể này có thể bùng nổ ra gần hai sức mạnh toàn lực ném đi thạch bùng nổ ra năng lượng là cỡ nào kinh người mà bây giờ Những năng lượng này hơn nửa chuyển thành điện tử sức mạnh, tự nhiên có thể ngăn cản Mâu Qua chấp giật. Trên thực tế, loại này phạm nhân chiến đấu, đơn giản một năng lượng chuyển biến mà thôi. Điện tử chấp giật là năng lượng, động năng cũng là năng lượng, chỉ cần biết rằng nhất định kỹ xảo, có thể lẫn nhau chuyển hóa. La Lâm là thần, đối với thế giới quy tắc hiểu ra sâu nhất, hắn hoàn toàn không khuyết kỹ xảo như vậy, cho nên hắn vừa ra tay liền đem hóa giải Mâu Qua đáng tự hào nhất thủ đoạn công kích, hầu như một chút đánh đổ Mâu Qua tự tin. Mâu Qua không nghĩ ra, lại ra tay thì chỉ hiện ra do dự, rất sợ lại bị La Lâm phá giải. nhưng La Lâm cũng không có, hắn không lưng nhặt lên khối thứ hai quặng sắt thạch, bóp nát thành vô số khối nhỏ, bào chế y theo chỉ dẫn, lại một lần nữa ném không trung mâu qua. Quặng sắt thạch lại một lần nữa cao tốc xoay tròn, giống như một cái lưới lớn giống nhau hướng mâu qua bào phủ tới. Mâu qua không nghĩ ra vì sao lại như vậy, cho nên hắn không dám gắng đón nữa, lựa chọn tránh né. ở trong không, động tác của hắn hoàn toàn không như thế nào linh hoạt, mà còn bởi vì sơn cốc từ trường khoảng cách một xa sẽ yếu bớt, hắn phi hành độ cao co to lớn hạn chế, cho nên hắn bản năng hạ thấp độ cao hướng về trên mặt đất tránh. này đang cùng La Lâm ý. hắn cũng không nhân cơ hội đánh lén, mà là lui ra phía sau một bước, khiến cho mâu qua lạc trên sơn cốc mặt đất, trên mặt càng là tự tin địa cười. mâu qua, người bản lãnh này chẳng có gì ghê gớm, ta cũng sẽ đến nơi đến nơi đến nơi, chúng ta đừng chỉnh những đẹp đẽ kia, dùng tránh thức người khổng lồ phương thức đại chiến một trận ba. trung quanh thực thiết cự nhân cũng giống to thúc dục, chiến, chiến, chiến, Từ cổ trí kim, thực thiết cự nhân đều dùng lực lớn ra dày nổi tiếng, trong tộc cũng hình thành đồng hậu sức mạnh sùng bái không khí. mâu qua trước khi điện từ công kích mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành sợ hãi. nhưng nếu như là tránh thức vật lộn lực chiến nhưng có thể dễ dàng kích phát người khổng lồ trong lòng gần như bản năng sùng bái cảm la lâm loại này tôn trọng quyết đấu truyền thống dùng lực vật lộn hành vi nhất thời đã bị những người khổng lồ ủng hộ xung xuê đồ xung xuê đồ xung xuê đồ tên đã có chút người khổng lồ ở hô lớn hắn đánh hắn đánh hắn có người khổng lồ như vậy kêu gạo tên chưa nói cụ thể nhưng cũng là trùng la lâm kêu gạo ý tứ rất rõ ràng chỉ là đòi hỏi hắn đi đánh đương nhiệm thủ lĩnh la lâm cười ha ha hai đôi thiết quyền thỉnh thoảng ở trước ngực lẫn nhau thua phát sinh động đất hưởng Khi thế dũng cảm đến cực điểm, Mậu qua rõ ràng cảm giác được tình huống không đúng, không biết làm sao làm. Hắn lúc này cảm giác được toàn bộ bộ tộc đều đối với hắn sản sinh nồng nặng ý, ngược lại đối diện xung Xuyên Đồ, tựa hồ bây giờ đã thành thủ lĩnh giống nhau, đã bị nhiệt liệt ủng hộ. Người khổng lồ đầu cũng không quá dễ sử dụng, hắn cái này thủ lĩnh cũng không như thế nào, nhất thời không nghĩ ra tại sao, nhưng chuyện này cũng không hề cản trở hắn lựa dẫn ngút trời. Vừa đứng vững thân thể, hắn chỉ rít gào một tiếng, xung Xuyên Đồ, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, xem ta như thế nào đánh đánh ngươi. Hắn từ bỏ cái gì điện từ sức mạnh. Nam Đấm Vung nhanh chân hướng La Lâm Sông lại, muốn cùng hắn tiến hành vật lộn. Đến đúng lúc, "Chiến!" La Lâm Sông lên trên. Sơn cốc này đất trống không lớn, cũng là chừng 50 thức rộng, không đến 3 giây, hai cái cao to người khổng lồ chỉ vọt tới một hối. Nam Đấm Vung vậy mà lên, hướng về trên người đối phương đập mạnh. Bịch! Bịch! Bịch! Vang trầm tiếng không dứt vang lên, hai người đều chọn dùng nhất nhiệt huyết máu thanh phương thức chiến đấu, hai người chưa từng tránh né sự công kích của đối phương, mà là nỗ lực vùng quyền, tranh thủ ở tự mình rót địa trước khi, giành trước đem đối phương đập ngã trên mặt đất. Này là chính tông thực thiết cự nhân phương thức chiến đấu vậy xem thực thiết cự nhân nhìn nhiệt huyết sôi trào cao giọng giống to tiếng gầm một làn sóng cao hơn một làn sóng nghe không ra cụ thể âm thanh không biết rốt cuộc là chống đỡ ai hoặc là càng chuẩn xác điệu nói bọn họ đang chờ đợi tân thủ lĩnh xuất hiện ai thắng bọn họ chỉ chống đỡ ai chẳng nghe nói trong khoảnh khắc la lâm cùng mâu qua chỉ đối với đập phá hơn 30 mươi quyền hơn 30 mươi sau la lâm như trước sinh long hỏa hồ tựa hồ chẳng có chuyện gì nhưng đối diện mâu qua cũng không thích hợp bước chân hắn lảo đảo nằm đấm vô lực tựa như lúc nào cũng sẽ ngã trồng vó này không phải mâu qua không cường đại, trên thực tế sức mạnh của hắn, thân thể hắn cường độ cùng La Lâm đều không khác mấy, hai người nếu như không hề đẹp đẽ đối với tạm muốn quyết định thắng bại, cuối cùng mạnh hơn bính mục đích là song phương ý chí yếu đi, La Lâm cũng sẽ không cùng hắn ngu như vậy làm, hắn môi đến một quyền, trên nắm tay tất nhiên sẽ mang tới một tia vòng xoáy kính, kinh lực không nhiều, ai cũng không nhìn ra, nhưng cũng có to lớn lực phá hoại, một khi chui vào đối phương thể lực, khả năng tạo thành rất nhiều bí ẩn tương tổn, một quyền hai quyền cảm thụ không ra, nhưng đã kích số lần một nhiều, thương ngầm tích lui xuống, vậy thì thật. hắn bị đánh trong khi cũng dùng một tia vòng xoay kính đối phương tất cả đều đánh tới trên người hắn có sức mạnh khổng lồ nhưng hắn bị đánh bắp thịt nhưng lại sẽ hơi chấn động một cái lập tức chỉ triệt tiêu quả đấm đối phương trên sung lượng đem lực lượng này hóa thành từng tia từng sợi đối với hắn thân thể căn bản không có cái gì hại cho nên hơn 30 quyền hạ xuống hắn bình yên vô sự nhưng người khổng lồ thủ lĩnh mâu qua nhưng lại là tâm lực quá mệt mỏi trên người khắp nơi đều thống sở dĩ còn có thể đứng hoàn toàn bằng ý chí cứng rắn chống đỡ đương nhiên trong này nguy cơ chỉ có la lâm một người biết có lẽ mâu qua cũng có cảm giác nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ đến nơi mà la lâm cũng không chuẩn bị để hắn ở chiến hậu mở miệng nói chuyện vậy xem thực thiết cự nhân tự nhiên một chút đều không biết bọn họ lớn tiếng hoan hô lúc này hoàn cảnh đã trong sáng cho nên hoan hô âm thanh cũng rõ ràng lên xung suy đổ, xung suy đổ. tên những người khổng lồ đều ở kêu gào la lâm khối này người khổng lồ thân thể mâu qua bước chân lào đảo ý thức đều mơ hồ la lâm hạ thủ không lưu tình, cuối cùng một quyền đập ra chính tạp trên mâu qua đầu một luồng vòng xoáy kính xuyên qua tiến vào bịnh một tiếng vang trầm thấp người khổng lồ này thủ lĩnh hét lên rồi ngã gục trên điệu từ chối vài cái sau đó thân thể chỉ không nhúc nhích liền hít thở chưa từng hắn đã chết la lâm giơ lên sông quyền ngửa mặt lên trời lớn tiếng dít đào dùng công dã nhất phương thức nói cho hết thể người khổng lồ hắn là tân thủ lĩnh hay thực thiết cự nhân cũng cao gào thét đáp lại lớn tiếng thừa nhận la lâm thủ lĩnh địa vị còn mô qua không ai nhớ nhung hắn chỉ ngay cả hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng năm cái tinh nhuệ thực thiết chiến sĩ cũng ở theo hô to căn bản là không nhìn hắn một chút ai là thủ lĩnh của các ngươi la lâm lại giống to Xung nhiều người khổng lồ tề thân thể trả lời, kể cả năm cái tinh nhuệ người khổng lồ. Thực thiết cự nhân chỉ là như vậy một trắng da cuồng dã trùng tộc chưa xong còn tiếp, nhanh nhất chương mới, không có đạn cửa sổ đọc người mọc. Chương 606, chúng ta tại sao muốn nghe giữ lại ai tư ba ba? Thời gian trước mắt mà qua, La Lâm trở thành thép mạch thủ lĩnh đã nửa tháng, những ngày qua hắn chỉ ít tí tí một chuyện, chỉ là mang theo hơn 100 cái thực thiết cự nhân chiến sĩ đi khô héo bình nguyên biên giới đưa hắn đồng ý 50 tấn ma năng hàn thiết lấy trở về. Nay hàn thiết tự nhiên là chiến thần chạm gác La Lâm bản thể sắp xếp. mai táng địa rất phân tán đông một khối tây một khối cho nên đạt được này hàn quạng sắt thạch rất là bỏ ra một ít thời gian thừa dịp khoảng thời gian này la lâm tận lực cùng thép mạch bộ tộc các chiến sĩ trò chuyện quanh qua lòng vòng địa tìm hiểu cuối cùng đối với cái này cái này thực thiết cự nhân bộ tộc có một toàn diện thâm nhập hiểu ra bây giờ la lâm nơi ở chỉ là nguyên lai người khổng lồ thủ lĩnh mâu qua hàng, thu hồi hàn thiết sau khi hắn mỗi ngày sinh hoạt dị thường đơn điệu chỉ là ăn tán gấu ngủ không là la lâm suy nghĩ như vậy mà là những người khổng lồ này đầu đều là du một mụn duy nhất hưởng thụ chỉ là ăn khối thép ăn được can khối thép bây giờ cái này theo đuổi đã bị la lâm sử dụng tốt nhất thỏa mãn những người khổng lồ này bất cứ hơi có chút không chỗ nào cầu cảm giác đương nhiên thỏa mãn cái này theo đuổi la lâm ở trong thép mạch bộ tộc thủ lĩnh địa vị đã không gì phá nổi điều này làm cho la lâm hơi có chút hối hận bản thân mình cho hàn thiết số lượng nhiều lắm hắn nên chỉ cho một phần mười gợi lên những người khổng lồ này chiến sĩ mức độ nghiện là được như bây giờ hắn phải chờ lâu một ít thời gian cũng may hàn thiết tổng là có hạn toàn bộ bộ tộc hơn bảy khẩu hơn nữa la lâm cái này tân thủ lĩnh dị thường khẳng khái dẫn đến Hàn Thiết mỗi ngày mức tiêu hao đạt được 3 tấn trở lên, vừa qua gần phân nửa nguyện, Hàn Thiết tồn lượng chỉ tràn ngập nguy cơ. Hôm nay La Lâm ở trong hắn thủ lĩnh hang tỉnh ngủ sau khi như bình thường giống nhau, chuẩn bị xuất động đi chung quanh một chút, Tìm người khổng lồ tán gẫu giết thời gian. Không ngờ rằng hắn mới vừa mở mắt, chỉ nhìn thấy năm cái cao to người khổng lồ chiến sĩ chính trình tê địa ngồi quỳ chân ở cửa, ngũ ánh mắt óng ánh óng ánh mà nhìn hắn. Vậy thì là mâu qua bồi dưỡng được tinh nhuệ chiến sĩ, những ngày qua cũng là mỗi ngày ăn ma năng Hàn Thiết, khoảng thời gian này tới nay mỗi loại vừa chạy trốn một con. nhanh đạt được 4m, màu đỏ sẩm da rẻ cũng thành màu xanh lục. Về sức mạnh cũng có rất lớn tăng trưởng. Tự nhiên, bọn họ bây giờ thành la lâm chết trùng, có điều la lâm rất rõ ràng, thực thiết cự nhân trung thành tuyệt đối không chịu nổi đồ ăn thử thách. La lâm làm thủ lĩnh, ăn hàng thiết nhiều nhất, thân thể càng là như thế, hắn bây giờ đã có 4 mét ngũ cao, hầu như có thể nói là thực thiết cự nhân trong lịch sử cao lớn nhất thủ lĩnh. Có chuyện gì không? La lâm vươn mình ngồi xuống, ngáp một cái. Thủ lĩnh, thực đồ ăn mau ăn hết. Một chiến sĩ ấp úng điểm nói. La lâm cười thầm trong lòng. Biết rõ còn hỏi Làm sao sẽ? Ngoại trừ ta mang về ma năng hàn thiết ở ngoài, trước khi chữ hàng quặng sắt thạch cũng có hơn 4000 tấn. Này có thể ăn rất lâu ba. Hắn như vậy vừa nói, năm cái chiến sĩ mặt nhất thời sụ xuống, còn là trước khi chiến sĩ, La Lâm nhớ tới hắn gọi quang ngông, hắn vẻ mặt đau khổ nói, "Thủ lĩnh, cái kia cái kia ăn không ngon." Mỗi ngày ăn tuyệt thế sơn hào hải vị, lại khiến người ta quay trở lại ăn cám bã giống nhau quặng sắt thạch, chuyện này quả thật là thiên hạ đáng sợ nhất hình phạt. Thật sự là khó có thể nuốt xuống a. La Lâm mặt lôi kéo, còn mặt lại nói, "Ma năng hàn thiết ta đều đã phân phát." các ngươi cũng biết chính ta chỉ trường gần ấy, chẳng lẽ muốn cho ta đem này cũng chia đi xuống? thật là to gan, là không phải muốn tìm đánh? hắn vừa nói, một bên trầm trầm đứng lên, hắn bây giờ thân hình không chỉ cao, mà còn trắng, cả người đứng lên chỉ giống như một toà núi sắt, hơn nữa hắn dùng năm đấm miễn cưỡng đập chết trước thủ lĩnh hung ai phía trước, nhất thời chỉ cho này thực thiết chiến sĩ to lớn áp bức. năm cái người khổng lồ lập tức phục sát đất địa nằm sấp trên địa, chiến sĩ qua mương nói, không không không, không là thủ lĩnh ta chúng ta nữa kẻ sâm lấn chạm gác đi đi ba, cấp lấy là không dám, vừa mới nếm mùi thất bại. chết rồi hơn 300 người, thép mạch bộ tộc lá gan đã bị đánh không rơi mất cái kia đã cướp lấy có điều lại muốn ăn vì sao không thể học một ít thủ lĩnh đi chỗ đó cái hàn quặng sắt đi thâu một vài khoáng thạch trở về ni còn thâu đồ vật tiêu mất không mất mặt này vắng mặt thực thiết cự nhân cân nhắc trong phạm vi chúng tộc này sẽ không có mất mặt cái này khái niệm la lâm nhẫn nhị cười nghiêm mặt thâu ngươi cho rằng tốt như vậy thâu ta cái kia 50 tấn hàn thiết đã là bên ngoài hết thảy muốn càng nhiều phải nhờ vào gần chẳng gác. các ngươi làm đối phương là người mù còn là kẻ ngu si a năm cái chiến sĩ tinh nhuệ đều sắc khóc do cứng cỏi thiết vật liệu tạo thành bảng ngũ quan rủ xuống không hề có một điểm tinh thần này sau đó còn muốn ăn phổ thông quảng sát thạch này có thể khiến người ta sống thế nào a thấy tình huống gần đủ rồi la lâm nhất thời nói phong xoay một cái có điều cũng không phải không có cách nào biện pháp gì năm cái người khổng lồ trang miệng một lời hỏi hầu như đòi hỏi từ trên mặt đất bính lên vậy thì như trong sa mạc lữ nhân đột nhiên phát hiện một ốc đảo giống nhau la lâm êm hay nói ta từ kẻ xâm lấn trạm gác chạy về tới trước khi từng quan sát qua bọn họ mấy ngày Phát hiện bọn họ có một rất kỳ quái quen thuộc, ta cân nhắc rất nhiều tiền, cảm thấy khả năng này đối với chúng ta hữu dụ. Thủ lĩnh, mày nói mau a, đừng dừng lại hát. Các chiến sĩ thúc giục. La Lâm hiếp hiếp mắt, mỉm cười nói, ta phát hiện, trong bọn họ có một chút người sẽ đem bản thân mình không cần gì đó cho một người khác, đi hoán đổi về thứ mà chính mình cần. Mà người này không cần gì đó, nhưng lại là một người khác phải. Kết quả, hai người bọn họ đều chiếm được vật mình muốn. Ta đã nghĩ, chúng ta có phải hay không có thể dùng một vài chúng ta không cần. nhưng đối phương muốn dùng gì đó đi cùng đối phương hoán đổi về một vài hàn thiết nghi. la lâm nói rất trắng ra nhưng còn là có chút phức tạp dùng thực thiết cự nhân gần gỗ mụn nhọn khá một chút đầu cứng là nghĩ đến nước chừng hơn 10 phút qua mới lý giải đầu mối còn là cái kia kêu qua mông người khổng lồ chiến sĩ mở miệng hắn có chút mơ hồ hỏi thủ lĩnh cái kia cái gì vậy là chúng ta không cần nhưng đối phương nhưng lại phải nghi ta cũng không đại rõ ràng la lâm vậy vây tay vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó còn nói ra một biện pháp có lẽ chúng ta có thể tìm bọn họ hỏi một chút không không không không đây nhất định không được chúng ta mới vừa cùng bọn họ đánh qua chiến bọn họ chắc chắn sẽ không nói với chúng ta qua mông lắc đầu liên tục theo hắn bọn họ bây giờ là kẻ thù mặc dù bởi vì hàn thiết duyên cớ kẻ thù không kẻ thù nói với người khổng lồ đến nơi hoàn toàn không trọng yếu đòi hỏi là đối phương đồng ý hoán đổi coi như coi như tựa hồ bọn họ cũng không có gì đáng giá kết giao hoán đổi gì đó vậy phải làm sao bây giờ qua mông triệt để xoắn suýt cái khác bốn cái chiến sĩ cũng là mặt mày hủ dũ không biết nên làm gì mới tốt la lâm cũng trầm mặc vẫn trầm mặc nửa giờ hắn mới mở miệng xem ra không biện pháp khác chúng ta phải đến hỏi một chút mới được để an toàn chúng ta đi người không thể thiếu tốt nhất hết thể chiến sĩ đều đi như vậy coi như đối phương trở mặt chúng ta cũng có thể trốn trở về nay tựa hồ là biện pháp duy nhất năm cái người khổng lồ chỉ có thể gật đầu đồng ý rất tốt Hàn thiết đã không nhiều nếu như sau đó không muốn ăn quặng sắt thạch lời nói chúng ta đến vội vàng đem sự tình hiểu rõ ở lại làm gì còn không mau đi tập kết chiến sĩ la lâm thúc nói là là chúng ta bây giờ phải đi làm ở hàn thiết mê hoặc dưới năm cái chiến sĩ tinh nhuệ phi cũng dường như chạy đồng dạng ở hàn thiết loại này mỹ vị mê hoặc dưới toàn bộ thép mạch sơn cốc có thể chiến thực thiết cự nhân chiến sĩ thật nhanh tập hợp lên này gần phân nửa nguyệt hầu như người người đều ăn hàn thiết đồ chơi này khẩu vị đều dưỡng điêu nhưng mọi người đều biết hàn thiết đồ chơi này số lượng không nhiều trừ phi chiếm cái kia mỏ cặn nếu không chẳng mấy chốc sẽ ăn sạch chỉ là mặc dù mọi người đều hiểu đạo lý này nhưng cũng không dũng khí nữa nhạ người xâm lấn giả kia chẳng gác bây giờ vừa nghe nói thủ lĩnh có tân biện pháp động tác nơi nào còn có thể khó chịu một chút chỉ tập kết hơn bốn người chiến sĩ trước sau bỏ ra không đến ba tiếng nói với người khổng lồ đến nơi này là trước đó chưa từng có hiệu suất cao hết thể chiến sĩ tập hợp sau khi la lâm đứng trên một khối nham thạch đại cao giải thích lần này kế hoạch các chiến sĩ chúng ta lần này còn đi kẻ xâm lấn chạm gác đường hoàng hốt không là đi run cũng không công thành tưởng chúng ta phải đi hỏi một chút bọn họ phải cái gì vậy sau đó nhìn chúng ta có thể hay không cho bọn hắn cho tới nếu như có thể cho tới chúng ta hay dùng mấy thứ này cùng bọn họ trao đổi hàn thiết như vậy chúng ta có ăn ngon còn không dùng run thật tốt ta thực thiết cự nhân bọn ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút Cảm thấy biện pháp này tựa hồ nghe rất tốt nhưng luôn có nơi đó không đúng lắm các chiến sĩ hong long long địa thảo luận đường ngày cuối cùng có một chiến sĩ sợ hãi địa mở miệng có thể là thủ lĩnh cuộc loạn chi thần giữ lại ách tư đại nhân nói những người là kẻ xâm lấn kia phi thường tà ác chúng ta nhất định phải tiêu diệt bọn họ như vậy bất hòa bọn họ run được chưa à la lâm vung tay lên giữ lại ách tư là cái dám gì bọn họ cho chúng ta ăn gì chúng ta chiến sĩ chết rồi nhiều như vậy hắn ngăn cản qua thiết bụi cùng biết bộ tộc thôn tính lãnh địa của chúng ta gì ta vẫn muốn không rõ giữ lại ách tư toán là gì dễ cái hành lá chúng ta đợi đợi kiếp kiếp sinh sống ở khô héo bình nguyên cũng không cầu hắn vật gì vì sao muốn nghe hắn hắn đã sớm tìm hiểu minh mạch, giữ lại ách tư đối với thực thiết cự nhân sức khống chế rất yếu trước khi khả năng khởi động thép mạch bộ tộc vì hắn run có rất đại một phần nguyên nhân là bởi vì trước thủ lĩnh qua mâu duyên cớ. qua mâu tiểu tử kia bị giữ lại ách tư thu mua sau đó hắn vừa giao động bản thân mình tộc nhân hơn nữa giữ lại ách tư mỗi lần đều sẽ cho một vài rõ ràng thật là tốt nơi cho nên thực thiết cự nhân mới đồng ý bị điều động có thể bây giờ qua mâu đã treo hắn từng nói đã đứng không được chân mỗi cái thực thiết cự nhân hai mặt nhìn nhau vừa hoang long long địa thảo luận mở ra vẫn đàm luận hơn nửa ngày sau khi rốt cục ra kết quả tựa hồ giống như đích sắc không cần nghe giữ lại ách tư lời nói à. sau đó thực thiết cự nhân qua mông mở miệng nói ra la lâm lời muốn nói hán đại quát chúng ta thép mạch bộ tộc truyện tự nhiên là nghe thủ lĩnh nơi nào đến phiên đến người ngoài nhúng tay thủ lĩnh nói làm sao làm chúng ta chỉ làm sao làm làm phiên gì ít. ít, ít. lại có chiến sĩ hô to để ma năng hàn thiết thủ lĩnh chúng ta lúc nào xuất phát trong lúc nhất thời Thực thiết cự nhân bầu không khí trở nên thập phần nóng nảy. La Lâm đè ép ép tay, các chiến sĩ nhất thời yên tĩnh lại. Nghe hắn nói, ta chỗ này nguy còn còn lại này Hàn Thiết. Lần này chúng ta đi kẻ xâm lấn chẳng gác, mặc dù nguy hiểm không lớn, phàm là sự cũng có thể có ngoài ý muốn. Đã mọi người đồng ý theo ta làm, ta cũng không có thể kẹo kiệt. Như vậy, còn lại này Ma Năng Hàn Thiết, mọi người một người một khối phân ba, coi như xuất phát trước một tiểu điểm tốt. Tốt. Thủ lĩnh thật là khẳng khái. Thủ lĩnh, cái gì là điểm tốt? Nay chiến sĩ mới vừa nói xong đầu đã bị người tầng tầng vỗ một cái. bị người thấp giọng giáo huấn thủ lĩnh lời nói chỉ là chân lý điểm tốt chỉ là hàn thiết hàn thiết chỉ là điểm tốt có cái gì tốt hỏi đến nơi đến nơi đến nơi phân phân một người một hối la lâm bắt đầu chia hàn thiết chia đều xong một đám bị la lâm giao động địa cao hơn phân chấn thực thiết cự nhân chiến sĩ chỉ như thoát dây cương ngựa chó hoang giống nhau chạy ra khỏi thép mạch sơn cốc, mang theo tốt đẹp giấc ngọng hào hứng hướng la lâm chiến thần chạm gác chạy đi chưa xong còn tiếp nhanh nhất chương mới không có đạn cửa sổ đọc người mọc chương 607 đòi hỏi trao đổi không run chiến thần gác pháo đài hai tầng đại sảnh la lâm đang cùng chạm gác mỗi cái phương diện đầu lĩnh thảo luận chạm gác chuyện công việc bây giờ mâu luân xâm chung quanh tiêu thụ tăng mạnh bản thần sáng sủa hàn thiết đã chiếm được to lớn thành quả hầu như từng cái chạm gác đều dùng nguyên lực mua tiến vào một vài hàn thiết vật liệu thông thường một chạm gác đưa ra nguyên lực hoàn toàn không toán nhiều có lẽ còn không sánh được một con phổ thông vực sâu manh thú nhưng là có tình huống đặc biệt có chạm gác tỉ như hắn phía đông bắc hướng về hoang dã chi thần chạm gác chỉ lựa chọn bốn phía mua thậm chí trực tiếp đem chạm gác nội chiến sĩ vũ khí trang bị hoàn toàn thay đổi quần áo như vậy trạm gác giao dịch nguyên lực hầu như tương đương với giết chết 50 con xài la người trình độ đương nhiên lớn nhất người thu mua nhưng lại là bạch ngân cứ điểm ở biết la lâm này trạm gác có một cỡ lớn mỏ hàn thiết sau ngại luân trực tiếp bán đức chiến thần trạm gác hàng năm 50 phần trăm hàn thiết sản lượng nàng quyết định cho mỗi một thánh linh chiến sĩ thay đổi quần áo la lâm giao phó một nhóm hàn thiết nàng chỉ trả tiền một nhóm nguyên lực nhóm đầu tiên trao đổi tìm được nguyên lực thì tương đương với đánh giết ba con vực sâu tự thú nay một vòng giao dịch hạ xuống chiến thần trạm gác bên trong tích lũy nguyên lực đạt được vô cùng khổng lồ trình độ la lâm lấy dùng trong đó hai Thần lực đẳng cấp bởi vậy đạt được 54 cấp bậc trung kỳ mức độ, hắn thần vực bởi vậy khuyết trương rất nhiều và chiếm được một tân siêu phàm thần kỹ chiến thần hình thái. Chiến thần hình thái thiêu đốt hết thể thần lực, thu được một khối không gì không xuyên thủng chiến đấu thân thể, nên chiến đấu thân thể công kích đẳng cấp đem đạt được 56 cấp bậc trở lên, nên đẳng cấp đem theo phong thích giả mạnh mẽ mà đồng bộ tăng lên. Này là liều mạng đại chiêu, dùng để ép đáy hòm vô cùng tốt, La Lâm rất hài lòng. Nếu như hắn toàn bộ lấy dùng là nói, phòng trưng thần lực đẳng cấp có thể đến 55 cấp bậc, có điều bây giờ chạm gác lớn hơn. Gia đại nghiệp đại. Hàng ngày nguyên lực tiêu hao cũng nhiều, cho nên còn lại nguyên lực nhưng lại là dùng để đổ dự bị. Quân chúa, hàng quặng sắt bên trong móc quặng mỏ đã hơi có quy mô, nhưng thợ mỏ nhưng lại thật sự có chút ít đòi, Bây giờ duy trì sản lượng đã miễn cưỡng, cơ bản không thể khuyết đại sản lượng, là không phải phải chiêu mộ càng nhiều thợ mỏ. Nói chuyện là quặng mỏ chủ quản, Tiêu Hách Luân là La Lâm Tân để bạn một tiểu đầu lĩnh, bởi vì hàng thiết xuất khẩu, rất nhiều trạm gác trực tiếp hợp tác với chiến thần trạm gác kết thành trường kỳ quan hệ, sau khi phải bổ sung gen đúc vật liệu chỉ do chiến thần trạm gác cung cấp, mà theo quặng mỏ càng ngóc càng sâu. lấy quặng độ khó sẽ càng lúc càng lớn phải duy trì quặng mỏ củng cố càng có nước ngầm lòng đất độc khí các loại nhân tố phải cân nhắc tự nhiên phải càng nhiều người khẩu la lâm gật ngủ cười thần bí ta biết rồi thợ mỏ chuyện không cần lo lắng chẳng bao lâu nữa sẽ có một nhóm ưu tú nhất thợ mỏ tới cửa thực thiết cự nhân chuyện là một bí mật trong toàn bộ quá trình do chính hắn hóa thân xử lý có thể nói ngoại trừ chính hắn biết tất cả mọi chuyện ở ngoài những người khác kể cả bán thân oai liêm cùng mâu luân sâm đều chỉ biết là một mơ hồ hình dáng nhưng cũng không biết cụ thể sự kiện hách luân cũng đoán không ra la lâm ý nghĩ Nhưng hắn đối với cái này quận chúa phi thường tin phục, hắn nói có biện pháp, vậy hắn sẽ không dùng lo lắng. Lấy quãng vấn đề trước tiên không đề cập tới, La Lâm nhìn về phía Mâu Luân Sâm, nói, hắn thiết buôn bán đã cơ bản ổn định, ta cũng nên thực hiện của ta hứa hẹn. Lúc trước nói cẩn thận, Mâu Luân Sâm giúp La Lâm quyết định buôn bán sau khi, La Lâm chỉ chống đỡ hắn lại quật khởi, lúc này đương nhiên phải thực hiện. Nhẹ tay khinh vung lên, tinh thuần nguyên lực chỉ từ chạm gác hạt nhân hướng La Lâm lòng bàn tay dùng tới, ngưng tụ thành một đường kính 30 cm đại nguyên lực cầu, này lượng đã phi thường khổng lồ, chiếm hắn bây giờ chứa đựng nguyên lực 5%. đầy đủ để tháng 1 năm năm không cấp bậc bán thần trực tiếp thăng lên 51 cấp bậc thần lực tương đương với bạch ngân chạm gác cho bán thần mở đầu nguyên lực gấp 2. những thần lực này nên đầy đủ của ngươi doanh địa ban đầu tiêu hao la lâm đem này nguyên lực cầu đưa cho mâu luân sâm đa tạ con chúa mâu luân sâm trên mặt hiện ra khó có thể ức chế vẻ kích động đưa tay tới đón chờ còn có thần phủ. la lâm nở nụ cười dưới sau đó một tay đập trên mâu luân sâm lòng bàn tay mâu luân sâm chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một luồng cảm giác nóng rực chỉ tục liễu đại khái một giây còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn La Lâm tay để lại mở, mà trên hắn lòng bàn tay thì lại hơn lóe lên một cái ánh sáng màu bạc thần phủ. Này là quân phụ, cũng là chuyển hóa hắc ám linh hồn, từ đó lấy ra tinh thần nguyên lực thủ đoạn duy nhất Mâu Luân Sâm đã từng có, nhưng mất đi, bây giờ một lần nữa có, trong lòng không khỏi đầy là than thở. Được rồi, này nguyên lực cầm ba. Ngoại trừ này ở ngoài, ta sẽ cung cấp cho ngươi 200 bộ vũ khí trang bị, chờ ngươi ở cứ điểm chiêu tới sức người, sau đó trực tiếp đến ta chỗ này lĩnh trang bị là được. La Lâm hứa hẹn nói. Mâu Luân Sâm cung kính bái tạ, đa tạ của chúa. La Lâm nhưng lại khoát tay áo. Không không không, bắt đầu từ bây giờ, ta không muốn là của ngươi quận chúa, chúng ta đem là quan hệ hợp tác, ở trong vực sâu lẫn nhau cánh gác, mãi đến tận chinh phục thế giới này. Bây giờ, ngươi phải đi ba. Mâu Luân Sâm hoàn toàn không lập dị, đối với La Lâm lại thi lễ, lui ra pháo đài đại sảnh, hắn cũng không chỉ hoãn, trực tiếp lên đường đi Bạch Ngân, cứ điểm nhận người đã đi. Trong đại sảnh, thú nhân bán thần Ai Liêm nhìn hâm mộ, con mắt truyền hình trực tiếp quang. La Lâm thấy hắn như vậy, liền cười nói, làm sao, ngươi cũng tưởng giống như Mâu Luân Sâm. Nếu như ngươi suy nghĩ, chỉ cần ngươi lập xuống đầy đủ công lao, ta sẽ cho ngươi đồng dạng chống đỡ lại không nghĩ rằng vai liêm không chút do dự xô tay không không không ta chỉ là nhìn mà thôi cũng không định bản thân mình làm một mình ta người này không thích hợp làm một mình còn là theo ngươi tốt hơn khoảng thời gian này hắn đứng ở chiến thần trạm gác nhìn thấy trạm gác bên trong đủ loại việc vặt hắn thấy chỉ đau đầu càng không cần phải nói tham dự trong đó hắn người này yêu thích tự do nắm lấy búa lớn liền chặt người nắm lấy chén lớn chỉ uống rượu nhìn thấy mỹ nhân động lòng phải đi cầu hoan mỹ nhân từ chối chỉ cười ha ha địa bỏ đi đây mới gọi là thoải mái mà la lâm người này khí lượng rất lớn không giống giống nhau chạm gác chủ nhân nhỏ như vậy ra đình khí có thể cho phép dưới hắn hắn ngây ngô ở trong này hơn một tháng đã cùng chạm gác chiến sĩ hòa mình cảm giác vô cùng tốt đã không muốn đi như vậy cũng tốt La Lâm đương nhiên không có ý kiến chạm gác thêm một cái sức chiến đấu mạnh mẽ bán thần là chuyện tốt sau đó chạm gác tổng quản tắc Lan Thác vừa hướng về La Lâm báo cáo một vài việc vật La Lâm chăm chú nghe xong, hoàn toàn không bởi vì chuyện nhỏ mà qua loa sau đó chăm chú đưa ra bản thân mình xử lý ý kiến nay việc vật còn rất nhiều đều là ít gọi chuyện vặt lành. tỉ như nào đó nào đó chiến sĩ nửa đêm và bạn tốt giao lưu thật sự quá ồn ào ảnh hưởng chiến sĩ khác nghỉ ngơi tỉ như một cái nào đó chiến sĩ trò đùa dai ở trong bình rượu đi tiểu kết quả dẫn đến uống giải người và hắn át chiến dẫn đến song song trọng thương nên làm gì xử phạt các loại vai liêm nghe xong lập tức không nhịn được cùng la lâm nói một tiếng chỉ ra pháo đài đại sảnh, đi bên ngoài gió lùa đã đi hắn đi trước đến trạm gác nhà bếp thừa dịp ở chỗ đồng nghiệp không chú ý gión ra gión rén địa trộm một cái xấy lăng đùi sau đó nhanh chóng lui ra ngoài một đường gặm một đường rên lên làn điệu quái dị thú nhân hạnh khúc hừ hừ ha ha địa đi tới đạt được trạm gác tường thành dọc theo đường đi các chiến sĩ đều cùng hắn chào hỏi thấy hắn ăn miệng đầy là giàu, có chiến sĩ chỉ cười thống lĩnh còn chưa tới cơm điểm nhi người vừa ăn vụng vai liêm không cho rằng năng ngược, cười to nói ngươi không biết thâu tới mới tốt ăn đứng đắn ăn mới không tư vị này đáng tiếc không thể uống rượu bằng không chỉ hoàn mỹ chính trên trạm gác tường thành tùy ý do xét đột nhiên một chiến sĩ âm thanh truyền vào hắn trong tai nhìn bên kia người đến không tốt là những quỷ dị người khổng lồ kia địch tấn công là địch tấn công vai liêm trong lòng cả kinh lập tức đem trong tay lang đuổi vứt bỏ lung tung ở trên tay trên y phục lau một cái dầu mỡ thần tốc lấy xuống trên lưng chiến phủ đồng thời quay đầu nhìn lại quả nhiên ở núi rừng phương hướng xuất hiện rất nhiều màu xanh lục cái bóng màu sắc cùng lần trước kẻ xâm lấn không giống nhưng thân hình nhưng lại là giống nhau như lúc vai liềm kinh nghiệm chiến trận không có như chiến sĩ bình thường vậy bối rối hắn quan sát một lúc chỉ giơ tay hô lớn đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt tình huống không vậy nát mới hơn 400 cái lần trước chúng ta hơn 600 cái thêm một con ma long đều đánh còn sợ như vậy chọn người các chiến sĩ như vậy tưởng tượng lại quay đầu nhìn quả nhiên đối thủ quy mô kém xa lần trước nhất thời chỉ yên ổn rất nhiều nhưng mỗi người như trước bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch răng rớp càng có chiến sĩ thì lại vọt vào pháo đài đi thông báo quận chúa la Lâm. khoảng thời gian này vai liêm cẩn thận quan sát đối thủ phát hiện càng nhiều không thích hợp địa phương ta coi không thích hợp lắm những người khổng lồ này xem ra không có sát khí trong trộm cái kia mỗi người to con vừa đến 300 trăm mét ở ngoài chỉ sắp hàng chỉnh tề bất động cũng không đi tới cũng không lùi về sau sau đó thì có một cao lớn nhất to con đứng ra hô to một vài thứ này cao to tự nhiên là la lâm hóa thân Có điều Vai Liêm không thấy được, La Lâm thần lực đã 54 cấp bậc, cao hắn một đoạn dài, cố ý ẩn giấu lời nói, Vai Liêm phát hiện không dứt bất kỳ manh mối. Bây giờ, hắn nói mục đích là thực thiết cự nhân thổ dân Vương Nôn. Này ngôn ngữ nghe tới rất quái lạ, Vai Liêm đương nhiên nghe không hiểu, có điều một lát sau, đối phương tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, đổi thành vực sâu ngữ. Cái này ngôn ngữ Vai Liêm là hiểu, hắn chợt nghe đến đối phương ở kêu gạo, "Chúng ta không là đến nơi run, là đến nơi trao đổi, chúng ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh." Chưa xong con tiếp, nhanh nhất chứ mới, không có đạn cửa sổ độc mệt mọc chương sáu chúng ta là bằng hưu thật sự giao 6. trao đổi vai liêm có chút phản ứng không thể nên là giao dịch ba bên cạnh một chiến sĩ nói xen vào nói ta biết có ý gì có thể là bọn người kia có thể là vực sâu chủng tộc a chúng ta không phải nên thể không lưỡng lập vừa thấy mặt đã đấu võ gì phương diện này có phải hay không có âm như gì đối phương vừa đến đã chỉ tên muốn gặp trạm gác thủ lĩnh vai liêm nghiêm trọng hoài nghi đối phương là chuẩn bị đem la lâm lừa gạt đi ra ngoài đơn chết giết nhưng nghĩ lại tưởng tượng này giống như cũng không đúng à la lâm sức mạnh bây giờ phi thường mạnh mẽ hóa thân vô số dùng chạm gác bên trong nguyên lực to lớn tổ lượng coi như là một bán thần hóa thân bị giết cũng không quan đau khổ a có lẽ đối với mới cũng không biết thần mạnh mẽ cho nên mới nghĩ ra như vậy một xuẩn chủ ý ba vai liêm chỉ có thể nghĩ như vậy còn giao dịch gì hắn căn bản là không thể tin được vượt sâu chủng tộc có phần này tâm lúc này la lâm đã đi ra đương nhiên này con là một có lực lượng bình thường hóa thân mà thôi hắn đứng trên tường thành hiểu ra tình huống căn bản sau hay dùng vượt sâu ngựa đối với xa xa người khổng lồ kêu gào nói ta nghe nói các ngươi muốn cùng chúng ta trao đổi đồ vật này là chuyện thật tốt nhưng nói thật nhà ta không thể tin được các ngươi thành ý. Xa xa người khổng lồ nghe xong lời này, ong long long điệu thảo luận lên, qua ước chừng nửa giờ, người khổng lồ còn bên trong tuôn ra âm thanh lớn, nghe tới tựa hồ là phản đối tiếng, nhưng thanh âm này cũng không có sản sinh cụ thể hiệu quả. Theo sát sau, người khổng lồ còn bên trong, cái kêu cao lớn nhất màu xanh sẫm người khổng lồ chia liệng mọi người, đi theo người khổng lồ còn bên trong nhanh chân đi đi ra. hắn vẫn đi về phía trước, đi thẳng đến rời thành tường không đến năm mươi mét khoảng cách mới dừng lại, này đã là cùng tiến thủ bọn bách phát bách chúng khoảng cách. Vào lúc này, chỉ cần la lâm một tiếng mệnh dưới. Cung tiến thủ bọn có thể đem điều này người khổng lồ thủ lĩnh xạ thành con nhím. Mà trang bị tiểu mới nhất thần sáng sủa hàn tên sắt đầu tiến khả năng dễ dàng bắn vào những người khổng lồ này thân thể, coi như người khổng lồ này thủ lĩnh sức mạnh mạnh trở lại cũng là toại công. Cái khác người khổng lồ khắp khuôn mặt là lo âu, rất sợ thủ lĩnh bị giết. Bọn họ cũng đổi tới một chút khoảng cách, nhưng đi xa nhất cũng chỉ dám đến 100m ở ngoài cũng không dám tiếp tục tiến lên một bước. Những người khổng lồ này bọn đối với những kẻ xâm lấn này cũng tên có ấn tượng phi thường sâu sắc, coi như chỉ là đi tới 100m ở ngoài, trên mặt cũng đầy là kiến kỳ. và làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị đào tàu răng rớp trên tường thành cung Tiễn thủ đầu linh hách bên trong tư cũng nhỏ giọng đối với la lâm nói con chúa muốn hay không bắn chết người khổng lồ này thủ lĩnh bắn chết thủ lĩnh của đối phương sau đó các chiến sĩ một đường truy kích ít nhất có thể đem này hơn 400 cái người khổng lồ lưu lại một hơn nửa đến nơi này đem là một bút thu hoạch lớn có điều la lâm người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn mưu tính hồi lâu mới có hôm nay cục diện này làm sao có khả năng sẽ phá hư đi hắn thấy dưới thành tường cao to người khổng lồ đối phương cũng nhìn hắn hai người con mắt ở chỗ sâu trong đều có một tia sâu sắc ý cười cũng không ai biết phía dưới người khổng lồ thủ lĩnh chỉ là la lâm chạm gác cũng đều không biết bảo vệ bí mật này vậy người khổng lồ này thủ lĩnh chỉ là hắn sắp xếp ở trong vực sâu hắc cám quân đoàn một bóng tối kỳ thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn nơi không tạm thời không nên động thủ trước nghe một chút hắn nói cái gì la lâm lắc đầu lúc này phía dưới người khổng lồ thủ lĩnh nói chuyện hắn mở hai tay ra triển khai lồng ngực hoàn toàn lộ ra chỗ yếu hại của chính mình làm ra một bộ không hề phòng ngự tư thế thì mọi người ta làm như vậy được cho thành ý gì la lâm cùng hắn kẻ sướng người họa hắn trước tiên nhẹ giọng đối với hách bên trong tư nói ngươi cẩn thận chuẩn bị nếu như đối phương thật sự có âm mưu chỉ lập tức bắn chết hắn vâng quân chúa hách bên trong tư chăm chú gật gật đầu có điều hắn bây giờ hoàn toàn không cho rằng đối phương có âm mưu những người khổng lồ này dáng dấp giống như lần trước có trước không phòng trưng không phải cùng một nhóm bọn họ nên là thật sự nghĩ đến trao đổi cái gì vậy không có biện pháp theo các chiến sĩ thực thiết cự nhân đều giải một dáng dấp duy nhất khả năng phân chia mục đích là màu sắc cùng vóc dáng những người khổng lồ này đều là màu xanh lục lần trước công kích chạm gác nhưng lại là màu đỏ sậm cho nên các chiến sĩ cứng là không có nhận ra chờ cung tiện thủ chuẩn bị kỹ càng la lâm chỉ đối với phía dưới người khổng lồ thủ lĩnh kêu gào nói ngươi rất dũng cảm bây giờ ta tin tưởng thành ý của ngươi bây giờ nói nói ngươi muốn trao đổi cái gì chúng ta hy vọng tìm được ma năng hàn thiết lượng lớn ma năng hàn thiết người khổng lồ thủ lĩnh nói phía sau hắn thực thiết cự nhân cũng dồn dập hô lớn đúng chỉ là ma năng hà thiết càng nhiều càng tốt độ tinh khiết đòi hỏi cao tốt nhất là tinh luyện tốt loại kia không có cản Mùi vị Hương, những người khổng lồ này gặp trên tường thành thịt người bất cứ không có công kích, trong lòng dũng khí cũng tăng lên đi đến, dồn dập lớn tiếng hô yêu cầu của chính mình. Ma năng hàn thiết. La Lâm cười, lại hỏi, chúng ta đích xác có rất nhiều ma năng hàn thiết, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem chúng nó trao đổi cho địch nhân. Trước một quãng thời gian, có một nhóm cùng các ngươi trưởng gần như người khổng lồ chỉ công kích chúng ta, nhưng lại là chủ động công kích, này thật to thương tổn chúng ta. Không không không, chúng ta không phải địch nhân, công kích các ngươi cũng không phải chúng ta thép mạch bộ tộc. Người khổng lồ thủ lĩnh vội vàng xoa tay, chúng ta là bằng hữu. giữa bằng hữu có thể trao đổi các ngươi nói có phải hay không của ta các chiến sĩ người khổng lồ thủ lĩnh quay đầu lại nói với bản thân mình dưới liên tục trước mắt hy vọng bọn họ không nên chủ động thừa nhận bản thân mình tiến công cái này chẳng gác cuối cùng thực thiết cự nhân bọn không có ngốc về đến nhà bọn họ cũng đều thấy được trao đổi hàn thiết hy vọng lại nghe được thủ lĩnh dáng dấp này lập tức tập thể bỏ xuống tiết tháo hôn loạn địa hô to đi đến đúng đúng chúng ta là bằng hữu a thật sự là bằng hữu chúng ta cùng những công kích người kia người khổng lồ không giống nhau thật sự so với hàn thiết còn thật chỉ muốn các ngươi đồng ý đi chúng ta bộ tộc làm khách chúng ta nhất định sẽ dùng tốt nhất quặng sắt thạch chiêu đái các ngươi chúng ta bộ tộc bên trong mỹ nhân cũng mặc các ngươi chọn trên tường thành các chiến sĩ nghe không còn gì để nói vai liêm ở la lâm bên thai nói thầm nói những người khổng lồ này đang dở trò quỷ gì không can thiệp tới bọn họ suy nghĩ cái gì nhưng thoạt nhìn bọn họ cũng không có định ý có lẽ là thành tâm đến nơi trao đổi quặng sắt thạch la lâm dùng suy đoán địa ngữ khí nói xong nhưng bọn họ có thể cho chúng ta cái gì nghi vai liêm không nghĩ ra hỏi một chút sẽ biết la lâm cười nói Hắn cao giọng đối với giới thành tường bản thân mình người khổng lồ hóa thân nói, đã là bằng hữu, vậy cũng không phải không thể cho các ngươi hàn thiết, nhưng ta nghĩ biết, các ngươi có thể cho chúng ta cái gì vậy? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Người khổng lồ thủ lĩnh hỏi lại. Trên tường thành cũng là một trận thảo luận, cuối cùng La Lầm nói, ta nghe nói khô héo trên vùng bình nguyên có rất nhiều người khổng lồ bộ tộc, các ngươi là cái nào bộ tộc? Chúng ta là thép mạch bộ tộc. Tốt, chúng ta đây phải các ngươi cho chúng ta trả bộ tộc khác người khổng lồ, mà còn muốn sống, chỉ cần bắt được một như vậy người khổng lồ, ta chỉ cho ngươi 10 kg cao độ tinh khiết ma năng hàn thiết. chỉ giống như khối này. La Lâm đem một khối triệt để tinh luyện qua ma năng hàn thiết ném cho người khổng lồ thủ lĩnh, người khổng lồ thủ lĩnh một cái tiếp nhận, dùng sức nghe nghe trong tay hàn thiết, trên mặt hiện ra thậm chí các chiến sĩ đều có thể nhìn hiểu mê say vẻ mặt. Sau đó người khổng lồ này thủ lĩnh chỉ nhanh chân lui về đại bộ đội bên trong, một đống lớn người khổng lồ tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu ong ong ong điệu thảo luận đi đến. Bộ tộc khác phi thường ghê tởm, cùng chúng ta là kẻ thù, bắt người hoán đổi hàn thiết chuyện này, có thể làm. Tinh nhuệ người khổng lồ chiến sĩ qua mồm nói. Một người khổng lồ mới hoán đổi 10 kg, thật sự quá ít. ít nhất phải 20 kg có thể là thiết bụi bộ tộc cùng biết bộ tộc người so với chúng ta nhiều sợ hãi đánh không lại à? sợ cái gì chúng ta bây giờ mạnh hơn bọn họ tráng mặc dù chính diện đánh không lại nhưng đánh lén còn sợ bọn hắn người nói có đạo lý 21. nay một thảo luận chỉ là lão thời gian dài sau đó người khổng lồ thủ lĩnh trở về vươn tay so với hai cái ngón tay nhìn thấy không một người khổng lồ 20 kg hàn thiết chúng ta tài cán 6. trên tường thành chiến sĩ nhìn trận mắt mất mổm một người khổng lồ Bất cứ chỉ cần 20 kg hàn thiết có thể hoán đổi đến, nhìn những người khổng lồ này răng rớp, còn tưởng rằng bản thân mình chiếm món hời lớn, làm sao chỉ ngốc thành bộ dáng này? Có chiến sĩ muốn cười lên tiếng, nhưng La Lâm thậm chí trừng mắt nhìn chung quanh, ngăn trở mọi người nụ cười. Sau đó hắn mới đúng phía dưới người khổng lồ thủ lĩnh nói, 20 kg nhiều lắm, chúng ta tinh luyện hàn thiết công phu là rất phiền phức, nhiều nhất 10 lạng kg. Không được, chỉ có thể là 20 kg. Người khổng lồ thủ lĩnh thái độ kiên quyết, không hề cho thương lượng. Không được thì thôi. La Lâm như mặt, một bộ cực không cao hứng dáng dấp. Những người khổng lồ nhìn qua, một chút chỉ nguy rồi, với là người khổng lồ thủ lĩnh lại trở về người khổng lồ còn bên trong thảo luận, vừa là ong long long địa thảo luận hơn nửa ngày. Cuối cùng, người khổng lồ thủ lĩnh đi trở về, 15 kg chỉ 15 kg, nhưng các ngươi trước tiên cần phải cho chúng ta 100 kg hàn thiết, chúng ta cùng nhau đi tới, mệt muốn chết rồi, yếu điểm ăn khôi phục tinh lực, này có điều phần chia ba. Nay thuần túy là tham chút ít tiện nghi cách làm, lúc này La Lâm không từ chối, ném xuống hơn 100 kg ma năng hàn thiết. Người khổng lồ thủ lĩnh đem này hàn thiết lấy về phân, đối với loại này mỹ vị những người khổng lồ đều không cam lòng nhai nát nuốt xuống mà là đem ra dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm một chút một chút địa liếm chỉ giống như cầu nhi tưởng tượng một chút hơn 400 cái thân cao thể tráng người khổng lồ chiến sĩ đồng thời ngồi xổm trên địa cẩn thận từng ly từng tí một bẹp bẹp địa liếm tay bên trong không bằng to bằng nắm tay một khối nhỏ hàn thiết là ra sao một bộ cảnh tượng ngược lại các chiến sĩ chưa từng xem qua mỗi một người đều nhìn trận mắt mắt mổm sửng sốt sửng sốt của ta ngoan ngoãn ta xem này còn người khổng lồ làm sao giống như là gặm xương chó săn vai liêm thật sự không nghĩ ra không phải là hàn thiết mà. tại sao có thể có lớn như vậy lực hấp dẫn mà còn 15 kg hàn thiết có thể hoán đổi một người khổng lồ chiến sĩ những thứ không nói quang là đi theo người khổng lồ bên trong lấy ra nguyên lực thu hoạch cũng thật to giá trị tiền này chiến sĩ làm sao chỉ ngốc thành dáng dấp này nghi theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi không có gì kỳ quái. la lâm cười nói thừa dịp những người khổng lồ này vội vàng liếm hàn thiết thời gian hắn lại hô lớn đề xuất một kiến nghị kỳ thực chúng ta còn có một nhu cầu những người khổng lồ không có đình chỉ liếm ăn động tác chỉ là tập thể quay đầu sáng lấp lánh nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn trên tường thành la lâm biểu thị bọn họ đang nghe chưa xong còn tiếp nhanh nhất chương mới không có đạn cửa sổ đọc mời mọc chương 609, một chút sẽ tác thành diện hợp tác rồi gặp những người khổng lồ đều đang nghe la lâm chỉ cao giọng nói các người đến biết chúng ta đem hàn thiết từ trong động mỏ móc tới là phải hao phí rất lớn công phu này là một cái phi thường gian khổ việc cái gì gian khổ những người khổng lồ đều không để ý tới liếm ăn hàn thiết rất nhiều người đều giống to đi đến phản phất nghe được trên thế giới khó mà tin nổi nhất chuyện đem hàng thiết tử trong động mỏ lấy tới vậy thì tương đương với đi theo trong bắt múc mỹ thực này là cỡ nào chuyện vui sướng bất cứ có thể sử dụng gian khổ để hình dung nay quân thịt người thật là không thể nói lý nhìn thấy phản ứng này la lâm cười đối với bên cạnh oai liêm nói xem đi lúc này mới là trên thế giới tốt nhất thợ mỏ ta đánh cược nếu để cho bọn họ đào mỏ một khả năng đỉnh chúng ta mười cái trên thế giới làm sao có này còn ăn thiết quái vật thú nhân chỉ cảm thấy đau răng la lâm quay đầu đối với người khổng lồ kêu gào nói chúng ta phải thợ mỏ hàng quặng sắt động cần đại lượng thợ mỏ chúng ta có thể đồng ý mỗi đào ra 100 kg hàn quặng sắt thạch chúng ta sẽ cho một kg tinh thuần ma năng hàn tỏi sắt làm báo thủ những người khổng lồ hai mặt nhìn nhau ở lại một hồi nhi sau đó trên mặt đột nhiên hiện ra cực độ gồng nhiệt vẻ mặt đi lên hàn quặng sắt động đàn bò có thể được đến tuyệt thế mỹ vị làm báo thủ này ha không phải sinh hoạt ở trong thiên đường những người khổng lồ đồng loạt nhìn về phía thủ lĩnh trong mắt chỉ một ý tứ chỉ là muốn cho thủ lĩnh mau mau đồng ý người khổng lồ thủ lĩnh chỉ là la lâm hắn đương nhiên sẽ không từ chối có điều hắn đòi hỏi biểu hiện một người thủ lĩnh bản lĩnh ho khát lại lý trí địa hỏi sự tình không đơn giản như vậy đòi hỏi là của ta người tiến vào quần mỏ các ngươi thương tổn bọn họ làm sao bây giờ các ngươi như thế nào bảo đảm của ta người an toàn thì lại làm sao bảo đảm các ngươi sẽ thực hiện khế ước cho chúng ta đủ lượng báo thủ, mà không phải để chúng ta trở thành cu ly của các ngươi các vị người khổng lồ nhất thời thản phục thủ lĩnh chỉ là thủ lĩnh nghĩ tới chỉ là so với bọn hắn lâu dài đúng vậy đòi hỏi là tới trong động mỏ này quần thịt người đòi hỏi là trở mặt bọn họ người ở dưới mái hiên thật đúng là không có biện pháp phản kháng la lâm đã sớm chuẩn bị trên thực tế không chỉ thực thiết cự nhân lo lắng bọn họ bọn họ lo lắng những người khổng lồ này xảy ra nhiễu loạn chung quy bọn họ chỉ là vừa mới hợp tác còn không có thành lập thâm hậu tín nhiệm quan hệ không bằng như vậy đối với mỗi một cái tiến vào quảng mỏ công tác người khổng lồ chúng ta đều ký kết lẫn nhau không làm thương hại linh hồn khế ước chúng ta không làm thương hại các ngươi đồng thời nghiêm ngặt thực hiện khế ước cấp cho đủ lượng báo thủ các ngươi cũng không có thể thương tổn chúng ta ngươi xem coi thế nào dưới thành tường người khổng lồ thủ lĩnh cho mặc hắn túi đầu quay đầu thương lượng với bản thân mình các chiến sĩ đi đến linh hồn khế ước Tựa hồ rất tin cậy, 100 kg khoáng thạch mới hoán đổi 1 kg tinh thuần ma năng hàn thiết là không phải quá ít. Không được, nhiều lắm gấp đôi. Một phen thảo luận sau, người khổng lồ thủ lĩnh xoay người đối mặt tường thành, đồng thời rỗi ra hai cái ngón tay. hô lớn nói, có thể, nhưng chúng ta báo thủ phải tăng gấp bội, mỗi móc 100 kg, đòi hỏi 2 kg tinh thuần ma năng hàn thiết báo thủ. Trên tường thành, mỗi cái chiến sĩ lại bị chấn kinh rồi, nơi đây hàn quặng sắt đều là mỏ dầu. 100 kg khoáng thạch bên trong khả năng lấy ra đến hơn sáu kg hàn thiết. bây giờ những người khổng lồ này bất cứ chỉ cần 2 kg còn một bộ rào rạt đất ý có kẹ mặc cả giá dấp này hoang mâu địa khiến người ta có chút không biết làm thế nào tốt vậy thì 2 kg nhưng từng cái người khổng lồ ít nhất phải làm trên 3 năm la lâm mỉm cười thêm một điều kiện Này tự nhiên không thành vấn đề những người khổng lồ này cũng là đầy mặt cao hứng không cần nói một năm chỉ là cả đời đều hoạt ở trong hàn quãng sát động không ra bọn họ cũng phi thường phi thường đồng ý thủ lĩnh để ta đi cho không phải đào mỏ mà ta cực kỳ ở hành thủ lĩnh ta đi người xem tay của ta to bằng ngón tay trưởng. một đào chỉ là một đại nhanh nhanh rất. người khổng lồ thủ lĩnh nghe không nhịn được ầm ý cái gì thế một đều không cho đi những người khổng lồ một chút chớ có lên tiếng vẻ mặt không hiểu thấy thủ lĩnh của bọn họ đã không thể đi vậy tại sao phải đáp ứng nhi người khổng lồ thủ lĩnh giải thích nói chúng ta là chiến sĩ đòi hỏi kiếm lời hà thiết đương nhiên phải đi bắt biết cùng thiết đuổi bộ tộc đi hoán đổi con đào mỏ loại này việc nặng chỉ giao cho chúng ta bộ tộc nữ nhân hải tử cùng người yếu đi làm có linh hồn khế nước ở nay thịt người không chỉ sẽ không hại bọn họ còn có thể giúp chúng ta bảo vệ bọn họ. bởi vậy, chúng ta sẽ không dùng lo lắng phía sau nữ nhân hải tử bị người đánh trộm là có thể an tâm đi bắt giữ người. thì ra là thế. quả nhiên còn là thủ lĩnh nghĩ tới sâu xa. nên như vậy, con của ta ở trong hàn quang sát động lớn lên, vậy tương lai nhất định là một dũng sĩ. vì vậy, việc này chỉ như vậy định rồi hạ xuống. người khổng lồ thủ lĩnh hô lớn nói, các ngươi chờ, chuẩn bị kỹ càng hà thiết, muộn nhất trong vòng một tháng, chúng ta sẽ đem những cái khác bộ tộc tù binh cùng các ngươi đòi hỏi thợ mỏ đưa tới, không thành vấn đề. sau đó người khổng lồ thủ lĩnh vung tay lên mang theo hơn 400 người khổng lồ chiến sĩ đi rồi trên tường thành vẫn chờ này quần thực thiết cự nhân đi rồi đã lâu các chiến sĩ mới phục hồi tinh thần lại ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều cảm thấy khó mà tin nổi ta còn là lần đầu tiên tình cờ gặp chuyện như vậy chỉ như nằm mơ vai liêm lẩm bẩm nói hắn có thể hiểu được trong đó lợi ích cực kỳ lớn bởi vậy bọn họ thì tương đương với bông dưng hơn lượng lớn mạnh mẽ chiến sĩ này chiến sĩ không chỉ thành bọn họ phía tây sức mạnh phòng ngự nhưng lại thay thế bọn họ càn quét khô héo bình nguyên mặc dù dựa vào này chiến sĩ có thể không đủ để đem khô héo bình nguyên dày tiền nhưng đủ để để khô héo bình nguyên nguyên khí đại thường đợi cho khi đó bọn họ chạm gác sức mạnh khẳng định cũng tích tụ đến đáng sợ mức độ đến lúc đó quân đội xuất phát khô héo bình nguyên ngay lập tức sẽ khả năng ở trong cái kia thành lập một trạm gác Này có thể là trước đó chưa từng có thành tựu lớn trong lúc nhất thời các chiến sĩ đối với chiến thần chạm gác tương lai tràn ngập vô cùng tin tưởng 15. ngay ở chiến thần chạm gác mọi người thỏa thuê mãn nguyện địa khát khao tương lai thì Cùng loạn chi thần giữ lại ách tư sứ giả ách đồ môn vừa mới từ khô héo bình nguyên biết bộ tộc lãnh địa đi tới phía sau hắn mấy cái cao to thực thiết cự nhân chính hộ tổng hắn nay thực thiết cự nhân thân cao không đến ba thước gần thép mạch bộ tộc chiến sĩ vóc dáng nhỏ hơn một vài bên ngoài thân màu da hiện màu xanh nhạt giống như thép mạch bộ tộc vốn màu đỏ sẫm cũng không mãi cho đến lãnh địa xuất khẩu ách đồ môn dừng bước lại nói ưu cách thức thủ lĩnh ngươi yên tâm đi chỉ muốn các ngươi tam đại bộ tộc có thể tạm thời buông hận liên hợp cùng nhau đánh tan kẻ xâm lấn trắng gác chủ nhân của ta nhất định sẽ cho các ngươi phi thường phong phú tưởng tượng trong đó cao lớn nhất người khổng lồ trên mặt nhưng có chút lo âu ta là cố ý mong muốn liên hợp nhưng muốn thành công e sợ không đơn giản như vậy ngươi không cần lo lắng lần này xuất chiến không ngừng các ngươi thực thiết cự nhân còn có phương bắc dung nham người khổng lồ phía nam đầm lầy hát nha xà nhân chiến sĩ có ít nhất 3.000 số lượng nhiều như vậy chiến sĩ cùng nhau ta nghĩ đều là thực thiết cự nhân các ngươi khẳng định càng thêm thân cận đúng hay không ngươi nói cũng có đạo lý ta đây sẽ chờ xin chào tin tức người khổng lồ thủ lĩnh gật đầu vô luận là dung nham người khổng lồ còn là hát nha xà nhân đều là chủng tộc mạnh mẽ phi thường hoàn toàn không so với bọn hắn thực thiết cự nhân lượng. đều là đỏ sẫm nơi bên trong nổi danh chiến đấu chủng tộc tam đại chủng tộc tụ tập cùng một chỗ hình thành minh quân bọn họ bộ tộc trong lúc đó cửu hận đem so sánh với chủng tộc trong lúc đó hiềm khích vậy thì không tính cái gì nhất là thực thiết cự nhân cùng dung nham người khổng lồ dĩ vãng sẽ thường xuyên sinh ra một vài tiểu ma sát nói vậy đến lúc đó ba người bọn hắn bộ tộc nhất định có thể cùng chung mối thủ nhất trí đối ngoại ách đồ môn gật gật đầu cười nói vậy ta bây giờ phải đi thép mạch bộ tộc nói xong hắn chỉ dương cánh thần tốc đánh ra vài cái chỉ thăng vào trời cao xoay quanh vài vòng toán đối nghịch người khổng lồ thủ lĩnh cáo biệt sau đó chỉ thẳng hướng thép mạch bộ tộc vị trí phóng đi trước hắn nhận được tin tức nói thép mạch sơn cốc thay đổi một người thủ lĩnh này ở trong thực thiết cự nhân bộ tộc hoàn toàn không hiếm thấy đã thủ lĩnh thay đổi hắn lại thu mua tân thủ lĩnh chỉ là chỉ là đáng tiếc hắn ở trên người vốn thủ lĩnh mâu qua tập trung vào a lần này trắng vào mất đương nhiên thu mua tân thủ lĩnh chỉ là một món trong đó sự hắn lần này lớn nhất mục đích nhưng lại là truyền đạt cuồng loạn chi thần ý chí chiến thần chạm gác tồn tại thời gian thật sự là quá lâu lại như vậy đi xuống cái này chạm gác là sẽ trở thành đỏ sống nơi tâm phúc hòa lớn chiến thần chạm gác nhất định phải bị nổ để việc này ách đổ môn hối hả ngược xuôi đã xoắn suýt một nhánh hắc cám đại quân mà thép mạch bộ tộc chiến sĩ đem là này cấp cho hắc cám đại quân một thành viên hy vọng cái này tân thủ lĩnh là tốt nói chuyện phi trên đường ách đổ môn nghĩ như vậy tốc độ phi hành của hắn là rất nhanh ước chừng sau 3 tiếng hắn liền đến thép mạch bộ tộc vị trí giống như mê cung giống nhau sơn cốc lối vào thung lũng lúc này la lâm đã mang theo hắn chiến sĩ trở về trụ sở đang chuẩn bị chấp hành bắt giữ người kế hoạch nhi ở sơn cốc lối vào thung lũng tự nhiên cũng có thủ vệ đóng giữ. làm ách đồ môn rơi vào lối vào thung lũng trong khi vừa liếc mắt liền thấy khối này to lớn màu xanh lục hòn đá trong lòng hắn chỉ kỳ quái thép mạch bộ tộc chiến sĩ màu sắc không phải màu đỏ sầm gì làm sao một quãng thời gian không gặp tự thành màu xanh lục Này màu sắc rất kỳ quái gần biết bộ tộc màu xanh nhạt vào ngoài phải sâu đậm hơn mà còn này chiến sĩ thân thể cũng so với trước khi có vẻ càng cường tráng giám chắc thân cao cũng càng cao lớn đòi hỏi không phải bởi vì ách đồ môn biết nơi đây cũng không có phát sinh cái gì đã biến hắn đều đòi hỏi cho rằng thép mạch bộ tộc là bị một tân quật khởi bộ tộc thay vào đó giống nhau thủ vệ này hiển nhiên biết hắn một chút chỉ đứng lên ngữ mang oán khí nói ách đồ môn ngươi đem chúng ta hại thành như vậy lại vẫn gan dạ lại cái gì ách đồ môn trong lòng hồi hộp một chút biết lúc này hành động có thể sẽ không lớn thuận lợi hắn cường tráng miệng cười ta biết các ngươi đánh bại trận, bị tổn thất rất lớn cho nên ta lần này mang đến bồi thường cái gì bồi thường thủ vệ này không mặn không nhặt hỏi tựa hồ căn bản đối với bồi thường không có hứng thú ngươi xem cái này Ách Đồ Môn lấy ra một khối đen kịt bên trong lóng lánh vàng nhạt hảo quang kim loại, hát rượu ma thiết, chủ nhân ta cất giấu, nay một khối là cho ngươi. Thủ vệ này lập tức mạnh rút dưới mũi, con mắt nhất thời sáng trang, hắn đi lên trước, đem lối vào thung lũng cột đá kéo ra, thả Ách Đồ Môn tiến vào sân cốc, đồng thời tiếp nhận Ách Đồ Môn trong tay vị hát rượu ma thiết, ngoa miệng ra, dùng sức nhai vài cái, chỉ nuốt xuống bụng, sau đó liên tục thở dài, ăn ngon, ăn ngon, so với hàn thiết còn ăn ngon. Hắn quay đầu đối với Ách Đồ Môn nói, đi, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta thủ lĩnh. Phi thường cảm tạ. Ách Đồ Môn gật đầu. Một đường cùng sau lưng thủ vệ này đi tới, một đường quan sát, hắn rất nhanh sẽ phát hiện, mặc dù thép mạch bộ tộc gặp bại trận, tổn thất rất nhiều chiến sĩ, nhưng bên trong sơn cốc nhưng không có cái gì mất tinh thần khí, ngược lại tươi tốt, người người trên mặt mang theo nhẹ nhàng vẻ. Hắn vẫn cảm địa cảm giác được tình huống không thích hợp, trong lòng nhắm chầm xuống, xem ra, cái này tân thủ lĩnh bản lĩnh rất tốt, người như vậy, phòng chứng rất khó đánh giao nói. Chưa xong con tiếp. Chương 610, Minh Tu Sạn Đạo 13 ách đồ môn theo thủ vệ đi tới thép mạch sơn cốc trong khi la lâm đang cùng mấy cái tinh nhuệ người khổng lồ thảo luận nên làm sao đem bên trong thung lũng nữ nhân hải tử lão nhân đưa đến vị kẻ xâm lấn chạm gác trong động mỏ đi hưởng phúc năm cái tinh nhuệ thực thiết cự nhân kể cả la lâm sáu cái to con làm thành một vòng tọa ở trong hang ở trong bọn họ thì lại bày một hình dạng bất quy tắc nham thạch bình đài trên bình đài bày một vài chuyên môn bóp nát thành một hạt một hạt tinh thuần ma năng hàn thiết những người khổng lồ tùy ý cho chuyện thỉnh thoảng địa cầm lấy một hạt hàn thiết hướng về trong miệng nhét. tinh nhuệ những người khổng lồ không cần lo lắng xúc phạm này sẽ thủ lĩnh uy quyền mà làm thủ lĩnh la lâm cũng sẽ không mẫn cảm địa mỗi thời mỗi khắc dùng đặc quyền để biểu hiện địa vị của chính mình cho nên bầu không khí phi thường ung dung, tựa như mở trà thoại hội dường như này là thực thiết cự nhân bộ tộc chưa bao giờ có chuyện từ cổ chí kim người khổng lồ thủ lĩnh đều đối với mình thủ hạ nhất là là sức mạnh tiếp cận bản thân mình bộ hạ canh phòng nghiêm ngặt từ thủ chỉ lo đối phương có khiêu chiến sức mạnh của chính mình thậm chí không cho phép đối phương sản sinh cùng loại ý nghĩ đời trước người khổng lồ thủ lĩnh mâu qua chỉ là như thế liên mỹ vị đồ ăn mùi đều không để thủ hạ thấy nhiều biết rộng một hơi. những người khổng lồ cũng không cho rằng quái. ngàn vạn năm qua, mỗi một cái người khổng lồ đều hình thành thủ lĩnh có vô thượng địa vị cùng ý nghiêm quan niệm. bây giờ, la lâm cũng không có nói do đánh vỡ cái này truyền thống, nhưng hắn lại rất ít có hiện hiện uy quyền hành động. ngay từ đầu, này năm cái tinh nhuệ người khổng lồ chiến sĩ còn không quá thích lương biến hóa này, cho rằng này là thủ lĩnh đối với bọn họ trung thành thử thách. như trước lo sợ tắt mét mặt mày, nhưng thời gian chút ít hiểu, người khổng lồ nét pháp thảo thần kinh một chút thành thói quen, và thích người như thế cách thức trên bình đẳng giao lưu. Người khổng lồ Qua ngông đem một hạt hàn khối thép ném vào trong miệng, dùng sức một cắn, phát sinh cạch cạch cạch địa vang lên ròn ròn dã, cứng cỏi hàn thiết bị hắn không gì không xuyên thủng hàm răng, miệng cưỡng cắn thành mảnh vỡ. Uy ngục một chút nuốt xuống bụng, Qua ngông mở miệng nói: Thủ lĩnh, ta nghĩ chúng ta động tác đến bí ẩn một điểm, nhất là là đem chúng ta nữ nhân hải tử đưa đến những thị người quặn mỏ chuyện kia, càng đòi hỏi triệt để bảo mật. Mặc dù không cần nghe giữ lại ách tư đại nhân lời nói, nhưng chúng ta làm như vậy, giữ lại ách tư đại nhân nhất định sẽ phi thường không cao hứng, chúng ta có thể sẽ có phiền phức. Một cái khác người khổng lồ cũng tiếp lời, "Qua ngông nói rất đúng. giữ lại ách tư là một tâm nhãn thật rất nhỏ nhưng lại tên rất lợi hại, chọc giận hắn không chỗ tốt. Ta xem tốt nhất từng điểm từng điểm đưa tới, tốt nhất trước tiên đem con đưa tới, bọn họ cần nhất ăn được. nào giống ta khi còn bé, mỗi ngày ăn ít tỏi to khoáng thạch, đầu lưỡi đều bị sỏi sát tay đã tê dần. còn lại người khổng lồ cũng đều gật đầu. bọn họ mặc dù ngu si nhưng cũng không nốc, cơ bản hoàn cảnh là khả năng nghĩ rõ ràng, nhất là này nằm cái tinh nhuệ người khổng lồ đầu góc so với bình thường người khổng lồ cũng muốn giỏi hơn khiến một vài. La Lâm quanh chân ngồi, vẻ mặt rất tán thành vẻ mặt, hắn đang muốn nói chuyện. chợt nghe đến cửa sơn cốc truyền đến rầm rầm tiếng bước chân có người khổng lồ vệ binh lại một lát sau một người khổng lồ vệ binh đã đến báo cáo thủ lĩnh giữ lại ách tư đại nhân ống loa ách đổ cửa la lâm ở ra không ngờ rằng giữ lại ách tư người bất cứ tới nhanh như vậy có điều hắn không có gì kinh hoàng bởi vì hắn trên đi theo chiến thần chạm gác đường về đường cũng đã từng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc hết thể người khổng lồ cũng không thể đối với người ngoài nhất là là giữ lại ách tư người nói ra bọn họ cùng thịt người giao dịch nội dung ai nói ai chết ở người khổng lồ loài thủ lĩnh uy nghiêm là phi thường hữu dụng la lâm tin tưởng bây giờ người sứ giả này chắc chắn sẽ không biết bọn họ thép mạch bộ tộc bí mật cùng mỗi cái tinh nhuệ người khổng lồ liếc nhau một cái sau đó dặn dò trước tiên nhìn tình huống chú ý đừng nói nói lộ hết rõ rồi để hắn bảo đi la lâm nói một lát sau một lưng mọc hai cánh gương mặt xấu xí màu da trắng bệch gác ma đi đến chính là ách đồ môn hắn đi lên hang sau ánh mắt nhìn quét một chút chỉ nhìn thấy trên bàn ma năng hàn khối thép trong mắt ngưng lại ăn né qua thần sắc kinh ngạc la lâm vẫn cẩn thận quan sát đến hắn thấy hắn kinh ngạc Tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, làm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh như vậy một hồi đại trượng, tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ sẽ không thu hoạch được gì gì. Người khổng lồ vẻ mặt giống nhau đều là rất đơn thuần, cái gì tâm tình đều sẽ trực tiếp biểu hiện trên mặt. Tựa như cười mà không phải cười loại vẻ mặt này tuyệt ít loại sẽ xuất hiện, Ách Đồ Môn chưa từng thấy. Bây giờ cái này Tân Thủ Lĩnh đã vậy còn qua thấy hắn, hắn hoàn toàn chỉ đoán không ra đối phương ý nghĩ, trong lòng hồi hộp một chút, liền biết lúc này muốn hỏng việc. Cái này Tân Thủ Lĩnh é e sợ so với hắn tưởng tượng còn khó chơi hơn. Làm sao biết chứ? Ách Đồ Môn cười hắc. chỉ là không ngờ rằng thu hoạch sẽ như vậy đại, thế cho nên toàn tộc trên dưới đều có thể chia sẻ đến. Ta nghe mày con dân nói, này hàng thiết hầu như đều là mày một người mang về, bọn họ đều phi thường cảm kích ngươi nhi, đều đang nói mày là cái khẳng khái vĩ đại thủ lĩnh. Ha ha. La Lâm đối với Ách Đồ Môn định nọt biểu hiện ra từ chối cho ý kiến giáng dấp. Ách Đồ Môn cảm giác thấy hơi phát điên, bởi vì hắn không nhìn ra cái này, rốt cuộc là cao hứng còn là xem thường. Bởi vậy, phía sau hắn lời nói chỉ không đón được đi, nhất thời cảm giác thập phần khó chịu, chờ mặc vài giây thời gian. mất đi dĩ vạn thong rong ách đổ môn chỉ có thể trực tiếp ra bản thân lá bài tẩy lấy ra một khối đầu đại hát rượu ma thiết thủ lĩnh chủ nhân của ta nghe nói mày tổn thất cho nên lần này ta cho ngài mang đến một chút bồi thường người xem nhìn thứ này có phải hay không hợp ý của ngài nhi la lâm đối với bên cạnh qua ngông vung tay lên qua ngông đứng dậy đem ách đổ môn trong tay hát rượu ma thiết lấy tới la lâm trên mặt hiện ra vẻ khinh thường thật là hẹp hòi như vậy một khối nhỏ khó nói là cho chúng ta nhét kẽ răng gì qua ngông bóp nát thả trên bàn để tất cả mọi người nếm thử qua ngông làm theo đem hắc rượu ma thiết tạo thành mảnh vỡ những người khổng lồ một người một khối cầm lấy chị ăn mà la lâm nhưng thủy trung không có đưa tay chỉ là thấy ách đổ môn cười lạnh lần này ách đổ môn hoàn toàn rối loạn hắn phát hiện mình hoàn toàn đoán không ra cái này tân thủ lĩnh tinh khí bất kể như thế nào làm đều tựa hồ không có thể làm cho đối phương thỏa mãn nhất thời lại có ít ỏi nói không ra lời vừa trầm mặc một hồi lâu hắn có chút lúng túng trà sát tay cười nói khà khà đích xác có chút ít ỏi nhưng này hát rượu ma thiết thập phần quý giá mà còn rất khó khai thác này một khối cũng là chủ nhân cất giấu có điều như qua mày muốn càng nhiều lời nói cũng không phải không được nhưng cũng muốn làm một vài để chủ nhân của ta cao hứng chuyện thì như gia nhập ta gần nhất thành lập hắc cám quân đoàn đồng thời công kích kẻ xâm lấn chẳng gác lúc này chung quanh đếm trải hát rượu ma thiết tư vị tinh nhuệ những người khổng lồ con mắt cũng không nhịn được tỏa sáng ánh mắt nhắm trên bàn để cho la lâm cái kia lớn nhất một khối trên liếc mắt đi la lâm phát hiện này một khối thuộc về hắn hắn cũng sẽ không phân ra đi nếu không những người khổng lồ này sẽ được voi đòi tiền này trung gian nhỏ bé chừng mực hắn trưởng không rất tốt đưa tay đem mình cái kia một khối cầm lấy đến nơi gặp một cái nếm trải dưới cẩn thận thưởng thức cuối cùng hắn phải thừa nhận này hắc rượu ma thiết muốn so với ma năng hàn thiết ăn ngon một vài cũng khó trách những người khổng lồ sẽ con mắt phát lam cuối cùng này một hối, la lâm lại không phân ở những người khổng lồ nhìn kỹ cầm lấy này hắc rượu ma thiết ăn sạch sành xanh ăn đỗ sau khả năng cảm giác trong bụng bay lên một dòng nước nóng không dứt dâng tới người khổng lồ này thân thể tứ chi một lát sau la lâm chỉ phát hiện mình vốn màu xanh sống thân thể bất cứ từ từ mang tới ma thiết màu sắc cảm thụ lại thân thể sức mạnh càng cũng phồng lớn một kia có thể thấy được này hát rượu ma thiết bên trong bao hàm năng lượng thật lớn đích sắc là thứ tốt la lâm gật đầu tán thưởng vì đó chiến đấu cũng là đáng giá nay toán là trò chuyện đến nay la lâm nói ý tứ rõ ràng nhất một câu nói ách đổ môn khẽ bung lòng khẩu khí người nói thủ lĩnh nói như vậy mày sẽ mang theo mày chiến sĩ gia nhập quân đoàn quân đoàn cái gì quân đoàn la lâm trên mặt xuất hiện tức giật vẻ ta cũng không muốn của ta bộ tộc ngơ ngơ ngác ngác gia nhập quân đoàn làm cho người ta bán mạng vẫn nhỏ ngươi nói rõ cho ta là xảy ra chuyện gì Ách Đồ Môn lúc này mới phát hiện bản thân mình bất cứ đã quên giới thiệu tình huống cụ thể, mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Hắn hôm nay thật là lòng dối như thớt vò, bất cứ sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, với là hắn cẩn thận đem Phương Bắc dung nham người khổng lồ phía nam Hắc nha sà nhân, còn có khô héo trên vùng bình nguyên hết thảy thực thiết cự nhân bộ tộc tạo thành hắc ám đại quân đoàn tin tức nói cho La Lâm. Cuối cùng, hắn mặt lộ vẻ tiêu ngạo nói, lần này quân đoàn nhân số đạt được trước đó chưa từng có 3.000 trở lên, coi như là loại kia cỡ lớn chạm gác cũng chưa chắc có thể ngăn được, càng không cần phải nói chỉ là một mới vừa thành lập không đến 2 tháng tiểu trạng gác. Tuyệt đối ngay lập tức đem kẻ xâm lấn ép thành thịt nát. Này đều là hắn trung quanh hối hạ kết quả, bây giờ xây dựng lên lớn như vậy một quân đoàn, có thể nói tất cả là công lao của hắn. Coi như là chủ nhân cũng là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, hiếm thấy điệu tán thưởng vài câu. La Lâm nhưng lại là nghe trong lòng đại hàn, 3000 người quân đoàn, nơi đây có thể không phải thế gian. Thế gian 3000 người chỉ là số lượng nhỏ, ở vực sâu, một phổ thông thực thiết cự nhân chiến sĩ có thể đối kháng ít nhất ba cái thánh linh chiến sĩ, mà bên cạnh hắn như vậy nằm cái tinh nhuệ người khổng lồ, không sáu cái thánh linh chiến sĩ căn bản không bắt được. Thánh linh chiến sĩ sức mạnh có thể là cấp độ truyền kỳ, thực thiết cự nhân đều lợi hại như vậy. Vậy cái kia vị dung nham người khổng lồ, Hắc Nha xà nhân nói vậy cũng không thể kém được, này tương đương với 3000 cái truyền kỳ thượng giai cao thủ tạo thành quân đội, lực công kích tuyệt đối nổ tung. Chiến thần chạm gác bên trong chỉ có 300 gia mặt thánh linh chiến sĩ, căn bản không thể ngăn cản như vậy thế công. Trong lúc nhất thời, La Lâm trong lòng càng là thầm hô may mắn, may là hắn ở trong thực thiết cự nhân xếp vào như vậy một bóng tối tử, hắn mới có thể có thể sớm biết thế công, mới có ứng đối thời gian, bằng không, hắn cùng hắn chạm gác phòng trường muốn trở thành lịch sử. những ý niệm này ở trong la lâm trong óc xoay chuyển mấy mắt trong lòng hắn đã có chủ ý bây giờ là tối trọng yếu chỉ là vì hắn chạm gác tranh thủ ứng đối thời gian với là hắn gật đầu nói đích xác là một luồng sức mạnh vô địch nhất định có thể ung dung đạt được thắng lợi đã có này mỹ vị hắc rượu ma thiết làm báo thủ, vậy chúng ta thép mạch bộ tộc cũng ít ít ít có điều trước đó ta muốn nói cẩn thận một khi thắng được chiến đấu cái kia hàn quạng sắc nhất định phải trở về ta thép mạch bộ tộc ách đồ môn nhất thời vẻ mặt cười khổ hắn có thể thuyết phục thiết bụi cùng biết hai cái bộ tộc ra tay cũng là bởi vì hàn quạng sắt tồn tại bây giờ cái này tân thủ lĩnh bất cứ muốn độc chiếm này thật là là rõ ràng thực thiết cự nhân phong cách ta thủ lĩnh ta e sợ không thể bảo đảm điểm này điều này cũng không là ta có thể chi phối mày biết mặt khác hai cái bộ tộc cũng muốn tìm được cái này hàn quạng sắt nếu như mày thật muốn đòi hỏi độc chiếm lời nói phải ở hủy diệt kẻ xâm lấn chạm gác sau khi sẽ cùng bọn họ đánh nhau một trận ách đồ môn mở ra tay biểu thị bản thân mình bất lực la lâm sắc mặt nhất thời trầm xuống ác liệt nghĩ đến răng thiết bụi biết thật là đáng chết sáu bỏ đi này là chúng ta thực thiết cự nhân nội bộ chuyện, không cần ngươi quan tâm. đến lúc đó ngươi đừng nhúng tay là đến nơi. cái kia là tự nhiên. Ách Đồ Môn gật đầu, hắn chỉ cần hủy diệt cái kia Tân Trạm Gác Tiểu Thành, hủy diệt sau khi những người này chuẩn bị làm gì, không có quan hệ gì với hắn. sau đó, Ách Đồ Môn còn nói thời gian cụ thể, một phen sau khi thương lượng, tránh thức động thủ thời gian bị định ở sau một tháng. không có biện pháp, tam tộc liên hợp, các tộc nội bộ đều có bản thân mình mâu thuẫn đòi hỏi giải quyết, này đều phải thời gian, một tháng đã cực kỳ nhanh. thương nghị xong xuôi. ách đồ môn rời đi sau khi người khổng lồ qua mông chỉ vội vàng hỏi la lâm thủ lĩnh chúng ta thật muốn gia nhập quân đoàn đi tấn công những thịt người kia đánh thí la lâm phi một cái tại sao không đánh như vậy nhất định có thể tiêu diệt những thịt người kia làm huynh đệ đã chết báo thủ một cái khác chiến sĩ không hiểu hỏi người choáng váng la lâm đưa tay tầng tầng vỗ xuống này chiến sĩ đầu phát sinh cạch địa một thanh âm vang lên đánh chết thịt người chúng ta phải cùng thiết bụi cùng biết hai cái bộ tộc cướp lấy hàn quan sát chúng ta ít người khẳng định cấp lấy bất quá bọn hắn đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được mà chúng ta bây giờ nhưng có thể bộ tộc độc hưởng Hàn quan sát, chuyện này làm sao gần. Đối với ác, bị đánh chiến sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thể là coi như chúng ta không gia nhập, thịt người cũng đánh không lại Hắc Cám quân đoàn a. Qua Mông cũng tưởng tắc nghẽn. Buồn. Chúng ta bây giờ đem tin tức này nói cho những thịt người kia, bọn họ chẳng lẽ là sẽ không làm chuẩn bị. Bọn họ vừa không phải chỉ có một chạm gác. Ta nghe nói mặt sau còn có Cứ Điểm Nghi. Chúng ta làm như vậy, những thịt người khẳng định cảm kích ta kia, đến lúc đó có ít nhất mấy chục tấn hàn thiết cho chúng ta làm báo thủ. nào giống giữ lại ách tư này quỷ hẹp hỏi chỉ cho một tí tẹo như thế nhét cái răng la lâm tinh tế điệu giải thích trong đó được mất qua mông nhất thời cũng là giật mình có điều hắn còn có lo âu nhưng chúng ta chọc giận giữ lại ách tư đại nhân quá mức chúng ta không được cái chỗ chết tiền này chúng ta toàn tộc chuyển tới thịt người chạm gắt đi và ở quạng mỏ đi nói không chừng chúng ta còn có thể để người ta quạng mỏ cho chiếm lấy làm cho bọn họ tăng cao cho chúng ta chia làm thêm nữa hắn giữ lại ách tư đòi hỏi là thật là lợi hại cũng sẽ không năm lần bảy lượt tìm chúng ta hỗ trợ đi đối phó những thịt người chạm gắt kia la lâm như vậy vừa nói mỗi cái chiến sĩ con mắt đều sáng bọn họ vốn là không lớn suy nghĩ mạo hiểm đi bắt giữ bộ tộc khác chiến sĩ hoán đổi hàn thiết cái tiết thật sự quá nguy hiểm hiện ở trong thủ lĩnh nói toàn tộc sinh sống ở con mỏ mỗi ngày và mị thực làm bạn này có thể là thiên đường giống nhau tháng ngày a muốn được muốn được thủ lĩnh ta đi thông báo những thịt người kia một chiến sĩ sung phong nhận việc điệu nhảy ra ngoài muốn cấp dưới chuyện xui xẻo này trước khi bọn họ cùng thịt người chạm gác giao lưu phát hiện thịt người thủ lĩnh là rất dễ nói chuyện mà còn sẽ không tùy tiện độc thủ thoạt nhìn cũng rất có kiên nhẫn Thông thường chủng tộc khác nói chuyện với thực thiết cự nhân đều sẽ vẻ mặt không nhịn được, bởi vì bọn họ nội bộ thảo luận thời gian thật sự quá lâu. Bây giờ bọn họ là đi cho bọn hắn báo tin, cái kia thịt người thủ lĩnh tuyệt đối sẽ cho bọn hắn to lớn báo thủ, khả khả. Đây tuyệt đối là hiếm thấy mỹ không đều. Nghĩ tới mỹ, ta đi. Thủ lĩnh để ta đi cho. Một cái khác chiến sĩ đem người trước đẩy qua một bên, thiện nghiêm mặt thấy la lâm. Đừng ầm mỹ không khỏi vắng nhất, đòi hỏi hai người đi. Năm người tuyển hai cái, rút thăm ba. Phương pháp kia công bằng, một phen rút thăm sau. Qua mông cùng một người tên là bạn bè đến tinh nhuệ chiến sĩ thành báo tin người đưa tin. Hai người lập tức chỉ xuất phát, hướng về thịt người chạm gác mạnh đuổi theo. Lúc này, ách đồ môn nhưng lại còn mông ở trong cổ, hắn chính bay trở về tận thế núi lửa, hướng về chủ nhân của hắn báo cáo hắn to lớn thành quả. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất chương mới, không có đạn cửa sổ đọc mời mọc. Chương 611 Tận thế núi lửa giữ lại ách tư hai Tận thế núi lửa ở vào đỏ sẫm nơi vị diện duy nhất một mảnh đại lục ở trung tâm nhất, ấy phía đông hai km là khô héo bình nguyên. lại đông đi lên một ngàn km mới là chiến thần chạm gác chiến thần chạm gác hướng về đông gần 1,300 km lúc này mới là bạch ngân cứ điểm đi theo toàn bộ vĩ mô cục diện nhìn nếu như đem toàn bộ đại lục so sánh một cái vòng tròn lời nói tận thế núi lửa chỉ là tâm mà bạch ngân cứ điểm hầu như chỉ trên cái này viên cực kỳ vừa lại ra bên ngoài chỉ là vị vô tận chi hải vô tận chi hải một đường đi ra ngoài không tìm được khối thứ hai đại lục cũng không tìm được bất kỳ bên giới nếu có thuyền một đường chạy đi ra ngoài sẽ phát hiện hắn cuối cùng sẽ trở lại đại lục đại lục đi về phía đông vừa sẽ phát hiện tận thế núi lửa như thế tuần hoàn giống như cái khác vị diện chỉ là một ba chiều trên viên cũng là là hình cầu nhưng này nhưng lại cùng từng la lâm vị trí cầu có nhỏ bé bất đồng, cái này cầu hoàn toàn chỉ là không gian uốn lượn mà thành kết quả ở cầu bên trong người không cảm giác được bất kỳ sinh sống ở mặt cầu dấu hiệu cho nên ở trong này hết thể sinh vật có trí khôn trong mắt thế giới chỉ là một to lớn mặt bằng miêu tả đi đến chỉ là thiên viên địa phương cùng la lâm từng sinh hoạt cổ trung quốc khác thường khúc cùng công tử rượu dùng ách đồ môn tốc độ phi hành Gần ba km lộ trình có điều thời gian nửa ngày mà thôi, mà Ách Đồ Môn chỉ là một phổ thông dược ma mà thôi, tốc độ tính được là nhanh, nhưng xa xa không tính là đạt được cực hạn. Có thể tưởng tượng được, ở trong mắt đỏ xâm vị diện tránh thức cường giả, nhất là là thần trong mắt, toàn bộ đỏ sâm nơi vị diện là có cỡ nào nhỏ hẹp, nơi đây chỉ là hư không vô tận bên trong một cái đảo nhỏ nhỏ đảo nhỏ mà thôi. Bây giờ, tự nhiên thần buộc cùng hắc ám thần buộc tranh cướp mục đích là hòn đảo nhỏ này đảo nhỏ quyền sở hữu. Đi theo khô héo bình nguyên một đường đi tây phi, địa thế càng cao, không khí cũng càng là khô giáo. Đại khái nửa ngày sau khi, ách đồ môn trong mắt thế giới đã trở nên đỏ sẫm một mảnh, bốn đất là đỏ sẫm, không khí bởi vì nồng nặc cuồng loạn thần lực riêng cớ, cũng biến thành một mảnh đỏ sẫm, giống như sền sệt xương máu. Ở cách đó không xa địa phương, có thể nhìn thấy một tòa cao vút trong mây ngọn núi, ngọn núi này nham thạch tất cả là màu đen đỏ, ở trong ngọn núi khe núi dòng suối nhỏ lưu động không phải thủy, mà là nóng bỏng, tản ra màu đỏ tươi ánh sáng dung nham. Dung nham đi theo đỉnh núi miệng núi lửa bên trong tuôn ra, đi theo bất ngờ vách núi treo leo bên trong nghiêng xuống, tựa như là thác nước giống nhau. toa này núi lửa chỉ là tận thế núi lửa nay thác nước được xưng là máu tươi thác nước thác nước cội nguồn cũng là là núi lửa phun trào khẩu vị trí chỉ là giữ lại ách tư nơi ở nơi đó được xưng là đỏ sâm thần toạ núi lửa phun trào trong miệng màu đỏ sầm khói đặc không dứt tuôn ra tản ra gây mũi lưu hình mùi vị ách đổ môn cũng không dám ở trong này khói đặc phi hành bằng không trong khói dày đặc chen lẫn dung nham sẽ đốt cháy vỡ nát hắn cánh trên màn thịt để hắn trở thành cái thứ nhất nát chết nhác không bị dung nham bỏng chết rực ma hắn ở trong ngọn núi bộ chỉ mới hạ xuống dọc theo ngọn núi bên trong xây dựng tốt đấy hỏa tinh thạch bậc thang từng bước một hướng về đỉnh núi leo lên mà lên bậc thang nương tựa thỉnh thoảng lại có to lớn hang xuất hiện trong động có thể khả năng nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái cự thú này đều là vượt sâu cự thú cấp bậc sinh vật đáng sợ tổng cộng có 125 đầu tất cả đều là cuồng loạn chi thần thủ vệ Nghe đến động tĩnh bọn họ đều hơi hơi giật giật thò đầu ra đến nơi gặp la ách đồ môn liền đều không có làm ra cái gì đại phản ứng chỉ là cơ cơ đầu phun một hơi hoặc là thẳng thắn chỉ là trong mắt ánh sáng sang dưới dùng biểu hiện ấy tồn tại dọc theo con đường này ách đổ môn đi nơm nớp lo sợ đòi hỏi biết hắn cũng không phải cái thứ nhất làm cuồng loạn chi thần phục vụ dơ ma mặc dù hắn phục vụ thời gian trên toàn bộ lịch sử đều tính được là số một số 2. nhưng chuyện này cũng không hề khả năng đối với hắn địa vị có một chút tăng cao hắn còn là rất không có cảm giác an toàn đòi hỏi là con nào cự thú tâm tình không tốt phun bản thân mình một hơi hỏa tức, hắn tiểu thân thể trước tiên sẽ bị đốt thành cho bụi hơn nữa làm như vậy cự thú cũng sẽ không đã bị trừng phạt có lẽ chủ nhân của hắn giữ lại ách từ tâm tình không tốt trong khi sẽ hơi hơi quát lớn hắn vài câu nhưng này đã là cực hạn Giữ lại ách tư sau đó sẽ lại tìm một tân dược ma làm hắn sứ giả. Trên thực tế, trong lịch sử như vậy bị phun chết rực ma hoàn toàn không ở số ít, ai kêu dược ma lực lượng được, dễ ước hiếp nghi. Một đường trên bên bờ Tử Vong khiêu Vũ, đi thẳng 3000 một thang, ách đổ môn cuối cùng tránh được một tiếp an toàn tới đỉnh núi. Nơi đây là một ao sôi trào dung nham, nhỏ lớn vô cùng, chu vi trừng mở giảm thậm chí cách cách xa mấy chục mét, ách đồ môn cũng có một loại sắp sửa bị đốt cháy ảo giác, hắn xa xa đứng ở to lớn dung nham bên cạnh ao, co lại thân thể, kìm nén tiếng nói, cẩn thận từng ly từng tí một địa kêu gào, chủ nhân bảy Chủ nhân bảy, ta là Ách Đổ Môn, ta đã trở về." Liên tiếp hô vài tiếng, nóng bỏng trong ao nước ở giữa dung nham bắt đầu hoạt động, tù ngục cùng ngục địa khí phao trong tiếng, một cao gần 20m, cánh tay cánh tay gần Ách Đổ Môn toàn bộ thân hình to gấp mấy lần bóng người bỗng nhiên nổi ra. "Vậy thì là cuồng loạn chi thần giữ lại Ách Tử, hắn chỉ hiện ra một nửa thân thể, nửa kiếp nhưng lại ở dung nham bên dưới, toàn thân hắn phát ra nóng bỏng hừng quang, cả người mặt ngoài ra rẻ hầu như nửa trong suốt, khả năng nhìn thấy dưới da diện lưu động gần như giống như con mắt như lúc ánh sáng, trên đầu hắn mang theo một hỏa tinh thể mũ giáp, che khuất mũi miệng. ở trong con mắt vị trí có nồng nặc quang bắn ra xuyên thấu dung nham trên hầm khói đen khí hiện ra hai đạo thật dài rừng rực của sáng nay cô sáng quét về phía ách đồ môn tiếng sấm giống nhau âm thanh vang lên ách đồ môn ngươi cho ta mang đến tin tức tốt gì ách đồ môn tận lực quận mình thân thể cười lấy lòng đi đến chủ nhân cái kia cấp cho quân đoàn đã sơ bộ thành lập thành công một tháng sau nhánh đại quân này đoàn đem san bằng cái kia mới xây chẳng gác thậm chí có thể san bằng sau khi cơn lốc trời đông giá rét tự nhiên ba cái chẳng gác nghe tới không sai giữ lại ách tư cười ha ha âm thanh chấn động trên dung nham nhắc lên từng trận gọn sóng bên cạnh hắn cách đó không xa ách đồ môn càng là bị chấn động địa phiên cái té ngã nhưng cái này rực ma không dám hiện ra bất mãn chỉ là cười lúc này giữ lại ách tư nói phong nhưng lại đột nhiên xoay một cái có điều nếu như lần này lại có cái gì tin tức xấu chuyển đến ta muốn hoán đổi một sứ giả ách đồ môn vội vàng thể chủ nhân mày tuyệt đối sẽ không thất vọng chỉ hy vọng như thế giữ lại ách tư trên mặt hiện ra vẻ chầm tư chầm mặc một hồi hắn mở miệng nói có điều ta cảm giác cũng không quá là khéo ta linh cảm ngươi lần này sẽ thất bại Nhưng mạnh mẽ như vậy quân đoàn, vừa là đột nhiên tập kích, làm sao có khả năng sẽ thất bại? nay không phù hợp lẽ thường, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì là trong quân đoàn có thể có nội gian, bọn họ sẽ tiết lộ lần này tập kích tin tức. Bây giờ ta lệnh cho ngươi lập tức chạy trở về, cẩn thận trắc tìm, nhìn ai có chuyện. Giữ lại ách tư cuồng loạn thần lực trải rộng toàn bộ đỏ khắp nơi, hắn linh cảm không chỉ có chỉ là suy đoán, càng có có thể là những thần lực này đã nhận ra một ít mơ hồ manh mối cùng mộ binh kết quả. Nhưng bởi vì hắn thần lực đẳng cấp chỉ có năm cấp bậc, đối với như thế khổng lồ thần lực. hắn sức khống chế thập phần có hạn cho nên không có cách nào tìm được rõ ràng kết quả nhưng này một tia không rõ cũng đã đầy đủ bởi vì không rõ lại tăng thêm đã biết manh mối hơi thêm suy đoán giữ lại ách tư phải ra thập phần tiếp cận chân tướng kết quả ách đồ môn nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác gì hắn chỉ cho rằng chủ nhân có chút lo xa rồi trận này quang bóng tối chi tranh song vương đều là một mất một còn địa đánh căn bản không có bất kỳ quay về đường sống làm sao có khả năng sẽ xuất hiện cái gì nội gian cho dù có nội gian hắn làm sao sẽ cảm giác không ra kẻ xâm lấn thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính xung đột phi thường kịch liệt. Dựa theo kinh nghiệm thừa xưa, căn bản là nên không còn chỗ ẩn thân mới đúng, hơn nữa, qua lại kinh nghiệm cũng nói cho hắn, đối phương chưa bao giờ dùng qua này một chiêu. Có điều hắn cũng không dám cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, vội vàng đáp lại, "Vâng, chủ nhân, ta nhất định sẽ tra cái minh bạch, sau đó đem diệt trừ sạch sẽ, sẽ." "Chỉ hy vọng như thế, ngươi không muốn cho ta thay đổi người cơ hội." Nói rồi câu nói này sau khi ầm ầm vang lên, ở trong tung dung nham, giữ lại ách tư thân thể to lớn đã biến mất không còn tâm hơi. Giữ lại ách tư bộn nhiều việc vội vàng lĩnh ngộ pháp tắc huyền bí vội vàng chuyển hóa thế giới sức mạnh vội vàng áp chế thế giới nguồn gốc phản kháng không bao nhiêu thời gian để ý tới này thực sự ách đồ môn đứng tại chỗ chậm chạp một lúc lúc này mới dọc theo đường cũ xuống núi mai cho đến giữa sườn núi hắn không để ý mệt nhọc lại một lần nữa dương cánh nhắm hướng đông vừa khô héo bình nguyên bay đi mặc dù hắn không cho là có cái gì nội gian nhưng hắn khả năng làm sứ giả sống lâu như thế lớn nhất bí quyết chỉ là triệt để không nhìn chính hắn ý chí hắn sâu sắc biết hắn chỉ là cuồng loạn chi thần một con chó chủ nhân gọi hắn làm gì hắn tận tâm tận lực đi làm tốt chỉ là. thậm chí phạm sai lầm trừng phạt cũng sẽ không nghiêm trọng nếu như hắn đùa bỡn cái gì không vặt đến trễ chủ nhân đại sự cái kia tới cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ nên đón sống không bằng chết khủng bố trừng phạt có điều bởi vì thời gian dài chạy đi phi hành ách đồ môn thể lực còn là có chút không chịu được cho nên phi hành trong khi hắn không thể không đem tốc độ chậm lại rất nhiều để trên đường khôi phục tinh lực chiếu tốc độ này chờ ta chạy về quân đoàn điểm tập hợp đại khái phải khoảng 9 tiếng cũng là chờ ba bốn tiếng mà thôi hẳn là sẽ không làm lỡ chuyện gì ách đồ môn nghĩ như vậy hắn cũng không biết ngay ở trước hắn rời khỏi khô héo bình nguyên trong khi thép mạch bên trong thung lũng thì có hai cái người khổng lồ lén lén lút lút địa chạy ra ngoài nay tai người khổng lồ đeo trên người rất nhiều hàn quặng sắt làm trên đường đồ ăn một đường tránh người mà đi vừa ăn một bên chạy đi mặc dù là dùng hai chân chạy trốn nhưng tốc độ càng là nhanh chóng hoàn toàn không chậm hơn hắn nhiều hay ít một ngàn km đường tai người khổng lồ cứng là dùng 5 tiếng bỏ chạy xong làm ách đồ môn ở hướng về giữ lại ách từ báo cáo trong khi hai cái thực thiết cự nhân cũng tới chiến thần trạm gác cửa thành đứng lại các ngươi tới làm gì làm sao chỉ hai người các ngươi trên tường thành thủ vệ hô lớn nói chúng ta là tới báo tin người khổng lồ bạn bè đến nói chúng ta thủ lĩnh ra lệnh cho chúng ta tới hắn để chúng ta nói cho ngươi giữ lại ách tư sứ giả trong khi tổ chức một nhánh 3.000 người hắc ám đại quân chuẩn bị tiến công các ngươi người khổng lồ qua mông cũng nói vừa nghe lời này trên tường thành các chiến sĩ lập tức ý thức được sự tình đại điều cũng không quản cái gì người khổng lồ không người khổng lồ lập tức mở cửa thành ra để hai cái người khổng lồ tiến đến có khác chiến sĩ thì lại vội vàng chạy về pháo đài hướng về la lâm báo tin chưa xong còn tiếp Nhanh nhất chương mới, không có đạn cửa sổ đọc ngây mọc. Chương 612, thịt người chạm gác ba ba. Ở Thánh Linh Các chiến sĩ mật thiết giám thị dưới, hai cái đến từ Đỏ xâm Hắc Ám nơi thực thiết cự nhân đi vào chiến thần chạm gác. Người khổng lồ trong cơ thể có nồng nặc khí tức Hắc Ám, nhưng kỳ dị chính là, làm hai cái người khổng lồ tiến vào chạm gác trong khi, chạm gác bên trong thần lực cũng không có công kích chúng nó, chỉ là đem hai người khí tức Hắc Ám áp chế ở trong cơ thể, không có phát tán mà thôi. Mà tai người khổng lồ cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Nay cũng không phải La Lâm cố ý làm. mà là bởi vì tự nhiên thần buộc thần lực bản chất chỉ là như thế, tự nhiên thần buộc cơ bản quy tắc cho phép đủ loại sức mạnh tồn tại, thậm chí là hắn, chỉ cần hắn tuần hoàn tự nhiên thần buộc quy tắc, ở trong tự nhiên thần buộc cũng có thể có đất đặt chân. Hai cái người khổng lồ cũng không có bất kỳ lý trí, cho nên la lâm thần lực cũng sẽ không làm ra bất kỳ công kích. Lúc này, hai người khổng lồ đang tò mò mà nhìn thịt người chạm gác nội bộ tình huống chi, khi đi đến cách đó không xa tinh luyện kim loại đại sành thì ngay lập tức sẽ nghe thấy được trong đó truyền ra nồng nặc kim loại khí tức. Ngươi nghe thấy được không? Hán thiết khí tức, còn là chín dục hàn thiết. chuyện này thực sự quá thơm làm sao sẽ hương thành bộ dáng này người khổng lồ bạn bè đến nhẹ giọng nói vừa nói một bên hấp lưu trong miệng tràn đầy ngụm nước con mắt càng là ánh sáng thảm thiểm thoạt nhìn kích động cực kỳ ta đương nhiên nghe thấy được không biết nóng cháy hàn thiết ăn đi đến là tư vị gì ta từng hưởng qua bị thiên hỏa đun nóng khối thép mùi vị thật tốt qua mông cũng không đoạn nuốt nước miếng bọn họ quanh thân chiến sĩ nghe hai cái người khổng lồ thì thầm địa nói lời này mặc dù nghe không hiểu nhưng hai nhà này hỏa vẻ mặt thèm nhỏ dãi dáng dấp nhưng không giấu giếm người tầm mắt của bọn họ đã ở trắng ra có điều trực tiếp thấy tinh luyện kim loại đại sảnh chuyển đều không mang chuyển một chút dáng dấp kia thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào lúc này la lâm một phân thân thể đi ra hắn cũng nhìn thấy hai cái người khổng lồ răng dấp trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một nụ cười trên thực tế hắn đã sớm biết hắc ám quân đoàn chuyện tin tức trước tiên từ đường hầm hư không truyền qua tới sở dĩ để hai cái người khổng lồ tới báo tin chủ yếu còn là để chạm gác minh bạch người khổng lồ thật là tốt nơi để song vương trong lúc đó thành lập cơ sở tín nhiệm tín nhiệm là hợp tác dầu bôi trơn có tín nhiệm song phương hợp tác mới có hiệu suất mà không phải khắp nơi ma sát ngờ vực bên trong đần độn ở trong lần lượt thành công hợp tác song phương tín nhiệm cũng sẽ tìm được thần tốc tăng lên la lâm phải này thực thiết cự nhân sức mạnh cho nên hắn ở từng bước từng bước bồi dưỡng chiến sĩ cùng người khổng lồ trong lúc đó tín nhiệm mặc dù ở trong mắt người khổng lồ hết thảy thịt mọi người trường một răng dấp nhưng đi theo bên cạnh các chiến sĩ đột nhiên trở nên nghiêm nghị động tác bên trong hai cái người khổng lồ cũng biết là thủ lĩnh đến, đến rồi dồn dập không lương đối với la lâm hành lễ ở trong lần trước chiến đấu chiến thần trạm gác đem bọn họ thép mạch bộ lạc chiến sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy còn giết đến giúp đỡ một con vực sâu tự thú sức mạnh như vậy đã đầy đủ thu được bọn họ kính sợ qua mông đi lên một bước nói thịt người thủ lĩnh chúng ta là tới đưa tin là liên quan tới hát cám quân đoàn chuyện ta đại khái đã biết rồi la lâm cười nói hắn thấy hai người khổng lộ như trước thỉnh thoảng nhìn về phía tinh luyện kim loại đại sành ánh mắt tiếp tục nói các ngươi đường xa mà đến nên rất mệt các ngươi ngồi trước từ từ cùng ta nói sau đó la lâm rồi hướng một chiến sĩ dặn dò nói đi tinh luyện kim loại đại sảnh, trang hai lọ nhỏ sắt lòng lại la lâm không có ẩn dấu hắn âm thanh cũng không nhẹ nói còn là vượt sâu ngữ hai cái người khổng lồ đều nghe hiểu con mắt nhất thời tỏa sáng trong đó đầy là cấp thiết vẻ khát vọng người khổng lồ qua mông gặp này thì người thủ lĩnh vẻ mặt thân thiện mơ hồ tựa hồ cùng mình thủ lĩnh có chút cùng loại hắn cũng là thả lỏng ra đặt mông tọa trên địa bắt đầu cặn kẽ cùng la lâm nói tới ách đổ cửa thép mạch bộ tộc trải qua cái này qua mông đầu góc ở trong thực thiết cự nhân toán là thông minh hắn lời nói rõ ràng tỉ mỉ một đường nói rằng đến nơi căn bản không có quên cái gì chi tiết nhỏ hoàn toàn đem sự tình nói rõ Việc này rất nghiêm trọng, sơ suất một cái chỉ là bỏ mình, thậm chí linh hồn có thể đều chạy không thoát. Trung quanh Thánh Linh các chiến sĩ đều nhìn về bản thân mình của chúa. La Lâm gặp các chiến sĩ trên mặt đều là vẻ lo âu, lắc đầu cười nói, loại này quy mô quân đoàn đã vượt qua cực hạn của chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn không cô độc. Ta bây giờ đã liên hệ Bạch Ngân Cứ Điểm cùng xung quanh chẳng gác, chẳng bao lâu nữa sẽ có viện quân lại, yên tâm đi. Mỗi một cái quan chỉ huy đều có thể cùng Bạch Ngân Cứ Điểm ngài luân trực tiếp liên hệ, bây giờ ra đại sự như vậy, Ngại luân tự nhiên sẽ sắp xếp viện trợ. Việc này nguy hiểm, chính là ở đối thủ đột nhiên tập kích. Nhưng bây giờ, bọn họ trước đó biết rồi hắc ám quân đoàn kế hoạch đánh bất ngờ. Làm cho tốt đầy nói, thậm chí có thể tới một lần phục kích, một lần tiêu diệt hắc ám quân đoàn cao cấp sức mạnh. Nếu như thật làm xong, vậy dĩ nhiên thần buộc chiến tuyến sẽ nhờ đó đẩy mạnh hơn 1.000 km, thậm chí chiếm lĩnh khô héo Bình Nguyên cũng khó nói nghi. Nghi đến, Ngài Luân nhất định sẽ nắm được cái này cơ hội thật tốt. Gặp quận chúa chấn định như thế, vừa biết lại có viên trợ, các chiến sĩ dân theo tâm cũng đều để đề xuống lúc này bốn cái chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí một địa dẫn theo hai lọ nhỏ còn không có hòa vào thần lực sơ luyện hàn sắt lỏng thủy lại, này sắt lỏng nhiệt độ gần 2.000 độ mạo hiểm hưởng quang thật xa đều có thể cảm thấy một nhiệt khí thổi qua đến nơi các chiến sĩ dồn dập bao xa e sợ cho bị này nóng cháy sắt lỏng vậy ướt đến hai cái người khổng lồ không chút nào không sợ qua ngông trước tiên quay đầu hỏi la lâm này cho chúng ta đương nhiên nếu như các ngươi yêu thích lời nói la lâm cười nói lần này hai người khổng lồ không còn rụt rẻ bước nhanh đi tới tiếp nhận chiến sĩ trong tay mình trực tiếp sở trường nâng lên đến nơi Trung quanh thánh linh chiến sĩ lập tức né tránh thật xa bọn họ còn không quá tín nhiệm người khổng lồ này rất sợ hai người này bắt lại này nhiệt độ cao sắt lỏng dậy nước trên thân thể người hay hoặc là bọn họ cầm không vững một chút tạp trên mặt đất bị vẩy ướt đến người vậy cũng tuyệt đối quá lại không nghĩ rằng này hai người khổng lồ tựa hồ hoàn toàn không cảm giác bị bỏng lửa trực tiếp nâng lên mình liền đem nhiệt độ cao sắt lỏng hướng về trong miệng của cúng cái kêu bạch lửa cháy mạnh hóa nước thép chỉ như vậy rót vào trong cổ họng nhìn xung quanh chiến sĩ đều là trận mắt ngoắt mồm, dẫn làm suốt đời nhìn thấy chuyện lạ số một có điều mười giây đồng hồ Hai đại trong bình gốm nhiệt độ cao sắt lỏng đã bị hai thực thiết cự nhân uống sạch sành xanh. Lại nhìn này hai người khổng lồ, thân thể bọn họ trở nên nóng bỏng vô cùng, quanh mình không khí sóng nhiệt cuộn. Hai người trong mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, đi đường nhưng lại thất tha thất thể địa, tựa hồ đứng không yên. Không chỉ đứng không vững, hai tên trong miệng còn a a a a địa nói xong cháo như nói, cũng không biết đang nói cái gì, nhưng nhìn dáng dấp kia, cũng cùng uống say sau khi vẽ say rượu có chút cùng loại. Này bước, hai cái người khổng lồ mỗi một uống một lọ nhỏ sắt lỏng, bước chân lắc lư một lúc, còn nói một trận cháo như hóa, đột nhiên thân thể co rúm lại. thành hai khối tảng đá lớn răng rớp sau đó chỉ không nhúc đích. cung tiến thủ đầu lĩnh hách bên trong tư đã ở nhìn dáng dấp kia khó mà tin nổi điều nói này là uống say sau khi giấc ngủ giống như là như vậy vai liêm chật chật thán phục đại thế giới không gì không có a tổng quản tắc lan thắc không khỏi cảm thán hắn cũng tới xem trò vui trải qua trước khi đàm phán hơn nữa hai người này vai hề ngàn dặm truyền tin lúc này lại tới vừa ra say rượu nhiều chiến sĩ lại nhìn này thực thiết tự nhân ngược lại không làm sao sợ hãi bọn họ ấn tượng duy nhất chỉ là Này thân thể mạnh mẽ rối tinh rối mù to con, nguyên lai like đều là thèm quỷ chuyển thế. Qua mông cùng bạn bè đến này hai người khổng lồ ngủ ước chừng một ngày một đêm, lúc này mới tỉnh dậy, tỉnh ngủ sau khi phát hiện mình lại vẫn ngây ngô ở trong thịt người trạm gác, chúng bên thịt mọi người lưu tới, tình cờ có người xem bọn họ, nhưng chưa từng để ý tới. Qua mông hồi tưởng trước khi phát sinh chuyện, không nhịn được chép chép miệng, dư vị nhiệt độ cao sát lỏng mỹ rượu tư vị, gai gai đầu, đối với mình đồng bạn nói, không ngờ rằng thịt người trạm gác bên trong còn có loại này mỹ vị, đời này đều không quên được. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể lại uống đến. người khổng lồ bạn bè đến không nói gì ánh mắt hắn như trước trừng trừng mà nhìn tinh luyện kim loại đại sảnh hắn còn không có từ mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần tới đòi hỏi không phải có nhiều như vậy chiến sĩ thấy hắn hận không thể vọt vào uống thật thoải mái lúc này mấy cái chiến sĩ giơ lên hai cái to lớn bao lại đi tới đem bao lại đặt ở hai người khổng lồ trước người sau một chiến sĩ đi lên trước nói này là chúng ta quận chúa cho các ngươi lễ vật làm các ngươi truyền tin báo lại quận chúa nói ở chỗ hàn thiết dùng các loại bất đồng phương pháp tinh luyện kim loại nên có rất nhiều loại tư vị hy vọng các ngươi có thể yêu thích Này bao lại đường tính có gần nửa thước căng phòng địa nhìn qua liền biết bên trong lượng lớn đồ ăn hai người khổng lồ đều là vẻ mặt mừng như điên, nhiều người ở đây bọn họ thật không tiện trực tiếp mở ra nhìn nhưng đều là một tay đem bao lại ôm ở trong nhớ nhung một bộ thà chết cũng không buông tay tư thế bộ này hai tử dường như dáng dấp đem một đám chiến sĩ đều đậu lại thoải mái cười to vẫn chờ bị các chiến sĩ đưa ra chạm gác đi ra trạm gác tường thành phạm vi tầm mắt hai cái người khổng lồ lập tức không thể chờ đợi được nữa địa mở ra bao lại trong gói hàng là mỗi người to bằng nắm tay thiết cầu có đầy là bọn khí váng sữa tùng, có hứng thú mật giám chắc. càng có chất liệu mềm nún, ở chỗ bao hàm một vài mùi vị kỳ diệu tăng thêm vận, thường đi đến mùi vị và ngàn, hai cái người khổng lồ căn bản là dừng không được đến nơi. Vẫn ăn nửa cái bao lại, cũng lại ăn không trôi, hai người khổng lồ mới lưu luyến không rời dừng lại, trên lưng bao lại tiếp tục chạy đi. Ta cảm thấy, thịt người là rất tốt, gần giữ lại ách tư phúc hậu nhiều lắm. Người khổng lồ bạn bè đến nói, qua mông gật đầu biểu thị tán thành, ta rất yêu thích thủ lĩnh của bọn họ, ở trước mặt hắn thực nhẹ nhàng, rất thoải mái. Đích xác như thế, còn là chúng ta thủ lĩnh anh mình, một chút chỉ nhìn ra ai mới là bằng hữu chân chính. giữ lại ách tư tên khốn kia liền biết để chúng ta tộc nhân chịu chết bạn bè đến cũng là tràn đầy đồng cảm dọc theo đường đi hai cái người khổng lồ đều là than thở và ngàn thẳng thắn lần này truyền tin trải qua khó quên đến tới khô héo bình nguyên nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý mớn một chỗ thổ pha mặt sau một đội da rẻ màu xanh nhạt tiểu vóc dáng thực thiết cự nhân đột nhiên bật ra con số có hơn 20, ngăn ở hai người trước mặt một người trong đó chút ít cao to thực thiết cự nhân đi lên một bước thấy hai người vẻ mặt xem thường tốt ách đồ môn cùng ta nói các ngươi phản bội quân đoàn ta còn không tin không ngờ rằng các ngươi bất cứ thật sự trong bóng tối câu thông những kẻ xâm lớn kia kẻ phản bội chưa xong con tiếp nhanh nhất chương mới không có đạn cửa sổ đọc người mọc chương 613, tốt một đám kẻ tham ăn màu xanh nhạt da rẻ là biết bộ tộc người khổng lồ những người khổng lồ này lợi dụng tổ truyền phương pháp đặc thù đi theo hàm thiết lòng đất trong hồ nước lấy ra thuần túy thiết làm như đồ ăn phương pháp này có thể bảo đảm đồ ăn khởi nguồn ổn định nhưng về số lượng nhưng lại hơi chút không đủ chất lượng năm hoặc là nói đồ ăn khẩu vị cũng có vẻ rất là giống nhau đi theo trong hồ nước lấy ra thiết nhiều kiểu nhiều loại này thiết đơn giản hỗn hợp lại cùng nhau hình thành tơi món thơ cẩm lần đầu tiên ăn đi đến tựa hồ cũng không tệ lắm nhưng mỗi ngày đều ăn cảm giác kia khẳng định không ra sao để bảo đảm bộ tộc sức chiến đấu biết người khổng lồ thủ lĩnh còn ở nội bộ thực hành một bộ đồng dạng là trước tổ thời đại truyền lưu đến nay đồ ăn phân phối chế độ bộ này chế độ cực kỳ nghiêm ngặt ở trong bộ tộc bộ địa vị càng cao người khổng lồ có thể phân đến đồ ăn càng nhiều địa vị càng thấp càng ít nhưng điểm mấu chốt là bảo đảm từng cái người khổng lồ sẽ không quá đói bụng bởi vì tổng sản lượng có hạn cho nên mỗi người phân đến cũng không quá nhiều lâu dài tới nay điều này làm cho biết người khổng lồ hình thể từ từ nghiến tiểu gần thiết bụi bộ tộc hơi lớn một vài nhưng rõ ràng không sánh bằng sinh hoạt ở trong quãng sắt mạch thép mạch người khổng lồ tỷ như qua mông cùng bạn bè đến trước mắt này hơn 20 cái màu xanh nhạt người khổng lồ phổ biến thân cao không đến 3 thước coi như là cao lớn nhất cái kia thân cao cũng bất quá ba thước ra mặt một vài mà qua mông hai người thân cao đều tiếp cận 4 mét thân thể cũng dị thường cường trắng song phương đứng ở một khối tựa như một đám đứa nhỏ vây quanh hai cái đại nhân giống nhau đương nhiên đứa nhỏ tuy nhỏ nhưng con số nhiều lắm kiến đông cắn chết voi. hai cái đại nhân là hết sức kiến kỵ làm sao bây giờ người khổng lồ bạn bè đến thấp giọng hỏi hai người bọn họ liều mạng lời nói lẽ ra có thể giết chết chừng mười cái như vậy màu xanh lục tiểu người lùn nhưng bọn họ mình cũng phải xong đời người đã chết chỉ hết thể đều xong điều này hiển nhiên không phải một bút có lời buôn bán bọn người kia đến nơi chặn lại chúng ta nói rõ kế hoạch của chúng ta đã bị giữ lại ách tư biết rồi chúng ta nhất định phải đưa cái này tin tức mang về bộ tộc nếu không bộ tộc nguy hiểm qua mông thấp giọng nói hắn đầu góc đích sát so với bình thường người khổng lồ dễ sử dụng một chút nghĩ tới nơi mấu chốc nhất Vào giờ phút này, quan trọng nhất đã không phải bọn họ cá nhân an nguy, mà là bộ tộc tồn vong vấn đề. Qua Mông hầu như có thể khẳng định, chỉ cần giữ lại ách tư xác định bọn họ thép mạch bộ tộc cùng thịt người có vắng lai. Hắn tụ hợp nổi tới Hắc ám quân đoàn tuyệt đối sẽ ở tiến công thịt người chạm đắc trước, thuận tay đem bọn họ thép mạch bộ tộc cho tiêu diệt. "Người theo ta, một khi tìm tới cơ hội, chúng ta chỉ đồng thời trùng, đem hết toàn lực đem chạy về sân gốc." Qua Mông thấp giọng nói. "Tốt, bạn bè đến cũng biết vấn đề nghiêm trọng, hắn bản năng nghe theo qua Mông ý kiến. Mấy câu nói giao lưu. Kế hoạch thương lượng song song." Qua Ngông liền đi trước vài bước, hắn cặp mắt bên trong lập lòe như hỏa diễm giống nhau nhảy lên huyết quang, lông mi ninh thành một đoàn, lửa giận ngút trời điệu dít gào đi đến, kẻ phản bội. Các ngươi này hải tử lại dám gọi ta kẻ phản bội. Ngươi, tên báo già ngươi, ta muốn dùng nắm đấm giáo hơn ngươi. Trước khi nói chuyện biết bộ tộc quân đoàn thân thể lập tức hướng về trong đám người co rụt lại, lui. Hắn cũng không đốc, đối phương rõ ràng mạnh hơn hắn cao to tráng, chuyện này căn bản là đánh không lại, lúc này Xính Anh Hùng chỉ là muốn chết. tránh ở trong lòng người, hắn dũng khí tăng lên, lúc này mới đáp lại, làm sao, ta nói sai lầm rồi sao? Các ngươi tử kẻ xâm lấn chạm gác phương hướng về tới, trên người còn dẫn theo nhiều như vậy đồ ăn, đây nhất định là những thịt người kẻ xâm lấn dùng để thu mua người kia. Nói láo. Qua ông giống vang động trời, dùng biểu hiện đây vô biên lửa giận, ta này là trên hàng quảng sắt vừa lén lút trên kiếm. Các ngươi này tiểu hải tử, muốn chiến chỉ chiến, đừng xính đầu lười thoải mái. Có điều sau khi đánh xong, các ngươi bộ tộc chỉ chuẩn bị thừa nhận chúng ta thủ lĩnh lửa giận ba. 7. Nhìn qua Ngông dáng vẻ ấy, biết bộ tộc chiến sĩ ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, cũng có chút không xác định đi đến. Bọn họ sở dĩ chờ ở trong này, là vì nghe ách đổ môn nói có hai cái kẻ phản bội sẽ từ con đường này về tới kết quả là đợi cho hai cái thép mạch bộ tộc thực thiết cự nhân bọn họ vốn là cảm thấy có chút khó mà tin nổi bây giờ đối phương một bộ không hề xấu hổ dáng dấp nhất thời khiến cho bọn họ không chắc bây giờ toàn bộ khô héo trên vùng bình nguyên người khổng lồ đều biết phía đông có một to lớn hàn quan sát đòi hỏi không phải nơi đó có một mạnh mẽ kẻ xâm lấn chẳng gác phòng trường sớm đã có người khổng lồ xông tới đem chiếm vì bản thân có hiện trên hai người này người khổng lồ đi vừa lén lén lút lút kiếm ít ỏi khoáng thạch trở về tựa hồ hoàn toàn không toán sai a hơn nữa còn có một chút chỉ là ách đổ môn tên kia bản tính mọi người trong lòng đều rõ ràng vậy thì là cái miệng đầy nã pháo ra hỏa lời nói của hắn 10 câu nói ở chỗ đại khái chỉ có một câu là thật bây giờ nhìn này mâu thép mạch người khổng lồ giận không nhịn nổi hình dáng nói không chừng thật hiểu lầm bọn họ bây giờ chính là thành lập hát cám quân đoàn các tộc liên hợp trong khi lúc này làm ra sự đến nơi tổng là không tốt biết bộ tộc chiến sĩ do dự đi đến nhất thời không biết nên làm gì mới tốt cái kia đầu lĩnh dáng dấp người khổng lồ cũng không làm rõ được này là xảy ra chuyện gì hắn là người được đối phương cóng lấy trong túi tiền tỏa ra lượng lớn mị thực khí tức nhưng tổng không có tận mắt đến đồ bên trong căn bản không thể nào biết được này mị thực rốt cuộc là hàn thiết quạng thô ni còn là bị thịt người tinh luyện kim loại qua thuần thúy thiết hắn đầu góc còn không quá dễ sử dụng lúc này thì có ít ỏi không kịp phản ứng không biết làm sao qua đại khái hơn một phút đồng hồ người khổng lồ này mới nghĩ ra đáng tin chủ ý ngươi đường ồn nào, ngươi có sáu có bản lĩnh đem túi mở ra để chúng ta nhìn bên trong cái gì vậy hắn có chút niềm tin không đủ bởi vì ở khô héo bình nguyên một bộ tộc chiến sĩ nếu như sản sinh nhìn một cái khác bộ tộc đồ ăn ý nghĩ này không khác chủ động khai chiến hai người này lớn lên như vậy cao to thật muốn khai chiến hắn là phi thường kiên kỵ nhìn ngươi cái đầu đồ vật của ta bằng gì cho ngươi xem qua mông tức giận vùng nằm đấm hai cái thiết quyền ba địa ở trước ngực va chạm khí thế kinh người hắn này một chiêu là đi theo thủ lĩnh cái kia học lúc này sử dụng đến nơi chỉ thấy đối diện tiểu người lùn bọn trên mặt đều sinh ra thần sắc sợ hãi trong lòng không nhịn được đắc ý đi đến chẳng trách thủ lĩnh như vậy yêu thích va chạm nằm đấm quả nhiên dễ sử dụng đương nhiên Hắn như vậy làm chỉ là ở nói dối đối phương mà thôi. Thừa dịp đối phương do dự khoảng thời gian này, hắn cùng bạn bè đến đã xem trọng chạy trốn vị trí. Hai người lén lút di chuyển bước chân, điều chỉnh tốt tư thế, bất cứ lúc nào có thể vắt chân lên cổ chạy trốn. Bọn họ đích xác hợp tác với thì người, này là sự thật. Mặc dù lúc này đối phương bị hắn lừa gạt địa có chút mơ hồ, nhưng dần dần còn là sẽ lòi, cho nên chạy trốn mới là vương đạo. Có điều ở chạy trốn trước, nhưng lại đến lại thêm nhất lớp bảo hiểm. Qua mông khỏe mắt dư quang liếc trên lưng chứa hàn khối thép bao lại, trong lòng không đành lòng đến cực điểm. Ai ra? lần này những đồ ăn này sợ hãi là không bảo đảm này tiểu hải tử thật là thật giận lúc này đối diện biết người khổng lồ đầu lĩnh mở miệng kha kha không cho ta xem vậy thì là chuẩn dạng, trong lòng các ngươi có quỷ tay hắn giơ lên chỉ lát nữa là phải phát động tiến công mệnh lệnh chờ chút qua mông lập tức hô to ngươi còn có cái gì muốn nói hành hành hành các ngươi nhiều người chúng ta đánh không lại các ngươi lúc này coi như các ngươi lợi hại nhìn chỉ nhìn nhưng ta cho ngươi biết ta nơi này trang đều là quả thô các ngươi sau khi xem đến cho đi qua mông khẩu khí thảm mềm tựa hồ là đòi hỏi nhận ngã xuống kha kha lúc này mới là lựa chọn sáng suốt cho đi là có thể nhưng các ngươi những đồ ăn này phải để lại nếu như không chịu ta chỉ giữ mạng của các ngươi lại biết người khổng lồ đầu lĩnh uy hiên nói thành lập quân đoàn sắp tới giết người tự nhiên là không tốt nhưng cấp lấy ít ỏi ăn tổng là có thể một đám tiểu hải tử qua mông lẩm bẩm một tiếng đối với cách hắn đã có cách xa hơn một mét bạn bè đến gật đầu một cái hai người đều cởi xuống trên lưng bao lớn bao lại dây thường bị xé giai đoạn lập tức một luồng nồng nặc thiết hương vị truyềnền ra biết bộ tộc thực thiết cự nhân nơi nào ngửi qua loại mùi này trong lúc nhất thời đều nhanh chóng co rúng mũi tựa hồ muốn trong không khí hết thể mỹ vị khí tức đều hít vào mũi một chút đa số không nỡ lãng phí đi ngoan ngoãn hai nhà này hỏa thật là số may bất cứ nhặt được nhiều như vậy ăn ngon từng cái biết bộ tộc người khổng lồ đều nghĩ như vậy đối phương đồng ý đem đồ vật cho bọn hắn nhìn theo bọn họ vậy thì là đối phương trong lòng không quỷ không có phản bội quân đoàn cho nên mỗi một người đều trầm tính lại vào trước là chủ địa cho rằng hai người này thép mạch bộ tộc chiến sĩ đích xác chỉ là đi kiếm quan thạch ngay ở hết thể biết bộ tộc chiến sĩ sự chú ý đều bị sắp sửa mở ra bao lại hấp dẫn trong khi qua mông đột nhiên đem bao lại run lên ở chỗ dùng các loại phương pháp tinh luyện kim loại mỹ vị hàn khối thép lập tức như thiên nữ tán hoa giống nhau suy nghĩ bốn phương tám hướng bay vụt đi ra ngoài dãy nước đầy đất đều là trong lúc nhất thời trong không khí thiết mùi tanh dậy đến khó dùng tưởng tượng trình độ biết bộ tộc chiến sĩ nơi nào thấy qua nhiều như vậy ăn ngon mỗi người nhất thời con mắt phát lam lý trí chưa từng cũng không quản này là tinh luyện kim loại qua sắt còn là quảng thô thạch dồn dập hướng trên mặt đất khối thép vô tới căn bản sẽ không quản hai cái thép mạch bộ tộc chiến sĩ. Cùng thời khắc đó, bạn bè đến cũng ít ít, ít đồng dạng sự. Vậy xong khối thép, hai cái người khổng lồ mang theo đau lòng vô cùng tâm tình, bắt đầu vắt chân lên cổ lao nhanh. Hai người cái đầu cao, khí lực đại, tốc độ chạy trốn cực nhanh, rất nhanh sẽ lướt qua đám kia điên cuồng màu xanh bộ tộc chiến sĩ, thật nhanh chạy vào khô héo bình nguyên, vẫn chờ bọn hắn đi ra ngoài hơn trong tứ đường, biết người khổng lồ đầu lĩnh mới phục hồi tinh thần lại. Con này lĩnh vừa rồi cũng bị trùng bất tình đầu, bản năng phải đi kiếm, một bên kiếm, một bên liều mạng hướng về trong miệm nhét, chờ hắn lấy lại tinh thần. phát hiện này toàn bộ là tinh luyện kim loại sau khối thép ngẩng đầu nhìn cái kia hai cái thép mạch bộ tộc chiến sĩ thì đối phương đã chạy đi ra ngoài thật xa con này linh tức đến nổ phổi mà giống lên đi đến đường lượng mau đuổi theo mau đuổi theo cái kia hai tên chỉ là kẻ phản bội hắn dùng đại nghị lực chống đỡ mỹ vị hàn thiết mến hoặc đứng lên nhanh chân muốn đuổi theo nhưng hắn đuổi mấy chục mét phải không dừng lại sau đó vừa chạy về đi đối với cái kia mỗi người còn trên địa tìm khối thép thủ hạ bọn quyền đấm tức đá Cũng đi đến nhanh cùng ta truy người nhanh lên một chút này là mệnh lệnh đầu lính tức giận gào thét lớn, nhưng hắn thủ hạ các chiến sĩ nhưng lại là âm gặp gỡ Dương Vi, trong miệng hừ hừ ha ha địa, bị đá một cước chỉ đứng lên đuổi tới, nhưng chờ đầu lính vừa quay đầu têo gào những người khác thì, này chiến sĩ vừa chạy về đi kiếm khối thép đã đi, tức giận đầu lính lửa giận ngút trời, nhưng không có biện pháp gì, hắn toán là thấy rõ, bọn thủ hạ của hắn không đem khối thép đều kiếm xong, là không thể với hắn đi, mà chính hắn, cũng thời khắc chịu đựng to lớn mê hoặc, lại ngẩng đầu nhìn, cái kia hai cái thép mạch bộ tộc chiến sĩ đã chạy sắp không còn bóng, vào lúc này lại truy cũng là làm việc vô ích. Con này lĩnh ý chí bướng lòng, rốt cục không giãy rồi nữa, lập tức buông trở về, bắt đầu cùng dưới tay hắn chiến sĩ cướp lấy nổi lên trên mặt đất khối thép. "Đừng núp ních, khối này là ta. Này là ta. Sẽ cùng ta dông dài ta chỉ đánh ngươi." Một đám người khổng lồ hoàn toàn quên nhiệm vụ, lộn xộn địa nằm sấp trên bùn đất, mở to hai mắt cẩn thận tìm kiếm, liền một hạt đoạn sắt cũng chưa từng có. Cũng không biết qua bao lâu, dần dần có tiếng gió ở vang lên bên hai, người khổng lồ đầu lĩnh ngẩng đầu nhìn lên, chính là rực ma Ách Đồ môn. Ách Đồ môn xoay quanh ở trong bầu trời, thấy nằm sấp trên địa các chiến sĩ, trong lòng giận không nhịn nổi. Thậm chí dùng hắn hầm dưỡng, lúc này cũng không nhịn được, lớn tiếng chửi đối, các ngươi này quần đồ con lợn. Hắn vừa mới chỉ trốn ở xung quanh thấy, sở dĩ không đi ra, là để tránh người khổng lồ tức giận thì thai vạ tới cá trong chậu, nói tới sức mạnh, hắn là kém xa này ăn thiết quái vật. Nhưng không ngờ rằng, vậy thì để hắn nhìn như vậy vừa ra hoang đường trò khơi hải. 8. người khổng lồ đầu lĩnh tự biết đối lý, không lên tiếng. Nhưng hắn không lên tiếng, hắn các chiến sĩ lại không nhìn xuống, có người chiến sĩ phi địa ói ra một ngụm nước bọt, chỉ thiên giận dữ. Ngươi cái trưởng cánh xuẩn ngoạn ý đòi hỏi không phải bởi vì giữ lại ách tư đại nhân, ngươi tính là thứ gì? Lại dám mắng người? Hắn cầm lấy một khối đầu đại hòn đá ác liệt chỉ hướng lên trời trên ách đổ môn ném tới. Thực thiết cự nhân sức mạnh vô cùng to lớn, hòn đá ném ra phát sinh hoa điệu một trận áp phong, sợ hãi đến ách đổ môn mạnh đập cánh bảng tăng lên độ cao, nguy hiểm thật mới tránh thoát này nhất trí mật công kích. Vực sâu bên trong dùng thực lực mạnh mẽ làm đầu, điểm này thâm nhập từng cái vực sâu sinh vật tâm, ách đổ môn là dự ma, sức mạnh giống nhau, tự nhiên không chiếm được thực thiết cự nhân tôn kính. Ách đổ môn không dám tiếp tục mắng người. chỉ có thể ở đằng xa gọi nói các ngươi đều thấy được chưa thép mạch bộ tộc đã thành kẻ phản bội hắn phản bội quân đoàn bán đi quân đoàn hết thẻ chiến sĩ sinh mệnh cái này tà ác bộ tộc không nên tồn trên ở thế giới là trong khi tiêu diệt bọn họ ách đồ môn đầu góc là tốt vô cung kiến vừa rồi chỉ là một chút nhịn không được thất thố mà thôi như vậy một lúc hắn đã nghĩ rõ ràng cái kia hai cái người khổng lồ chạy không việc gì là tối trọng yếu là làm do ai là nội gian bây giờ nội gian đã tìm tới mà còn không phải hắn nhất ra chi ngôn còn có nhiều như vậy biết bộ tộc chiến sĩ cho hắn làm chứng minh không thể kìm được người khác không tin biết người khổng lồ đầu lĩnh thở dài một hơi đối thủ dưới chiến sĩ nói được rồi đều bỏ lên dừng lại lúc này những người khổng lồ này hầu như đã đem trong gói hàng hết thẻ khối thép cho tới và ăn sạch sành xanh lúc này không còn hấp dẫn cũng đều bắt đầu nghe lệ kiến mỗi người đi theo bùn đất trên bỏ dậy đứng thẳng tắp chỉ là tình cờ có chiến sĩ thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm một chút ngôi tựa hồ đang dư vị trước khi tuyệt thế mỹ vị giữ lại ách tư đại nhân sứ giả nói không sai thép mạch bộ tộc bang này con hoang phản bội chúng ta đối với như vậy kẻ phản bội không có gì để nói nhiều chúng ta bây giờ trở về bộ tộc tập kết sức người liên hợp thiết đuổi bộ tộc người đồng thời diện bọn hắn sau đó chiếm bọn họ mỏ cặng đúng chiếm bọn họ mỏ cặng các chiến sĩ cùng kêu lên cao giống cái khác không trọng yếu cuối cùng câu này mới là căn bản thép mạch bộ tộc xong đời không chỉ nhường ra một mỏ cặng sau khi tiêu diệt kẻ xâm lấn trắng gác cái kêu mỏ hàn thiết cũng ít một vị tranh cấp, giả này có thể là chuyện thật tốt chỉ cần là việc quan hệ đồ ăn chuyện tình thực thiết cự nhân đầu góc chỉ dị thường dùng tốt một gần một nghĩ tới rõ ràng minh mạch cho nên căn bản sẽ không dùng ách đổ môn cổ động mỗi người chiến sĩ cũng đã hành động đi đến bắt đầu phát đủ lao nhanh về bản thân mình bộ tộc chuẩn bị càn quét hành động một bên khác qua mông cùng bạn bè đến hai cái người khổng lồ cũng là giống như bị điên hướng thép mạch sơn cốc lao nhanh một đường không nghỉ ngơi hơn 2 giờ cứng là báo tắp hơn 400 km đường buôn trở về thép mạch sơn cốc chưa xong còn tiếp nếu như mày yêu thích bộ tác phẩm này hoan nghênh mày đến nơi khởi điểm ném phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chỉ là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời điện đọc chưa xong còn tiếp chương sáu di chuyển thép mạch sơn cốc không ngờ rằng bại lộ nhanh như vậy làm hai cái thở hồng hộc thủ hạ chạy vào sơn cốc đem điều này tin tức nói cho la lâm trong khi hắn chính ở trong sơn cốc chuẩn bị lao nhân đứa nhỏ di chuyển đối với tình huống này hắn cũng là có chút bất ngờ nhưng trên mặt cũng không có hiện ra chút nào vẻ bối rối thủ lĩnh bây giờ có thể làm sao bây giờ thiết bụi cùng biết hai tên khốn kiếp kia nhất định sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta nói không chừng còn muốn hơn nữa dung nham người khổng lồ qua mông hỏi trên nét mặt đầy là lo lắng Hắn gần một cái khác người khổng lồ bạn bè đến nhìn xa địa nhiều, biết việc lớn không tốt, sơ sót một cái, bọn họ thép mạch bộ tộc phải diệt tộc. Nhưng chính là bởi vì linh cảm đến cực độ nguy hiểm, nhưng không có bất kỳ biện pháp giải quyết, cho nên hắn lo sợ nghi hoặc lo lắng cực kỳ. La Lâm ánh mắt nhìn kỹ trong khi làm di chuyển làm chuẩn bị người khổng lồ, cách đến gần người khổng lồ cũng nghe tới tin tức, có người thơ ơ, trong lòng ôm quá mức đại chiến một trận ý nghĩ, có nhưng lại ngừng lại, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, này hiển nhiên cũng như qua mông giống nhau, ý thức được nguy hiểm. Thủ lĩnh, nếu không chúng ta trước tiên không chuyển. chỉ ngây ngô ở trong sơn cốc tử thủ ba người khổng lồ bạn bè phải cẩn thận cẩn thận điệu nói thép mạch bên trong sơn cốc bộ giống như mê cung ở chỗ có có quặng sắt mạch làm đồ ăn cư chi mà thủ thật đúng là khả năng bảo vệ thời gian rất lâu cái khác người khổng lồ chưa từng nói chuyện con mắt đều nhìn chằm chằm la lâm chờ đợi hắn cái này thủ lĩnh quyết định định thần nghĩ đến một chút la lâm trong lòng đã có ứng đối chủ ý vậy này nhỏ bé xem ra chúng ta đến tăng nhanh động tác hắn biết rõ đơn thuần hai cái bộ tộc lại cái kia là có thể bảo vệ nhưng dung nham người khổng lồ cùng hát nha xả nhân thứ nhất bọn họ chỉ triệt để xong đời chỉ có điều là chết chế một chút mà thôi biện pháp tốt nhất chỉ là bây giờ lập tức đi cướp lấy ở đối phương phản ứng trước khi lập tức lấy người hắn quay đầu đối với qua mông nói e sợ hắc ám quân đoàn đã đang chuẩn bị đối phó chúng ta đã như vậy vậy chúng ta liền dứt khoát toàn tộc di chuyển đến thịt người chạm gác đi có thể là thủ lĩnh đối phương đòi hỏi là không đồng ý thu lưu chúng ta nên làm gì qua mông có chút trong váng bọn họ bộ tộc có thể có gần 800 người hắn xem qua thịt người chạm gác căn bản là không tha cho nhiều người như vậy a bọn họ sẽ thu lưu chúng ta có thể thỉnh cầu trụ ở trong con mỏ bọn họ không phải phải thợ mỏ gì chúng ta cho bọn hắn đào mỏ chỉ là hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không có cái khác đường có thể đi không là gì la lâm khẽ mỉm cười thần thái thập phần chắc chắc tựa hồ tất cả sự tình đều chạy không thoát dự liệu của hắn giống nhau có vẻ thập phần tự tin hắn giáng dấp kia cảm hóa quang nông để hắn quyết tâm hắn gật đầu nghĩ nghĩ nói mày nói rất đúng ta còn muốn ngươi làm một chuyện la lâm chăm chú đi đến quang nông chấn động ngưng thần nói thủ lĩnh mày nói bây giờ vào lúc này Dung nham người khổng lồ cùng hắc nha xà nhân còn chưa kịp chạy tới hội hợp, lúc này sẽ đồng thời tới đối phó chúng ta, chỉ có thể là thiết đuổi cùng biết bộ tộc liên quân. Bọn họ người vóc dáng tiểu, thậm chí không bằng chúng ta nữ nhân cường tráng, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, nhưng bọn họ quá nhiều người, coi như chúng ta có thể đánh thắng, tổn thất cũng sẽ lớn vô cùng. Chúng ta còn có nữ nhân hải tử đòi hỏi chiếu cố, cho nên muốn an toàn đạt được thịt người chẳng gác, nhất định phải phải càng nhiều chiến sĩ. Vậy chúng ta liền cần viện quân, mà bây giờ duy nhất có năng lực này viên che chở chúng ta, cũng chỉ có thịt người trắng gác. La Lâm tinh tế phân tích trước mặt tình huống chi cùng lợi hại trong đó quan hệ vốn chỉ là đơn thuần cảm giác tình huống nguy hiểm. Qua Mông một chút chỉ cảm giác hoàn cảnh trong sáng đi đến. Hắn tiếp theo nói, thủ lĩnh, ngươi muốn cho ta đi hướng về thịt người chạm gác cầu viện ở gì? La Lâm khẽ vuốt cằm, đương nhiên, ta muốn ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi đó. Qua Mông như trước có chút nhớ nhung tắc nghẽn, hắn gãi gai đầu, nếu như có thể để ta bây giờ ăn no nê lời nói, ta trong vòng một ngày có thể chạy tới thịt người chạm gác sáu. Nhưng là thủ lĩnh, bọn họ sẽ đáp ứng viện trợ chúng ta gì? Những thịt người mặc dù công kích sắc bén kia. nhưng thân thể phi thường gậy yếu đòi hỏi dựa vào cao to tường thành mới có thể đối kháng bọn họ thực thiết cự nhân xung kích trên bình nguyên hoa dã vậy tuyệt đối sẽ không là người khổng lồ đối thủ thậm chí là nhỏ yếu nhất thiết bụi bộ tộc dùng một sung phong đem đối phương trùng cái tơi bởi hoa lá to lớn như vậy thế yếu dưới thì mọi người nếu như tới rồi chi viện cùng người khổng lồ xảy ra chiến đấu tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề bỏ ra cái giá khổng lồ bọn họ bây giờ cùng thịt người chỉ là sơ bộ giao lưu mà thôi căn bản chưa nói tới cái gì tín nhiệm như vậy khiến cho đối phương xuất binh viện trợ thậm chí là liền qua mông cũng cảm thấy có chút không quá hiện thực ta minh bạch này rất khó khăn nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy la lâm đưa tay vô vô qua ngông bà vai trên mặt của hắn hiện ra một loại nhìn thấu vận mệnh vẻ mặt loại này thuộc về trí giả vẻ mặt cực nhỏ xuất hiện trên người khổng lồ mặt khi hắn xuất hiện trong khi người khổng lồ qua ngông đầu có chút không rõ chỉ cảm thấy lúc này thủ lĩnh có vẻ rất thần bí cùng thường xuyên rất khác nhau hắn ngơ ngác mà thấy la lâm cùng đợi lời giải thích của hắn la lâm tiếp tục nói nhưng rất nhiều chuyện chỉ có tránh thức đi làm mới có thể biết rốt cuộc có thể hay không thành công mặc dù những thị người rất lớn có thể sẽ không đáp ứng kia nhưng vạn nhất đáp ứng rồi nghi. chỉ cần bọn họ đáp ứng bộ tộc ta có thể bảo toàn đại bộ phận thành viên chỉ đại diện bộ tộc ta có một tân đồ ăn giàu có nơi ở quang Nông, này là một hồi đánh bạc chúng ta sáu không là ngươi bây giờ làm chỉ là đi cho ta loài kiếm được này một đường có thể ngươi hiểu chưa phạm nhân luôn cho là mình khả năng khống chế tất cả rất nhiều người không muốn làm chuyện không có nắm chắc nhưng trên thực tế thậm chí là thần đều không cách nào tham rõ cụ thể vận mệnh hướng đi huống chi là phạm nhân chân tướng là phạm nhân mỗi một cái lựa chọn đều là đánh bạc bất đồng chỉ là dự đoán kết quả phát sinh độ khả thi cao thấp cùng đánh bạc thẻ đánh bạc nặng nhẹ mà thôi. La Lâm cái này đương nhiệm thép mạch thủ lĩnh bộ tộc đánh bạc mục đích là bản thân mình bộ tộc vận mệnh thắng cực thép mạch bộ tộc đem đi tới một cái con đường hoàn toàn mới đánh bạc sai rồi vậy dĩ nhiên bỏ mình loại diện nhưng không can thiệp tới kết quả như thế nào này đều là khô héo bình nguyên nội đấu nói với chiến thần chạm gác đến nơi có bách lợi mà không một hại cho nên La Lâm quyết sách làm đặc biệt ung dung này lạc ở trong mắt Qua Ngông tiểu Thành tự tin biểu hiện trong giây lát này trong mắt hắn thủ lĩnh thành thực thiết bộ tộc bên trong một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trí giả ở trong mắt hắn. lúc này la lâm thành một bộ tộc vận mệnh dẫn dắt giả rồi cùng bày chỉ giống như tiên tri hắn vẻ mặt trở nên dị thường trịnh trọng chỉ cảm thấy trên người trách nhiệm dị thường to lớn rồi hướng la lâm cái này thủ lĩnh sinh ra một kia vừa kính vừa sợ cảm xúc thủ lĩnh mày yên tâm đi ta nhất định sẽ nói phục thịt người thủ lĩnh nhất định sẽ thủ lĩnh tín nhiệm hắn đem trọng đại như thế nhiệm vụ ép trên bờ vai của hắn trong giây lát này hắn cảm giác được một luồng thần thánh sứ mệnh cảm la lâm khẽ dài thở dài chỉ thán này thực thiết cự nhân dễ lựa đòi hỏi là có thể đem những người khổng lồ này lừa gạt về chặt gác lại dùng trang bị vũ trang đi đến vậy tuyệt đối là một nhánh sức mạnh to lớn a hắn ôn nói nói của ta trong động mỏ còn có hơn 100 kg hàn thiết đi thôi đi ăn cái đủ ăn no ngay lập tức sẽ xuất phát vâng lần này qua mông trong lòng chưa từng xuất hiện hưng phấn mà là một loại bi thương dũng khí rộng rãi các loại sen lẫn trong cùng nhau phức tạp cảm tình nếu như la lâm khả năng lĩnh hội loại tâm tình này sẽ gọi là bi trắng nhìn theo qua mông hướng hắn quặng mỏ đi đến la lâm đối với những khác người khổng lồ chiến sĩ nói được rồi thời gian của chúng ta cũng gấp vô cùng bách bên này nhất định phải mau chóng xuất phát nếu như có thể cướp lấy ở trong thiết bụi cùng biết hai tên khốn kiếp kia trước khi rời khỏi này chúng ta đây chỉ thắng vâng thủ lĩnh những người khổng lồ ầm ầm hưởng ứng tứ tán bước ra đi tụ lại bên trong thung lũng hết thể người khổng lồ sau 10 phút trong miệng dùng sức ngai mê mọi khả năng hàn thiết qua mông từ la lâm trong nham động đi tới trải qua la lâm bên cạnh trong khi hắn lớn tiếng nói thủ lĩnh ta đây phải đi đi thôi la lâm chăm chú nói qua mông liền xoay người bắt đầu gia tăng tốc độ chỉ chốc lát sau liền đến cực nhanh phía sau bụi mù của quận, tựa như một chiếc trên hoang dã cao tốc chạy xe việt dã giống nhau, rất nhanh, bóng người của hắn chỉ biến mất ở trong tầm mắt mọi người. thực thiết cự nhân không bao nhiêu dụng cụ vật liên lụy mang tới cơ bản đều là đồ ăn. lúc này bọn họ thép mạch bộ tộc sắp sửa gặp phải bị hai loài vây công khốn đốn cục diện, hoàn cảnh gấp gáp, động tác càng là nhanh hơn không ít. có điều hai giờ bên trong thung lũng những người khổng lồ liền thu thập xong di chuyển chuẩn bị vận. có điều đây rốt cuộc còn là có trói buộc, hơn nữa không phải hết thảy người khổng lồ đều là chiến sĩ, có chút nữ tính người khổng lồ thân thể hoàn toàn không toán cường tráng. càng có một vài dàn mua người khổng lồ cùng non nớt hai tử, tốc độ này cũng sắp không đứng lên, cùng do thuần túy chiến sĩ tạo thành người khổng lồ quân đội còn kém lao đại một đoạn. Đi theo thép mạch sơn cốc đến chiến thần chẳng gác, có chừng 1000 km đường, dùng này cấp cho người khổng lồ đội ngũ tốc độ, phòng chừng đòi hỏi 2 ngày đa tải khả năng đi xong. Tập hợp xong xuôi sau, La Lâm khả năng thấy rõ có rất nhiều người khổng lồ, đặc biệt là những nữ tính người khổng lồ trên mặt đều có hết sức rõ ràng oán trách giận cùng bất mãn kia, còn kém trực tiếp nói lời phản đối. Từ xưa đến nay, bọn họ đều sinh hoạt ở trong thép mạch sơn cốc, quen thuộc nơi đây tất cả. cái này tân thủ lĩnh lại muốn dẫn bọn hắn rời khỏi cái này quê hương đến một cũng không ai biết hậu quả thịt người chạm gác đi điều này cũng làm cho quên đi nghe nói thịt người chạm gác có mỏ hà thiết quá khứ cũng cũng sẽ không qua khốn cùng không có thực thắng này. nhưng đáng sợ chính là trên đường vẫn còn có rất lớn có thể bị mặt khác hai cái bộ tộc vây công sơ sót một cái sẽ diệt tộc thực thiết cự nhân mặc dù đầu không tốt lắm kiến rất tốt lừa gạt nhưng từng cái sinh mệnh đều có tự bảo vệ mình bản năng bọn họ mơ hồ đều cảm giác được sở dĩ sẽ phát sinh tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì la lâm cái này tân thủ lĩnh tự tiện cùng thịt người liên hợp chọc giận giữ lại ách Tư Đại Nhân duyên cớ đòi hỏi không phải bởi vì La Lâm thân mình có vô cùng mạnh mẽ thực lực hơn nữa trước khi cho bộ tộc thành viên khẳng khái phân phát ma năng hàn thiết tích góp rất nhiều danh vọng phòng chừng lúc này thực thiết cự nhân bọn đều có khả năng sẽ không phản ứng hắn bây giờ bọn họ mặc dù mặt ngoài phục tùng di chuyển mệnh lệnh nhưng trong lòng oán trách giận tâm tình nhưng lại là không thể thiếu như vậy không thể được mang theo loại tâm tình này khởi hành nếu như trên đường gặp phải cái gì ngăn trở lòng người ngay lập tức sẽ rối loạn nói không chừng sẽ có mạnh mẽ người khổng lồ đi đến khiêu chiến hắn thủ lĩnh địa vị Thậm chí bên cạnh hắn tinh nhuệ người khổng lồ đều có khả năng sẽ phản bội đối kháng hắn. Mặc dù La Lâm không sợ khiêu chiến, nhưng như vậy làm tuyệt đối sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đòi hỏi là bị mặt khác hai cái bộ tộc liên quân đuổi theo, vậy thì vạn sự cùng ngưng. Xuất phát trước, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này, chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chứ mới, không có đạn cửa sổ đọc người mọc. Chương 615, hữu nghị chỉ là như vậy sinh ra trên. Những người khổng lồ cũng đã thu thập xong đồ vật, hiện trên đều tụ tập ở bên trong sơn cốc một chỗ quảng trường, chuẩn bị xuất phát. Ngoại trừ hồ đồ hài tử ở ngoài, Hầu như đại bộ phận trưởng thành người khổng lồ trong lòng đối với La Lâm đều có bất mãn, thấy La Lâm cái này tân thủ lĩnh ánh mắt không nữa ngày xưa nóng bỏng, có vẻ lạnh như băng, không có nhiệt độ. La Lâm nhảy đến trên một khối nhang thạch, nhìn từ trên cao xuống mà thấy trên mặt đất bộ tộc con dân, ánh mắt của hắn trên từng cái người khổng lồ mặt đào qua, cuối cùng lạc ở trên người một trên lưng cong lấy một vừa ra đời không lâu trẻ mới sinh nữ tính người khổng lồ. Hắn biết người khổng lồ này tê lệ tòa tháp, là bên trong tung lũng nữ tính người khổng lồ đầu lĩnh. Dùng người khổng lồ ánh mắt nhìn, cái này lệ tòa tháp là tuyệt đối đại mỹ nhân, nàng có xóa tung tóc. tròn trịa vòng eo thật to chứa đựng sốt thiết mỡ tổ chức viên bụng cùng bộ ngực con trai của nàng hoàn toàn không cần lo lắng nói bụng tuyệt đối là sinh con dưỡng cái nhất quán ứng cử viên đương nhiên La Lâm đối với đó hoàn toàn không cảm hắn biết cái này lệ tòa tháp từng là người tiền nhiệm người khổng lồ thủ lĩnh mâu qua phối ngẫu người khổng lồ là nguyên thủy bộ tộc không có sáng tỏ phu thê khái niệm người tiền nhiệm thủ lĩnh chết rồi nàng tự động tiểu thành làm đương nhiệm thủ lĩnh cũng là là La Lâm phối ngẫu La Lâm mới vừa lên mặt cho không bao lâu nàng trên lưng trẻ mới sinh tự nhiên là mâu qua đời sau dựa theo người khổng lồ quý củ Đời mới người khổng lồ thủ lĩnh muốn làm chuyện thứ nhất chỉ là củng cố bản thân mình thủ lĩnh đặc quyền, trong đó có giết chết người tiền nhiệm thủ lĩnh Lưu lại hết thệ nam tính dòng dõi này một hạng. Vừa vặn, lệ tòa tháp trên lưng trẻ mới sinh là Nam Hải, nhưng bây giờ La Lâm lại không giết hắn, này cố nhiên là bởi vì lệ tòa tháp người mẹ này đem hết toàn lực bảo vệ hải tử. Nhưng La Lâm cái này tân thủ lĩnh cô ý muốn chém hết giết chết tuyệt lời nói, nàng là tuyệt đối không ngăn được. Tựa như trái đất châu Phi hùng sư muốn giết chết người tiền nhiệm sư Vương Lưu lại sư thú nó thì, mẫu sư mặc dù mọi cách ngăn cản, nhưng cuối cùng tuyệt đối sẽ khuất phục. sư vương uy nghiêm không thể xâm phạm phụ thân của la lâm cái này tân thủ lĩnh giết con nàng bây giờ vừa làm này quá dị cử động đem bộ tộc đưa vào bên bờ hủy diệt lệ tòa tháp tự nhiên bất mãn hết sức đòi hỏi không phải la lâm sức mạnh thật sự quá mạnh mẽ nàng đã sớm đứng ra phản đối bây giờ gặp la lâm nhìn sang lệ tòa tháp bản năng nắm chặt con của chính mình lùi về sau một bước sau đó trong lòng vừa không phục ngẩng đầu lên đẩy la lâm ánh mắt chừng trở về vừa vặn la lâm tuyệt đối dựa vào lý do này là vai la lâm trong mắt lóe lên thực thiết cự nhân đặc hữu trói mắt ánh sáng âm thanh thâm trầm mạ uy nghiêm lệ tòa tháp làm của ta phối ngẫu ta đã tha thứ ngươi nuôi lạc qua hải tử bây giờ ngươi còn muốn lại khiêu chiến của ta huy nghiêm khó nói là bởi vì ta quá khoan dung gì a la lâm người khổng lồ này thân thể đại khái có bốn m hai cao cùng tinh nhuệ người khổng lồ so ra đại khái cao hơn 30 cm tả hữu tựa hồ chênh lệch không hề lớn nhưng hắn trên người bắp thịt so với tinh nhuệ người khổng lồ phát đạt mấy lần đứng ở đó chỉ làm cho người ta một loại không gì địch nổi lực các bách mà lệ tòa tháp thân cao chỉ có ba thứ ba Trên sức mạnh cảng cùng La Lâm người khổng lồ này thân thể có to lớn khác biệt một trời một vực. La Lâm lời nói mặc dù trầm thấp, nhưng rất có lực xuyên thấu, mặc dù chỉ là phổ thông nói chuyện, nhưng trải qua bên trong sơn cốc bích vài lần phản xa sau, bất cứ thành dầu dĩ cùng loại tiếng sấm giống nhau tiếng vang, uy thế không gì sánh kịp. Lệ tòa tháp cùng La Lâm đối diện ánh mắt chỉ kiên trì không đến 2 giây sẽ không đến không thấp rủ xuống, theo bản năng mà có lại đứng dậy thể, "Không, thủ lĩnh, ta hoàn toàn không có ý nghĩ này." "Vậy là tốt rồi." La Lâm ngữ khí ôn hòa hạ xuống, nhưng trong mắt ánh sáng nhưng lại càng ngày càng nộ liệt. bắn thẳng đến đến viền mắt gần 30 cm xa, hắn nhìn chung quanh toàn bộ sơn cốc người khổng lồ, nâng lên âm thanh, các ngươi biết ta tại sao không giết lệ tòa tháp, điều tốt đức, phủ nỡ, thép có thể hại tử gì? Hắn nói bốn người danh đô toán là người khổng lồ trong bộ lạc mỹ nhân, mà còn cũng đều có chức thủ lĩnh hải tử. Những người khổng lồ đứng bình tĩnh, không ai đứng ra trả lời, bọn họ ý nghĩ bị La lầm kéo, đã ở suy tư tại sao này một đời thủ lĩnh cử động sẽ có vẻ như vậy quá gì. Không ai biết. A. La lầm nhéo mắt lại. Lúc này, lệ tòa tháp đứng ra, có chút xem thường nói, bởi vì ngươi đòi hỏi biểu hiện bản thân mình nhân tử a la lâm có chút ngoài ý muốn thấy cái này nữ người khổng lồ giống nhau không ngờ rằng nữ nhân này vẫn còn có điểm đầu góc xem ra nàng có thể trở thành là nữ tính người khổng lồ đầu lĩnh hoàn toàn không như hắn người khổng lồ vậy thẳng thắn la lâm bị phản bác lời của nàng còn gật gù nhận rồi nhưng hắn hỏi tiếp ta đây tại sao đòi hỏi biểu hiện nhân tử bảy nay lệ tòa tháp đã nghĩ không rõ quyền nhu thuật nơi nào là như vậy một sinh sống ở đóng kín sơn cốc nhỏ hàm hậu người khổng lồ khả năng khám phá la lâm cũng không hy vọng có người khổng lồ sẽ cho đến đáp án Hắn tiếp tục nói: Ta nói cho các ngươi biết tại sao, là vì lần trước công kích thịt người chẳng gác, chúng ta tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng ta mỗi bộ tộc thành viên sinh mệnh đều dị thường quý báu, cho nên ta không có giết chết lệ tòa tháp hải tử. Dù cho là chờ hắn sau khi lớn lên, nhất định sẽ tới khiêu chiến ta. Ta cũng cho mỗi một thành viên phân phát tuyệt đỉnh mỹ thực, bởi vì ta hy vọng mỗi bộ tộc thành viên đều có thể có một thân thể cường tráng. Những người khổng lồ trong mắt xa lánh ý lạnh giảm xuống, thủ lĩnh lời này hợp tình hợp lý, mà còn hắn cũng đích xác làm như vậy. Xem ra hắn đích xác là làm bộ tộc tương lai cân nhắc. mặc dù này biện pháp thật sự có chút vi phạm truyền thống có thể là thủ lĩnh mày mang chúng ta đi tìm thịt người kết quả chúng ta bây giờ bị vây công trong đám người có người khổng lồ tiếng như môi a địa vo ve một tiếng người nghĩ rằng chúng ta bị vây công là bởi vì liên hợp thịt người la lâm âm thanh đột nhiên thành lớn đi đến không ta nói cho các ngươi biết không phải là vì chúng ta chết rồi rất nhiều chiến sĩ trở nên nhỏ yếu cho nên phải bị bắt nạt nhưng chúng ta chiến sĩ vì sao lại chết là vì ai lỗi là ta gì là vì mâu quà tên con kia mâu quà đã chết đem nước bẩn hướng về thân thể hắn dùng sức dội chỉ là những người khổng lồ ngần ra đầu nhất thời đã bị giao động ở đúng vậy bọn họ ít người nếu như trước khi chết trận hơn 300 chiến sĩ còn ở coi như thiết bụi cũng biết liên hợp lại đối phó bọn họ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ cho đối phương một tác liệt giao hấn gọi bọn họ đau đến không muốn sống không thể không co lại lên móng luớt nhưng bây giờ bọn họ chiến sĩ con số quá ít đánh không đau đối phương kết quả là bị bắt nạt mà thủ lĩnh cũng quả thật không có gì sai sai là người tiền nhiệm thủ lĩnh mâu qua bây giờ thủ lĩnh chỉ là cho mâu qua chữ đít mà thôi gặp những người khổng lồ đầu bị hắn nói quẹo vào khúc cua la lâm không cho đối phương cẩn thận suy nghĩ thời gian bắt đầu vung vẩy vũ lực đại đồng hắn lớn tiếng rích đạo ta nói cho các ngươi biết tại sao chúng ta sẽ lâm vào hiểm địa nói cho các ngươi ta làm như vậy lý do nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ta sẽ tha thứ khiêu khích ta là bộ tộc chí cao vô thượng thủ lĩnh muốn nói cho các ngươi mỗi người ý chí của ta chỉ là mệnh lệnh nếu có ai dám cãi lời vậy hắn phải ngẫm lại đầu là không so với khối nham thạch này càng thêm cứng rắn đang khi nói chuyện La Lâm từ một bên cầm lấy một khối người khổng lồ đầu đại cưng rắn hàng thiết và thô, một tay nắm bắt, sau đó nắm chặt, không dứt nắm chặt, Nắm chặt đồng thời, cánh tay hắn, bàn tay, trên ngón tay bắp thịt nhanh chóng cùng kịch liệt chấn động, nương tụ mà mãnh liệt vòng xoáy kính không dứt dũng mãnh vào khoáng thạch, phá hoại khoáng thạch nội bộ kết cấu. Cọt kẹt cọt kẹt điệu một trận khiến người khổng lồ cũng cảm thấy khiếp đảm âm thanh, chỉ tục liệu không đến hai giây, chợt nghe đến bịch địa một tiếng vang lớn. La Lâm trong tay khoáng thạch bị nắm nổ tung xong, thành một đoàn nhỏ vụn khoáng thạch bực phấn. a. tại sao có thể có như vậy gượng sức mạnh một trang thốt lên tiếng từ người khổng lồ trong miệng không tự chủ được địa trùng tới một tay bóp nát hàn thiết quặng thô hầu như từng cái chiến sĩ đều có thể làm được nhưng đều phải tốn một phen đại lực khí và chỉ có thể đem khoáng thạch tạo thành khối lớn mạnh vỡ mà bây giờ thủ lĩnh dùng một tay không nhìn ra tác dụng gì lực dấu hiệu chỉ giống như nắm cục đất trực tiếp đem cứng rắn như thế quặng thô tạo thành một phấn này đòi hỏi rất mạnh sức mạnh mới có thể làm đến điều ấy trong đám người có chút lòng có vị trí người khổng lồ không nhịn được sợ sờ, sờ đầu đều cảm thấy hót môn có chút lạnh cả người người khổng lồ loài cực kỳ là sùng bái sức mạnh to lớn giả la lâm chiêu thức ấy nhất thời đem những người khổng lồ chấn động rồi những người khổng lồ thấy trong ánh mắt của hắn đây là vẻ kính sợ bây giờ đi theo ta đi thịt người chẳng gác đi hàn quặng sát động la lâm hét lớn một tiếng trước tiên đi đến những người khổng lồ lại không có dị nghị mỗi người theo sát sau lưng thủ lĩnh bọn họ nhanh chân đi về phía trước không có người khổng lồ tụt lại phía sau chỉ ở trong khoảng thời gian này khô héo bên trong vùng bình nguyên mặt khác hai cái bộ lạc cũng không nhàn rỗi thiết bụi bộ tộc có hơn chín người Trong đó chiến sĩ hơn 600, biết bộ tộc có hơn 1100 người, chiến sĩ hơn 700, hợp lại cùng nhau chỉ là hơn 1.300 chiến sĩ. Lúc này, hiếm thấy có như vậy một đường hoàng lấy cớ xuất hiện, hai loài khi chiếm được tin tức sau, động tác cũng là nhanh chóng. Đi theo biết bộ tộc chiến sĩ đem tin tức mang về bộ tộc, đến hai loài chiến sĩ liên hợp, xuất phát đi tới thép mạch sơn cốc, có điều hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Tiêu diệt thép mạch đám kia con hoang. Hai loài chiến sĩ một đường vui mừng chạy trốn, bọn họ vẫn bị mạnh mẽ thép mạch bộ tộc bắt nạt, bây giờ rốt cục có cơ hội vươn mình. Tiêu diệt kẻ phản bội. đoạt bọn họ quặng sát mạch sông a các chiến sĩ chạy nhanh chóng nhanh hơn la lâm mang đội ngũ tốc độ một đoạn dài bọn họ thần tốc tiếp cận thép mạch sơn cốc đại khái sau 4 tiếng đôi này chuyện này đối với do hơn 1,300 chiến sĩ tạo thành liên quân vọt tới sơn cốc sau đó một khắc càng không ngừng vào vào giết giết chết A. các chiến sĩ hưng phấn gào thét lớn nửa giờ sau sông vào trước nhất đầu chiến sĩ đã tới sơn cốc nơi sâu xa nhất người đâu người đâu bên trong thung lũng nửa bóng người đều không có đáng chết này quần con hoang chạy Tất cả sơn cốc chưa từng người, bọn họ toàn tộc đều chạy, khẳng định chạy không nhanh. Chúng ta truy, bọn họ khẳng định nhờ và kẻ xâm lấn đã đi. Thời gian vừa qua nửa giờ, vốn hưng thú bừng bừng vọt vào sơn cốc, ở trong giống như mê cung giống nhau thép mạch sơn cốc mừng rỡ lao nhanh chiến sĩ mới một lần nữa trở về lối vào thung lũng, lại chỉnh quân nhằm hướng đông mới vào chiếm lấy giả chạm gác phương hướng phóng đi. Trên trời, dự ma ách đổ môn đã ở không dứt tìm kiếm, tốc độ của hắn cực nhanh, một đường đuổi theo, dễ dàng chỉ đuổi theo thép mạch bộ tộc. Hắn xa xa phát hiện bộ tộc cũng không tiến lên. mà là quay người trở về tìm bộ tộc liên quân những kẻ phản bội kia ở trong phía trước 500 công đã ra khô héo bình nguyên tăng nhanh tốc độ đừng làm cho bọn họ chạy liên quân chiến sĩ chạy càng nhanh hơn cách thép mạch bộ tộc đội ngũ càng ngày càng gần lúc này sắc trời cũng càng ngày càng mờ làm liên quân chiến sĩ tới khô héo bình nguyên biên giới trong khi đỏ sẫm nơi tiến nhập hắt dạng ngay vào lúc này phía trước nhất người khổng lồ giống to đi đến ta thấy đứa nhỏ đại tiện là nóng hổi bọn họ thì ở phía trước không xa mau đuổi theo mau đuổi theo tiêu diệt bọn họ liên quân chiến sĩ hưng phấn cực kỳ Vừa chạy một trận, bọn họ nghe được phía trước chuyển đến hỗn độn tiếng bước chân. Sẽ ở đó, ta thấy, Thép mạch bộ tộc còn là bị đổi tới, song phương gặp gỡ địa điểm cách chiến thần trạm gác có điều 150 km, chưa xong có tiếp. Chương 616, hữu nghị chỉ là như vậy sinh ra bên trong một 13. Đỏ sẫm nơi dạng, hầu như là triệt để hát cám, ba ngày bên trong màu đỏ vụ đã biến thành màu đen, tựa như từng đạo từng đạo cao không thấy đỉnh vô biên tường vây giống nhau, ngăn cản những người khổng lồ bước chân tiến tới. Dầm rầm rầm dầm mặt sau truyền đến dày đặc tiếng bước chân, âm thanh trầm trọng, mặt đất có rất lượng chấn cảm truyền đến. quay đầu lại nhìn ở trong vô biên hắc ám có thể nhìn thấy một đôi đối với đỏ như máu nhảy lên quan điểm này là người khổng lồ trong mắt phát sinh quang truy binh tới tinh nhuệ người khổng lồ bạn bè đến đi mau vài bước đi tới la lâm bên cạnh lo lắng nói thủ lĩnh bọn họ đến, đến rồi làm sao bây giờ phía sau cái kia một mảnh lóng lánh điểm sáng đến không hết lóa mắt lòng người kinh run sợ những người khổng lồ đếm không hết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người nhưng không trở ngại bọn họ biết song phương thực lực to lớn không đối xứng trong đội ngũ lao nhân hải từ các nữ nhân cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn Những người khổng lồ trong gen không có mềm yếu khóc lóc gen, bọn họ phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ở trong tiếng kinh hô, liều mạng tăng nhanh bước chân chạy về phía trước. Lưu lại các chiến sĩ trên mặt cũng mang theo quyết tuyệt ánh mắt, bọn họ đã chuẩn bị liều mạng. La Lâm vẻ mặt như trước ung dung không nổi, bởi vì hắn đối với bây giờ hoàn cảnh có phi thường rõ ràng nắm chắc, hắn đã cùng Hóa Thân liên lạc qua, biết mặc dù nhân tộc viện quân còn chưa tới, nhưng bọn họ nhất định sẽ đến nơi, và hiện trên đã ở tới rồi đường, nhiều nhất có điều nửa giờ sẽ chạy tới. Bọn họ bây giờ muốn làm chỉ là tận lực kéo dài thời gian, chống đỡ cuối cùng này một quãng thời gian. vậy hắn bán thần hóa thân sẽ mang theo hơn 340 người chiến sĩ đã đến chi viện đến lúc đó phối hợp người khổng lồ chiến sĩ một thủ một công đầy đủ đối kháng mặt khác hai cái bộ tộc liên quân có điều lúc này đối phương đã ở phía sau mấy ngàn mét ở ngoài trốn là không còn kịp rồi lúc này trốn chờ đối phương tránh thức đuổi theo xông thẳng đi lên bọn họ trận hình cái kia đem là một mảnh trí mạng hỗn loạn các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu bảo vệ chúng ta nữ nhân hải tử la lâm gầm thét lên phát ra mệnh lệnh hắn dẫn đầu dừng bước lại xoay người cái khác người khổng lồ chiến sĩ lập tức theo thủ lĩnh dừng lại mỗi người chăm chú đi theo thủ lĩnh bên cạnh người bày ra người khổng lồ thường dùng bình nguyên thế trận xung phong thép mạch bộ tộc bên trong các nữ nhân không có lập dị các nàng biết bộ tộc chiến sĩ là dùng tính mạng vì các nàng tranh thủ lui lại thời gian thời gian này mỗi một giây đều dị thường quý báu không kịp nửa điểm lãng phí các nàng bước nhanh hơn liều mạng mà hướng về thịt người chạm gác phương hướng chạy đi có bọn nhỏ ngã trồng bó té bị thương đùi không lúc ních thì có nữ nhân đã chạy tới lôi kéo trụ hải tử cánh tay trực tiếp kéo hắn trên địa chạy thực thiết cự nhân ra dày coi như hải tử cũng không chứa đựng khinh thường trên mặt đất cắt đá bùn đất mặc dù thô giáp nhưng lại không đả thương được bọn họ này thoạt nhìn dã man thô bạo cử động trên thực tế phi thường thích hợp thực thiết cự nhân người khổng lồ bên trong còn có một chút già mua thành viên bọn họ nhưng không có chạy mà là tất cả đều giữ lại đi theo thực thiết cự nhân chiến sĩ tạo thành chiến trận diện ngoài tất cả mọi người minh bạch này là liều mạng thời khắc mà bọn họ già rồi chạy trốn ý nghĩa không lớn lúc này bọn họ cực kỳ nên làm chỉ là lưu lại càng hậu vì bọn họ thép mạch bộ tộc tương lai tranh thủ dù cho nhiều hơn một giây chạy trốn thời gian thực thiết cự nhân có mạnh mẽ bản năng chiến đấu Hơn nữa con số vốn là ít ỏi. cũng là hơn 400 chiến sĩ, ngay ở La Lâm ra lệnh sau có điều 30 giây thời gian. Các chiến sĩ chỉ hợp thành một đạo chặt chẽ cho tuyến. Trong khoảng thời gian này, bộ tộc liên quân cũng đổi sát, khoảng cách gần rồi, nhìn càng thêm rõ ràng, La Lâm quét mắt nhìn đi, liền biết đối phương con số nên là ở không tả hữu, số lượng là bọn họ còn nhiều gấp ba. Nếu như bọn họ có tường thành, hoặc là có địa hình phức tạp hoàn cảnh, có lẽ còn có thể quay về đánh nhau chết sống, nhưng nơi đây cái gì đều không có, mặc dù là vùng núi, nhưng vừa vận này một vùng thập phần trống trải. và bình nguyên cũng không có gì khác biệt song phương chỉ có thể chính diện đối với lay một cái khác phi thường trọng yếu nguyên nhân cũng không cho phép chiến sĩ chọn dùng vu hồi sách lược người đàn bà của bọn họ hài tử còn ở lưu lại vạn nhất đối phương bất hòa bọn họ chơi đùa đổi sát bộ tộc tương lai hy vọng mà đi vậy thì bi kịch đi theo la lâm nơi đây nhìn sang khả năng nhìn thấy đối diện người khổng lồ trận hình rất loạn bọn họ một đường lao nhanh truy đuổi hiển nhiên cũng rất mệt mỏi có thể nhìn thấy bọn họ mỗi người các chiến sĩ trong khi từng ngụm từng ngụm tở đối diện thủ lĩnh hiển nhiên cũng minh bạch điều ấy Cho nên nhìn thấy bên này chiến sĩ chặn sau khi, bọn họ ở sung phong khoảng cách ở ngoài chỉ dừng lại, tổ chức hàng ngũ, chuẩn bị chậm chậm đẩy mạnh. Điều này cần thời gian, chờ đối diện hơn 1000 người hoàn toàn tổ chức xong xuôi, 4 phần chuông đã qua, viện quân đạt được còn sót lại 25 phút. Bây giờ, La Lâm Sách lược rất đơn giản, khả năng kéo nhất thời là nhất thời, tận lực chờ đợi viện quân tiến lại, tốt đến nơi một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, mà không phải như bây giờ số lượng áp chế. Thế lực ngang nhau và số lượng áp chế chiến đấu là hoàn toàn khác nhau, người trước bọn họ có thể đạt được thắng lợi và chỉ là nhẹ nhàng tổn thương. người sau coi như có thể thắng cũng là thắng thảm, tuyệt đối sẽ tổn thất lượng lớn chiến sĩ. Này chiến sĩ sau đó đều muốn trở thành chiến thần chạm gác cường lực tay chân, làm sao có thể như vậy vô duyên vô cớ địa tổn thất hết? Cho nên bây giờ khả năng buổi chiều một phút cùng đối diện giao thủ, nói không chừng có thể nhiều bảo toàn hơn 10 vị chiến sĩ tính mạng. Chờ đối phương tổ chức được rồi, chuẩn bị thời điểm tiến công. La Lâm đi lên vài bước, trong miệng vang lên tiếng sấm nổ giống như dứt đạo. Thiết Bụi cùng biết thủ lĩnh, nếu như ngươi không phải nhát gan, chỉ đứng ra cho ta. Lời này ẩn hàm kích tướng ngụy vị, dùng thực thiết cự nhân tranh cường tháo thắng. tường giả là vương truyền thống đối phương thủ lĩnh nhất định phải đứng ra tiết chiêu tốt chứng minh bọn họ không phải nhát gan quả nhiên đối diện bài bố chi xong trong hàng ngũ một tả một hữu đi ra hai cái thân thể cao to thực thiết tự nhân bởi vì tia sáng thập phần ảm đạm không nhìn ra cụ thể màu da chỉ có thể nhìn thấy bên trái muốn hại một vài đại khái 3 thước năm sáu bên phải cao hơn một đường có 3 thước bảy 8. dùng thiết bụi cũng biết bộ tộc phổ biến thân cao nhìn bên trái nên là thiết bụi thủ lĩnh của bộ tộc bên phải thì lại là biết thủ lĩnh Thêm mạch các ngươi này kẻ phản bội hôm nay tuyệt đối sẽ bị chúng ta triệt để giết sạch Bên phải biết thủ lĩnh bộ tộc giống to đi đến, trong thanh âm đầy là đắc ý. La Lâm cũng không đáp lại hắn, hắn nhìn chằm chằm bên trái Thiết đuổi thủ lĩnh của bộ tộc, trong mắt bắn ra hung hăng giết chết ý, "Cách Lạp Đồ, Thiết bụi thủ lĩnh, ngươi tin không tin, khai chiến sau khi, ta cái thứ nhất giết ngươi." Cách Lạp Đồ vóc dáng cực kỳ ải, thậm chí không bằng thép mạch bộ tộc một tinh nhuệ người khổng lồ, ở La Lâm trước mặt, càng là không hề khí thế có thể nói, hắn bị bản năng lùi về sau nửa bước, tránh sau lưng biết thủ lĩnh, lúc này mới hơi có cảm giác an toàn, sau đó mới cười lạnh thành tiếng, "Sung Sue Đồ là ba, ngươi là lợi hại." nhưng ngươi chỉ có ngần ấy người lợi hại đến đâu thì có ích lợi gì một bên biết thủ lĩnh nhưng có chút không nhịn được cách lạp đồ cùng hắn nói nhảm gì đó chúng ta trên nơi này cách kẻ xâm lấn chạm gác thân cận quá hắn theo bản năng cảm thấy sự tình còn là tốc chiến tốc thắng thật là tốt không ngờ rằng la lâm chợt ngửa mặt lên trời cười ha hả hắn cười là điên cùng như thế như thế hành vi phóng đãng tập mắt càng là thẳng nhìn chằm chằm thiết đuổi thủ lĩnh của bộ tộc cách lạp đồ trong đó đầy là xem thường cùng trao phúng khiến người ta sợ hai đồng thời cũng làm cho người cảm thấy không hiểu ra sao hắn này là xảy ra chuyện gì điên rồi sao? Thiết Bụi thủ lĩnh bị ánh mắt của đối phương nhìn có chút hoảng sợ, không nhịn được hỏi: ta làm sao biết? đừng động nhiều như vậy, mau ra tay. ngươi lẽ nào thật sự muốn làm nút ở mặt sau nhát gan? Cách lạp đồ. Biết thủ lĩnh vội vã muốn động thủ, nhưng cái này cách làm đồ nhưng lại do do dự dự, thật là thằng ngu. Cách làm đồ bị thuyết phục, chuẩn bị liều lĩnh. trước tiên ít ít ít nói lại, tốt, chúng ta trên. đúng lúc này La Lâm tiếng cười đột dừng lại, lạnh như băng thấy Thiết Bụi bộ lạc thủ lĩnh cách làm đồ, ngươi nghĩ tới tương lai gì? cái gì tương lai? Ngươi nghĩ tới chúng ta thép mạch bộ tộc biến mất sau đó, các ngươi nên ứng đối như thế nào biết bộ tộc gì? A, sức mạnh của các ngươi không sánh được biết bộ tộc, bọn họ phải nhận được chúng ta lưu lại quãng sắt mạch, mà các ngươi cái gì đều không có. Sau đó bọn họ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà các ngươi thiết bụi nhưng lại dậm chân tại chỗ, không công làm cho người ta làm tay chân. La Lâm khả khả cười, dùng một loại liếc si giống nhau ánh mắt thấy cách là đổ. Ngươi nói láo, cách là đổ, đừng nghe hắn. Chúng ta không phải đã nói xong rồi phân chia như thế nào gì? Biết thủ lĩnh bộ tộc càng nghe càng cảm giác mùi vị không đúng. nhất là hắn còn nhìn thấy cách lạp đồ trong mắt hiện ra vẻ kiên rẻ thì trong lòng càng là liên thanh mắng to hắn mắng mỏ cách lạp đồ yếu đối cùng ngu xuẩn hắn mắng mỏ đối diện thép mạch thủ lĩnh giàu hoạt. cách lạp đồ đích xác do dự bởi vì la lâm nói cũng không sai thực thiết cự nhân cường giả vi tôn bộ tộc trong lúc đó cường giả càng mạnh người yếu càng lược trước khi khô héo bình nguyên ba cái bộ tộc lớn hình thành cân bằng lúc này mới có thể duy trì lâu dài tồn tại bây giờ cân bằng không còn trận chiến này sau khi khế ước chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo đảm lợi ích sau một quãng thời gian cái gì khế ước đều sẽ bị xé bỏ đến lúc đó bọn họ thiết bụi bộ lạc đem gặp phải vô cùng ác liệt cục diện thậm chí sẽ bị diệt tộc mà biết bộ tộc đem một nhà độc đại y thìa xuê biết thủ lĩnh trừ phi ngươi mang theo của ngươi bộ tộc lên trước sau đó ta cùng lên đến nếu không ta hiện ở trong lập tức mang theo của ta chiến sĩ rời khỏi này cách lạp đồ nói ngươi tốt, của ta người lên trước biết thủ lĩnh phiền muộn địa hầu như suy nghĩ thổ huyết nhưng lúc này là diệt vong thép mạch bộ tộc tốt đẹp thời cơ cơn giận này hán nhịn hai cái bộ tộc bắt đầu chầm chậm chuyển đổi trận hình thiết bụi chiến sĩ ở phía sau cùng mặt bên biết chiến sĩ phía trước phụ trách chủ công chuyển đổi trong quá trình hai cái bộ tộc các chiến sĩ không tránh khỏi vừa là một trận lẫn nhau công kích phán trách nhắc gan thái tử này là biết bộ tộc chiến sĩ cũng ngay, có bản lĩnh chúng ta làm một cuộc này là thiết bụi bộ tộc kết quả thật sự có hai cái chiến sĩ tại chỗ làm lên giá có người lại tới kéo giá có người lại tới quên giá rất náo nhiệt trêu đến hai cái thủ lĩnh liên tục rít gao áp chế mới miễn cưỡng không thể gây thành lớn hơn nữa rối loạn chờ xong phương đội ngũ điều chỉnh tốt hơn nữa trước khi nói chuyện thời gian hơn hai phút thời gian chỉ như vậy trôi qua làm đội ngũ điều chỉnh tốt sau khi hai cái thủ lĩnh bộ tộc nhưng lại trực tiếp trợn tròn mắt bởi vì bọn họ nhìn thấy thép mạch bộ tộc phía sau nhiều hơn rất nhiều lay động điểm sáng điểm sáng này càng lúc càng lớn hết thể người khổng lồ đều thấy rõ cái kia là ánh lửa ánh sáng tại đây cái thế giới chỉ có những kẻ xâm lấn mới có thể sử dụng ánh lửa kia điều này nói rõ kẻ xâm lấn đến rồi chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt một có ưu thế ngay lập tức sẽ phải đem ưu thế này triệt để phát huy kéo dài chỉ là tự tìm đường chết hai cái bộ tộc liên quân hơi hơi như vậy một trì hoãn kết quả chiến cuộc chỉ thay đổi đáng chết kẻ xâm lấn làm sao đến rồi biết thủ linh cảm giác trong lòng hồi hộp một chút cảm giác dị thường không ổn chưa xong còn tiếp chương 617, trăm mười hữu nghị chỉ là như vậy sinh ra dưới hai ba lần này chiến thần trạm gác đến rồi 345 người la lâm bán thần hóa thân trực tiếp đến rồi một cái ba cái là mạnh mẽ thép thuận hóa thân một cái khác là phổ thông vóc người chiến thần tay phải dùng để làm chiến thần trạm gác đại diện mặt khác thú nhân ban thần mai liêm cũng tới trạm gác bên trong hầu như hết thể cùng tiến thủ cũng đều trình diện tổng số người ba người cận chiến võ sĩ si nhưng lại cơ bản không tới, bởi vì bọn họ chi viện thép mạch người khổng lồ chỉ là một bước tốt nhất tường đồng mét sát. Qua mông cũng đi về cùng, hắn xông vào chi viện bộ đội trước nhất đầu, người thứ nhất xông tới La Lâm bên cạnh kích động giọng lớn, thủ lĩnh, những thịt người đến chi viện ta kia. Lần trước loại kia đáng sợ người khổng lồ ước chừng đến rồi ba cái, ba cái đáng sợ người khổng lồ, nói là La Lâm chiến thần tay trái thép thuẫn hóa thân. Lần trước thực thiết cự nhân công kích chiến thần chẳng hai cái thép thuẫn người khổng lồ một phối hợp liền chiêu liền đem vực sâu cự thú địa hình ma long đánh mất mạng tại chỗ. Điều này làm cho từ trước đến giờ tự xưng là sức mạnh cường hãn thực thiết cự nhân chiến sĩ ấn tượng dị thường sâu sắc. Lần trước xuất hiện hai cái, bọn họ chỉ trực tiếp bị đánh thành đầu heo, bây giờ lại đến rồi ba cái, vậy còn không nghị tiên. Biết cùng thiết bụi bộ tộc người tuyệt đối không phải đối thủ, cho nên qua mông tin tưởng trước đó chưa từng có nổ tung. Không ngừng là hắn, thép mạch trong lòng chiến sĩ mù mịt cũng qua mông câu nói này cho trở thành hư không. Các chiến sĩ hướng về phía sau nhìn tới, chỉ nhìn thấy ở trong tôi om om vực sâu màn đêm. mỗi người toàn thân hiện ra quang ảnh các chiến sĩ thần tốc hướng bọn họ tiếp cận trong đó có 5 người trên người ánh sáng dị thường sáng sủa rừng rực chỉ giống như ánh lửa xung quanh thân thể bay lên luyện chuyển chính là trong đội ngũ 5 cái bán thần trong đó chỉ kể cả ba người kia thép thuần hóa thân ba cái người khổng lồ vóc người thật sự là hùng tráng trên tay dẫn theo cửu thuẫn tựa như một ngọn núi nhỏ giống nhau hướng bọn họ di động lại khi thế kia cùng dáng người liền ngay cả thủ lĩnh của bọn họ cũng phải kém hơn một chút lần này chi viện để rất nhiều các chiến sĩ đều cảm thấy khó mà tin nổi thì mọi người bất cứ thật sự đến rồi đám người kia mặc dù vóc dáng nhỏ một điểm nhưng đều là dũng sĩ à ha lần này thiết bụi cùng biết người muốn khóc ta đã thấy ba người kia to con sùng phong tình cảnh một trận ong long long trong thanh âm la lâm mang theo các chiến sĩ đi tới thép mạch chiến sĩ phía sau hắn ngẩng đầu nhìn cao to thép mạch thủ lĩnh ôn hòa cười mày trợ giúp qua chúng ta nói cho chúng ta biết tin tức liên quan tới hát cám quân đoàn cho nên mày chỉ là bằng hữu của chúng ta bây giờ mày bộ tộc bởi vì chuyện này mà gặp hát cám quân đoàn công kích chúng ta chiến thần chạm gác tuyệt đối sẽ không phụ lòng bằng hữu qua ông hãy nói cho ta biết sau chuyện này chúng ta đã tới rồi này là câu khách sáo đương nhiên không là nói với la lâm bản thân mình mà là nói cho thép mạch các chiến sĩ nghe bằng hữu gì tuyệt đối sẽ không phụ lòng gì la lâm lời nói dẫn phát rồi rất nhiều thép mạch chiến sĩ to lớn tình cảm cộng hưởng cái này thịt người thủ lĩnh là nói như vậy hắn cũng làm như vậy ở tại bọn hắn bộ tộc lâm vào nguy cơ lớn lao cần trợ giúp nhất trong khi hắn dứt khoát chỉ mang theo hắn cùng tiễn thủ rời đi an toàn chẳng gác liều lĩnh địa tiến nhập hắc cám nguy hiểm đỏ sắp nơi phấn đấu quên mình địa chạy tới vì bọn họ mà chiến hành động này thật sự khiến người ta không lời nào để nói nếu như này cũng chưa tính bằng hữu, phía trên thế giới kia sẽ không có bằng hữu cái từ này. hữu nghị, chỉ như vậy tại đây ít ỏi hàm hậu, còn mang chút ít thông minh kẻ tham ăn người khổng lồ trong lòng sâu sắc chết rơi xuống, dễ cái. La lâm thực thiết cự nhân hóa thân thở dài một hơi, nói ra bộ tộc các chiến sĩ tiếng lòng, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, chúng ta thép mạch bộ tộc cũng tuyệt đối sẽ không phụ lòng bằng hữu, quyết không phụ lòng. rất nhiều người khổng lồ chiến sĩ không kìm lòng được địa giống to đi đến, cái kia để chúng ta sóng vai mà đánh đi. La lâm cũng hô lớn đi đến, tốt, sóng vai mà chiến. Thép Mạch Thủ Linh rông lớn đi đến, trong thanh âm khí mười phần, các chiến sĩ cũng theo rít gào đi đến. Vốn có chút thấp tráo như sĩ khí lập tức trở nên vô cùng đắt đỏ. So với thép Mạch người khổng lồ sức mạnh tăng mạnh, đối diện Thiết Bụi cũng biết hai cái bộ tộc trong lòng sẽ không dễ chịu. Vốn đối phương hội hợp nên là một tốt vô cùng phi cơ tấn công sẽ, nhưng vấn đề là Biết Thủ Linh ý xun Xue vừa nhìn thấy đối diện hơn nhiều như vậy thì người cùng Thiết Thủ ngay lập tức sẽ không dám để cho hắn chiến sĩ đánh trận đầu. Mặc dù bọn họ chiến sĩ con số tuyệt đối so với đối phương nhiều, đòn đánh lời nói còn là khả năng thắng. nhưng chờ chút hắn chiến sĩ trước tiên xung phong những thịt người tuyệt đối sẽ bắt đầu bắn tiên kia mấy làn sóng đi xuống hắn chiến sĩ tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề nguyên khí đại thương sau khi thắng lợi nói không chừng sức mạnh của bọn họ chỉ không sánh bằng thiết bụi bộ tộc như vậy sao được cho nên làm cung tiến thủ bọn cùng thép mạch bộ tộc hội hợp trong khi y đang cùng cách lạp đồ cùng bàn bạc điều chỉnh trận hình công kích song phương một trận cãi cọ sau cách lạc đồ cuối cùng đồng ý đem một phần đánh trận đầu chiến sĩ đổi thành hắn bộ tộc thành viên như vậy một làm chỉ bỏ lỡ công kích thời cơ tốt nhất chờ bọn hắn lại một lần nữa điều chỉnh tốt thì đối diện thép mạch bộ tộc cùng thịt người liên quân cũng đã dọn xong trận hình sẽ chờ bọn họ tiến công nay trong trận hình la lâm ba cái thép thuận hóa thân liên hợp thực thiết cự nhân đánh trận đầu làm chống đỡ đối thủ xung phong tường đồng vách sắt mặt sau cung tiến thủ bọn thì lại sẽ ở ngay từ đầu đối đối thủ tiến hành ném đi sạc, song phương giao chiến sau thì lại sẽ đổi thành nhằm bắn ở phía sau bắn tiên trộm nói với như vậy một đám có truyền kỳ sức mạnh cung tiến thủ đến nơi bọn họ tài bắn cung tuyệt đối là chỉ gì đánh gì nếu như đối thủ không có cố ý tránh né tùy ý bọn họ xạ lời nói ngay từ đầu vẫn sẽ không cảm thấy có cái gì Thời gian chút ít trường, sẽ phát hiện tử thương sẽ kinh người cao. Hiển nhiên, thiết bụi cũng biết bộ tộc chiến sĩ cũng đều cùng thịt người đánh qua giao nói, khi bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy cùng tiến thủ sau, mỗi người phía sau lưng đều là có chút lạnh cả người. Yi Jisun cùng cách lập đồ liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng ý tứ, này chiến, không tốt đánh hoa. Bên này, thép mạch bộ tộc cùng chiến thần Trạm Gác Liên quân rốt cuộc trên con số chiếm số ít, cho nên cũng không chủ động tiến công, chỉ là chờ đợi đối phương động thủ trước, tiến hành phòng ngự phản kích. Trong lúc nhất thời, Song Vương ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, chỉ như vậy bắt đầu đối lập. Làm sao bây giờ? Cách lạc đồ hỏi Y nói thật nha, làm cung tên của đối phương tay xuất hiện thì, hắn thì có ít ỏi không muốn đánh, coi như nhiệm vụ lần này thất bại ba, bây giờ rút đi cũng không chậm, ít nhất bọn họ không có gì tổn thất không phải. Y ý nghĩ nhưng không như thế, hắn nghĩ nhưng lại là tiến công, vay mượn cơ hội lần này đem thép mạch bộ tộc các chiến sĩ cho tiêu diệt, sau đó hắn bộ tộc có thể chiếm quãng sát mạch, sau đó hắc ám quân đoàn công phá chiến thần trắng gác, bọn họ có, có thể được mở hàn thiết. Con thiết đuổi bộ tộc, hắn căn bản không nghĩ cùng bọn họ chia một chén canh, bọn họ chỉ là hắn đạt được mục đích một có thể bất cứ lúc nào hy sinh công cụ mà thôi. Cho nên hắn tàn bạo mà nói, "Đánh! Chúng ta vừa không phải đánh không lại." Cách Lạp Đồ nghe thấy lời này, nhìn Quý y Sun suy con mắt, đi theo này đôi lòng lánh hồng quang trong ánh mắt, hắn thấy được dã tâm, tham lam, cuồng bạo. Thực thiết cự nhân phổ biến khá là buồn, dễ dàng bị dao động, nhưng khả năng lên làm thủ lĩnh, đầu góc đều là tốt vô cùng khiến. Trước khi, La Lâm vừa ở trong Cách Lạp Đồ đầu góc rắc một gốc cây nở vực hẳn giống Lúc này loại này từ ở bên ngoài áp lực thật lớn hơn dưới, nhanh chóng ngọc dễ nổi mầm, Cách Lạp Đồ không nhịn được đã nghĩ, biết bộ tộc mạnh mẽ hơn ta, mà cái này thủ lĩnh của bộ tộc cũng mạnh hơn ta cứng, hợp tác với nguy hiểm như vậy người, vạn nhất đối phương cuối cùng trở mặt, của ta bộ tộc nên làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Cách Lạp Đồ phát hiện, nếu như thật xuất hiện như vậy kết quả, hắn cùng hắn bộ tộc bất cứ chỉ có thể chờ đợi chết. Này không phải kết quả hắn muốn. Nghĩ đến đây, Cách Lạp Đồ liền cảm thấy trận này truy đuổi chiến cũng đã không có gì để nói nhiều, việc này đã thất bại, mà hắn cũng không muốn tiếp tục lẫn vào. Của ta các chiến sĩ đối phương đến rồi mạnh mẽ việt quân mà nơi đây đã không phải khô héo bình nguyên nơi đây ở kẻ sâm lấn chạm gác xung quanh vô cùng nguy hiểm trận chiến đấu này đã không cần thiết đánh chúng ta đi cách lạp đồ người ba y xuê trận tròn cả mắt vẻ mặt khó mà tin nổi ta không muốn dẫm vào thép mạch bộ tộc đường in xung xuê ta sợ hãi ngươi người để ta cảm thấy không an lòng ta nhất định phải bảo tồn bộ tộc sức mạnh xin lỗi nói xong cũng không quản y xung xuê căm thức cách lạp đồ vung tay lên mang theo hắn các chiến sĩ từ từ lùi về sau một mực thối lui ra biết chiến sĩ vài trăm thước ở ngoài lúc này mới xoay người, nhanh chân hướng bản thân mình xào huyệt tối lui. hắn chỉ như vậy quyết đoán tiêu sái. bảy y sun xoe phẫn nộ nói không ra lời. 6. bên này thép mạch các chiến sĩ cũng là không nói gì, có điều lại hết sức cao hứng, bởi vì này cuộc chiến tranh, tựa hồ có thể tránh cho. cách làm đồ vừa đi, y sun xoe biết bộ tộc chiến sĩ con số rồi cùng thép mạch chiến thần liên quân con số gần đủ rồi, mà người sau binh chủng bố trí nhưng lại là rõ ràng chiếm hơn. biết bộ tộc đã không phải đối thủ của liên quân, đáng chết. chúng ta cũng đi. y sum xuê hận hận rơi xuống ra lệnh rút lui mặc dù không cam lòng, nhưng hắn nhưng không có biện pháp chỉ một thoáng hai cái diện hợp ý cách bộ tộc đều lui sạch sành xanh thép mạch bộ tộc tình thế khó khăn nhất thời chỉ biến mất trên bầu trời vẫn quan sát đến tình huống phát triển rực ma ách đồ môn bóp cổ tay thở dài ai ra thực thiết cự nhân thật là một đám không thể cứu chữa ngu xuẩn a tốt đẹp thế cuộc chỉ không công địa biến mất nên đánh trong khi bị đối phương mấy câu nói trêu chọc có vòi kết quả là thành một hồi hoang đường trò khơi hải bây giờ thiết bụi cùng biết hai cái bộ tộc lẫn nhau nghi kỵ thậm chí có dung nham người khổng lồ cùng hát nha xà nhân gia nhập e sợ này liên quân sức mạnh cũng sẽ mất giá rất nhiều là trọng yếu hơn là lần này kế hoạch đánh bất ngờ đã tiết lộ đối phương nhất định sẽ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Tỷ như trước mắt cái này thép mạch bộ tộc đã triệt để ngã về cái này chiến thần chạm gác đã trải qua tối nay chuyện những người khổng lồ này tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực địa cùng với chiến thần chạm gác đứng, càng không cần phải nói những đến từ cái khác chạm gác chi việc kia. Có thể nói thời gian trôi qua càng lâu thành lập hạm quân đoàn dẹp yên chiến thần chạm gác độ khả thi chỉ trở nên càng thấp. cũng không biết lần này kế hoạch công kích còn có thể hay không thể tiếp tục tiến hành, Ai da Ách đổ môn thật dài thở dài. Hắn biết, hắn bây giờ nhất định phải đem chuyện này báo cáo cho chủ nhân biết rồi, nhưng chủ nhân cuối cùng sẽ như thế nào trừng phạt hắn, hắn không biết, cũng không dám suy nghĩ, chưa xong còn tiếp. Chương 618, ta phải một hồi vĩ đại thắng lợi 33. Toàn bộ thép mạch bộ tộc, gần hơn 800 nhân khẩu đều bị đón vào chiến thần chạm gác. Người khổng lồ hình thể đại, chiếm không gian tự nhiên nhiều, chiến thần chạm gác bên trong một chút chỉ trở nên chen chúc dị thường. Có điều, này cũng không phải vấn đề, bởi vì trải qua hơn tháng khai thác, Trạm gác bên trong hàn quặng sắt trong động không gian đã trở nên dị thường khổng lồ, thậm chí những người khổng lồ này toàn bộ và ở trong đó cũng là dư giả. đương nhiên, bây giờ mỏ hàn thiết là chiến thần chạm gác mạch máu một trong, đương nhiên sẽ không dễ dàng giao do người khổng lồ bảo quản. Hơn nữa, trên thế giới này cũng không nên có loại này không trả giá thật lớn chỉ bình yên hưởng thụ thật là tốt sự. ở để người khổng lồ đi lên quặng mỏ trước, La Lâm đứng ở quặng mỏ cửa, phía sau quặng mỏ vào miệng lối vào bị hắn dùng một luồn mạnh mẽ thần lực chăm chú đóng kín, hắn cùng mình thực thiết cự nhân hóa thân dẫn dắt thép mạch bộ tọa cướp pháp tam đi lên quặng mỏ trước. mỗi một cái người khổng lồ trên người đều nên thêm vào thượng thần phụ, thần phụ bên trong bao hàm ba cái khế ước, đệ nhất là lẫn nhau không làm thương hại, đệ nhị là vinh nhục cùng hưởng, đệ tam là quang tắt đèn chuyển cảnh hóa đổi. Lời này bên trong có thật nhiều từ nói với người khổng lồ đến nơi quá thâm ảo, phần lớn người khổng lồ đều nghe không hiểu. Với là thép mạch thủ lĩnh bộ tộc hỏi, bằng hữu của ta lẫn nhau không làm thương hại chúng ta đều có thể minh bạch, nhưng mày khả năng giải thích một chút sau hai cái khế ước nội dung gì? Có thể. La lâm trong tay xuất hiện một màu đỏ vàng huyền ảo quang phủ, quang phủ bên trong ánh sáng lưu chuyển. vừa phân chia tỉ mỉ làm ba cái bất đồng bộ phận vậy thì là khế ước thân phủ vinh nhục cung hưởng tức đi theo các ngươi và ở quặng mỏ một khắc đó bắt đầu thép mạch bộ tộc sắp trở thành chiến thần chạm gác một thành viên ta sẽ không can thiệp người khổng lồ phương thức sống nhưng khi chạm gác gặp tập kích trong khi thép mạch bộ tộc chiến sĩ nhất định phải làm chạm gác mà chiến mà ở lúc bình thường thép mạch bộ tộc chiến sĩ cũng có nghĩa vụ duy trì chạm gác an toàn hàng ngày càng phải có một phần chiến sĩ gia nhập đội tuần tra la lâm nói nơi khế ước chỉ là muốn cho những người khổng lồ này thực sự trở thành chiến thần chạm gác sức mạnh to lớn La Lâm lời giải thích cũng rất hợp lý, tiếng nói của hắn mặc dù không nặng, nhưng mỗi một cái người khổng lồ đều nghe thấy được, và đều gật đầu tán thành. Đã lựa chọn đi tới này thịt người chạm gác, mà còn bọn họ bây giờ cũng không cách nào trở lại khô héo bình nguyên, đường lui đã không còn, cái kia lựa chọn duy nhất dĩ nhiên là là gia nhập chạm gác, trở thành chạm gác một thành viên, đã trở thành chạm gác một phân tử, cái kia làm chạm gác chiến đấu chuyện như vậy, tự nhiên là ứng phó hết nghĩa vụ. Vấn đề duy nhất ở chỗ, bởi vậy, thép mạch thủ lĩnh của bộ tộc Sun Xue đồ đã bị vô hình trung hàng rồi một cách thức. thành trạm gác quận chúa bộ hạ sau này muốn nghe hắn mệnh lệnh cho nên thép mạch bộ tộc các chiến sĩ đều nhìn về bản thân mình thủ lĩnh chờ đợi quyết định của hắn lại không người biết cái này xung xoe đổ vốn là là la lâm hóa thân căn bản là sẽ không để ý chuyện như vậy có điều hắn còn là trầm mặc một hồi thoặc nhìn tựa như là trong lòng buông xuống cái gì vậy trên mặt có ít ỏi không cam lòng lại có chút thoải mái nếu như mày khả năng che chở của ta bộ tộc vậy ta đồng ý mang theo của ta con dân gia nhập mày chẳng gác ta cũng đồng ý gọi bằng mày làm chủ quân rất tốt la lâm tán nói mày là một anh minh vĩ đại thủ lĩnh, xung xuê đổ, xung xuê đổ cười cười, không thèm nhắc lại, thoạt nhìn tựa hồ có hơi khí phách xa sút này là nhân chi thường tình, người khổng lồ cũng như thế, cho nên các chiến sĩ đều rất giải thích hắn, bởi vì hắn vô tư lựa chọn, bọn họ cũng tôn kính hắn. sau đó, la lâm bắt đầu giải thích người thứ ba khế ước, quang tắt đèn chuyển cảnh hóa đổi. thông qua cái này khế ước thần phủ các ngươi trong cơ thể bóng tối khả năng sẽ từ từ bị càng thêm ôn hòa sức mạnh tự nhiên thay thế. khế ước hậu quả chỉ là, các ngươi sắp trở thành chúng ta tự nhiên thần buộc một thành viên. Trừ phi đỏ khắp nơi bị toàn bộ tinh chế, nếu không các ngươi sẽ thấy cũng không cách nào tự do cất bước trên vùng đất này. Ra ngoài nhất định phải mang tới bao hàng thánh lực vật phẩm, để tránh bị bóng tối khả năng ăn mòn. Đối với vấn đề này, Xuân Xuyên đổ trả lời điệu đặc biệt nhanh, này không có gì, chúng ta vốn là trở về không được. Có điều sáu, chuyển đổi sức mạnh sau khi chúng ta sẽ yếu đi gì? Đương nhiên sẽ không. La Lâm chỉ chỉ thép tuấn hóa thân, các ngươi cảm thấy hắn được gì? Thép mạch bộ tộc chiến sĩ đều là lắc đầu liên tục, chuyện cười, này đòi hỏi là nhược, vậy bọn họ thành cái gì? run dí gì? Giải thích xong xuôi, La Lâm mỉm cười thấy thép mạch thủ lĩnh của bộ tộc Sun Xuyên Đồ, cuối cùng hỏi: Khế ước một khi thành lập, vi phạm giả sẽ đã bị trừng phạt, hoặc là bị trục xuất đến trăng gác, hoặc là bị triệt để tinh chế. Người xác định chưa, thủ lĩnh. Sun Xuyên Đồ tựa hồ có hơi không nhịn được, tầng tầng vung tay xuống. Quân chúa, đừng nói này có không đạt được, nhanh cho chúng ta thu được thần phủ Các con dân của ta đều đói bụng lắm, muốn ăn đồ vật. Đúng vậy, quân chúa, nhanh một chút ta. Trong hầm mộ đồ ăn đã ở triệu hoàng chúng ta. Vừa rồi này thịt mọi người mạo hiểm cứu viện cử động đã để những người khổng lồ này triệt để tiếp nhận rồi bọn họ, bây giờ liền đến quặn mỏ khẩu, đồ ăn mùi thơm không dứt nô ra, La Lâm nhưng lại rông dài như vậy điệu, thực trên khiến lòng người hòa thang a. La Lâm nở nụ cười, đã như vậy, ta liền bắt đầu thiêm khế ước. Tay hắn khế động, chạm gác bên trong chứa đựng lượng lớn nguyên lực chỉ chạy ra một phần, bắt đầu chuyển đổi thành thành một khế ước thân phù. Nay thân phù lạc ở trên người người khổng lồ, chỉ cắm thẳng đi vào, theo sát sau, người khổng lồ mặt ngoài thân thể chỉ hiện ra huyền ảo màu đỏ vàng hoa văn. Gần 800 cái người khổng lồ, hơn 800 cái thần phù tiêu hao nguyên lực không phải số ít, nhưng vì thế chạm gác nhưng lại hơn hơn 400 phi thường mạnh mẽ người khổng lồ chiến sĩ phi thường trị giá làm hết thể người khổng lồ đều đánh tới thần phù sau khi la lâm nụ cười có vẻ càng ngày càng ôn hòa hắn cười nói ta chú ý tới các người đối với tinh luyện qua hàn thiết yêu thích thật to vượt qua khoáng thạch hơn nữa này tinh luyện hàn thiết đối với các ngươi trợ giúp cũng vượt xa qua khoáng thạch ta cố ý chuẩn bị cho các người tinh thuần hàn thiết nói xong hắn vô tay một cái phía sau hắn quạng mở cửa lớn ầm ầm mở rộng này tinh thuần hàn thiết để lại ở trong đấy một quạng trong phòng xung xuyệt đổ ngươi sẽ phân phối xong chúng nó đúng không đương nhiên Xuân suê đồ lớn tiếng bảo đảm cái khác người khổng lồ tự nhiên tin qua thủ lĩnh của bọn họ thủ lĩnh bọn họ trước khi cũng đã như vậy phân qua một lần vậy các ngươi chỉ vào đi thôi nhớ tới đào ra quặng thô thạch sau sẽ đưa đi ra chúng ta sẽ đem một phần tinh luyện hàn quặng sắt làm báo thủ, ấy số lượng là một bách kg khoáng thạch đổi lấy ngũ kg hạt thiết bởi vì này ít ỏi người khổng lồ đã thành trạm gác một phân tử la lâm liền đem trước khi đàm luận tốt đấy đổi lấy tỷ lệ chủ động tăng lên đó không thành vấn đề ngươi yên tâm đi xun suê đổ vỗ ngực bảo đảm hán thoạt nhìn đã vô cùng thiếu kiên nhẫn cuối cùng hỏi quân chúa ngươi còn có dặn dò gì gì cuối cùng một điểm ta phải các ngươi tập trung quản lý tốt bài tiết vật mỗi một quang thời gian lại có chuyên môn chiến sĩ đi vào thanh lý la lâm nói này sáu được rồi cái điều kiện này thật sự kỳ quái những người khổng lồ trong mắt đầy là không hiểu có điều có người cho bọn hắn quét tức động này tự nhiên là một chuyện tốt cũng không biết kỳ thực này bài tiết vật bên trong bao hàm còn là thiết mà còn theo bọn họ này huyết nhục sinh linh hoàn toàn không tạo chỉ là một loại khác hàn quặng sắt thạch thôi, cho nên để người khổng lồ vào nghỉ lại quặng mỏ sau, La Lâm tránh thức phải trả giá kỳ thực chỉ là lấy ra hàn quặng sắt một vài sức mạnh mà hàn thiết cũng không nửa điểm tổn thất, mà những tổn thất này sức mạnh hàn thiết giao dịch khả năng dễ dàng kiếm về. Dừng ở đây, hết thảy điều kiện đều nói xong, những người khổng lồ không kiềm chế nổi, nối đuôi nhau tiến vào quặng mỏ. Từng cái người khổng lồ trên mặt đều mang theo khát vọng nụ cười, tiến vào quặng mỏ sau không lâu, La Lâm ngay ở bên ngoài nghe được từng trận bao hàm vui sướng tiếng kinh hô. Hiển nhiên. những người khổng lồ này bọn đang nhìn đến khắp nơi đều là hàn quãng sắt thạch tình cảnh vật sau bị triệt để chấn động ngây người quạt mỏ ở ngoài mấy cái đầu lĩnh bọn nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình không thể nghi ngờ những người khổng lồ này là trong vạn chọn một thật là tốt thợ mỏ nhưng lại là phi thường mạnh mẽ chiến sĩ nhưng trước đây không lâu những người khổng lồ này còn tấn công qua bọn họ bây giờ bất cứ thành trạm gác một phật tử thế giới này hoàn cảnh chuyển biến chi kỳ thật là khiến người ta tưởng đô tượng không đến a tới bây giờ vai liêm cuối cùng nhìn ra một chút manh mối hắn tiến đến la lâm bên cạnh hỏi ta thấy thế nào người khổng lồ kia thủ lĩnh có gì đó không đúng a hả là là ở chỗ nào la lâm cười nói ta cảm giác cái tên này quá xứng hợp cùng mày phối hợp địa thiên ý vô phùng đúng vậy phi thường hiệu ngầm sáu chờ chút hắn sẽ không là mày sáu vai liêm đột nhiên nghĩ rõ ràng la lâm ngăn cản hắn nói xong cười nói trong lòng biết là đến nơi vai liêm vai liêm gãi gãi đầu kha kha cười quân chúa mày chiêu thức ấy đem tất cả mọi người lừa có điều hiệu quả cũng thật tốt chỉ nhiều như vậy nhiều như vậy chiến sĩ hắn toán là hoàn toàn phục